t r ư ơ n g năm trăm linh năm chạy tán l o ạ n t r ư ơ n g năm trăm linh năm chạy tán l o ạ n cái này là lặn sọ mở thứ nhất lần bị người đọc đến chính mình cuối cùng át c h ủ bài không sai hắn sở dĩ có thể tại hiện thế trở thành nguy hiểm nhất người chơi cũng không phải bởi vì hắn lực phá hoại như thế nào cường hãn lại hoặc là tốc độ như thế nào khó giải tại hắn tuyệt đối với trong tuyến thời gian hắn bại qua rất nhiều lần nhưng mỗi một lần bại v o n g đối với hắn mà nói đều chẳng qua là vì thắng lợi cuối cùng nhất mà tiến hành một lần d i ễ n thử rất nhiều bạch ngân g i a i quái vật nắm giữ lấy hoàn toàn siêu việt hắn lực phá hoại hoặc cường đại đặc thù năng lực nhưng đều trong quá trình một nhiều lần giết trước hắn bị hắn nắm giữ đến cuối cùng hoàn thành phản xác thời gian mới là tối cường năng lực hắn tử vong quay lại mang cho hắn không chỉ là có thể lại đến một lần khó giải tỷ lệ sai số mà là bởi vì tuyến thời gian quay lại sau đó hành động của đối phương hình thức trong mắt hắn đều trở nên có thể thấy trước cũng tỷ như tại hắn bị giết chết hai lần sau hắn liền đã đoán được bị tờ xuất hiện thời gian đ i ể m cùng với vị trí hắn liền thu được tiên cơ ưu thế nếu như hắn muốn hắn thậm chí có thể trước giờ oanh tạc đối ứng khu vực ra tay trước chế địch nhưng tiếc là chính là bị tờ đ ô n cổ là một cái không đoản bản sáu bên cạnh hình cường giả lực lượng tốc độ cảm giác phòng ngự tinh thần lực thậm chí miễn dịch ma pháp tất cả cũng không có t ì vết n à o mạnh tại phía trước hai lần trong luân hồi chính mình không thể coi như tay công kích trúng đích đối phương nhưng hoàn toàn không cách nào đánh vỡ đối phương cái kia mãnh liệt đến đáng sợ bật s ổ s ổ cụ hạ k ỳ cái này cái mới đưa đem thức tỉnh chưa tới nửa năm tân tấn người chơi đã trưởng thành đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi thẳng thắn tới nói giờ khác này ở trên tuyệt đối với thực lực mình đã r ứ t lại phía sau đối phương bốn l à nhất sỏ mở n là cái này cái bị tở đối với vận mệnh trò chơi bên trong có thể xuất hiện năng lực tựa hồ phá lệ hiểu rõ thế mà mới chỉ là mấy lần luân hồi liền mượn nhờ một cái không đ a n g chú ý ra hộ năng lực phát giác dị thường hơn nữa cấp tốc đánh giá ra chính mình năng lực đại khái hiệu quả đáng sợ thật là đáng sợ a không hổ là bị tở Thực ra c ũ n g đang là p h á t trực sóng t i ế p tác d ụ n g không hiện g ớ g sơn g người bất lộ thủy vĩnh viễn không hiện sơn bất lộ thủy vĩnh viễn có dấu hậu chiêu cái này loại cao thâm mặt trắc vân đạm phong khinh tư thái sẽ để cho rất nhiều người đối với chính mình năng lực sinh ra kiêng kỵ đông cổ nhìn đối phương bộ dáng cũng không có hoài nghi đối phương dù sao không thể coi như tay bị đối phương lấy được liền cơ bản đã nói cho hắn biết đối phương rất có thể tại re không thế giới từng có qua phát triển mà lấy cáo chết tư tế cái kia từng đống hung danh không có bất kỳ cái gì một người được chứng kiến ngoài chân chính năng lực cái này loại lý lịch cũng rất phù hợp nắm giữ từ vòng quay về cái này loại cường đại đặc thù năng lực người chơi biểu hiện một sáng lâm vào thế yếu hoặc tiệt cảnh liền có thể thông qua tự sát hoặc bị g i ế t chết hình thức một lần nữa trở lại trước đây thời gian cái này đơn giản liền có đem những người khác xem như trong trò chơi nở tờ cờ tiến hành công lược ưu thế húng chi đối phương rất rõ ràng không phải nạ xù kỷ xù bà dư đối phương là nắm giữ học tập rất nhiều năng lực khả năng người chơi cái này cái năng lực tại người chơi trên tay sẽ trở nên vô cùng cường thế nhưng hắn bởi vì đã sớm đem xe không thế giới liệt vào chính mình chuẩn bị tiến vào thế giới tự nhiên đối với cái này loại lực lượng cũng có suy tính trên người hắn ma lực cường đại mô thu thiên không trợn trở nên đ ông trầm phương viên trong phạm vi mấy cây số những cái kia thực lực nhỏ yếu người chơi cùng người bình thường trong nháy mắt ngã xuống đất mất đi ý thức cái này một lần cũng không phải mánh liệt hạ sổ cu b ố phát mà là một c ô giống như biển cả đồng dạng giạt sầm vang rơi xuống c ử lặn sỏ mở che lấy trái tim của mình chỉ cảm thấy linh hồn tại đối phương giạt giáp bách dưới vô cùng khó chịu hắn ngầm đầu nhìn thấy trong thiên không bắt đầu rơi xuống đen như mực nước mưa đó là đã đậm đặc đến bắt đầu hóa lòng dây ạt bốn im mô tô tái sinh thậm chí là tử vong của người quay về tại trong vô hạn chư thiên đích sắc đều tính là vô cùng khó dây dưa năng lực nhưng muốn bằng vào cái này đồ vật hoàn toàn khó giải ngươi có phải hay không quá coi thường vận mệnh trò chơi đông cổ một tay xa xa chỉ hướng glan xo mơ d â y ạ t t r ợ n phun trào hưu đông cổ thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng glan xo mơ khanh khanh khanh phốc trong nháy mắt sau lưng glan xo mơ mấy trăm con không thể coi như tay tựa như xảy ra mấy trăm lần vô hình giao kích nhưng hắn túi đầu nhìn về phía cái ông của mình vẫn có một đạo miệng vết thương xuất hiện đối phương xù nổ cùng với rút kiếm tốc độ đã sắp vượt qua bản thân cảm ứng phạm trù một cỗ mánh liệt dạt từ trong vết thương bộ phát chín dìm sần sắc ỏ a diễm t r mươi sáu kinh hỏa giá phong diện đối phó cái này loại năng lực phong ấn thuật mới là tốt nhất phương án giải quyết chỉ cần để cho đối phương không chết được cái kia tử vong quay về năng lực tự nhiên không cách nào phát động của làn sỏ mở cảm thụ được trên người mình cái kia nóng bỏng dậy ác cười khổ một tâm thanh không hổ là bị tơ trong nháy mắt liền nghĩ đến chính mình giải pháp nhưng mình có thể dựa dẫm cái này cái năng lực cái này sau nhiều năm đương nhiên sẽ không, không biết phong ấn thuật tồn tại bốn hắn tại hỏa diễn bên trong nhìn về phía đông cổ đông cổ xuất hiện tại quả táo lớn trên thành công không ngừng tiến hành phạm vi cực lớn trong nháy mắt di động cứ việc có một hai cái cường đại người chơi phát giác độc tính nhưng hắn rất nhanh thoát ly đối phương vị trí hắn trong mày lại không hôn qua hủy diệt cáo tử giả căn cứ lưu loát cảm giác hắn cảm giác trước mắt hết thảy đều có mánh liệt dẹ trà vu tựa như chính mình đã từng thấy qua cái này một màn theo loại kêu mẹ ấy mẹ ấy bên trong cảm giác quen thuộc hắn xuất hiện lần nữa ở đó tòa nhà vùng ngoại ô biệt thự phía trước hắn đọc đến trong tình báo cáo chết tư tế hẳn là t i ệ u tại trong bộ biệt thự này nhưng hắn lông mày một nhăn hắn không có cảm giác được sự tồn tại của đối phương bốn trước giờ nhận được tình báo chạy đông cổ một thường có chút khó có thể tin mình tại truy tra cáo chết tư tế cái này một điểm ngay cả tệ g i a ô dỉn dỉn cả cũng không biết được chính mình nhập cảnh càng là trực tiếp thông qua chân thực h n diệt năng lực bóp méo biên cảnh thậm tra giả nhận thức hoàn thành đối phương không nên có bất kỳ phương thức nào phát giác được chính mình đến mới đúng tiên đoán hệ năng lực đông cổ lắc đầu vì k không nên là suy xét đối phương như thế nào phát giác được m ớ i đúng trong nháy mắt mấy trăm cái hoàn toàn giống nhau đông cổ trong nháy mắt xuất hiện tại biệt thự bố chu hơn nữa một cùng thăng không tại trên không giống như mũi tên một giống như bắn về phía bố chu chính mình sẽ vượt qua đại đa số người lực cơ động cùng cảm giác lực lại phối hợp cái này loại phân thân năng lực trên lý luận chỉ cần đối phương không phải trong nháy mắt rời đi tự do liên bang đều không thể thoát khỏi chính mình một lát sau đông cổ quay đầu nhìn về phía Los Santos phương hướng đại danh đỉnh đỉnh cáo chết tư tế lại là tại hướng về Los Santos di chỉ đi tới căn cứ hã biết cáo tử giả bây giờ tổng bộ là ở chỗ này đối phương cái này là không đánh mà chạy ngồi ở một đỡ bạch để kim văn trong cơ giáp thấp không phi hành q u y n s o mờ biểu lộ bình tĩnh không có bất kỳ cái gì chạy tán loạn cảm giác n ụ c nhã hắn đã nhận định dừng lại ở tại chỗ một đối với một chiến đấu cho dù chính mình nắm giữ tiên hữu cơ ưu thế cũng không cách nào giết chết đối phương muốn đánh bại bị tơ chính mình cần một cái đặc thù địa hình t r ư ơ n g năm trăm linh sáu riyad chương năm trăm linh sáu gỉ hạ tổng đông cổ thân hình không ngừng lấy mười km vì biên giới tiến hành không ở giữa di động không đến một phút sau hắn liền thấy bộ kia sau lưng mở ra xào phiến năng lượng cánh cơ giáp cái này là duy một một cái tại chính mình trong cảm giác đang nhanh chóng chạy trốn cá thể đ ô n g cổ hai tay mở ra không khí trong nháy mắt bắt đầu ngưng kết hóa thành sắt thép một giống như hàng rào lạn xệ lột hào kỳ tật mạ dở dạ đã vô cùng tật tiến trong nháy mắt liền phát g i á c phía trước không khí biến hóa năng lượng cánh góc độ biến hóa bên trong cái này đỡ tiếp cận năm mét cơ giáp trong nháy mắt tại trên không hoàn thành phách lại hơn nữa hai tay rút ra hai trôi dần hợp lại xuống ống hướng về phía trước cố hóa không khí nổ xuống ầm ầm hoặc phải nói là nã pháo sẽ càng thích hợp một điểm nổ kịch liệt trong nháy mắt đem không khí tường đánh nát bất quá trong lỏng lặn sỏ mở cũng không có bất luận cái gì bung lỏng b hắn bắt đầu có thể phát giác được đ ô n g cổ công kích hơn nữa hắn đã ý thức được đ ô n g cổ năng lực cũng không phải gần rút loại mà là một loại có thể thay đổi thực tế đặc thù năng lực minh gieo i á c kiếm minh v ă n g lên da đạ cảnh cáo trong nháy mắt sáng lên cơ hồ là bản năng một giống như làn sọ mở điều khiển cái này đỡ làn sợ lột sáng lên năng lượng l à chắn khen cơ giáp trong nháy mắt t r ầ m xuống một đoạn làn sọ mở phản ứng để hắn coi trọng đối phương một mắt nhưng lâm liệt kiếm quang không ngừng sáng lên làn sẽ l u ậ cơ giáp tính năng tương đương không tầm thường cũng không bị cấp tốc phá hủy ngược lại tại c ử lặn xò mở dưới sự khống chế hướng về lo santos s lục trầm bên、ừ. kia khu vực lần nữa đến gần một chút đông c ổ chú ý tới cái này một điểm ám cảm giác kỳ quái đối phương là đại danh đỉnh đỉnh cáo chết tư tế danh xưng ơ bạch ngân d à i bên trong cấp cao nhất cực giả nhưng bây giờ thế mà từ đầu đến cuối tại phòng thủ tựa hồ mục tiêu chỉ là kéo dài thời gian đồng thời hướng về tổng bộ phương hướng dựa sắt vào một phó trợ cứu viện cá ước m ố i tư thái cái này căn bản không giống một vị cực giả hơn nữa chính mình mặc dù danh tiếng rất lớn nhưng trước đây cuối cùng chỉ là một cái hắt thiết g i i người chơi tại những cái kia thành danh đã lâu bạch ngân g i i trong mắt người chơi trong nên là... cơ ó n giáp lặn xò、so、mở chú ý tới đông cổ tư thế đã chuẩn bị kỹ càng từ bỏ cơ giáp đồng thời mượn cơ giáp tự bạo vì chính mình kéo dài thời gian nhưng lại nhìn thấy bị tơ động tác dừng lại trong lòng của hắn lập tức xuất hiện dự cảm không tốt không thể nào chính mình không có sử dụng đối phương tại thượng một cái trong luân hồi thấy qua năng lực vẫn là khơi gợi lên đối phương cảm giác quen thuộc đông cổ bây giờ đã loại bỏ kẽ bùn sổ cụ hạ kỷ khả năng tính chất dù sao lý này chẳng cảnh cùng với đối phương tư thái đều cùng hình ảnh kia bên trong hoàn toàn khác biệt kết hợp trước đây cái kia cổ quỷ dị d ẻ trà vu hắn đ ỗ n g nhiên l i n h quan g một tránh lần nữa ý thức được đối phương năng lực nơi phát ra người nắm giữ tử vong tái tạo loại năng lực cho nên n g ư ờ i mới có thể trực tiếp chạy trốn bởi vì ngươi lúc trước trong luân hồi đã bị ta giết chết minh hạ cụ trắng c ù n g ta t r ê n lệch đông cổ âm thanh xuất hiện g ặ n sọ mở tại trong cơ giáp nhắm mắt lại phun ra trong lồng ngực c h ọ c khí lúc này hắn chỉ cảm thấy cùng cái này cái bị tở là địch xác thực là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm đối phương bén n h ẹ đáng sợ đ ồ n g cổ đàng khi nói chuyện đã hoàn toàn khẳng định suy đoán của mình chỉ có cái này loại khả năng tính chất mới có thể giảng giải đối phương đủ loại không tầm thường hành vi mà căn cứ vào cái này loại phán đoán hắn cũng đồng thời biết được càng nhiều chuyện hơn đó chính là ở đối phương trong nhận thức biết cho dù có tử vong tái tạo năng lực cũng không cách nào đánh bại chính mình cho nên mới sẽ hướng về khác địa phương chạy trốn hoặc có lẽ là đối phương cần đã đến đặc định địa phương hoặc phối hợp đặc định đồng đội mới có thể đánh bại chính mình đông cổ ánh mắt buông xuống bản năng buộc phát ra kinh khủng g i ậ t đối mặt cái này loại nắm giữ trình độ nào đó miễn trừ tử vong năng lực đối thủ hắn thứ nhất phản ứng chính là sử dụng phong ấn thuật hổ phách tỉnh bình dùng để đối phó người chơi hiệu quả cũng không lý tưởng rất dễ dàng bị đối phương nhìn thấu vậy hắn lựa chọn tự nhiên chính là 96 kinh hỏa giá phong diện trong cơ giáp làn xo、so、mở thở dài một tâm thanh xem ra hạ cái luân hồi chính mình nhất thiết phải đổi lại cái phương án tác chiến đông cổ truy kích năng lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn về điểm thời gian này căn bản không đủ lấy để cho hắn tr có lẽ chính mình nên mượn nhờ quả táo lớn thành quan phương tổ chức lực lượng chính mình mặc dù là cáo tử giả không sai nhưng tự do liên bang cùng n g e va đại nhân tựa hồ có một loại nào đó quan hệ hợp tác chính mình cũng không một định sẽ bị nhằm vào mà bị t ở không hề nghi ngờ là không cáo mà vào kẻ ngoại lai là tất nhiên phải bị v ậ n hỏi đối tượng tại trong nháy mắt này hắn từ bỏ dãy r u ộ n đối phương loại kia phong ấn thuật hắn đã thể nghiệm qua một lần mặc dù đau đớn nhưng lại cũng không có thể ngăn cản trên người mình đạo kia thể ước hắn lo lắng hơn chính là bị tờ cái kia cho đến tận này không người biết được dạ nạ cụt bằng cái Làn sỏ m tất, là tất nhiên mình ộ t cái l u tại lần này trong luân hồi có thể phát hiện đối phương năng lực bản chất mà đối phương cũng đã bị đánh chạy tán loạn hãn tử suy nghĩ tỉ mỉ thi một cái nắm giữ từ v o n g quay lại năng lực người đang ở tình huống nào mới có thể không đánh mà chạy đáp án chỉ có một cái chính mình để cho đối phương cảm nhận được e ngại cái này loại e ngại là vượt qua tử vong quay lại cái này cái năng lực có thể cho an toàn của hắn cảm giác ta lúc trước trong luân hồi liền đã phát hiện ngươi có thể tử vong quay lại đúng không đông cổ đầu ngón tay phun trào dẹt chậm rãi tiêu tan hắn mạch suy nghĩ càng rõ ràng lấy chính mình tự hỏi thói quen nói t ạ i ý thức đến đối phương năng lực sau đó liền sẽ lập tức sử dụng phong ấn thuật mà kết quả rất rõ ràng mình tại trước đây trong luân hồi cũng không có triệt để phong ấn đối phương đối phương có cái gì có thể từ chín mươi sáu kinh hỏa giá phong diện bên trong đạo thoát hoặc tự sát năng lực à không hổ là bị tờ nhưng kể cả ngươi nghĩ minh hạ cụ trắng cái này chút ngươi lại có thể thế nào xử lý ta đây sử dụng ngươi bằng cải làn sỏ m ở cố ý mở miệng lần lượt cơ giáp lại bắt đầu lần nữa chạy chuẩn bị tiếp tục chạy trốn đông cổ nhạy cảm để cho hắn áp lực dần dần lên cao cái này một cử động không cách nào trốn qua đông cổ ánh mắt đông cổ một bên cạnh lần nữa vặn vẹo thực tế trở ngại đối phương một vừa mở miệng nói tất nhiên ta không cách nào xử lý ngươi tử vong quay lại ngươi cần gì phải chạy trốn đâu không bằng học nạ xủ kỷ xù b ạ một dạng thông qua hàng ngàn hàng vạn lần tử vong bắt được động tác của ta quen thuộc cuối cùng có thể có thể chính diện đánh rết ta cũng nói không chừng làn x ò mở không nói gì không thể coi như tay bắt đầu xuất hiện một cùng công kích bốn chu không ngừng không hiểu xuất hiện không khí tưởng cùng phân thân đông cổ đ ỗ n g nhiên cười khẽ một tâm thành nhìn đối phương điều khiển bộ kia vô cùng có đại biểu tính chất nỉ tật mã giờ đã triệt để minh hạ cụ trắng đối phương năng lực hắn trong nháy mắt xuất hiện tại cơ giáp phía trước đem nụ cười của mình chiếu rọi ở đối phương quang học trong màn ảnh ngươi cũng không có thu được nạ s ù k ỳ s ù bà d tử vòng quay lại đúng không mặc dù ngươi che giấu rất tốt đại đa số người phát giác được ngươi nắm giữ không thể coi như tay sau đó cho dù có thể phát giác được ngươi nắm giữ giống tử vong quay lại năng lực sau cũng chỉ sẽ đem ngươi năng lực coi như nạ sủ kỹ sủ bắt loại kia cửa năng từ đó lâm vào không biết như thế nào đánh bại ngươi khốn cảnh dù sao vô luận thế nào chỉ cần ngươi chết hết thể trở về lại nguyên điểm. Trong cơ giáp, liệt sắc mặt hắn trở nên tái nhợt đông cổ lời nói để cho trái tim của hắn không ngừng trầm xuống đông cổ đưa tay chỉ cơ giáp nói ngươi cái kia năng lực trần tướng ta đoán là phản n g c lễ lục thế giới bên trong ghi át năng lực hơn nữa chủng loại là lịch chuyển thời gian làn sọ mở trực tiếp đưa tay điểm xuống tự bạo cái nút trong mắt h o à n g sợ cũng không còn cách nào che giấu chương năm trăm linh bảy thời gian lịch chuyển ghi ạ t đ ư ợ c điểm chương năm trăm linh bảy thời gian lịch chuyển ghi ạ t đ ư ợ c điểm tự bạo cái gì tự bạo làn sẽ lột hào nghỉ tật mạ giờ thu âm trang bị trung thực đem đạo này âm thanh c h u y ể n vào lỗ thai của hắn trước mắt hắn một giật mình bị chính mình cố ý cải tiến bên trên tự bạo cái nút vậy mà tại trước mắt hắn bằng không tiêu thất không hắn tại đọc đến suy nghĩ của mình Làn sò、so、là một ở có c h khó chỉ sơn thế giới mở lách hẹn cánh tay đột nhiên đâm thủng lặn sẽ lộ sắt thép thân thể đồng thời hai tay đột nhiên dùng sức đem đối phương từ khoang điều khiển xé rách đi ra quay người đập về phía mặt đất ách miệng n mùi h ắ t huyết nhưng l ả n sọ mở tâm tư vô cùng kiên quyết hắn biết tại đối phương nhìn thấu chính mình năng lực bộ mặt thật cái kia ạ c ả xi、si. đối phương tất nhiên có thể tìm được triệt để giết chết chính mình biện pháp phốc phốc phốc đông cổ tiện tay hai tay đỡ ra đếm mười chỉ không thể coi như tay nhưng vẫn là có không ít đâm vào l ả n sọ mở cơ thể cái này cái nam nhân bây giờ vì tự sát từ bỏ hết thẻ phòng hộ sợ mình không chết được nhưng hắn tất nhiên biết được đối phương năng lực c h ầ n tướng đương nhiên sẽ không lại để cho đối phương chạy trốn gỉ hát bên trong có thể lịch chuyển thời gian đặc thù chủng loại gần như chỉ ở nào đó trong bản một xuất hiện qua cái này cái năng lực chỗ cường đại ở chỗ đồng dạng có tử vong quay về đặc tính nhưng lại cùng nạt xù kỷ s ù bạt cái t r ù n g loại kia quyền năng hoàn toàn khác biệt nạt xù kỷ s ù bạt bởi vì chịu đến ghen ghét mà nữ thiên vị lấy được quyền năng tương đương với trong trò chơi lưu trữ điểm một sáng lưu trữ mỗi lần tử vong đều biết quay về đến cái kia lưu trữ điểm chỗ m a n g lịch chuyển thời gian bị ác lại không có lưu trữ điểm cái này loại đặc tính nó là có thể để cho người sử dụng cưỡng chế bản thân thời gian quay ngược lại một loại đặc tính tỷ như cố định trở lại mười giờ phía trước hai loại năng lực đem so sánh mà nói đều có ưu khuyết nhưng đối với đông cổ mà nói không thể nghi ngờ là ghi a cái này cái thuộc loại càng thêm nguy hiểm nhưng cũng càng thêm hiếu s á t càng thêm nguy hiểm là bởi vì trên lý luận đối phương có thể thông qua một thằng tự sát tới lùi lại thời gian nhưng càng thêm tốt hơn giết cũng là bởi vì cái này loại cố định thời gian quay lại có cái không cách nào tránh khỏi thiếu hồi bốn mãnh liệt ma lực tại trên thân đông cổ nở rộ toàn bộ quả táo lớn thành ma lực bên cạnh người chơi tại cái này một khắc cũng là cảm thấy ma lực giống như triều tịch một giống như đang đ i ê n cùng phun trào mấy viên thần thánh asrm từ trong tay đông cổ p h i ê u khởi làm sắc ma lực hóa thành thúy mỹ đỏ dị sinh mệnh lực không ngừng quán thâu tiến c ủ làn sỏ mở trên thân thân thể của hắn lâm vào quỷ dị phá hư cùng tái sinh quân hành trạng thái đồng thời một cái mới asrm bị hắn bằng không đổi đi ra nắm giữ ma binh chuyển kỳ thế giới hối đoái tư cách hắn mặc dù rất ít sử dụng thế nhưng chút quỷ dị hắc cám asrm đồng dạng có thể bị hối đoái hắc cám asrm chim trong lồng cái này cái asrm năng lực là đem ma lực thấp hơn tự thân mục tiêu nguyền rụa biến thành một con c h í n thức nhốt tại trong lồng người sử dụng không giải trừ lại hoặc là không có giải trừ nguyền rùa năng lực thần thánh a giờ mở mà nói liền không cách nào khôi phục h á cám hệ ma lực trong nháy mắt tác dụng tại lặn s ò mở trên thân hắn biểu tình kinh hai trong nháy mắt dừng lại sau đó hóa thành đồng cổ trong tay kim sắt trong lồng chim một chỉ kim sắt chim tước chim tước trên ánh mắt còn vô cùng hình tượng treo lấy một cái màu đen kính mắt lặn s ò mở trong lồng điên cồn u g d â y rùa nhưng căn bản là không có cách giải trú cái kia một sáng chính mình hoàn toàn không cách nào chuyển động liền sẽ tự bạo đặc thù thế ước cũng bởi vì chính mình như cũ có hoạt động năng lực mà không cách nào phát động ánh mắt hắn trong nháy mắt hôi bại lặn sỏ mở từng tiến vào cái kia kịch bản thế giới. phối hợp tên là lễ lục nhân vật trong kịch bản tấn công giết chết có nghịch chuyển thời gian năng lực địch quân nhân vật trong kịch bản lễ lục thủ đoạn để cho hắn mở rộng tầm mắt vẹn vẹn một cái ngủ say mệnh lệnh liền triệt để giết chết có thể nghịch chuyển thời gian đ ị c h nhân bởi vậy hạ tại thu được không hoàn toàn nên ghi ạt năng lực sau đệ nhất thời gian liền để những người khác đối với chính mình thực hiện n mườn rùa vì chính là tránh cho bị phong ấn hoặc bởi vì ngủ say mà bị triệt để giết chết nhưng bây giờ hết thể đều không có ý nghĩa bị t ở cũng không tiếp tục phong ấn chính mình đối phương lựa chọn khống chế chính mình màu đen vs. bắt đầu từ đằng xa trên đại dương bao la hướng lý này tràn ngập hắn chỉ là nhìn một mắt liền có thể cảm thấy trong đó dần cảm giác nguy cơ đó là tên là quyền năng lực lượng bốn nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì sợ sệt chỉ là niết miệng lên hướng về phía xa xa b i ể n cả phất phất tay dường như lão bằng hữu cáo biệt một giống như cái này để cho đứng tại trong vs. vu mã ngọc hợp thần sắc â m trầm tới cực điểm nhưng tiếc là chính là nàng không cách nào ra tay bốn đáng chết hoàng kim thể ước ngược lại là đứng tại vu mã ngọc hợp thân sau một tập kích vay trắng tóc vàng giống như en trổ một giống như thánh khiết dạ g va ôn u an ủi nói tính toán tất nhi trong ta ạ sự vụ sở dương viễn bình ngồi tại một lầu trong văn phòng không ngừng đáp lại các phe hỏi thăm trên mặt bởi vì giả cởi quá lâu mà có chút cứng ngắc nhưng cũng may một đạo âm thanh đột nhiên ghé vào lỗ thai hắn vang lên ta trở về chỉ cái này một tâm thanh hắn liền trong nháy mắt lòng xuống đem trong phòng làm việc thông tin tín hiệu cắt đứt cửa lớn một quan mệt mỏi yêu người nào người đó hôm nay ai cũng đừng tới phiên ta mạnh thanh tú rất nhanh thu đến thông chi đi tới nàng mặc dù là phụ tá riêng nhưng hắn rất nhiều chuyện nàng cũng không như dương viễn bình cùng cung lịch như vậy tin tưởng ít nhất nàng liền không biết trước đây tại trong sự vụ sở đông cổ một trắng da đều là phân thân bây giờ cũng không có hoài nghi chỉ là vô cùng chuyên nghiệp ghi chép đông cổ mệnh lệnh thông chi lung nguyệt khoa học kỹ thuật triệu t i ể u kỳ cùng với nhật bản phương diện đại biểu tới gặp t a mạnh thanh tú gật gật đầu mặc dù hiếu kỳ một bên cạnh trên mặt bản cái kia lồng chim là chuyện gì xảy ra nhưng nàng lại không có mở miệng lập tức quay người tiến đến ăn bài triệu tiệu kỳ tựa hồ gần đây tương đương nhàn h không đến một khắc đồng hồ cũng đã xuất hiện tại trước mặt đ ồ n g cổ cái này cái bút bê khuôn mặt mỹ thiếu niên ngắp dài tựa hồ không có tinh thần gì nhưng một đi vào ánh mắt liền vô tình hay cố ý nghiêng mắt nhìn tại kim sắt lồng chim phía trên không hồ là bị tờ a thực sự là hảo thủ đoạn hắn bị hắn kim lục hai sắc trùng đồng nhìn chằm chằm biết chính mình tâm tư không có cái gì che giấu tất yếu chê c ư ờ i mở miệng đ ồ n g cổ biết trên người đối phương mới là đạo cụ cùng năng lực không thiếu bây giờ đã nhận ra bị h cám a giờ mở không chế quần so mở. thế là mở miệng nói cái này cái cáo chết tư tế có một loại có thể l ị c h chuyển thời gian năng lực một sáng tử vong liền sẽ phát động có thể l ị c h chuyển thời gian dài độ ta phán đoán tại khoảng nửa giờ nhưng cũng không bài trừ đ ố i phương ẩn giấu đi bộ phận năng lực khả năng tính chất ta cần một kiện có thể tờ ép cờ thực giết chết đối phương đạo cụ có thể làm sao triệu tiểu kỳ con mắt chuyển động một phía dưới đã minh hạ cụ tráng đông cổ y tứ hắn sở lỗ mũi một cái cười nói chuyện nhỏ ị c h truyền gian thời mặc c dù ư ờ n g đại, n h ư n g m ộ t sáng bị n g ư ờ i biết thể được cụ thể vừa n bị giết c h ế t độ khó thấp hơn nhiều nà s ủ sủ kỳ sủ bà giữ tử vong quay l ạ i b ở i người vì rất k h ó biết được nà s ủ khai sủ bà giữ lưu c giờ nào, dạ gồng h chết đ ư ơ n cùng r ạt cao. n n h giả cố mẹ trì nạ chương năm trăm linh tám sợ là ở khe sợ khai giờ dạ gồng cùng ạt giả mẹ trì nạ tệ dạ ô r ì n h d ì n c ả cùng s ụ gậy mổ tổ t ồ n tại một giờ sau mới xuất hiện hai người bây giờ tại quan phương thu được lập hồ sơ có thể thông qua có truyền t ố n g năng lực người chơi vô cùng nhanh chóng đi tới đi lui một gặp mặt tệ dạ ô r ì n h d ì n c ả liền chú ý tới cái kia kim sắt chiếc lồng nàng đối với linh hồn cảm giác năng lực đồng dạng n h ạ cảm trong nháy mắt liền đã phát giác được cái này kim sắt chim tức thể nội cái kia cường đại linh hồn nàng xem thấy đông cổ trái tim một ngày tính thăm dò hỏi cái này là cái kia một vị đông cổ thu hồi trong tay ma đạo sách gật gật đầu hơn nữa không chút khách khí mở miệm nói tất nhiên cái này cá nhân cũng tại trong tay ta ta nghĩ ngươi là thời điểm để cho ta biết như thế nào có thể định hướng thu được viên kia m ạ n h vụn su ghệ mộ tổ ton mắt nhìn hai người biết cái này hai người một định đã trước giờ đã đặt thành thỏa thuận gì cái này để cho hắn vô cùng để ý trong tay hắn một hiện ra cố ý trước giờ lộ ra ngay chính mình cái này bên cạnh thẻ đánh bạc đông cổ tiên sinh mặc dù ngài phần kia nhu cầu trong danh sách có nhiều thứ là chúng ta cũng không có có thể lấy được nhưng chúng ta đã làm tương ứng đền bù tin tưởng cái này có thể bù đắp ngài đi khiêu chiến cáo tử giả thiệt hại hắn đưa trong tay vin sắc va ly sách tay để lên bàn đồng thời hướng về đông cổ đầy đồng thời lại nhìn mắt tề dạ ổ dỉn dỉn cả sau do dự một chút tựa r o n g hồ nhìn ra đông cổ kinh ngạc h xù gậy mổ tổ h toan h hơi hơi ngẩng lên cái cằm nhìn một mắt tề ra ổ dỉn dỉn cả mới nói chúng ta cũng là biết quý quốc bây giờ đang tiến hành trận kia quyết đấu vương quốc đại tái các hạ bởi vì chúng ta sự tỉnh mà không cách nào tham dự trong đó cho nên tộc lao lấy ra cái này chứng cạn hứa hẹn có thể cấp cho các hạ ba lần nhiệm vụ chu kỳ thời gian huyễn thần nọ xì di thiên không long đạo cụ kim sắc miêu tả nào đó thế giới trưởng quản minh giới thần minh nắm giữ hủy d i ệ t tính áp chế lực lượng hiệu quả một sử dụng cái này t r ư n g cạn nhất thiết phải hiến tế đầy đủ phân lượng linh hồn mới có thể kêu gọi thiên không long vông xuống hiệu quả hai vị cách quá thấp người chơi sử dụng đạo này c ố sẽ phải gánh chịu thần khiển hiệu quả ba thiên không long vông xuống sau không cách nào bị bất luận cái gì nghi thức tiến hành trục xuất thẳng đến hiến tế linh hồn phất sờ tiêu hao hoàn tất mặc dù không nhìn thấy thiên không long cụ thể t h u tính nhưng rất rõ ràng đối phương vị cách bị vận m đó là hoàng kim giai khởi bước định vị su ghệ mổ tổ t o n cái này thú bút thực sự xa xỉ phải biết kỳ lân tử mặc dù lấy ra huyễn thần ô bờ lì sở c ự thần binh làm khen thưởng nhưng t r ị n h hưng hạ đã từng ám hiệu đồng cổ đối phương vô cùng không d à n g võ đ ứ c rất có thể chính mình sẽ xem như áp trục đối thủ đ l n g chẳng muốn lấy được cuối cùng khen thưởng người chơi đều sẽ đối mặt hoàng kim mười ba c h â u ngồi thứ bảy c h â u ngồi lực lượng bốn cho dù tại hoàng kim thệ ước tác dụng phía dưới không cách nào chủ động đối với hoàng kim g i i phía dưới người chơi ra tay nhưng xem như triệu hoán sư loại khác người chơi kỳ lân tử rất có thể có trình độ nào đó vượt qua hạn chế năng lực cái này cũng là đông c ủ a một bắt đầu liền không có dự thi nguyên nhân chi một không nghĩ tới lúc này nhật bản cái này bên cạnh thế mà trực tiếp lấy ra chân q u ý thần chi cạt mặc dù là cấp cho tự sử dụng nhưng cái này loại cấp bậc đạo cụ nhưng không có bao nhiêu người có thể cho mượn tệ dạ ô t ì n dìn cả đứng ở phía sau cũng là sắc mặt biến hóa nàng không nghĩ tới tối cổ ba nhà lại còn có cái này loại đồ vật hơn nữa còn cam lòng lấy ra cái này để cho nàng có chút bị động không đợi nàng nói chuyện đông cổ tiếp tục cầm lấy cái k i a gin sắc và ly sách tay người thu được đạo cụ ạt giả mẹ trì nã bạch ngân đông cổ lúc này thật có chút đối với nhật bản tối cổ ba nhà thay đổi cách nhìn xem như vận mệnh trò chơi trọng thái khu cái này quốc gia xem ra xác thực nắm giữ lấy một chút bí ẩn tình báo hơn nữa lưu ẩn dấu không thiếu đồ tốt mặc dù cũng không phải là đông cổ tối hy vọng lấy được ạt giả mẹ trì nã thép hoặc ạt giả mẹ trì nã hát thiết nhưng ạt giả mẹ trì nã bạch ngân tính năng đồng dạng xuất sắc nghĩ đến là đối phương vì mình tại dụ rút thế giới cùng cáo từ giả quyết chiến mà chuẩn bị s ù ghệ mổ tổ to n lúc này thần sắc khôi phục mọi khi cái kia cỗ hơi có vẻ tự đắc trạng thái bọn hắn tối cổ ba nhà hào hoa chân tàng là tệ dạ ô dỉn dỉn cả cái này trùng tại giã người chơi không cách nào tưởng tượng hắn ngữ điệu đẻ nén đắc ý nói chúng ta có tình báo sưng cao chết tư tế điều khiển có một đỡ siêu khoa học kỹ thuật cơ giáp làn sẽ l ộ t bởi vậy chúng ta vì ngài chuẩn bị có càng mạnh hơn tính năng ạt giả mẹ chỉ nạ xem như ứng đối mong rằng ngài có thể tiếp nhận hơn nữa chúng ta cho rằng cái này kiện đạo cụ giá trị đã đầy đủ bù đắp ngài thiệt hại tệ dạ ô dỉn cả khuôn mặt bên trên kinh ngạc thần sắc còn chưa tiêu tan, nghe được khỏe miệng không khỏi t u é t ra một cái đùa cận đường con cái này thằng ngu quả nhiên liền bị tờ đã giải quyết cáo chết tư tế làn sỏ mở cũng nhìn không ra nhiều nhất như cũ bất quá là mượn tổ tông phúc phận diệ võ dương oai ngu xuẩn thôi hắn cũng là trên mặt mang một sợi không nói gì ý cười cũng không có nhắc nhở đối phương mình đã bắt được làn sỏ mở hắn không mở miệng tự mình uống trà triệu t i ể u kỳ cùng tệ dạ ồ dìn dìn cả đương nhiên sẽ không chủ động mở miệng làm tức giận đông cổ su ghệ m ổ tổ t ô n đem kế hoạch của mình toàn bộ thả đi lên cảm thấy mình đã triệt để áp đảo tệ ra ổ d ì dìn cả hài lòng ngồi ở chỗ ngồi của mình làm bộ uống trà k chỉ tiếc hắn không biết chính mình vừa mới mở miệng bại lộ sự r ố t nát của mình khác ba người bởi vì bọn hắn tối cổ ba nhà phong phú tài lực mà xuất hiện nho nhỏ kinh ngạc đã hóa thành không biết nên khóc hay cười tệ dạ ô dỉn dỉn cả cũng là vẫn ung dung lấy ra chính mình đạo cụ đồng dạng là một t ấ m c ạ n nàng bó lấy chính mình bên thai tóc dài màu đen mặc dù đã biết mị lực của mình đối với đông cổ vô hiệu nhưng cái này loại quen thuộc đã sâu tận xương thủy ngữ liệu h u y ể n chuyển mang theo ý cười mở miệng nói nhắc tới cũng xảo ta vì ngươi mang tới phương án giải quyết còn cùng sủ gậy mổ tổ nhà mang tới ạ giả mẹ chỉ nạ có chút liên quan ngươi thu được đạo cụ rơi xuống c ả t an vận đ ệ mòn cờ gì tì nà an vận đ ệ mòn cờ gì tì nà hát thiết ngũ tinh miêu tả thực vận thượng vị đ ệ mòn hiệu quả một n g ư ơ i có thể bóp nát cái này t r ư ờ n g c ạ t hệ thống đem từ cờ gì tìm trên thân hại tem kỹ nghệ năng lực bên trong ngẫu nhiên chọn lựa một loại chiến lợi phẩm phát ra hiệu quả hai n g ư ơ i có thể đem cái này t r ư ờ n g c ạ t đập vào trên người mình ngắn ngủi hóa thân cờ gì tìm hóa thân trong lúc đó n g ư ơ i có thể thu được cờ gì tìm kỹ nghệ năng lực tăng thêm đông cổ lật quá lật lại cái này chương chân quy trình độ bất quá hát thiết cấp bậc rơi xuống cát không thể không nói cái này nữ nhân làm việc so sủ gây mô tô tôn muốn thông min liên có thể đạt tới mục tiêu nữ tử cố ý đi đến sủ ghệ mổ tổ ton đối diện ngồi xuống nói nếu như bị tở không ngại vẫn có thể tìm một vị nữ tính người chơi sử dụng cái này cái cạn cùng ngươi kết hợp vậy ngươi đem đồng thời nắm giữ sử ma cùng ạc giả mẹ c h i nạ hai loại lực lượng đã khế ước giả cũng là diễn thao giả trở thành ma thần tương khắc giả tê giả ô dìn dìn cả tiếng cười duyên để cho sủ ghệ mổ tổ ton thần sắc â m trầm xuống hắn không nghĩ tới chính mình ỷ chỉ rồ củ quý giá hải t h è m thế mà tới một mức độ nào đó đem đối phương kèm giá trị tăng lên rất nhiều đông cổ cũng không để ý vấn đề gì ma thần tương khắc giả là a dạ mẹ tri nạ thế giới đặc thù một loại tồn tại cá thể cùng nữ tính đệm ò n kết hợp sau sẽ thu được tên là sử ma cá thể nắm giữ cường đại lực lượng đồng thời nếu như bản thân còn nắm giữ a dạ mẹ tri nạ cái này hai loại bất tương dung lực lượng đem kết hợp sẽ hình thành ma lực tăng phúc hiệu ứng trở nên cực kỳ cường đại nhưng hắn lại lắc đầu ma lực mà thôi chính mình sớm đã đủ cường đại chỉ có điều cái này cái rơi xuống cạt b ả thân lại đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu thực vật đ ệ mòn c ó t h a o tác v ậ n k g năm t xuất n ă m linh chín lòng người yếu ớt cường chính mình hành so xỉnh năng chương năm i trăm linh chín g 509 lòng người yếu ớt so xỉnh. xỉnh triệu tiểu kỳ một thẳng túi đầu rút vút trong tay khối kia áo giáp màu đen mạnh vụn đối với trước mặt hai tên nhật bản người chơi phảng phất tiến cống đồng dạng tràng cảnh không có phát biểu bất cứ ý kiến gì dù sao lúc này không giống ngày xưa trước đó hắn kỳ thực trên tâm tính còn có một ti sẹ nại đối với cụ hải dịu dắt cùng quan sát nhưng đến lúc này hắn đã có thể cảm thấy vị thợ thực lực đang tại không thể ước chế phi tốc tiến hóa giống như không có bất kỳ cái gì bình cảnh cùng trần nhà tồn tại đối với mệnh độ lựa chọn cũng không có bất cứ chút do dự nào bất quyết hết thể đều tại đối phương cặp kia phảng phất có thể xem thấu vận mệnh trò chơi trong con n g ư ờ i triệu tiểu kỳ ánh mắt bên trong xuất hiện một xóa buồn vô cớ nếu như mình trước đó cũng giống như cái này t h à n h tỉnh t ấ u triệt kết cục có phải hay không sẽ có khác biệt đâu t h ằ n g đến nhìn xem hắn đem hai người đưa tới đổ vật một một nhận lấy đồng thời sau khi rời đi hắn mới lộ ra ý cười nói không nghĩ tới nhật bản cái này một số người lại muốn đối với ngươi cung kính như thế bây giờ ngươi thật triệt để trở thành một cái đại nhân vật Hắn đối với triệu tiểu kỳ trêu ghẹo không có để ý cái này cái đã từng một độ bị nhân loại sống còn viện coi trọng người trẻ tuổi cất giấu rất nhiều bí mật hắn một biên tướng a sứ giả mẹ chỉ nã bạch ngân v à l y s á c h tay thu vào trong b ả n ắc, một biên tướng cái t i a t r ư ơ n g với hắn mà nói vô cùng trọng yếu rơi xuống cạt tại trong tay thưởng thức nói ngươi một thằng không chịu rời đi nghĩ đến là có chuyện muốn nói triệu tiểu kỳ ánh mắt từ đông cổ cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thệ đáng sợ trùng đồng bên trên r i ờ i nhữ mày cái này loại sẽ bị người đọc đến tư duy cảm giác vô cùng khốc k h á i hắn đem đầu thiên hướng một bên cạnh có vẻ như lơ đẳng nói ngươi tại Đông cổ trong tay lòng đông cổ hơi nguội hắn vốn cho rằng là những cái kia nhật bản nhân xa chuột hai bưng đem tình báo của mình bán cho đối phương không nghĩ tới triệu t i ể u kỳ lại là thông qua tiên đoán hệ năng lực lấy được đáp án mà tiên đoán môi giới đúng là hắn trong tay khối kia áo giáp b ả n h vụn chính mình từ cái kia hồ chi cởi ư s ủ c ả xạ trên thân đánh rơi xuống đồng thời giao cho đối phương nghiên cứu tài liệu triệu tiểu kỳ cười khổ một tâm thanh cảm thấy mình tại trước mặt đông cổ g i ấ u không được bí mật liền dứt khoát nói thẳng nói ta muốn thu được một cái tiến vào tràng cảnh kia cơ hội trong n g á y mắt này cái này cái đem chính mình nhận thân tại cái này cỗ tinh mị trong thân thể nam nhân ánh mắt bên trong toát ra tâm tình rất phức tạp để hắn có chút kinh ngạc những người kia đều nói triệu tiểu kỳ là một cái đã đánh mất tiến thủ tâm lợi là một cái tiêu xài lấy thiên phú phận hệ người chơi là một cái đối với bất cứ chuyện gì đều không chút nào để ý người thu thập. nhưng có lẽ cái này cá nhân trong lòng vẫn là ẩn giấu một đạo vô luận như thế nào cũng không cách nào di hợp vết thương cái kia cứu hận tiết u ố i hối hận tự trách cảm xúc cơ hồ muốn từ trong con mắt tràn ra nhìn xem đông cổ d ò xét ánh mắt triệu t i ể u kỳ trên mặt mỗi giờ mỗi khắc không treo lấy lười biếng hoàn toàn tiêu thất hãn thần sắc trở nên trịnh trọng mà nghiêm túc chậm rãi túi đầu xuống âm thanh có chút khẳng khẳng không giống bộ kia trong suốt thiếu niên âm có lẽ cái này mới là hãn bản âm ta cậu người cái này cái tại bạch ngân g i a người chơi bên trong phi thường thần bí nam nhân toát ra ít có yếu ớt đông cổ rời ánh mắt đi không muốn tia h ô n tạp cảm xúc cố ý nói ngươi vẫn là khôi phục thành vừa rồi dáng vẻ đó à, cái này cái tuyệt đẹp thân thể thiếu niên làm ra cái này loại biểu lộ có chút buồn nôn căm ghét ngước khí lại là để cho triệu t i ể u kỳ tâm bên trong nhẹ nhàng thở ra hắn biết bị thở cũng không có trực tiếp cự tuyệt hắn liền mang ý nghĩa cái này sự kiện cũng không phải hoàn toàn không thể được hắn hiếm thấy tới một ti tinh thần đứng dậy lung lay trong tay h á o giáp m ả n h vụn nói yên tâm à, ta sẽ nghĩ tới biện pháp giải quyết hắn ý tứ là nghĩ ra biện pháp để hắn có thể đến lúc đó dẫn hắn tiến vào thế giới đấy sau đó lại nói cái tia có thể giết chết lặn sò mờ đồ vật ta ngày mai đưa tới cho ngươi. đông cổ gật gật đầu triệu t i ể u kỳ cuối cùng ý cười đ ầ y mặt quay người rời đi hắn tựa như tháo xuống trong lòng gánh nặng đông cổ nhìn đối phương con cạ lại là bất đắc dĩ lắc đầu quả nhiên tại vận mệnh trò chơi dòng lũ phía dưới cái này loại bi tình tiết mục còn không biết sẽ diễn ra bao nhiêu lần cái kia phẹt thế giới có thể t h ă n g duy cũng cùng triệu t i ể u kỳ cùng với hắn cái vị kia thoát không khỏi liên quan đối với vận mệnh trò chơi thế giới nhiệm vụ quá mạnh tìm và muốn có khi sẽ nhắc lên thế giới nhiệm vụ đáng sợ biến hóa nhất là ma cấm thế giới p h t h ế giới cái này chút tẩn giấu rất nhiều người giật dây thế giới hơi không chú ý phát triển người chơi nhóm li hắn lại là nhớ tới chính mình vừa mới một cái nhiệm vụ thế giới kinh nghiệm đối với những cái k i a ma thần nhóm hướng đi hắn cũng có suy đoán ngoại trừ chân thực giới chỉ sợ không có thế giới nào là có thể để cho những cái k i a nắm giữ vô hạn lực lượng ma thần có thể tùy ý náo đẳng địa phương a theo lý thuyết chính mình cái k i a một t h ư ờ n g trên thực chất giúp ma thần nhóm hoàn thành thăng duy bước vào chân thực giới nghĩ như vậy vui sướng trong lòng có chỗ giảm n h ạ t đốt đốt cửa gian phòng bị gõ vang r ộ i đông cổ sớm đã cảm ứng được người tới thân phận ngón tay điểm nhẹ cửa phòng tự động mở ra cái này loại trình độ vặn vẹo thực tế đối với hắn mà nói đã trở nên giống như hô hấp một tự nhiên trên thân mánh liệt yêu khí còn chưa tan đi đi thanh sơn đi đến đông cổ trước mặt trên người hắn cái kia dị chủng yêu ma khí thức đối với nhân loại mà nói cay đ ộ c dị thường đông cổ có thể cảm giác được một lâu mạnh thành t ú sắc mặt đã đỏ lên thu hoạch không nhỏ thanh sơn gật gật đầu hắn ban yêu chi thể bây giờ đã thu được tiến một bước c ư ờ n g hóa tại in ngư xạ thế giới hắn đã là yêu ma bên trong hung danh truyền xa đại yêu quái đáng tiếc cái kia nạ dạ cụ dị thường rào hoạt c h u n g pin là không thể tất hắn công tại một dịch trong tay hắn một l ầ n một cái đã tập hợp đủ hơn phân nửa từ sắc bảo ngọc xuất hiện trong tay hắn cự đại hồn lực cùng linh lực lập tức xôi đông cổ gật gật đầu cái này loại nhu cầu bây giờ đối với bọn hắn tới nói đã rất tốt đã tới có quá nhiều người nguyện ý cùng bọn hắn phong tệ công lực tổ hợp tác khổ cực ngươi thanh sơn lắc đầu chuẩn bị rời đi lại nghe được đông cổ nói ngươi đợi chút nữa đi tìm dương viễn bình một lội ta để cho hắn vì ngươi cái tiêm một vị an bài một cái thân phận Về sau liền sau cái cái đông cổ h biết khi xưa tà đạo tổ chức đỏ thấm liền tên là đỏ thấm tri chủ tà thần cũng bị bành tổ khu trục đối phương một cái hát tiết giai người chơi đã không nổi lên được sòng gió nhưng vẫn là nhắc nhở nói lời khó nghe ta chỉ nói một lượn một sáng nàng có bất hảo ý niệm ta sẽ ra tay hy vọng ngươi có thể hiểu được thanh sơn trên mặt vui mừng hơi liễm h á n g ậ t gật đầu kỳ thực h á c h hạ kể từ đã mất đi đỏ thâm chi chủ tin tức đã chậm rãi từ trong loại kia cuồng nhiệt bắt đầu tỉnh táo lại bây giờ đã rất ít nhắc đến khi xưa sự tỉnh thanh sơn sau khi rời đi đông cổ lại là nghĩ đến tựa hồ trong lòng mỗi người đều có một ti khó mà dứt bỏ cảm tình thanh sơn là cái này dạng triệu tiểu kỳ là cái này dạng chu một cũng là cái này dạng chính mình đâu chương năm trăm mười khí vận sát xuất điều khiển chương năm trăm mười khí vận sát xuất điều khiển ngươi giết chết người chơi u quay về sau thứ ba ngày quyết đấu vương quốc tái sự các địa khu lôi đài đã lần lượt nên đón cuối cùng chiến tất cả thành thị người thắng sau cùng phía trước mười tên sắp xuất hiện mà hắn lại tại trong cái này dạng thời gian yên lặng tại chỗ ở của mình bên trong c h i t để giết chết tại hiện thế đại danh đỉnh đỉnh cáo chết tư tế của làn sò mở cái này cá nhân tuyệt đối với thực lực tại đông cổ xem ra cũng không cường đại lại nhờ vào quỷ dị năng lực tại nắm giữ chủ động lúc có cường đại uy hiếp thông qua tử vong hướng về phía trước quay lại thời gian biện pháp thu được tuyệt đúng tiên cơ ưu thế phối hợp người chơi có thể có đặc thù đạo cụ cùng với chiến thuật đích xác có thể vô thanh vô tức giết chết rất nhiều người chơi càng quan trọng chính là bởi vì có gỉ ạt tử v o n g bay về cái này dạng năng lực hắn bại trận tuyến thời gian căn bản sẽ không bị khắc không phải có người nắm giữ cảm giác được cái này sẽ dẫn đến tại cơ hồ trong mắt mọi người hắn chính là cái kia bất bại thần thoại có lẽ tại trong một ít tuyến thời gian hắn đã từng thua với rất nhiều người chỉ có điều những cái kia tuyệt đối với không cách nào chiến thắng cường địch hắn trực tiếp lựa chọn từ bỏ hắn đem ăn vận đệ mòn cờ dị tìn còn có lúc trước lấy được ỉ m m i tổ giả chi vương dù ổ gạo hai chương rơi xuống cạt bày ở trước mặt mình tự hỏi chính mình nên như thế nào lợi dụng cái này chút cạt tài năng mới có thể hiệu quả tối đại hóa hắn lúc trước đã thử qua tái hiện cốt vương rơi xuống cạt tiêu hao vận mệnh điểm số gần đảm cao tới tám nghìn điểm rất rõ ràng cái này cái đại giới quá cao mà mục tiêu của hắn năng lực cốt vương khổng lộ ma pháp tồn kho bên trong cao dai may mắn ra trỉ rất rõ ràng cũng không có thực vận thượng vị đệ mòn có được khí v ậ n sát xuất năng lực đến hay lắm dùng như vậy kết quả là rất rõ ràng đông cổ thừa dịp vận mệnh trò chơi vẫn đang không ngừng soát ra đủ loại nhắc nhở nhắc nhở chính mình từ lặn x ó mở năng lực đạo cụ vận mệnh điểm số bên trong tuyển chọn rút ra đối tượng lúc đem ỉ mỏ m tổ giả chi vương e n d u ổ gạo đập vào trên người mình trong nháy mắt đông cổ ngoại hình lập tức phát sinh biến hóa mạch cốt thân thể đột nhiên bao trùm tại trên thân thể hắn tại axel p t e vong linh khí tức một tránh liền qua hắn đối tự sử dụng khí tức che lấp năng lực ẩu ổ gạo mặc dù tại trên tuyệt đối phá hư lực lượng không đủ nhưng gần đảm, cao tới. Vậy hơn trăm chồng ma pháp, để cho hắn có đáng sợ thích hướng tính chất đáng hắn cũng trăm bất ma có quá để sợ không chỉ ó đi n ì mình, n nhiều chính đáng năng phức h cái kia c kỹ tạp sợ lập tức bắt đầu ra chỉ cao ắ đầu ra dai may m như trong n á y mắt trên ra chỉ ở n g ờ i Không chỉ như thế đông cổ bắt đầu lợi dụng cốt vương hóa thân cạn ngâm sướng ma pháp siêu vị ma pháp hướng ngoại x ủ còn a sở ta cái này cái ma pháp hắn đã rút ra đến bất quá mỗi lần sử dụng đều tiêu hao đại lượng vận mệnh điểm số hơn nữa cũng không phải tất cả nguyện vọng cũng có thể thực hiện đông cổ bây giờ lợi dụng hóa thân cốt vương cơ hội phóng thích khấu trừ chính là cốt vương kinh nghiệm đối với hắn bản thân không có cả van dội phía dưới một lần rút ra nhất định thu được ta mong muốn năng lực cái này cái nguyện vọng bị ưng thuận sau đó đông cổ lúc này mặc kệ là may mắn vẫn là mẹ ấy mẹ ấy bên trong nhận lời phó sở cũng đã, đã đến ã đ đ ỉ n h phong hắn bóp nát a n vận đệ mòn cờ g ì tỉn rơi xuống cạt ngươi sử dụng rơi xuống cạt a n vận đệ mòn cờ g ì tỉn bây giờ đem ngẫu nhiên từ rơi xuống trong kho rút ra một hạng năng lực kỹ nghệ hoặc đạo cụ rút ra bên trong ngươi thu được hệ thống a n vận đệ mòn đông cổ khuôn mặt một đen cái này đại khái xác thực là cái này chương rơi xuống cạt rơi xuống bên trong giá trị cao nhất đồ vật nhưng lại không phải mình mong muốn cái này cái hướng ai chủ bọn a sở ta quả nhiên không đáng tin cũng may cái này trương cạt bản thân hy hữu độ chỉ là hát thiết cấp bậc tái hiện đánh đổi cũng không cao vẹn vẹn hai nghìn vận mệnh điểm số hắn trong nháy mắt đem cái này trương cạt tái hiện tới trong tay đồng thời lần nữa bóp nát người sử dụng rơi xuống cạt ăn vận đệ m ò n cờ dị tỉn bây giờ đem ngẫu nhiên t ử rơi xuống trong kho rút ra một hạng năng lực kỹ nghệ hoặc đạo cụ rút ra bên trong ngươi thu được năng lực khí v ậ n sát xuất điều khiển trong lòng đông cổ một định cái này cái năng lực tới tay trên cơ bản kế hoạch của hắn liền đã hoàn toàn thành công thân hình hắn lập tức biến mất ở trong văn phòng đang vặn vẹo trong hiện thực không người nào có thể nhìn thấy đông cổ đứng tại chỗ cao b nhưng bởi vì lo lắng tạo thành đại quy mô sự cố hắn đem từ mỗi người trên thân hấp thu vận khí đều khống chế tại hơi thấp hạn mức nhưng bởi vì bây giờ tụ tập tại thành thị bên trong người chơi số lượng k h ổ n g l ồ đông cổ tự thân khí vẫn vẫn là bị tăng lên tới một cái viễn siêu bình thường tiêu chuẩn độ cao phối hợp thêm hắn bây giờ còn chưa tiêu tán hóa thân thời gian cùng với cốt v ư ơ n g cao dai may mắn thời khắc này đông cổ có lẽ là hắn cho đến tận này may mắn cái này cái ẩn tàng thuộc tính mát trị số thời khắc cũng nói không chừng lựa chọn rút ra đạo cụ hắn giờ khắc này ở trong lòng hướng vận mệnh trò chơi làm ra lựa chọn bởi vì lặn sọ mà ghi ạt năng lực nhất thiết phải cùng có người nắm giữ ký kết khế ước mới có thể thu được hơn nữa lặn sỏ mở nghịch chuyển thời gian năng lực đem so sánh nguyên tắc bên trong nữ vương có tác dụng trong thời gian hạ n định cũng ngắn đến nhiều đại khái tồn tại một loại hạn chế nào đó đông cổ trực tiếp lựa chọn rút ra đạo cụ căn cứ vào song phương sát lục điểm số ngươi đem có thể từ người chơi u giờ một n g h ì chín t á m năm sáu ba bốn năm m ộ t đại tội ti giáo cỏ người thu hoạch nắm giữ đạo cụ bên trong thu được ba kiện đạo cụ rút ra bên trong ngươi thu được đạo cụ vỏ kiếm tàn phiến đông cổ nhìn xem thứ nhất cái xuất hiện tại trong tay mình chính là tâm, tâm niệm xa xôi lý tưởng hương hạ v cuối cùng nhẹ nhàng thở ra cái này kiện mạnh đại đạo cố mạnh vụn bây giờ đã hoàn toàn tụ tập tại trong tay mình hắn vì c h ư a trị cái này kiện đạo cụ cố ý đem lần trước b ê cấp quyền hạn một thẳng bảo tồn cho tới bây giờ để phòng xuất hiện đặc thù gì đại giới không cách nào thanh toán mà cái này kiện đạo cụ không chỉ là có thể dẫn đạo đông cổ tiến vào chân thực giới thời cơ hoặc có lẽ là nhật bản người chơi nhóm tâm tâm nghiệm nghiệm cứu vớt chân thực giới nhật bản bây giờ duy một con sót lại quốc thổ p h ư ớ kỳ thành phố chìa khóa đồng thời nó vẫn là trung cực phòng ngự nô lệ p h a t a s cho dù phóng nhãn toàn bộ vận mệnh trò chơi tại trên chân quý đ ộ cũng đã có thể xem là hàng đầu tại trên tuyệt đối với giá trị, còn muốn tại trong tay đông cổ cái kia duy một màu đỏ đạo cụ lập l o ạ tại trung yên c h i thương phía trên đông cổ cảm xúc bành trướng ở giữa rút ra vẫn còn tiếp tục ngươi thu được đạo cụ n h ỉ tật mạ dợ l ạ n sẽ l ộ t đông cổ phủi hà miệng mặc dù l ạ n sẽ l ộ t là có năng lượng cánh siêu khoa học kỹ thuật cơ giáp nhưng đối với đã nắm giữ ạ g i ả mẹ c h ì nạ đông cổ tới nói có chút lãng phí dù sao cái này đại khoa học kỹ thuật cơ giáp tính năng còn không có đ ạ t đến hoàn toàn siêu việt thời đại trình độ đã không có ê và bên trong áp thiệu cũng không có gần đạm cao tới siêu di bên trong tinh thần lực trường ngươi thu được đạo cụ t h á n h khiết ý nọ s e n sơ đông cổ một dân mình có chút ngoài ý muốn chính mình thế mà tại trong một cái cáo t ử giả rơi xuống phát hiện cái này loại đồ vật t h á n h khiết ý nọ s e n sơ phẩm chất miêu tả nào đó thế giới thần sở bàn tặng đặc thù vật chất ghi lại quá khứ cùng tương lai có thể tịnh hóa chỗ có hát cám hiệu quả một chỉ có thích hợp người mới có thể sử dụng hiệu quả hai không phải thích hợp người cưỡng ép sử dụng đem tạo thành không lường được hậu quả cái này rất rõ ràng là xuất từ khu ma thiếu niên thế giới đặc thù đạo cụ có thể đối với để mọn sinh ra dân ý hiếp thần ban cho vật chất chỉ có có s ứ đ ồ tư cách người mới có thể sử dụng thường thường có thần kỳ lực lượng đông cổ đưa tay nắm chặt cũng không có bất luận cái gì dị tượng sinh ra hắn cũng không thèm để ý lật tay đem hắn thu vào trong bàn bắt bây giờ hóa thân thời gian kết thúc đông cổ lần nữa tiêu phí tám nghìn điểm vận mệnh điểm số đem ỉ mọi tổ giả chi vương dù ổ gạo tái hiện đi ra lui về phía sau hắn có thể lợi dụng khí vận sát xuất điều khiển năng lực chậm rãi rút ra thứ mình muốn ma pháp minh g i o rắt kiếm minh văng lên vô cùng lẫm liệt kiếm y trong nháy mắt bao phủ da m ạ hí rộ đông cựa hồ có ra khỏi vỏ xúc động hắn nhìn về phía phương xa tại trong hắn cảm giác biết vị k i a chắc tuyệt nữ tử tựa hồ lại một lần rút ra cỏ xanh chi kiếm chương năm trăm mười một thiếu nữ chương năm trăm mười một thiếu nữ tuyệt đỉnh một kiếm quất đông lưu ra tay hai mươi ba thành đại biểu bỏ quyền cái này thì tin tức cấp tốc bao phủ đông hạ đồng thời tình thế không giảm xông lên thế giới các quốc gia hot sệ ập đối với đứng tại đông hạ bạch ngân giai đỉnh điểm quất đông lưu bởi vì công khai ra tay càng ngày càng ít có rất ít người biết thực lực của nàng đã đến cái tình trạng gì thậm chí có người ngờ tới quất đông lưu cũng bị bạch ngân đến hoàng kim đạo đồ vây khốn cao tốc q ậ t khởi tình thế đem bị đánh、gãy. nhưng hôm qua quất đông lưu tại dạ mạt hỉ rổ khiêu chiến trong cuộc so tài một thứ tính đối mặt chính mình công lược tổ ba người khiêu chiến một kiếm đánh tan hiện đông hạ bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi thứ tịch ba chỗ ngồi bốn chỗ ngồi ba người đơn giản nghe rợn cả người tất cả lời đồn đại trong nháy mắt bị phá quất đông lưu một thẳng bị hắn ẩ n ẩ n áp chế thanh thế lại một lần không thể ngăn trở cuộc khởi bởi vì cho dù là bị tờ phan hâm mộ nhìn thấy cũng không thể không thừa nhận quất đông lưu thực lực đã hoàn toàn thoát ly phổ thông người chơi gông cùng xiềng xích ngoại trừ những cái kia bị hạn chế xuất thủ hoàng kim g a i cường giả rất khó tưởng tượng có ai có thể là cái này cái quái vật đối thủ. Bây giờ, đông hạ k h á c thành khu người dự thi đã có hai mươi ba thành đại biểu tuyên bố bỏ quyền tất cả mọi người đều biết rõ khi cái này dạng quất đông lưu quyết tâm muốn dự thi bọn hắn cũng chỉ là bồi chạy cùng cuối cùng trên lôi đài t r ậ t vật bị thua còn không bằng tự giác vứt bỏ thi đấu cho mình một cái thể diện người chơi tổng hội bên trong chính hưng hạ nhìn xem không gáo to trả để che giấu chính mình t r ộ t dạ bành lân tử trong lòng thoải mái vô cùng nói như thế nào bành lân tử chạy mồ hôi a nếu như đối thủ của ngươi là nàng ngươi những cái kia dại trừ khế ước triệu h o á vật còn có thể địch nội sao bành lân tử bây giờ hối hận tím cả ruột quất đông lưu cái này nửa nửa sẽ không có gì lớn thủ bút xuất hiện để cho rất nhiều người đều quên năm ngoái cái này thời điểm này nàng liền như là bây giờ bị tở một giống như tia sáng bốn sạn g hắn cũng cho là quất đông lưu sẽ tiếp tục giấu tài chuẩn bị tiến giai hoàng kim không nghĩ tới đối phương thế mà tại cái này thời điểm này ra tay một mình kinh người hắn nhìn cái k i a một kiếm loại kia lực lượng hoàn toàn không phải bạch ngân giai nên có lực lượng ẩn chứa trong đó đồ vật chỉ sợ rất nhiều hoàng kim giai đạo đồ cũng không có thật sâu thúy lao trịnh ngươi nói nếu như ta bây giờ phát cái thông cáo liền nói chuyện lúc trước cũng là phòng làm việc lâm thời công làm không phải táp h á t có thể được không chính hưng hạ phốc một tâm thanh đem trong miệng nước trà p h u n g tới hắn bị sặc ho khan vài tiếng ánh mắt khó có thể tin nhìn xem cái này vị danh sưng kỳ lân tử đông hạ hoàng kim đệ cựu chỗ ngồi có lẽ là trịnh hưng hạ cái kia phảng phất nhìn xem một cái cặn ba ánh mắt đau nhói bành lân tử lại có lẽ là hắn còn có một điểm lòng xấu hổ hắn lắc đầu chán nản nói tính toán tính toán coi như ta đầu tư chúng ta tương lai đông hạ xong biết đi sau đó chính là tự mình nhỏ giọng thầm thì cũng không biết bành tổ có thể hay không đền bù tổn thất của ta nhìn xem bành lân tử cái này cái thực lực cường đại lại vẫn cứ không có chính hình thiên tài ăn quả đắng chính hưng hạ vô cùng vui vẻ hắn lau miệ tiếp tục dùng tiểu hào tại mạng lưỡi sợ nhưng đột nhiên hắn phốc một tâm thanh lần nữa phúc tới hắn không lo được trên b à n công tác bừa bộn đang ngồi lập tức bật máy tính lên không bao lâu quả nhiên thấy một thiên tử bị tờ cá nhân văn phòng phát ra thông cáo thông cáo cực kỳ đơn giản nhưng nội dung lại có thể sưng nổ tung cáo chết tư tế clan s ọ m ơ đã ở mấy ngày trước bị phong kẻ lừa đảo chém giết đơn giản màu đen tiêu đề thậm chí không co to thêm chính hưng hạ bởi vì cực độ chân kinh bây giờ trong lòng dối bởi nhà ránh bánh lân tử ánh mắt một biến trên mặt mang bừng tình ý cười nói là tên kia bị giết ta hắn chắc có cái gì rất phiền phức năng lực ta phía trước muốn đi giết hắn. không biết làm sao lại không giải quyết được gì chính hưng hạ biết đừng nhìn bành lân tử nói cái này sao đơn giản dễ dàng kỳ t r u n g này ý vị đơn giản đáng sợ tại bành lân tử vẫn là bạch ngân giai thời điểm làn sọ mở chính là bạch ngân cấp đối phương một cắm thẳng có tìm được tiến vào hoàng kim giai thời cơ đương nhiên cũng có thuyết pháp là làn sọ mở vì tránh đi hoàng kim t h ệ ước cố ý dừng lại ở bạch ngân giai vì chính là thay cáo tử giả giải quyết người cả n đường nhưng chính là cái này sao một cái hung danh hiền h á c người thế mạ vô thanh vô tức liền bị hắn giết chết quả nhiên cái này thiên đưa tin lập tức gây nên sóng to gió lớn cùng quất đông lưu cái t i ê một kiếm lập tức leo lên các quốc gia đầu đề tại trong loại một phiến xôn xao dư luận vẻ n g o à này cáo tử giả bên kia vô cùng sống động mấy cái truyền thông tài khoản lại quỷ dị giữ vững im lặng cái này một phía dưới tất cả mọi người đều biết rõ sự thật đã không nói cũng rõ cáo chết tư tế đích sắc đã bị chém giết một loại dùng mình cảm giác trong nháy mắt xuất hiện tại tất cả mọi người trên thân cái kia bị tờ cái kia năm nay mới từ thức t ỉ n h thí luyện bên trong thu được người chơi tư cách bị tờ thế mà đã trưởng thành đến tình cảnh có thể chém giết cáo chết tư tế g l a n s o m e sau đó nhật bản phương diện cùng với tự do liên bang đều có người chơi công bố đại lượng chi tiết nhật bản các nơi đều có cáo tử giả căn cứ tại gần đây bị tiêu diệt quả táo lớn thành càng là phát hiện hư hư thực thực bị tờ cùng cáo chết tư tế chiến đấu địa điểm nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì c ả giống chứng cứ thậm chí không cách nào tìm được bị t ờ nhập cảnh chứng minh một thời chi ở giữa trên internet chúng thuyết p vân vân Quốc đông lưu bản thân phòng, bây giờ đang văn phòng, chuẩn bị đi tới cạt trong phòng làm việc vừa mới bị thua bạch ngân thứ tịch nữ võ thần lang hiến chi lắc đầu yêu ai yêu cả đường đi cắt nàng đối với hòa nhất manh đều vô cùng khoan dung hòa nhất manh từ nhỏ bị quất đông lưu thu dưỡng lớn lên đối với quất đông lưu không có sợ h ã i chút nào nàng trực tiếp phá tan cửa phòng làm việc của đối phương ngân g lấy tấm phẳng nói mau nhìn đông lưu nhi đông cổ nhi cũng khô một chuyện lớn nàng trong máy tính bảng cái k i u tin tức tiêu đề chính là đại tân sinh song cực phía dưới sổ đèm đông hạ song bích trên mặt báo mặt lệnh cầm kiếm quất đông lưu cùng với hờ hưng đứng tại kim sắc truyền t ố n g môn ở dưới đông cổ song song mà đứng chỉ có điều bối cảnh một cái là lãnh n g u y ệ t đồng dạng thanh lãnh s á t điệu một cái là thái dương một giống như ấm áp s á t điệu hóa nhất manh hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nàng căn bản không biết cáo chết tư tế h là cái nào nhân vật nhưng nàng chính là cảm thấy cái này tấm bản đồ thật tốt quất đông lưu quét một mắt cũng là hơi có kinh ngạc nhưng rất nhanh cũng đón nhận cái này cái ti n tức dưới cái nhìn của nàng hắn cùng những người khác khác biệt không có bất kỳ cái gì mê mang đối với con đường phía trước tựa hồ vô cùng chắc chắn cái này loại người vợt thì sẽ không một thằng dứt lại phía sau có thể chém giết lần xò、so、mờ cũng không ngoài ý muốn đông cổ trong phòng làm việc d ư ơ n g viễn bình giống như cùng hòa nhất manh tính tợ một dùng tấm thẳng đem tấm đồ kia đặt tại trước mặt đông cổ chen lông mày làm mắt cố ý cười nói xem một chút đi đông hạ x o n g bích cỡ nào phủ hờ a hắn cũng không có quên trên người mình ký thác đông hạ sinh con ủy ban nhiệm vụ quan trọng thỉnh thoảng liền sẽ xách một miệng hắn cũng sớm đã quen thuộc vốn định n g h chi nhưng đông nhiên sắc mặt hắn khẽ biến có ba nói vô cùng quen thuộc thân cả đột nhiên bằng không xuất hiện ở phòng làm việc của mình bên ngoài đốt đốt cửa phòng nhẹ nhàng gõ vang dội tại trong đông cổ cứng ngắc thân sắc dưỡng viễn bình ra mở cửa Tiên tình từ ngoài đứng chỉ ở cửa, ngoài cửa sổ chỉ từ sau sổ làm ư n n g n phong tới, để cho trên người nàng xuất hiện vầng sáng, g cho bạch tới, xuất để sắc ộ t thời thấy tướng thể thấy, thiếu nữ trong hai mắt, nhặt từ chi bình không Chỉ nhìn hai giữa, viễn cái kia của có ở dương nàng. nữ vậy mà mạo rõ sao ắ mắt đôi người. Làm s sẽ xuất hiện tại trong đông cổ thần tình hoảng hốt có chút khó có thể tin hắn nhìn lại một chút thiếu nữ sau lưng tôn kia hình thể tráng kiện vượt qua hai mét tráng hán trên người đối phương mãnh liệt ma lực cùng hạ kỳ x e n lẫn nhưng bây giờ thần sắc dãy r u ộ n cơ thể khó mà tự kiểm chế thiếu nữ hướng về phía trước một bước từ trong quang đi ra nàng chắp tay sau lưng đi đến đông cổ trước người nhìn xem đông cổ ánh b ạ c h s ắ c tóc nàng đưa tay ra tựa hồ muốn chạm đến đông cổ một đem bắt được tay của đối phương có chút khẩn trương nói ngươi tại sao có thể đi ra ngươi chẳng lẽ không biết cái này dạng làm tính nguy hiểm thiếu nữ không thèm để ý chút nào cười cười nàng tự mình ngồi xuống nói ngươi rất lâu không có đi xem ta l ậ t đại thụ cũng một thẳng kéo lấy ta nghĩ đến gặp ngươi đang khi nói chuyện tóc của nàng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đã biến thành ánh b ạ c h s ắ c mạnh liệt nguyện lực bắt đầu ở thân thể đối phương bên trong chạy xuôi không chỉ như vậy thánh nhân đặc thù cảm giác bắt đầu từ trong cơ thể nàng phát ra chương năm trăm mười hai t r ư ớ c năm một hai mải cứ cả nhìn thấy cái này một màn đông cổ sắc mặt không có chút nào kinh hỉ ngược lại càng âm chầm hắn đệ nén l ử a giận nói có thể làm phiền ngươi rời đi trước một phía dưới sau dương tổ trưởng dương viễn bình một giật mình đông cổ cái này loại cảm xúc phẫn nộ là hắn trước đây chưa từng thấy hắn biết cái này thiếu nữ đại khái là đối phương người rất trọng yếu gật gật đầu lập tức đi xuống đồng thời lập tức đem những người khác từ n ê n tầng lầu rút lui lật gặp đông cổ sinh khí cũng không sợ sệt nàng cố ý ho khan hai âm thanh quả nhiên liền thấy đông cổ thần sắc biến hóa thái độ cấp tốc mềm xuống thiếu nữ chắp hai tay sau lưng tại đông cổ trong phòng làm việc đi lại, lúc này, sau lưng nàng nam nữ cuối cùng khôi phục lại hai người cũng là ngượng ngùng túi lầu xuống nói ngượng ngùng đông cổ lao đệ lật n h ỉ hôm nay không tại chúng ta không cẩn thận để cho nàng động tâm tư hình thể vượt qua hai mét tráng h á n tên là mông đình hướng là một cái bạch ngân d i a i người chơi đã từng chịu đến lật thụ cùng hắn trợ giúp cũng là sớm nhất tin tưởng đ ô n g cổ những tin tình báo tiêu người đ ô n g cổ khoát khoát tay kỳ thực hắn hiểu được cái này chút cái gọi là bảo tiêu hoặc t r ồ n g coi nhân viên đối với thiếu nữ năng lực tới nói tất cả cũng không có tác dụng hai người rất mo lui lại ra ngoài lật ngồi ở hắn vừa vừa vị trí sắc mặt mặc dù càng tái n h ợ n nhưng thần sắc cũng rất vui vẻ nàng xem thấy đông cổ nói ngươi bây giờ thật sự thành đại nhân vật lại cũng không phải cái kia bị ta nhặt về nhà người đáng thương trong giọng nói còn có một ti dư vị đông c ổ nghĩ đến chính mình vừa mới xuyên qua đi tới cái này cái thế giới tất cả mọi người đều bởi vì vận mệnh trò chơi trọng áp mà không chịu nổi s i n ỗ bù nhẫn chịu hắn nhìn thấy tất cả mọi người đều lạnh nhạt mà tuyệt mong đối với hắn cái này người thiếu niên cũng không có bất luận kẻ nào nguyện ý quan tâm một câu chỉ có cái này cái so với mình còn nhỏ hơn tới hai tuổi thiếu nữ lúc đó coi như khỏe mạnh nàng tự mình đem chính mình nhặt được trở về cái này là hai người duyên phận nhưng cũng là thiếu nữ đùa đòi mặt ạ bốn đông cổ mắt thần bên trong có chút đau đớn hắn nghĩ nếu như không phải mình lật chỉ sợ một đời cũng sẽ không ý thức được chính mình sẽ tồn tại loại kia năng lực cũng sẽ không bị phần hướng kia không nên bị nhân loại lấy được tư chất mà trở nên yếu ớt như thế phản phất một trận gió liền có thể đem nàng phá đổ rõ ràng thời khắc này nàng đã thu được chính mình thánh nhân huyết thống cùng với thần minh hóa thân nguyện lực thậm chí liền chính mình cường đại hạ kỳ dây a r ma lực nếu mà muốn cũng có thể trong nháy mắt nhận được nhưng có thể nhục thân đụng nát bức tường âm thanh vân thánh nhân t h ể phách thiên cùng chú trói cực hạn đ ụ thể đều không thể để cho nàng khỏe mạnh hơn mấy phần trời ban tư chất không cách nào bị người cái này cái khái niệm thừa nhận cái này loại rất giống mày với ca năng lực mỗi một lần ban cho đều để lật càng thêm suy yếu nhưng nàng không cách nào cự tuyệt cái này loại ban cho nàng chỉ cần một cái ý niệm chỉ cần sinh ra một cái dục vọng nàng liền sẽ thu được hướng về mục tiêu đi về phía t r ư ớ c năng lực hắn sở dĩ không trách mông đ ì n h hướng hai người cũng là bởi vì hắn biết một sáng lật thật sự muốn gặp mình không muốn áp chế chính mình cái kia cho dù lật t ụ trong nhà nàng vẫn là có thể đi ra ngoài người càng là á ý nghĩ của nàng liền sẽ câu lên càng cường đại lực lượng gia tăng ở trên người nàng thẳng đến cuối cùng hoặc là nàng thực hiện ý nghĩ của nàng hoặc là nàng bị cũng không còn cách nào tiếp nhận ban cho mà triệt để tiêu hao hầu như không còn cái này là đ ồ n g cổ từng gặp cường đại nhất cổ q á a nhất thiên phú so với chính mình cái kia thần bí ba đáng sợ hơn mà quyết tuyệt trong mắt của hắn tự trách chuyện xưa nhắc lại nói à nếu như lúc đó ngươi không có nhặt được ta liền tốt nếu như không có gặp phải chính mình nếu như mình không cùng nàng nói lên m ạ i c á i cả sự tình đối phương thì sẽ không ý thức được chính mình thiên phú chính thể cũng sẽ không cuối cùng thức tỉnh cuối cùng rơi vào trở thành một cái tại trong đông hạ các đại đ ỉ n h cấp sở nghiên cứu đăng ký đặc thù số hiệu linh q u á i v ậ t lật cũng không cái này sao nghĩ nàng lắc đầu trong mắt lóe lên hào quang áo ánh nói sinh mệnh cũng không chỉ có chiều dài mà thôi hơn nữa ngươi không phải nói muốn cứu vớt ta sao như thế nào không có lòng tin đông cổ biết lật là cố ý cái này nói gì cũng chỉ có thể lắc đầu hắn tâm niệm một động không gian vặn vẹo bên trong hai người trong nháy mắt biến mất ở trong văn phòng về tới quen thuộc khu vực ngoại thành trong biệt thự lật cũng không có lại nghĩ đến đi ra ngoài nàng hướng đông cổ lại nhải nói cái này chút năm cá ra lý này thay đổi hắn cùng lật thụ kể từ ý thức được nàng năng lực sau hai người đều có ý thức khống chế ngoại giới tin tức xâm nhập bọn hắn đem lật giống như lưu ly một giống như tợ dò tẹt cái này là chuyện không có cách nào ai cũng không thể cam đoan tại trọng trọng tin tức vây quanh phía dưới lật sẽ sinh ra dạng gì hướng tới lại lại bởi vậy thu được dạng gì năng lực đông cổ nhìn xem hai lầu chính mình gian kia quen thuộc gian phòng lý này làm bạn hắn vượt qua ban sơ năm năm lật mừng rỡ giống như một con bướm tại đủ loại địa phương đi lại nhưng rất nhanh sắc mặt nàng càng tái nhợt phía dưới cuối cùng là không còn khí lực đông cổ mắt thần có chút t ám hắn không khỏ trong cơ thể đối phương đến cùng l à như thế nào thua thì không mới có thể để cho thánh nhân thân thể liền cái này loại trình độ hoạt động đều không thể trèo c h ố n g đâu loại kia ftf cở cảm giác lại một lần phun lên trong lòng của hắn hắn không thể ngừng tại bây giờ trình độ hắn nhất thiết phải tiếp tục hướng bên trên mặc kệ là quyền hạn vẫn là càng mạnh mẽ hơn thế giới c h ấ t bảo mặc kệ là lòng châu hứa hẹn vẫn là không trắng chi tài lại hoặc là thần minh ban cho hắn muốn đem đối phương tính mệnh lần nữa từ ngày đó phú phía dưới thu hồi giao cho đối phương cái này là trách nhiệm của hắn muốn nhìn xem đông cổ thần sắc lần nữa trở nên giống như sắt thép một giống như cừng rắn lật thần sắc ngược lại n u hòa xuống nàng không có đi khuyên đối phương chớ miễn cưỡng chính mình bởi vì đối phương sẽ không nghe nàng chỉ là cố ý con con cánh tay làm ra một cái hữu lực động tác nói lần sau muốn đi tìm cái gì cáo chết tư tế phiền thức ta có thể giúp ngươi à đừng quên ta m à là ngươi chỗ dựa đại danh đỉnh đỉnh danh hiệu linh à. cái kia khấu lệ cũng không bằng ta đông cổ n ế t miệng lên một tin nụ cười âm dương quái khí nịnh nọt đối phương vài câu tại đem đối phương đưa về cái kia cách tuyệt hậu việc sau quay người chuẩn bị rời đi mặc dù làn sỏ mở đã chết nhưng dù rút thế giới cũng là thời điểm đến kết thúc công việc thời điểm mặc kệ là tại chính mình khuyến khích phía dưới để cho thế giới bộ mặt hoàn toàn thay đổi ghệ sụp gỗ vẫn là đối với người chơi lên đặc thù lòng mơ ước k ẻ n dạ cũ lại có lẽ là gỗ rổ xạ tos cùng d ễ ô mẹn xủ cú nạ còn có cái k i a cùng mình thù cũ lại sinh thù mới cáo t ử giả nhóm hết thể đều sẽ tại thế giới tiếp theo nên đón kết thúc lật đứng ở trong phòng nhìn xem đông cổ lần nữa đảm nhiệm nhiều việc tự mình đem hết thể đều gánh vác tại chính mình trên a y trên mặt nàng mang theo ý cười cái này cá nhân lúc nào cũng cái này dạng có loại liền chính hắn đều không biết lạng liền cái này giống như tự tiện đem tính mạng của ta cũng gánh vác ở trên vai ngươi như thế nào biết nếu như trở lại khi đó ta có thể hay không lựa chọn lần nữa gặp ngươi đâu không h ã n biết nghĩ đến lý này lật nụ cười trên mặt đ ố n g nhiên trở nên danh m á n h cô ý đánh cài mọn lớn tiếng nói ta nhìn thấy tin t ứ c à, đông hạ song bích rất đẹp trai à. đông cổ thân hình một cái lạo đạo khí chừng đối phương một mắt vạt mẹo không gian rời đi hai người kỳ thực trong lòng đ ề u biết giờ này khác này bọn hắn ai cũng không có tâm tư cân nhắc quá nhiều ngắn ngủi nghỉ n ơ i bất quá là trước khi đại chiến một chút tô điểm thôi đông cổ trở lại trong văn phòng thần sắc đã hoàn toàn khôi phục mọi khi bộ kia lạnh nhạt bộ dáng hắn lập tức hướng dương viễn bình nói tuyên bố thông cáo ta sẽ ở cuối tuần triệt để công lược d ụ d ú t thế giới cáo tử giả có tới hay không kết quả cũng sẽ không cải biến dương viễn bình chỉ cảm thấy một cỗ nhuệ khí đập vào mặt căn bản khó mà ngắn cản những cáo người chết kia tại cáo chết tư tế bị chém giết sau đó thật sự còn dám lên chiến trước đây không lâu vẫn là cáo tử giả tuyên bố thông cáo hướng đông cổ hạ chiến thư không nghĩ tới mấy ngày trôi qua đã tình thế n g ư chuyển bị tờ chiến thư đã nện ở trên mặt bọn họ chương năm trăm mười ba dù rút lại đến chương năm trăm mười ba dù rút lại đến vài ngày sau vị t h cá nhân văn phòng bên trong bọn hắn sẽ tiếp nhận khiêu chiến của ngươi sao dương viễn bình có chút không xác định hỏi đi qua hôn qua một chuyện hắn bây giờ có chút không quá xác định hắn là không tồn tại lấy một vị cố nhân cho nên không dám tùy tiện nói vừa càng làm cho hắn cảm giác q u ỷ dị chính là việc khác sau chuẩn bị từ dị thường sự vụ cục thẩm tra đối phương tin tức ngoại trừ biết đông cổ thời đại thiếu niên đã từng ở tại trong một nhà họ lật nhân ra gia nhân k i a tư liệu thế mà giữ bí mật đẳng cấp cao đến bọn hắn phân cục căn bản là không có cách xem xét đông cổ thần sắc như thường, nhìn xem trong màn ảnh. quất đông lưu một lộ đánh bại các p h ư ơ n g cường địch cuối cùng đánh bại kỳ lân tử tượng trưng thả ra một chỉ kỳ quái triệu h o a n vợt sau bị tuyên bố thu được quyết đấu vương quốc đại tái quán quân đồng thời từ trong mặt mũi tràn đầy không thôi bành lân tử tay nhận lấy cái kia trương lam sắc huyền thần ổ b ở lì sợ cự thần binh hắn nhìn mình trong tay huyền thần sợ là ở k h e sợ cai dở dạ gộng luôn cảm giác mẹ ấy mẹ ấy bên trong cái này biểu thị một thứ gì chân quý huyền thần cạt vậy mà đồng thời hiện thế hơn nữa vô cùng trùng hợp đồng thời xảy ra đổi chủ chính mình từ nhật bản tối cổ ba nhà trong tay tạm thời thu được hắn một quất đông lưu nhưng sẽ ở nơi nào đâu hắn biết ba huyễn thần phía trên vẫn tồn tại tên là hờ sĩ tỳ quang chi sáng tạo thần đó là có thể kết thúc tất cả h á c cam cao vị cách tồn tại cái này đến cùng là một loại ý chí thế giới tự nhiên diễn hóa biểu thị sắp có đại h á c cam đại thai ếch bơ kích vẫn là có người ở sau lưng thực hiện c ả văn dội muốn từ chính mình cùng trong tay quất đông lưu cấp đoạt huyễn thần c h i cạn tới thuận tiện chính mình triệu hắn hờ sĩ tỳ đông cổ bây giờ đồng dạng vì chính mình cố định tư duy hạ s ẻ o trạng thái suy xét vấn đề phương thức cùng tốc độ đã hoàn toàn không giống phổ thông nhân loại hắn đang tự hỏi cái này chút vấn đề đồng thời có không nhớ tới dương viễn bình cùng mình đối thoại? hồi đạo bọn hắn có hay không nhận khiêu chiến đều đã không liên quan gì đến ta ta chỉ là quyết định muốn đi kết thúc thế giới kia mà thôi cự nhân thế giới tiến vào đạo cụ thu tập được sao ạ mộ chuẩn bị xong mặc dù nhìn như đã qua rất lâu nhưng hắn phần lớn thời gian đều tại nhiệm vụ trong thế giới kỳ thực khoảng cách ạ mộ tiếp nhận công lược cự nhân thế giới mới trôi qua cũng không có bao lâu d ư ơ n g viễn bình gật gật đầu trên mặt cũng còn có một chút khẩn trương để cho ạ mộ đi công lược cự nhân thế giới hắn một thẳng vô cùng không yên lòng bởi vì không giống chu một cùng thanh sơn cái này chút thành danh đã lâu n ư ờ i trên thực lực đều có bảo đảm A mộ dù sao cũng là cùng đông cổ cùng thời kỳ thức tỉnh người chơi thực lực tương đương một giống như mà cự nhân thế giới tình huống cũng vô cùng phức tạp một sáng công lược thất bại rất có thể đối với văn phòng danh vọng tạo thành đá kích đông cổ đọc đến dương viễn bình tư duy tiện tay ném cho dương viễn bình một kiện đạo cụ dương viễn bình nhìn xem cái kia phản phất bị đất dẻo cao su bóp ra khô lâu tiểu nhân có chút kỳ quái hắn chỉ nói đem cái này đồ vật giao cho a mộ tờ giấy kia bên trên là chú ngữ cho hắn một khối phạ dẹp thạch xem như ma lực nguyên nếu như chuyện không thể làm cái này đồ vật chính là cuối cùng thủ đoạn d ư ơ n g viễn bình nhìn mình trong tay khô lâu tiểu nhân đối phương khoác lên hoa lệ á o c h o ẳ n g một cỗ tà khí đập vào mặt cái này loại hình tượng để cho hắn không hiểu nhớ tới đoạn thời gian trước m ì n h cơ tệ dạ ổ dỉn dỉn cả muốn giết chết cái kia nhân vật trong kịch bản hắn cũng cũng không có dầu diếm nói cái này là ta lợi dụng ma đạo sách nguyên quy chế pháp luật làm nguyên hình sử dụng chú ngự thì có thể làm cho nguyên hình c h ô i p h ụ nắm giữ hắn nguyên bản năng lực nếu như thế giới k ê u cự tuyệt khoa học kỹ thuật cách mạng chấp nhất đầy đất minh cùng chiến tranh vậy liền để khắc một cái điên rổ tới kết thúc bọn hắn a dưỡng viễn bình run lên một sẽ có chút khó có thể tin cái này mới ba hắn liền có thể chế tạo ra b ạ c h ngân d à i thực lực sinh vật triệu hồi đông cổ không cùng đối phương giảng giải ma đạo sách nguyên điện đến cùng là như thế nào thứ nguy hiểm chỉ là phất phất tay để cho bên dưới đi an bài chính hắn thì thu thập xong bọc hành lý bóp nát một cái dùng mấy đạo dây cỏ buộc chặt rách nát khô cạn hài nhi thi thể trên loại tà dị đạo cụ này tản ra để người khắp cả người phát lệnh âm tà chú lực lượng nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái này loại đồ vật cũng bị một một số người tôn sùng vì thủ hộ linh ngươi phá hủy đạo cụ kị họ tổ thủ hộ linh hải ngươi gặp n g u y ề n r ù a ngươi sẽ không thể tránh khỏi bị chỉ dẫn đi tới mục tiêu địa điểm ngươi phía dưới một cái thế giới đã bị lọc cồn mục tiêu thế giới dù rút l ư ợ a chiến đấu đông cổ túi đầu mắt nhìn cái k i a quấn quanh ở trên người mình tạ áp chú lực lượng không để ý chút nào cái này loại trình độ n g u y ề n r ù a đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận cái gì cả v ă n g r ộ i t r u n g quanh hắn không gian vặn b ẹ o bên trong người đã tại chỗ biến mất xuất hiện lần nữa quen thuộc hổ phách quảng trường tiếng người huyên náo nhìn thấy đông cổ đúng hẹn xuất hiện, hiện trường người chơi cùng khán giả tiếng vỗ tay như sấm động đi qua mấy ngày trước đây lên men đông cổ chém giết cáo chết tư tế một chuyện đã mọi người đều biết. giờ này k h ắ c này giã mạt khỉ dấu người đối với đông cổ đi tới dù r ụ t thế giới không còn cho rằng là đ ạ i trung cáo tử giả phép k h á c h tướng theo bọn hắn nghĩ bị tơ bất quá là đi thi hành nhiệm vụ của mình hoàng kim giai không cách nào hạ trảng tình huống phía dưới cáo tử giả nhóm đối với bây giờ đông cổ mà nói đều chẳng qua là thức nhắm một đĩa cho nên cái này trang diện p h ả n phất một chàng thịnh đại quần hoan hắn đối lấy đám người phất phất tay khán giả âm thanh rất nhanh an tính lại đông cổ nói chư vị lại nhìn ta lại đi cái này vận mệnh bên trong đi lên một bị vô số tin tức lưu xuyên tấu đông cổ đại não chi g i c vỏ tại chết lặng dần dần quay về thanh tình theo sinh mệnh bả cái này cái quá trình cũng càng ngắn ngủi hắn thậm chí có thể bắt đầu cảm thấy chính mình xuất hiện tại cái này cái thế giới đột ngột rất nhanh mùi máu tanh sông vào mũi vặn mẹo chú lực lượng tràn ngập bút chu loang thoáng tiếng ngai từ không biết nơi nào chuyển đến tại đông cổ bên cạnh vài mét chỗ là một cái tiểu nam hải đang không ngừng khóc nước nợ đông cổ thị g ắ á c dần dần quay về âm u dưới mặt đất không gian bên trong khắp nơi tán là cám trầm vết máu còn có một chút h à i cốt đã nhìn không ra vốn là bộ dáng vốn nên là chỉnh tề phiến đá mặt đất lại tại khe hở bên trong dài da cỏ dại một phiến rách nát cảnh tượng bên trong chỉ có vài lần trên vách tường Nhật Bản vẫn sáng một nửa lấy cố định tần xuất lập loại ô ô ta thật là sợ tiểu nam hải khoảng cách đông cổ bất quá bốn năm mét xa đông cổ xuất hiện vị trí là tại một cái gốc rẽ mà tiểu nam hải thì tại khúc quanh khắc một bên cạnh ở giữa cách sụp đổ hơn phân nửa vách tường cái này loại cảnh tượng để hắn có chút hoảng hốt giống như về tới quỷ diệt thế giới ban sơ bộ kia quán cảnh lại có lẽ là gần thế giới t r u n g bách quỷ dạ hành o sa k a đông cổ mắt con ngươi bông u xuống một chút hắn đã đại khái đoán được cái này cái thế giới sau này phát sinh sự tỉnh nói đến cái này loại tội nghiệp bên trong cũng có chính mình một bộ phận đâu hắn từ chế zeus từ trong âm cạ đi ra p h ả n phất rời đi một loại nào đó c á i hoặc b á t mùi nhân loại lập tức xuất hiện toàn bộ dưới mặt đất không gian đột nhiên một tĩnh cái t i ê u cự tuyệt tâm thanh cùng với tiếng khóc lóc đều trong nháy mắt tiêu thất nhưng một giây sau vạn mẹo chú lực lượng kèm theo chú linh dít lên đột nhiên xuất hiện đ ồ n g cổ một từng bước đi ra phương viên mười km bên trong hết thệ đã vào hết đáy lòng của hắn khóc nước nở tiểu nam hải xoay người trên mặt ngoại trừ một tấm miệng không có bất kỳ cái gì khí quan tồn tại hắn vạn mẹo khóc lại hoàn toàn không chảy ra nước mắt bên cạnh nằm mấy đôi nam nữ thi thể thiên địa dị biến hai ách nhân tâm ghê tởm như yêu ma t dù d ụ l ư ự a chiến đấu a cờ t tám số hiệu a ba t m ộ t m ộ t nhiệm vụ chính tuyến sống sót ba mươi ngày thế giới sai lầm giá trị vượt qua năm mình d e o d ắ t kiếm minh bên trong một đạo rực rỡ kiếm quang sáng lên thế giới dưới đất trong nháy mắt một không đồng cổ một bước một bước dẫm lên không khí từ dưới đất đi lên mặt đất hắn nhìn xem thiên không bên trong mây đen n g kia r ă n g đầy bộ dáng thì thảo nói gậy x u ố g gồ、dị. cái này chính là ngươi mong muốn thế giới sao chương năm trăm mười bốn bộ mặt hoàn toàn thay đổi dù r ụ c thế giới chứ năm trăm mười bốn bộ mặt hoàn toàn thay đổi dù rút thế giới đông cổ đi ra dưới mặt đất từ đằng xa mạ đạ dạ bắc vách tường trên biển quảng cáo mới nhìn đến nơi đây lại là xịt mua cái kia trong nguyên tắc sủ cụ nã bạo tẩu phát sinh ác tính đồ sát sự kiện xịt mua bây giờ trở nên rách nát không chịu nổi tựa như đã qua đến mười 10 trên trăm năm một giống như xi、si、măng con đường bên trên bắt đầu mọc ra cỏ xanh giống như côn trùng một giống như thật nhỏ chú linh trong góc bay mua l y khán khởi lai này đã không giống như là nhân loại thế giới ngược lại càng giống là chú linh thế giới tại đông cổ trong cảm giác cái này phiến địa khu vẫn tồn tại nhân loại dấu vết bất quá cái này, chút nhân loại. Đã k h ô như g p ả i cái cái là này thành chỗ Bọn hắn thị tể. mới mời ờ i cái cái dưới kiến Lợi loại tiến tụ một nút mặt đất, hoặc trong kiến trúc. Lợi dụng đủ loại phù trú cùng thuật thức tiến hành khí tức dụng ở hoặc cùng ché ẩn hành Như đủ phù khí lấp. vậy xem ra cái này cái thế giới dụ r ụ t sư kỳ thực cũng xác thực thu được cường hóa tại mình cùng ghệ tổ sù gus đem dụ r ụ t thế giới trần tướng triệt để công bố sau đó cái này cái thế giới tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa cái này là hắn cùng ghệ sù gus hết thể hành động dự tính ban đầu ghệ tổ sù gus bởi vì phổ thông nhân loại tán gốc còn đối với vô lực dụ dục sư càng bị quan quyết định cuối cùng lấy triệt để tiêu diệt phổ thông nhân loại xem như đường tắt tới kết thúc chú linh nhưng cái này cái hành động bởi vì ghệ tổ sủ g h u thực lực bản thân không đủ tất nhiên không cách nào thực hiện vô luận là lúc đó trên mặt nổi tồn tại dù dục sư đỉnh điểm gỗ rổ xạ t ỏ a vẫn là âm thầm tiến hành đủ loại âm như kẻn dạ cũ đều không phải là ghệ tổ sủ g h u có thể giải quyết cho nên hắn cho hắn một cái mới lựa chọn đem ngàn năm qua giấu ở nhân loại thế giới phía giới dù ư ớ dục sư thế giới triệt để công khai để tất cả nhân loại đều ý thức được dù dục sư trú linh dù dục sư tồn tại thế là hết thầy sẽ nên đón thanh thầy hơn nữa bởi vì nhân loại biết được chú linh tồn tại mới sợ hai cùng mặt mèo liền sẽ sinh ra mới chú linh liền sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Thế giới vì cân bằng, liền sẽ tương ứng sinh ra càng nhiều r ù r ụ c sư như thế m ộ t tới đồng dạng có thể đạt tới gãy tổ su gus mục đích cái này chính là tại lúc đó trong thế giới đông cổ vì gãy tổ su gus làm ra kế hoạch đông cổ đương nhiên tồn tại tư tâm hắn phát động ẩn tàng chủ tuyến nhất thiết phải đối với thế giới tạo thành cũng đủ lớn cả vang dội tài năng mới có thể thu được đầy đủ cao ban thưởng để cho hắn đi rút ra thiên cùng chú chói nhưng từ hắn bản tâm tới nói hắn cũng không cảm thấy thế giới hướng đi hẳn là từ gỗ rổ xạ toắt ghệ tổ xù g ộ k ẹ n giả cụ giả ồ mẹn xù cù nạ cái này một ít thể tới quyết định cái này loại cường giả có thể dựa theo chính mình cũng không kiện toàn giá trị quan tới quyết định thế giới hướng đi người bình thường tựa như cùng cựu non một giống như chỉ có thể theo bọn hắn xua đuổi mà đi cái này loại thế giới vận hành mô thức đông cổ không thích cho nên hắn làm ra cái kia đáng sợ kế hoạch khác một cái lý do kỳ thực là hy vọng đem thế giới hướng đi trả lại đến nào đó một cái người trong tay nhưng bây giờ cái này cảnh tượng không thể nghi ngờ như nói đông cổ kế hoạch thất bại cường giả sở dĩ là cường giả chính là bởi vì bọn hắn vô luận tại loại tình huống nào đều sẽ có được viễn siêu người bình thường cơ hội lựa chọn bị buộc lên vách núi người bình thường chỉ có thể lựa chọn đầu hàng hoặc chết đi các cường giả lại có thể tiến hành thứ ba thứ tư loại lựa chọn là giết chết bức bách mình người vẫn là ngược lại đem bức bách mình người áp đảo tại thế giới biến đổi lớn bên trong ghệ sụ ghô kèn giả cụ cái này một số người nắm giữ cao hơn nhiều người bình thường q u y ế n quyết định bốn đông cổ bước chân thanh thúy tại trên s i v u không bỏ đường đi văng lên rất nhanh bên trái trong đại lâu một một tay chân cùng sử dụng tóc dài chú linh tản ra vặn vẹo chú lực lượng từ trong hành lang băng băng mà tới trực tiếp đụng nát cửa sổ Bắn về phúc đông, cổ đông, cổ chú đen mở gủ mỹ ngữ c khí có chút gấp đáp hắn phía sau lưng có một đạo mới vết thương rất rõ ràng vừa mới chiến đấu cũng không nhẹ nhõm mà bị hắn hỏi thăm kỳ xạ kỳ nổ bạ dạ vốn là tâm tình hoặc bét bây giờ cơ hội là một điểm rợ sát nàng không nhịn được án lấy một cái mất đi ý thức nam từ trước người vết thương phản phất từ trong lồng ngực phát ra tiếng kia à. ô cốt xén lại không phải cùng ngươi một lên ra ngoài siêu cứu người may mắn còn sống s ó t s a o ta như thế nào lại biết hắn động tính phục đen mở gũ mỹ lúc này đã chú ý tới mình ngự a khí vấn đề nhưng hỏng bét tình thế để cho hắn căn bản không có tâm tư đi cùng tự xạ kỳ giàn giải kể từ một tuần trước dù rút giới tuyệt đối với q u y ề n uy này phương hỗn loạn thế giới cầm kiếm giả gộ xạ toàn đột nhiên mất tích thế giới trong nháy mắt mất đi cân bằng chú linh cùng nguyện rủa sư môn càng hung bạo xị bụ tại ba mấy ngày trước phát sinh bạo loạn ngắn Cái này tại a thành thị triệt để từ nhân để l o trên bản đồ rơi vào. Biến thành rơi bản Biến linh n đồ vào. chú gỗ ạ c viên. rổ xạ toa sau khi mất tích khác một vị đặc cấp tuật h sư ô cốt rụ tạ kịp thời từ nước ngoài trở về trung bi là miễn m cưỡng áp chế thế cục nhưng bây giờ ô cốt rụ tạ tại đoạn hậu để cho chính mình cứu người sau khi rời đi chậm chạp chưa về Cái nhưng à y để c o lao phục nhớ đen mở mì gù tới tòa gỗ rổ xạ dì gặp tập kích à là y đó. Đồng dạng là gỗ xạ đưa ra để đó đi đoàn dạng chính mình mang thương cùng hắn Nhưng gỗ gì xạ xạ rổ ra trước, tòa theo thụ tự tới dì cho hầu. ở kỳ sau đó gỗ rổ xạ toz liền sẽ chưa từng xuất hiện phục đen mở gù mì lấy tay nắm chặt trước ngực quần áo hắn dường như là muốn nắm chặt chính mình không ngừng khiêu động trái tim để cho chính mình tỉnh táo lại một giống như tự xạ k ỳ nổ bạ dạ ánh mắt lưu chuyển cũng rất nhanh tỉnh táo lại nàng bó lấy tóc một bên cạnh lưu loắt tiến hành bắn bó một bên cạnh ngắn gọn nói ô cọt xem l thực lực cường đại không cần đến chúng ta tới lo lắng ngươi vẫn là trước tiên khôi phục thể lực xử lý xuống tương thế đằng sau nhưng còn có cho chúng ta vội vàng vê anh dần tiếng va đập từ tường ngoài chỗ vang lên hai người một kinh cũng là phản ứng vô cùng mau lẹ không có bất kỳ cái gì giao lưu hiệu xạ kỳ đã đi tới mấy cái người sống sót bên cạnh v ư ơ n g kín mấy người miệng p h ú c đen mở gù mì nhưng là hai tay kết tấn tùy thời chuẩn bị triệu hoàng thất thần dầm dầm dầm bốn liên tiếp vài tiếng tiếng vang phát ra phản phất có hình thể dần chú linh không ngừng tại đụng chạm lấy cái này cái phòng không động tường ngoài loại kia đang sợ l ự n đạo cơ hồ khiến cái này tọa phòng không động độ sụt dân khủng hoảng bên trong phục đen mở gù m ỉ quyết định không thể ngồi mà cho chết hắn lập tức thi triển mười loại c ạ pháp thuật triệu hoán gia ngọc huyền cùng đại x t i ự u xạ kỳ đồng dạng cầm lên chính mình cái đinh bọn hắn hai chuyện xưa đều chỉ có thảo phạt nhất cấp chú linh kinh nghiệm lúc này có chút bận tâm bên ngoài là không lại là đặc cấp chú linh vê n h một âm thanh kinh khủng tiếng vang bên trong phòng không động bên trong vài tên người sống sót cũng không còn cách nào tiếp nhận kinh khủng áp lực tâm lý kêu to lên tiếng hơn nữa mù quán bắt đầu chạy trốn phục đen mở gù mỹ nhưng là thầm mắng một âm thanh lập tức đi theo để xuống mấy người sau chính mình mang theo thức thần cẩn thận từng ly từng tý ra ngo nhưng phục đen mở gù mì mới ra chỗ ẩn thân lại phát hiện bên ngoài đã yên tĩnh trở lại chú linh tiếng gào t h é t kinh khủng tiếng va đập đều đã tiêu thất thế giới chỉ còn lại quỷ dị yên tĩnh trong cái này loại không khí quái dị này đột nhiên vang lên tiếng bước chân đạp đập đập tiếng bước chân vô cùng bình ổn căn bản vốn không giống như chú linh như vậy vặn vẹo quái dị là nhân loại phục đen mở gù mì hơi nghi hoặc một chút quả nhiên thấy tại phòng không động phía ngoài cùng lối vào một đạo to lớn thân hình chậm rãi xuất hiện đối phương bánh bạch sắc ó c trong bóng đêm p h n g phất tản ra hơi hơi ánh sáng cả người lộ ra cùng người bình thường hoặc dụ giút s chương năm trăm mười lăm người rảnh rỗi tiên sinh chương năm trăm mười lăm người rảnh rỗi tiên sinh người này vô luận là chiều cao thân dài vẫn là cái k i a bạch s ắ c tóc đều để phục đen mở gù mì có chút hoảng hốt cảm thấy phảng phất là gỗ rổ xạ t u ầ xuất hiện lần nữa nhưng theo người tới đến gần phục đen mở gù mì trên mặt cái k i a một tim ấy không thể xem xét vui mừng rất nhanh thu liễm cũng không phải gỗ rổ xạ tuần bốn gỗ rổ xạ t u ầ tiên sinh cuối cùng vẫn là x ả ra chuyện sao đông cổ âm thanh xuất hiện tại phục đen mở gù mì trong hai ạ ca si thân cả đã xuất hiện tại phục đen mở gù mỹ bên cạnh phục đen mở gù mỹ con ngươi rung động ở giữa run g dày cảm giác từ x ư ơ n g cụt bao phủ hướng về phía trước hắn cơ hồ là lay động bày ra t h u ậ t thức muốn triệu hoán thức thần nhưng một một tay đã nắm được cánh tay của hắn không cần cái này sao mất cảm phở tỉ gụ rỗ cùng ta và các ngươi rụ dụ t rụt cao trên tạm thời coi như có chúc mừng buồn phục đen mở gù mỹ quay đầu chỉ thấy chính mình hai chỉ thức thần đã bị vài gốc cổ sáng phong bế động tác định trên mặt đất không thể động đậy một tích mồ hôi lạnh từ phục đen mở gù mỹ cái chán chạy xuống cái này loại tính áp đảo thực lực cường đại kể từ gộ rổ xạ to d ư ớ i lao sư sau khi mất tích hắn cũng không còn g ặ p qua có lẽ chỉ có ý ơ đỏ dị côn bạo tàu lúc cái kia tên là dạ ô mẹn xù cù nạ quái vật tài năng mới có thể cho mình cái này loại run sợ cảm giác đông cổ tay phải một động lam sắc ma lực phun trào bên trong thần thánh a z i ờ m đã phiêu khởi chữa trị tính chất ma lực rơi vào phục đen trên thân mở gù mì sau lưng hắn thương thế rất nhanh liền bắt đầu khép lại cái này một màn để cho phục đen mở gù mì tại cảm thấy thần kỳ đồng thời cũng là cuối cùng hơi hơi buông lỏng đối phương không giống như là địch nhân dáng vẻ đông cổ bây giờ đông nhiên quay đầu. nhìn xem thông đạo phần c u ố i chính mình vừa mới tới phương hướng trên mặt mang một tia tiểu ý chào hỏi nói đã lâu không gặp ô cốt cun ô cốt dù ta bây giờ thần sắc so với mới gặp lúc nó nớt lộ ra lạnh lùng không thiếu có lẽ tại kinh nghiệm đủ loại sự kiện sau cái này cái đã từng có chút nhát gan thiếu niên đã trưởng thành lên thành có thể độc đương một mặt cường đại du g ụ c sư hơn nữa bởi vì gỗ rổ xạ to rời đi bị thúc ép trở thành bây giờ rất nhiều người đối tượng nương tựa cái này loại gánh nặng để cho ô cốt dù ta không cách nào lại lộ ra những t h ứ khắc thần sắc cái này cái thuần ái chiến thần từ trong âm cạ đi ra bên hông chớ một trôi màu đỏ vỏ kiếm ch toàn thân tản ra đáng sợ c h ú lực lượng đơn thuần chú lực lượng hắn so với phục đen mở gù mì cơ hồ hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên o k ố t dù tạ thần sắc còn có một ti đề phòng hắn nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng đáng sợ kia đếm mười chỉ chú linh giống như hoàn toàn bị bạo lực phá hủy dáng vẻ khắp nơi đều có t à n chi nhìn thấy đứng tại phục đen mở gù mì bên người người kia đối với tự chỉ huy tay âm thanh cũng hết sức quen thuộc o k ố t dù tạ nhìn xem đông cổ ánh mắt từ đề phòng dần dần biến thành nghĩ hoặc cuối cùng mới là biến thành chấn kinh ngươi là người rảnh rỗi tang cứ việc cách hai người bên trên một lần gặp mặt mới qua không đến một năm thời gian nhưng đoạn thì gian lý này phát sinh sự tình là nhiều như thế đến mức ô cốt d ụ tạ vậy mà cảm giác hai người phán phất có mấy năm không thấy một giống như mà cái này loại cảm giác không chỉ là đối với hắn ô cốt d ụ tạ chú ý tới người rảnh rỗi tiên sinh tựa hồ cũng tao nộ g rất nhiều chuyện tóc hoàn toàn biến thành bạch s á c con mắt cũng thay đổi bộ dáng toàn thân tản ra hoàn toàn khác biệt khí tức không có một ti một hào chú lực lượng tồn tại bốn n g a i chú lực lượng đông cổ nhìn xem vẹn vẹn đi qua không đến một năm liền đã từ cái kia bị mạ kịm tợ dỏ t ở sau l ư n g u mê thiếu niên phát triển đến bây giờ bắt đầu che chở đám người trình độ trong lòng đối với cái này vị thuần ái chiến thần càng thần càng thêm nghe được đối phương nghi vấn hắn một bên cạnh bông d a phục đen mở gu mì tay một bên cạnh nhìn mình không có chút nào chú lực lượng cơ thể nói bởi vì một chút nguyên nhân ta cũng thu được thiên cùng chú c h ó i thuật thức phục đen trong lòng mở gu mì một chấn mặc kệ là thiên cùng chú c h ó i cái này cái thuật thức tên vẫn là đối phương thuyết minh bên trong loại kia hậu thiên thu được thuật thức quỷ dị hình thức mọi người đều biết có được thuật thức sở dĩ là có được thuật thức cũng là bởi vì cái này loại thuật thức chính là đi theo người một lên giáng sinh cùng linh hồn g à n buộc hắn tại gen n h n h à nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có người có thể hậu thiên thu được có được thuật thức vốn nhất là cái này cái t h u ậ t thức vẫn là cái k i a thiên cùng chú c h ó i bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch vừa mới nghe được tiếng vang là động t í n h gì cái k i a chỉ sợ là đối phương tại dùng vô cùng c u ồ n g bạo lực lượng điên c u ồ n g công kích tới chú linh nhóm đông cổ lúc này đ ỗ n g nhiên nhìn về phía phục đen mở gu mì đối mắt phục đen mở gu mì m ộ t kinh chỉ cảm thấy chính mình tự hồ hoàn toàn bị đối phương nhìn thấu đông cổ ngón cái tay phải cùng ngón trỏ hơi hơi ra mở ý c h í m ộ t cái k h ẽ hở giảng giải nói ta mặc dù giết những cái tia chú linh bất quá cũng không đến nỗi d ù tới điên quần cái này loại hình dung tự a ta chỉ là hơi ra một điểm thêm chút sức phúc đen mở c ũ mỹ không có lý giải đông cổ lời nói bên trong đ i ể m cười hắn bây giờ chỉ là cảm giác cái này cái đột nhiên xuất hiện tóc trắng nam nhân để cho hắn cảm giác càng thêm đáng sợ sự đáng sợ trong nháy mắt vượt qua o k o t dù tạ xe máy cũng may o k o t dù tạ phía trước cùng gỗ rổ xạ to từng có giao lưu đối với đông cổ là người muốn càng hiểu hơn một chút hắn khẽ lắc đầu nói người r ả n h rối tang kể từ ngươi cùng l h ệ tổ sụ gô làm ra món kia thay đổi toàn bộ thế giới sự kiện l ớ n sau thế giới xảy ra rất nhiều biến hóa đông cổ nghe vậy thân xác ở giữa trêu chọc cùng nhẹ nhõm cũng chậm rãi giảm đi mấy người hướng về phòng không, động nội bộ đi đến, không bao lâu. t i kỵ xạ k ỳ n ổ bạ dạ liền thấy quay về ô c ộ t r ù tạ cùng với cái kia đột nhiên xuất hiện tóc trắng nam t ử xa lạ nàng thơ dịp ô c ộ t r ù tạ tại hướng đông cổ giảng giải chuyện phát sinh sau đó thừa cơ tới gần thần sắc có chút hoảng hốt phục đen m ở gù m ì nhẹ giọng nói cái này cái xa lạ tóc trắng nam là ai như thế nào ô c ộ t sẽ lại giống như rất tín nhiệm đối phương phục đen m ở gù m ì bây giờ còn tại hồi tưởng đến vừa mới đối thoại đối mặt t i kỵ xạ kỳ hỏi thăm hắn thì thào nói cái này cái nam nhân chính là cái tia cùng gệ sụ gô lên mở gai cái này cái lúc hỗn loạn đại nam nhân kỵ xạ kỳ Lớn tiếng đến trực tiếp lấn át bảy tám m ngoại giao lưu ô cốt dù tạ cùng hắn ô cốt dù tạ nghe được kỵ xạ kỳ lời nói có chút lúng túng sờ lên sau đầu chỉ có đối mặt khi xưa ân nhân cứu mạng cùng với gỗ rổ xạ tos đều thừa nhận người g i à n h rỗi tăng bây giờ ô cốt dù tạ mới có thể có chút lộ ra cái này giống như tư thái hắn tại càng nhiều thời điểm không thể không gánh vác lên nơi ẩn nút có người chức trách kỵ xạ kỳ che miệng p h ụ c đen mở gủ mì cũng là sắc mặt có chút tái nhuận n u lại đồng bạn của mình đối phương thần kinh đại điều để cho hắn khó có thể tin bây giờ, hắn nửa câu nói sau mới đưa đem nói ra miệng cái này cái nam nhân chỉ sợ trở thành mới thiên dữ bạo cung thực lực mạnh đáng sợ tiệp xạ ký nổ bạ dạ nhìn xem nam tử tóc trắng kia nhìn mình chằm chằm trong hai con ngươi kim lục sắt trùng đồng so với gỗ rộ xạ to g i lao sư t r u y ề n thuyết bên trong sáu nhãn càng q u ỷ dị hơn nàng ưng ngực nuốt vào một ngụm nước bọt bất quá rất nhanh nàng nhìn thấy cái kia bị nàng nói thành đáng chết người rảnh rỗi chỉ là đối với nàng khoát tay áo mặt n ở nụ cười phảng phất tại chào hỏi t i kỵ xạ kỳ cũng rất nhanh sắc mặt cứng ngắc chê cười chào hỏi cái này việc nhỏ sen giữa trôi qua rất nhanh hắn đối với cái này đ ạ i tân sinh ba người tổ kỳ thực đều tương đương xem trọng đơn thuần năng lực cá tính ba người kỳ thực cũng không có có thể bắt bẻ chỉ có điều cái này đáng chết thế giới tại những cái kia quái vật can thiệp phía dưới tựa hồ không có bọn hắn nên có sân khấu tại ô cốt d ụ tạ giải thích xuống hắn biết chính mình trước đây cái kia một chiến sau g ệ tổ s ụ g u bỏ chạy tiêu thất sau đó tại nhật bản các nơi du tẩu khai quật thu nạp đại lượng xuất hiện mới phát dù dục sư cũng tiến hành giáo dục đem quan điểm của mình thu phát cho cái này chút bở vì đột nhiên có kỳ lạ lực lượng. mới bắt đầu tản mát ra mánh liệt tác nhiệm vụ dụ d ụ t sư nhóm đồng thời đại lượng mới xuất hiện chú linh cũng làm cho ghệ tổ sủ ghu thực lực tiến một bước tăng cường gỗ rổ xạ toast mấy lần xuất kích nhưng đều bị ghệ sủ ghu trước giờ thu đến tình báo tránh khỏi nghe được lý này đông cổ mắt thần bên trong có một xóa dị sắc lưu t r u y ề n hắn ngờ tới kỳ trung này tất nhiên có một chút ngoại lực tác dụng chỉ sợ tại tự mình đi sau cái này cái thế giới lại có người bắt đầu cùng ghệ tổ sủ ghu liên lụy quan hệ chương năm trăm mười sáu bởi vì ta rất mạnh chương năm trăm mười sáu bởi vì ta rất mạnh từ g h ệ tổ sủ g h c cùng đông cổ nhắc lên sự kiện lớn bị nguyên dù r ụ t giới xưng là giới hạn sự kiện lớn từ cái k i a một khắc bắt đầu dù r ụ t giới cân bằng bị phá vỡ cho dù đương đại sáu nhãn thuật sư gỗ rổ xạ tòa vẫn như cũ có thể xưng vô địch nhưng kể từ lần kia sự kiện sau bởi vì đại lượng chú linh bị quan trắc đến nhân loại thế giới bắt đầu không ngừng xuất hiện mới chú linh cùng dù r ụ t sư chính phủ cũng chỉ có thể công khai thừa nhận hết thạy từ đó chính phủ các nước bắt đầu tổ kiến đặt ở trên mặt nội rút phòng vệ bộ đội đồng thời khai triển thông thức giáo dục nhưng cái này thời điểm có ngàn năm nội tình những cái kia rủ rút đại tộc không cam tâm bị mới phát rủ rút sư quần thể xung kích bắt đầu tiến hành ý trị rổ c ủ hóa lũng đoạn cùng tri thức cố hóa hai cái quần thể tại một một số người s u ố i rục phía dưới cơ hồ là lập tức phát sinh kịch liệt ma sát cái này loại ma sát cùng vặn vẹo bên trong mới cường đại chú linh không ngừng xuất hiện đặc cấp chú linh cũng bắt đầu mỗi ngày bị người chính mắt trông thấy đến cũng không ngừng tạo thành thương vong sợ hai bắt đầu k h u y ế t tán tiến tới thúc đẩy sinh trưởng r a càng nhiều oán hận cùng người rủa tiếp đó sinh ra càng nhiều mạnh hơn chú linh văn minh thế giới cùng chú linh nhóm cân bằng bắt đầu từ đây sụp đổ cường đại rủ r ụ t sư nhóm lượng công việc cùng tính nguy hiểm bắt đầu tăng lên trên diện rộng cái này mặc dù đưa đến truyền thống r ụ t rút ư ơ n g tự bởi vì mới phát rụt bởi mới vì sư nhóm đại lượng tiếp nhận việc làm hôn l o ạ n bắt đầu tăng lên tại cái này loại thời khắc nguy cấp gỗ rồ xạ to giấy tuyệt đối với cường đại lực lượng bắt đầu hướng thế nhân tuyên bố chính mình trở thành cầm kiếm giả hắn sẽ phụ trách giám sát rủ rút giới cùng chú linh cân bằng chú linh bị hạn định tại cố định khu vực hoạt động dù rút giới thì cần phải dựa theo quy tắc duy trì trật tự tất cả không tuân theo gỗ rổ xạ tốt quy tắc chú linh cùng dù rụt sư cùng với nguyền r ụ a sư môn tất cả đều bị giết chết tại gỗ rổ xạ tốt cái này trôi thanh gươm đạ m ổ cơn cả vang rội phía dưới thế giới trở về mặt ngoài bình tĩnh nhưng mặt ngoài bình tĩnh phía dưới mạch nước ngầm không ngừng phun trào tất cả không cam lòng cái này loại bình tĩnh tình trạng chú linh dù rụt sư nhóm đều đem mục tiêu nhắm n g a y bốn gỗ rổ xạ tốt đông c ổ nghe ô cốt dù tạm miêu tả thở dài một âm thanh cái này cái thế giới biến hóa vượt qua bản thân tưởng tượng vốn cho là mình cùng gãy tổ sụ cố mang theo mấy cái kia chú linh chu d i ệ t rủ r ụ t giới mục nát cao tầng sau đó thế giới biến đổi đã sớm máu mới sẽ hoàn thành cái này chẳng thay cũ đổi mới mới tinh rủ r ụ t giới sẽ ở gỗ rổ xạ to dẫn dắt phía dưới cùng không ngừng lớn mạnh chú linh nhóm tạo thành cân bằng từ đó dần dần đem toàn bộ thế giới từ bí mật cùng siêu phàm chỉ tồn tại ở số ít quần thể bên trong hình dạng biến thành một cái nhân loại cơ bản đều trở thành rủ r ụ t sư thế giới không nghĩ tới chỉ là thứ vừa bước liền xảy ra vấn đề những cái kia bị chính mình cho rằng sớm đã mục nát h ế t mục ă n bản cũng không nguyện ý tiếp nhận máu m ư ơ i bốn đông cổ từ Chế nhưng cái này chủng tình tự rất nhanh bị hắn từ đầu trong đầu thanh ra hắn nhìn xem ô、oh, cốt dù ta nói rỡ ồ mẹn xủ cù nạ bây giờ còn t ạ i ý ở đỏ g ì dù g ì trong thân thể sao ô、oh, cốt dù ta gật gật đầu ý ở đỏ g ì dù g ì là gỗ rổ xạ tos trước đây cũng đặc biệt gửi thư nhắc nhở qua hắn đặc biệt học sinh hắn một thẳng đều có chú ý đông cổ gật gật đầu tình huống kia còn không biết quá xấu như vậy gỗ rổ xạ tos tiên sinh bây giờ chỉ sợ là bị người phong ấ n phong ấ n g、oh, ô cốt dù ta có chút ngoài ý muốn. hắn kỳ thực trong lòng đã làm dự tính xấu nhất đông cổ không có tiếp tục thâm nhập sâu rằng giải đối với mấy người nói chúng ta trước tiên mang theo cái này một số người rút lui à chuyện sau đó nhất thiết phải kế hoạch một phía dưới mới được ô cốt dù tạ không có phản đối mấy người mang lên cái này lần mới cứu được năm sáu tên người sống sót đi ra phòng không động bắt đầu hướng về phía đông rút lui phục đen mở gu mì mặc dù cũng không biết được chính mình tra tan t h u ậ t thức chính là tiên h cùng chú c h ó i nhưng hắn vẫn từ đầu đến cuối đối với đông cổ có chút canh cánh trong lòng đội ngũ trầm mặc bên trong hắn cố ý đi ở sau lưng đông cổ do dự lại ba vẫn là nói nếu là ngươi sáng tạo ra cái này hết thảy ngươi lại vì cái gì muốn tới trợ giúp chúng ta phục đen mở gù mì âm thanh mặc dù nhẹ nhưng mấy vị thuật sư đều thai thính mắt tinh ô c t dù tạ cũng không b a y đầu liền phảng phất không có nghe thấy hắn kỳ thực trong lòng cũng từ đầu đến cuối đối với đông cổ lập trường rất n g h i hoặc rõ ràng lần đầu gặp mặt liền cứu mình mặc kệ là chính mình vẫn là rèn nhìn mạc kỳ đều cảm thấy đối phương hẳn là một cái tốt nhân tài đúng nhưng sau đó đối phương liền ngang tàng tuyên bố bách quỷ dạ hành t i tức đồng thời tại mười hai nguyệt hai mươi bốn g à y màn đêm bông xuống tập kích kỳ họ tổ tạo thành rủ giút giới cao tầm đại lượng tử vong liên kỳ họ tổ dụ dục cao chuyên hiệu trưởng g gà ạ cựu g c ả g dị dỗ x i nỗ bù cùng với rèn mìn nhà đời trước gia chủ rèn mìn nạ ô bị tổ cũng ở đó lần trong sự kiện tử vong chính mình cũng bị ép trở thành mới rèn mìn ra gia chủ hơn nữa đối phương sau đó cùng ghệ tổ sụ gô lên đem dụ dục giới tồn tại công khai tạo thành kịch liệt dung chuyển cái này dạng một cái thiện ác khó phân biệt người ô có dù tạ cũng khó có thể thấy rõ hắn nguyện ý tín nhiệm đối phương chẳng qua là bởi vì gỗ rổ xạ toật lao sư từng theo hắn nói qua hắn là đón nhận người rảnh rỗi tiên sinh m ờ i mới quyết định trở thành thế giới mới người cầm kiếm đông cổ cước bộ một đ ư ờ n g lại đi ở phục đen mở gù mị phía sau kỳ xạ k ỳ n ổ bạ dạ cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm giác không khí di động đ ỉ n h chỉ toàn bộ đường đi bầu không khí phảng phất đều trong nháy mắt phát sinh biến hóa n à n g thân sắc có chút kinh hãi cái này loại biểu hiện lực áp bách viễn siêu những cái kia đặc cấp chú linh đối phương rõ ràng cái gì cũng không làm chính mình lại cảm giác phảng phất trời cũng sắp sụp xuống một giống như đông cổ nhớ lại lần trước dù g i t thế giới từng ly từng tí hắn tự nhiên không thể giảng giải mình bị cáo tử giả sợ bức bách không cách nào lựa chọn gỗ rổ xạ toa trận doanh chỉ có thể mở ra lối riêng từ ghệ tổ sụ gỗ trận doanh bắt đầu nhiệm vụ đồng thời một từng bước đem kết cục dẫn hướng loại trình độ đó hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trời ưu ám thiên không bình tĩnh nói ngươi coi như ta là một cái phải cải biến thế giới c u ờ n g độ tốt bên trên một lần kết quả ta không hài lòng cho nên ta nghĩ lại đến lựa chọn một lần phúc đen mở gủ mỹ cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay nhiều người như vậy tử vong thế giới kịch liệt như thế dung chuyển đối phương lý do thế mà chỉ là phải cải biến thế giới nhưng mà kết quả không hài lòng cho nên muốn tới lại tuyển một lần trong lòng của hắn tràn ngập rời khỏi phẫn nộ chú lực lượng càng tăng trưởng cùng hoạt động mạnh thời khắc này đ ồ n g cổ tự nhiên đối với bên cạnh mấy người nỗi lòng thấy rõ đối mặt phục đen mở gu mì phẫn nộ trong lòng của hắn cười khổ hắn lý giải cái này trùng tinh tự từng có lúc chính mình cũng đối những cái k i a động một tí liền muốn thay đổi thế giới cổn đồ tức giận như thế lấy chỉ có điều không nghĩ tới chính mình lại là làm cái này một lần ác nhân nhưng hắn cũng không chuẩn bị thay đổi tâm ý của mình tất nhiên mình đã sai vậy cũng chỉ có thể dùng cường đại đến có thể thay đổi hết thể lực lượng đem cái này cái thế giới một lần nữa đẩy trở về cố định quỹ đạo hắn quay người cùng phục đen mở gù mì cặp kia phảng phất mắt phun ra lửa ánh mắt đối đầu sở t h ì gụ dộ cùn mặc kệ ngươi có tin tưởng hay không ta đều sẽ để cho ta kỳ vọng thế giới kia b u ô n g xuống mặc kệ ngăn tại trước mặt ta là vặn vẹo chú linh ngàn năm rủ giúp sư vẫn là ẩn nút tại cái này cái thế giới dị giới khách đến thăm bởi vì ta rất mạnh phục đen mở gù mì kinh ngạc nhìn đối phương chỉ cảm thấy đối phương thân hình càng cao lớn mãnh liệt năng lượng tại đối phương trên thân tiêu tán mình d i o d ắ t kiếm minh vang lên một đạo hào quang sáng trói t r ợ t vạch phá hạ cám đạo kia phản phất quét ngang h ô n k h ắ c tế đồng dạng kiếm quang một tránh m a qua sau đó cái này bởi vì rất nhiều n g u y ờ n rủa cùng đ o á n lực lượng tụ tập mà mây đen không tiêu tan xi bu bên trên không thiên không t r ợ t trở nên sáng sủa một sợi dương quang xuyên thấu qua cái kia bị chém ra mây đen bỏ ra chiếu xạ tại cái này phiến đổ nát đại đ ị a bên trên thượng như thế giới lần nữa có quang chương năm trăm mười bảy các phương nhu tính chương năm trăm mười bảy các phương nhu tính h kỳ hạ ba dạ ở vào tokyo đông bắc bộ đã q u n triệu rô đạ nhưng g u y ê n bản bởi vì k o ở gỗ rổ xạ toast o sau khi mất tích cái này lý này cấp tốc biến thành bản tinh giáo trận doanh cái này lý này vốn là thâm thụ đủ loại tiểu chúng văn hóa tây lễ tại giới hạn sự kiện lớn buộc phát sau trở thành thứ nhất phê tiếp nhận r ù r ụ t thế giới chân tướng khu vực cho nên xuất hiện tại cái này cái địa khu chú linh cùng với r ù r ụ t sư số lượng tương đối lớn s a hoa trụy lạc quán b a trong y chịt một cái đường phố bây giờ lộ ra chướng khí mù mịt không chỉ là cố ý điều ra màu sắc sặc sỡ nhật bản đèn cái này lý này vốn là cố ý đem không khí bố trí không giống phổ thông nhân loại xã hội để diễn tả mình đối với r ù r ụ c thế giới tiếp nhận mà bây giờ số lớn chú lực lượng hôn tạp tại một lần không thiếu chú linh tại trong mỗi cái ý ra ca ra cùng cả bù kịch di động một p h á i mới r ù r ụ c thời đại khác thường không khí nhưng cái này lý này r ù r ụ c thời đại rõ ràng cũng không hòa bình trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được máu tươi trong thùng rắc cũng ném lấy mấy cỗ tản thi có nhân loại cũng có chú linh gậy tổ xù ngồi ở cao ốc đỉnh chót mấy cái chú linh xoay quanh tại phía sau hắn trên mặt hắn mang theo một như thường lệ danh manh ý cười nói ý của các ngươi là ta vị kia đồng bạn hợp tác cũng một lên trở về có một cái người c ả đứng tại trong bóng tối tự thân khí tức gần như tiêu thất nhưng lệ tổ sủ ghost chỉ là đưa lưng về phía hắn cũng không có qua nhiều phòng bị cái này để cho cái này cái nam nhân mắt cả mỹ xạ tổ hơi hơi lót l ẻ hắn hô hấp hơi thô trọng một trong nháy mắt nhưng khôi phục rất nhanh thanh minh trả lời nói không tệ tự xưng người rảnh rỗi cái vị kia tên thật là đông cổ bây giờ thực lực đã xưa đâu bằng này hắn cái này lần trở về chỉ sợ có tái tạo càn không ý nghĩ gãy tổ sù gôs chậm rãi xoay thân thể lại nhìn xem âm cả bên trong nam nhân hắn phất phất tay một đạo v ặ n vẹo chân nhắn giống như đ ạ i xà đồng dạng thân cả từ trong âm cả chân ra nam tử thân sắc một biến gãy tổ sù ủ g i ữ lại là cười nói không tệ ngươi so trước đó cái kia ra tay với ta ngu xuẩn thông minh một điểm ánh mắt hắn tùy tiện không có kỳ chút nào đối phương biến hóa thân sắc hắn bây giờ sớm đã không phải một năm trước cái kia vô lực gãy tổ sù gôs đã trải qua chuyện lần đó kiện sau hắn rốt cuộc minh mạch đã từ người rảnh rỗi tiên sinh đối với hắn nói câu nói kia rốt cuộc là ý gì phải cải biến thế giới mà nói cũng không nên đem hy vọng đặt ở trên thân người khác. Vị kêu khi cuối người giành tiên sinh, cuối cùng cũng chỉ là lợi dụng chính mình, trước khi đi, còn muốn trước rỗi lợi đi, chỉ đặc là bất i điểm Satos, tới Cái cuối ệ t sát tỏ đoạt thẻn đề đề để mình muốn. gộ phòng cùng dùng rộ dị, cướp chính cho hắn hoạch h này trẻn kế bại bản giờ mà kết thúc 99 từ cơ bản trước cơ quá a ra y về ghế tổ sụ dự k i bây giờ liền vị kia tự xưng người rảnh rỗi đông cổ tiên sinh cũng tan từ trở về để cho gậy tổ s ụ ghưng ư ờ i được một sợi không giống bình thường tin tức hắn có loại dự cảm các loại nhân duyên tế hội chỉ sợ sắp nên đón kết thúc vào cái ngày đó ghét ổ ố sù ghô nhìn phía dưới tại chính mình dưới sự thống trị cái này khu vực hoàn toàn không có nhân sinh bình thường sống không gian song toàn bộ là r ụ dụ r ụ t sư nhóm nhạc viên chú linh cũng bị chính mình một hỏa hoàn toàn chi phối cái này loại thế giới đến cùng có cái gì không tốt đâu vì cái gì x ả tỏ dị cùng người r à n h rỗi tiên sinh đều không thích đâu trên người hắn dâng lên mãnh liệt chú lực lượng trốn ở âm c ạ bên trong nam t ử sắc mặt biến hóa cơ hồ muốn trốn bán sống bán chết trong lòng của hắn n g ầ m b ự c đi qua bị tờ lần trước làm r ố i cái này cái số thứ tự dụ dục thế giới đã hoàn toàn bị phá vỡ ghetto sukos thực lực xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất bây giờ lại cũng không phải cái k i a có thể bị bọn hắn tùy ý xoát lấy đối tượng cái này cái thế giới bây giờ nguy hiểm dị thường nhưng cũng may bọn hắn so bị t ở đối với cái này cái thế giới thẩm thấu sâu hơn cái này tân sinh bản tinh giáo bên trong đồng dạng có thanh danh của bọn hắn ghetto sukos biết tâm cả bên trong cái này chút lai、like、lịch bí ẩn người chỉ sợ cùng người rành rỗi tiên sinh có một loại nào đó đặc biệt liên quan hơn nữa song phương ỉ m m ọ tổ không ngừng hắn không biết nghĩ tới điều gì cười nói trở về nói cho các ngươi biết dẫn đầu ta đồng ý cùng các ngươi hợp tác âm c ả bên trong nam tử sắc mặt một vui lập tức hỏi vậy ngài cảm thấy cái kia đông cổ cùng với ô cốt dù tạ một hỏa tiếp xuống động tĩnh lại là như thế nào gậy tổ sủ g ô không cần nghĩ ngợi nói cái kia còn phải hỏi đương nhiên là cứu trở về gỗ rổ xạ t o giá âm c ả bên trong nam tử trong lòng một định cái này cái phỏng đoán cùng bọn hàn phán đoán một gây nên gật gật đầu liền biến mất ở trong âm c ả chỉ để lại gậy tổ sủ g ô một người trong bóng đêm suy tư không biết chuyện gì trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị năm mặt khác một bên cạnh ven biển một chỗ thuyền bên trên một tên sắc mặt lạnh lùng nam tử giữ lại lam sắc tóc ngắn sắc mặt hắn nhìn xem từ trong âm cả xuất hiện bộ hạ nói như thế nào g ệ tổ sủ k h u bên kia đồng ý hợp tác sao vu tam dị gật gật đầu nói cái kia g ệ tổ sủ k h u đồng ý cùng chúng ta hợp tác nhưng nam tử tóc lam trên mặt nhưng lại không có vui mừng tiếp tục hỏi k h á c một bên cạnh đâu vu tam dị nhắm mắt phảng phất tại tiếp thu tin tức qua một xe mới mở to mắt nói bốn quốc bên kia mới phát r ù r ụ t sư liên minh cũng đồng ý sự hợp tác của chúng ta nam tử tóc lam nghệ gang n g u y ê sân lúc này mới gật gật đầu tại cờ đột nhiên bị chém giết sau hắn liền trở thành cái này lần hành động chỉ huy hắn dựa theo cờ n so mờ trước đây lưu lại kế hoạch sách bắt đầu liên hệ các phương thế lực dựa theo c á lần mong muốn cái này cái thế giới kỳ thực có rất nhiều người đều biết bởi vì kiềng kỵ gỗ rổ s ạ toz m a tiếp nhận chính mình cái này bên cạnh đồng minh t h ỉ n h cầu dù sao những nút trong bóng tối bọn quái vật kia muốn tiến hành kế hoạch của mình gỗ rổ s ạ toz cũng là nhất thiết phải trừ bỏ uy hiếp mà bị tờ tiến vào thế giới này một sáng muốn mượn gỗ rổ s ạ toz một a m phương thế lực liền sẽ tự nhiên biến thành bị nhằm vào đối tượng đồng dạng bọn hắn làm hai tay lựa chọn tại phái bảo thủ đồng dạng có lưu nhân thủ một sáng đông cổ lựa chọn tiếp tục tìm đến gậy tổ sủ gỗ s n g tác bọn hắn liền sẽ tìm kiềm cứu ra gỗ rổ nghe gắng nhìn một chút hai tay của mình hắn mặc dù không thích cái này cái năng lực nhưng không thể phủ nhận cái này loại năng lực đích xác lực sát thương kinh người chỉ cần có hắn cái này hai tay tại hắn tự tin tại thích hợp trường hợp phía dưới đủ để giết chết số đông người chơi đi đem gỗ rổ xạ tov vị trí tin tức thả ra chúng ta ngồi đợi bì tờ đến đây tokyo dù rút cao trên bây giờ dù rút r ơ i cuối cùng một khối tịnh thổ mặc dù theo gỗ rổ xạ tov mất tích cái này khối tịnh thổ cũng lúc nào cũng có thể sẽ bị công phá nhưng bởi vì trước đây gỗ rổ xạ tov tồn tại nơi đây tụ tập không thiếu trước kia dù r t g i i nhân viên cùng thế lực l hắn này, này, quên không được ạ người trước mắt mê hoặc lấy chính mình khắc một cái học sinh gậy tổ sủ ghu đi lên để cho thế giới kịch biến đáng sợ con đường mặc dù hắn cũng biết gậy tổ sủ ghu sớm đã trong lòng các ý nghĩ đáng sợ Okot, dù t ta ngồi ngay ngắn ở bên cạnh mặc dù hắn thực lực tương đại nhưng lúc này cũng không có biểu hiện quá mức tương thế ie aziz c ủ sắc mặt hơi có mọi m ệ n h nhưng cũng là hiếm thấy mở miệng nói thế cục bây giờ chỉ sợ chỉ có đem gỗ rổ tìm trở về tài năng mới có thể thay đổi a những người khác mặc dù không có mở miệng nhưng cơ bản cũng là cái này cái ý tứ đông cổ nhìn xem biểu hiện của mọi người trên mặt mang nụ cười vô hình lắc đầu nói các ngươi đều làm sai một sự kiện t r ư ơ n g năm trăm mười tám khí rổ gỗ t r ư ơ n g năm trăm mười tám khí rổ gỗ làm sai một sự kiện ie az c ủ hơi nghi hoặc một chút nhưng đã lười nhắc lại đi đặt câu hỏi cờ xạ cạ b é t su cái này vị nhất cấp dù r ụ t sư kiêm giáo sư tiếp nhận nàng hỏi chúng ta làm sai cái gì đông cổ dựng thẳng lên một ngón tay nói các ngươi làm sai địch ta lực lượng so sánh nghe được đông cổ cái này dặn g nói h ã hạ gà mạ xạ m ỉ trịa mấy người càng thêm hoang mang hắn giận nói chúng ta không phải liền là bởi vì biết rõ tình cảnh thế yếu mới muốn cứu ra gỗ rổ xạ to sao hắn còn là lắc đầu thần sắc khí m ạ n không có chút nào gấp gáp cảm giác những người khác đều bị hắn cái này loại thái độ chọc giận chỉ có quật dù tạ bỗng nhiên mở miệm nói đông cổ tiên sinh có ý tứ là có ngài gia nhập vào sau đó chúng ta mới là mạnh hơn một phương đông cổ vui vẻ gật đầu lời này một ra trong chàng xôn xao tất cả mọi người đều cảm thấy đông cổ quá mức c u ồ n g vọng tự đại bọn hắn bây giờ đã tin tưởng thế cục ác liệt trình độ mặc dù có đặc cấp dù r ụ t sư ở quật dù tạ tồn tại nhưng ghệ tổ sụ cục thực lực hôm nay càng c ư ờ n g đại mới phát dù r ụ t sư bên trong cũng không ít thuật thức cường đại gia hòa đặc cấp chú linh số lượng càng là đang không ngừng lên cao y ở đỏ dì rủ g ì cùng t i ể u xạ k ỳ nổ bạ dạ hai người chỉ có thể ngồi ở hàng sau nhất trong góc bọn hắn nguyên bản cũng là vụ n trộm chê cười bởi vì không hiểu trở thành d ẹ n nhìn nhà gia chủ mới mà ngồi ở hàng phía trước một chúng lao đầu t ử ở giữa phục đen mờ g u mì lúc này nghe được ô cập r ù tạ cùng hắn đối thoại y ở đỏ dì rủ g ì dựng thẳng lên tay ngăn tại miệng phía trước vụ n trộm nhà danh cái này cái đông cổ tiên sinh để cho ta nghĩ tới gỗ rổ lao sư t i ể u xạ k ỳ nổ bạ dạ cũng là cùng kiểu nhà danh biểu lộ hơn nữa nàng bởi vì lúc trước bị hắn trêu vừa qua dùng từ càng thêm sắc bén ok một dạng dấm thúi hai người đều tính là yên vui, kiên cường, tính cách. thời cuộc rách nát cũng không có để cho bọn hắn t u y ệ t mong ngược lại thường xuyên bởi vì có thể miễn phí đi đổ nát quảng trường mua sắm mà mừng rỡ hắn đối đắm người chất vấn không thèm để ý chút nào một giây sau kinh khủng dẹt sầm vang buộc phát ông vừa mới cũng bởi vì nhà ránh mà âm thầm bật cười hai người cơ hồ là lập tức nằm trên đất hai người cũng là thần sắc kinh ngạc không tự chủ lấy tay nắm chặt trái tim loại kia trái tim không ngừng c h ầ m xuống cảm giác để người cảm giác khủng hoảng bất lực căn phòng trước mắt tựa hồ trong nháy mắt trở nên đen như mực dị thường ýt trong lòng y ở đỏ dị dụ dị bỗng nhiên xuất hiện một cái âm thanh h o á c còn có cái này loại lực lượng hắn miễn cưỡng n g n g đầu phát hiện nguyên lai không chỉ là chính mình trong chàng cơ hồ tất cả mọi người đều thân hình như lệch chỉ có ô có dù tạ xe nói coi như miễn cưỡng duy trì lấy đang ngồi cái này loại cảm giác đáng sợ phảng phất kéo dài rất lâu lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt liền đã biến mất y ở đỏ dị dụ dị kinh ngạc nhìn ngồi ngay ngắn ở sân bãi trung tâm nam tử tóc trắng kia trong lòng chỉ có một cái cảm giác đối phương không có nói sai bốn đông cổ lúc này mới giảng giải nói sau khi ta lựa chọn gia nhập vào các doanh, lợi chìa khóa liền đã bị giữ tại trong tay chúng ta chúng ta chỉ cần bảo đảm hai sự kiện liền có thể đứng ở thế bất bại đông cổ lúc này nói ra cái này loại lời nói đã không có người nghi vấn liền tính khí bạo liệt ạ ga mạ xa mì chia lúc này cũng biết rõ trước mặt tóc trắng nam nhân chỉ sợ thật là cùng gỗ rổ xạ toàn một loại người loại kia thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn mạnh giả mã tổ bá đã bốn cái nào hai sự kiện phục đen mở gù mỹ phản ứng lại thứ nhất cái nói tiếp đông cổ đầu tiên là dựng thẳng lên một căn đầu ngón tay nói thứ một bảo đảm kẹn t r n đại nhân không bị c ư ớ đi trong lòng ạ ga mạ xa mì chia khẽ bước lòng chín mươi chín từ cơ bản trước giờ bị gộ rổ xạ t o à n triệu hồi đang tại thủ hộ t è n trèn đại nhân cái này đối bọn hắn tới nói là một chuyện tốt đông cổ cũng không có giải thích nhiều lại là dựng thẳng lên thứ nhì căn đầu ngón tay nói thứ chú nhất bảo đảm trong cơ thể của y ở đỏ g ì dù g ì dẫu mẹn xủ cu nạ sẽ không hoàn toàn khôi phục tất cả mọi người nghe vậy cũng là quay đầu nhìn về phía y ở đỏ g ì dù g ì y ở đỏ g ì bị sợ một nhảy bất quá hắn lúc này mới nhớ tới vì cái gì cái này cái tóc trắng đông cổ tiên sinh để cho chính mình cảm giác có chút quen thuộc chính mình đã từng thấy qua đối phương đại khái tại năm ngoái mười hai nguyện có một lần dễ ổ mẹn xù c u nã bạo tàu sau chính mình tỉnh lại lúc đối phương đang từ l ò n g ngực của mình rút ra trường kiếm chính mình sau đó liền bởi vậy trọng thương được đưa đến s á c cổ lao sư nơi đó trị liệu hắn không nghĩ tới lúc này cái này cá nhân lại đem thoại để chuyển đến chính mình cái này bên cạnh nhìn xem cái này chút ít đại nhân vật đều nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình ý ở đỏ dì dụ dì c ư ờ i ngượng ngùng hai âm thanh nói ta đại khái sẽ không để cho hắn dễ dàng hồi phục a ha ha trong tiếng cười của hắn tràn đầy lung túng bởi vì hắn nhìn thấy cái tia đại khái rất mạnh đông cổ tiên sinh lấy một loại ánh mắt cổ quáy nhìn mình đông cổ mắt thần b hắn không có nói rõ chính là kỳ thực cái này hai điểm cũng rất khó giữ vững chín mươi chín từ cơ bản mặc dù là đặc cấp dù dục sư thực lực cường đại nhưng kẻng dạ cũ cùng ghệ tổ sụ g ô dục ũ n g không yếu còn trốn ở trong tối mấu chốt hơn là k ẹ n g t r ẻ n hoàn toàn chính là một cái gánh vác cái này dẫn đến chín mươi chín từ cơ bản rất có thể được cái này mất cái khác mặt khác y ở đỏ gì dụ gì bây giờ rất có thể đã cùng dạy ô mẹn sủ cụ nạ định song khế khoác tước hẹn dạy ô mẹn sủ cụ nạ tùy thời có thể thu được cơ thể của y ở đỏ dị dụ dị một phút quyền khống chế cái này là dạy ô mẹn sủ cụ nạ vì mình cuối cùng phục sinh kế hoạch trôn phục bút nhưng mục đích của hắn kỳ thực rất đơn giản chính là đem cái này chút ánh mắt của người từ trên thân gỗ rổ xạ to rời ra chỗ khác dùng chân cũng có thể nghĩ đến thời k h ắ c này gỗ rổ xạ to chính là dẫn dụ chính mình cái này bên cạnh đưa tới cửa mồi nhự tốt nhất mặc dù mình cũng không sợ nhưng cái này chút nhân vật trong kịch bản lại rất dễ hao tổn ở bên trong tất nhiên quyết tâm đem trong cái này cái thế giới đẩy về phía mình lý tưởng bên trong dáng vẻ hắn liền không định lưu thủ hắn nhìn xem ỉ ở đỏ gì d ù gì, phản p h ấ t xuyên thấu qua ỉ ở đỏ dị hai mắt nhìn về phía trong cơ thể đối phương cái kia ngàn năm linh hồn cứ việc ra đi coi như ngươi hoàn toàn phục sinh ta cũng có thể đem ngươi chém giết ánh mắt của đối phương giống như tại cái này sao hướng mình nói a bốn giải ô mẹn xù cũ nạ ngồi ở trên chính mình điện thờ chống đỡ cái c ằ m nhiều hứng thú xuyên thấu qua ý ở đỏ dị dụ dị t ầ m mắt cùng hắn đối n h ì n hắn cũng không phải loại kia sẽ bị kích hai câu liền hoàn toàn không để ý kế hoạch ra ngoài loạn giết một khí người giải ô mẹn xù cũ nạ nhìn xem trong t ầ m mắt phục đen mở g u m i đó mới là hắn tối cơ thể của lý tưởng bốn hừ đ ô n g cổ sao đến lúc đó sẽ cùng ngươi một chiến a kị họ tổ thì ra là dụ dục thánh địa, địa phương bây giờ đã hoàn toàn biến thành chú linh nhạc viên bởi vì cái này bên trong tống táng đại lượng sinh hồn mà không ngừng có đoán cùng nguyền rủa sinh ra trong rừng rậm hà nạ b ỹ bỗng nhiên cảm giác được một cái đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân đối phương liền phảng phất bằng không xuất hiện một giống như không có tới gần quá trình hà nạ b ỹ xem như vô cùng đặc thù đặc cấp chú linh từ nhân loại đối với rừng rậm sợ hãi mà sinh ra nhưng cùng lúc nàng có thể dùng lấy giống tinh linh tính chất cùng những cái kia hoàn toàn vặn vẹo chú linh cũng không giống nhau cho nên hà nạ b ỹ tương đương tỉnh táo nàng cũng không có tùy tiện xuất kích ngược lại là một bên cạnh âm thẩm chi rộ một bên cạnh ra mở cây cối phụ cận một cái cứ việc màu tóc cải biến nhưng hình dạng thân hình đều để hạ nạ m ỉ vô cùng quen thuộc thân cả từ trong rừng thản nhiên xuất hiện đối phương trắng nuốt màu tóc để cho hạ nạ m ỉ cảm thấy khí tức khắc thường nàng đe nén nộ khí lên tiếng nói người rảnh rỗi ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta vê anh đ ị a hỏa trong nháy mắt phun trào rộ gỗ mang theo ngập trời cùng nộ ẩm vang từ lòng đất xuất hiện lao thẳng tới đông cổ bọn hắn tại một năm trước bị cái này cái nhân loại mê hoặc cuối cùng cùng rủ g ụ c sư nhóm hai bại câu thường mạt thì tổ cùng tổ gần tử vong để cho rộ g tự trách không thôi đông cổ cũng không k h á c h ký hai tay mở ra bàn g bạc ma lực trong nháy mắt bộc phát hóa thành một vòng vòng triển khai ma pháp trận xuất hiện tại trên không siêu vị ma pháp theo sở cái phồn chương năm trăm mười chín hồ bảo chương năm trăm mười chín hồ bảo nhiệt độ cao đáng sợ trong nháy mắt t ò n g trong tiên không rớt xuống nhiệt lượng kia ngay cả vừa mới phun ra nhàm tương cũng trong nháy mắt bị áp chế đại địa trong khoảnh khắc hóa thành thăng cốc hạ nạ bị bởi vì rừng rậm lần nữa bị phá hủy mà phẫn nộ nhưng đối mặt cái này loại uy thế kinh khủng cũng chỉ có thể hướng phía sau né tránh dỗ gỗ bây giờ lại vô cùng chấn kinh hắn lúc trước đã từng cùng đông cổ một lên đi từng chấp hành đánh giết phản đồ nhiệm vụ khi đó hắn mặc dù sơ xuất bị đối phương kích thương nhưng hắn thực lực hắn vẫn có thể cảm giác một hay mặc dù tốc độ không tệ nhưng mặc kệ là lực lượng vẫn là phá hư tính chất đều hoàn toàn không ra gì thế nhưng là cái này một lần đối phương vậy mà trong lúc đưa tay áp chế chính mình hắn cẩn thận cảm giác một phía dưới mới có hơi kinh ngạc nói không có chú lực lượng đối phương thế mà không biết thông qua thủ đoạn gì đem chú lực của mình hoàn toàn tiêu trừ cái này sẽ để cho chính mình một chút tất chúng t h u ậ t thức không cách nào bắt giữ đối phương dồ gộ hai tay tương hợp ngón tay bắt ấ n lĩnh vực bày ra ông dồ độc nhãn trợn trợ to cái ổ ở này là linh hồn chi nhận hô bảo ta nghĩ chúng ta hay là trước tâm sự tốt hơn người lĩnh vực triển khai mà nói cho dù là ta chỉ sợ cũng không cách nào nắm chắc hảo cái kia phân tức d ô g ồ nghe cái này quen thuộc s ư n g hô không đến một năm trước đối phương vẫn là tại cái này loại hí kịch s ư n g chi sau lập tức đổi giọng nhưng giờ này ngày này thực lực của đối phương đã để hắn cũng không tiếp tục cần e ngại chính mình đối phương tại đường hoàng t r e o chọc chính mình đồng cổ đọc đến d ô g ồ ý nghĩ lắc đầu nói hồ bảo ta cái này cũng không phải t r e o cho ngươi cái này là một loại biện danh chỉ có quan hệ tan gần nhân tài sẽ sử dụng đông cổ miệng bên trong nói không đứng đắn nói đùa nhưng thật thật giả giả d ô g ồ đã không cách nào phân rõ nó chỉ cảm thấy cái này cái người rảnh rỗi trở nên vô cùng cường đại thậm chí có thể đọc đến suy nghĩ của mình cái này loại áp đảo tính cường đại ngoại trừ gỗ rổ xạ t o a hắn cũng không còn đ ọ p qua bây giờ r o gỗ trải qua hai tên đồng bạn tử vong cùng với đôi mặt gỗ rổ xạ t o a thảm bại cũng biến thành hơi tỉnh táo một chút hắn chậm rãi buông tay ra bên trong kết tấn nói bây giờ ngươi còn có cái gì hào cùng chúng ta nói mặc h i tô hẳn là chết ở ngươi cùng ghệ tổ sủ g h t trên tay a đông cổ nhìn thấy h a nam i chậm rãi tới gần nhưng cũng không có chủ động công kích mình hắn vốn cũng không phải là vì đến giết chết cái này hai chỉ cường đại chú linh thế là bỏ đao và vỏ cũng là thoáng lui về phía sau mấy bước cái này để cho hạ nạ m ị cùng d ầ gỗ cũng hơi nhẹ nhàng thở ra nói thật đông cổ cho thấy thực lực để cho hai chỉ chú linh đều có chút sợ h ã i đông cổ thản nhiên gật đầu giết chết mạ hì tô là hắn nhất thiết phải bước một bước mạ hì tô năng lực quá mức nguy hiểm cá tính cũng quá mức c ác liệt hoàn toàn không có khả năng hợp tác tính chất không tệ ghệ tô sù gút bởi vì có chú linh thao thuật mạ hì tô năng lực là hắn nhất định phải đạt được d ầ gỗ trên người chú lực lượng càng phun trào bốn chú ôn đỗ cũng bắt đầu lên cao đông cổ phản phất không thấy một giống như trên mặt mang nụ cười đưa tay ra phản phất dụ hoặc lòng người đệ mòn d ầ gỗ ta biết người muốn làm cái gì? mà thế giới tương lai của ta bản g kế hoạch bên trong cũng xác thực thiếu khuyết một cái chú linh chi vương vị trí như thế nào ta hứa ngươi một cái tương lai d ô g ô một giật mình nhìn xem đông cổ đưa ra tay có chút do dự hạ nạ mỹ lại là nói đừng quên lúc đó mạ hỉ tổ chính là muốn cùng cái này cái nhân loại hợp tác cuối cùng mới có thể chết đi nàng đối với nhân loại đã khuyết thiếu tín nhiệm đông cổ cũng không thèm để ý chỉ là nói d ô g ô mặc dù ngươi cùng hạ nạ mỹ tiểu thư thực lực tại trong đặc cấp chú linh cũng đã có thể xem là cường đại nhưng ngươi hẳn là biết rõ cái này cái thế giới trung vi là bị những cái kia rủ g ụ c sư chủ đạo thế giới mặc kệ là gỗ rổ s ạ tov vẫn là bây giờ ghệ tổ sụp gỗ lại hoặc là núp trong bóng tối cái kia một vị đều không phải là các ngươi có thể xử lý bây giờ một tràng quyết định thế giới hướng đi tương lai chiến tranh liền muốn mở gai các ngươi mặc kệ lựa chọn cái nào một phương đều chú định không cách nào trí thân sự ngoại sao không thừa dịp bây giờ lựa chọn đứng tại người thắng một phương dỗ gỗ trở mặc không nói nó mặc dù không tin có thực lực nhiều như vậy dù d ụ t sư trên mình nhưng liên tiếp gặp khó cực lớn cả van dội tự tin của nó hà na mi nhìn thấy dỗ gỗ do dự biết đối phương đã động tâm đang muốn quên nữa đông cổ lại nói hà na mi tiểu thư ngươi hẳn là may mắn người thắng cuối cùng lại là ta bằng không mặc kệ là gỗ rổ xạ tos vẫn là gậy tổ sụp gỗ dại hoặc là kẻn ra cũ bọn hắn đều sẽ không ở tương lai cho chú linh lưu lại một cái không gian hà na h ủ một lúc nhẹ lại không nói gì thêm rỗ gỗ cuối cùng n g n g đầu nói n g ư ơ i muốn chúng ta làm cái gì đông cổ trên mặt đã lộ ra nhiên ý cười chú linh vặn vẹo mà tan khốc giống như là rỗ gỗ mấy người cái này giống như có trí tuệ có thể câu thông chú linh cực kỳ hiếm thấy tuyệt số đông chú linh đều là bởi vì sợ hãi vặn vẹo o á n hận các cảm xúc mà sinh không có bất kỳ cái gì trí tuệ chỉ có thể hướng về phía nhân loại không ngừng phát động công kích hắn nguyện ý cho d ổ gỗ cái này chút có chí k h ô n chú linh một cái không gian cũng là bởi vì tại cái này cái thế giới chú linh kỳ thực là không d i ế t s o n g chỉ cần nhân loại tiếp tục tồn tại nguyên rủa cùng oán hận tiếp tục tồn tại chú linh liền sẽ không ngừng sinh ra cũng giống như ghệ tổ sủ g h một giống như suy nghĩ d i ế t sạch người bình thường Chỉ để kết thúc chú linh sinh ra cơ sở hắn cảm thấy chẳng bằng chính mình phụng lên một vị chú linh tri vương thống linh tất cả không trí tuệ chú linh cái này cái thế giới là rộng lớn như vậy bọn hắn cũng có thể tìm được một phiến không gian tạo thành chính mình sinh thái đương nhiên tại dối mắt hắn cần cái này chút chú linh đi làm một kiện những người khác chuyện không cách nào dự liệu khi nghe đến đông cổ lời nói sau dỗ gỗ trong độc nhãn tràn đầy không hiểu ngươi thế mà để chúng ta chú linh đi giải cứu gỗ rổ xạ tos trong giọng nói hoang đường cảm giác lộ rõ trên mặt xem như cả vang dội rủ r ụ dụ t giới cân bằng tồn tại gỗ rổ xạ tos là để cho cân bằng hướng về rủ r ụ dụ t xưa nghiêng tồn tại cái này cái nhân loại thế mà để cho thân là chú linh chính mình đi nghĩ cách cứu viện gỗ rổ xạ tos hắn có phải là đầu hóc có bệnh hay không đông cổ trên mặt mang khó lường ý cười nói rộ tang những cái kêu hao hết khí lực đem gỗ rổ xạ tos phỏng ấ n người tự nhiên là sẽ không vui gỗ rổ x ả to n được thuận lợi cứu ra dỗ gỗ m ấ t kinh hắn nhớ tới lần trước trong khi hành động chính mình một hỏa chính là bị cái này cái nhân loại coi là môi nhử để cho dù rút giới những người kia cùng mình bọn người chém g i ế t là cặp ấy đông cổ cái này một lần cũng không có để cho dỗ gỗ làm kẻ chết thay ý nghĩ lấy hắn lực lượng bây giờ hắn đã không cần làm loại chuyện đó cho nên ta hy vọng dỗ gỗ t ă n g cùng hạ nạ m ỉ tiểu thư trước giờ chuẩn bị sẵn sàng ta chỉ cần các ngươi vì ta kiềm chế một k h ắ c đồng hồ thời gian hạ nạ mỹ thở dài một tâm thanh biết dỗ gỗ đã đồng ý cái này cái hợp tác hơn nữa đối mặt người này áp đảo tính cường đại trên thực tế bọn hắn đồng thời không có thương lượng quyền lợi đối phương thật sự muốn động thủ mà nói hôm nay chính mình cùng rổ gỗ rất có thể lại muốn thiệt hại một cái thế là nàng hỏi một khắc đồng hồ là đủ rồi sao nàng năng lực kỳ thực tương đối thích hợp làm dây dưa nàng cũng chuẩn bị từ chính mình đi làm cái này kiện nhiệm vụ nguy hiểm đồng cổ quay người phất phất tay nói một khắc đồng hồ đầy đủ ta giết sạch bọn họ Trưng tính Trưng tính chuyển biến cùng cá tính chữa lại. 520, chuyển biến cùng mũi mũi lại. lại. cá chữa cá chữa sửa sửa mới âm thầm đi tới một chỗ âm u trong kho hàng một mở cửa mấy nam nhân lập tức xuống tới mấy người cũng là trên thân mang theo hình xăm sắc mặt khó coi n g ư ờ i muốn chết sao ngay cả chúng ta cụ giỏi gì sẽ cũng dám buồn địch để chúng ta giúp ngươi bắt người ngươi ngay cả chúng ta một lên giam lại cầm đầu một người cao lớn và vỡ trên người thịt mỡ có thể để hắn tại bình thường cùng người rất thích tàn nhẫn tranh đấu thời điểm phát huy tác dụng rất lớn lúc này khi nói chuyện n g ư ợ c hình xăm cũng là một rung động một chiến nghệ gẳng trên mặt cương cứng khoe miệng hơi hơi lệch mỡ cái này một màn với hắn mà nói rất là hiếm thấy lại có cái này sao nhỏ yếu nhân loại còn dám can đảm uy hiếp chính mình ánh mắt hắn dư quang nhìn thấy cái này mấy người sau lưng cái kia bị bắt tới một nhóm nam nam nữ nữ có chừng mấy mười người lại toàn bộ đều c u ộ n tròn ở trong góc tựa h ồ thật sự sợ sệt trước mắt mình cái này đ ố n g vô dụng thịt mỡ không có rủ dụ rụt sư sao nệ gẳng thuận miệng hỏi cầm đầu c ủ g i i gì sẽ như diện mạo sắt một giận cảm thấy đối phương cũng không có coi mình ra gì một bên cạnh nói những q u á i vật kia ai muốn đi trêu chọc ngược lại là ngươi có phải hay không quá c h ừ n còn một điểm a đang khi nói chuyện hắn đã đi ra phía trước hắn một e m tám mấy chiều cao phối hợp đầy người giữ tợn g ư ợ c lại cũng nhìn xem rất có cảm giác c áp bách hắn một tay che ở nệ gẳng trên mặt dùng sức một đầy cái này là bọn hắn hắc đạo tìm cớ thường dùng tức mở đầu nhưng cái này lần hắn một đầy phía dưới vậy mà không n ú p đ í c h trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quái dị hắn nhớ tới gần nhất tokyo khắp nơi đều tại xuất hiện những cái tia tự xưng rủ r ụ t sư quái vật trong lòng một hoảng trong ánh mắt chơi liều lập tức tiêu thất có chút không xác định nói ngươi ngài cũng là rủ dục sư nệ gẳng không nói gì hắn đồng dạng nâng tay phải lên đặt tại cái này đóng thịt mỡ trên mặt mắt cả mị xạ t ổ không có chút nào đối đ á i một cái nhân loại ánh mắt tràn đầy hờ hững đầy người hung tợn gà ngỡ tợn h ư đầu trong nháy mắt bạo toái trở thành một mà thịt nát máu tươi phun tung t o i ra bảy tám mét rót đứng ở phía sau mấy cái kia gà ngỡ tở thành viên một thân vài tên gà ngỡ tở thành viên cũng là một giật mình trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh sụi lơ trên mặt đất trong miệng lầm bầm quái vật quái vật nệ g gắng cũng không tiếp tục s á t lục ngược lại là từ trong bàn ạ c bên trong thận trọng lấy ra một đoạn màu đen xúc tu cái này đ ồ vật rơi trên mặt đất lập tức cảm giác được cái kia tươi mới huyết m ụ t mùi bắt đầu ở trong thịt nát lăn lộn phảng phất một cái tại trong trên mặt đất lăn lộn cá chạch lại giống như tại trong phân và nước tiểu lăn lộn đại hào dòi b ỏ nệ g gắng nhìn xem cái này một màn từ chế rêu đạo quái vật những nhân tài này là quái vật ta những người khác đã sớm bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất không thể động đậy hạn yên lặng ra khỏi thương khố, đem thương khố phong tỏa không bao lâu trong kho hàng đã chuyển ra thảm thiết kêu khóc c m thanh nệ gắng nhưng là ở trong màn đêm. vì chính mình đốt lên một điếu thuốc thơm rút hai cái hướng về bến tàu phương hướng đi tới bọn hắn đã cùng ẩn nút tại bắc hải nói cùng bốn quốc thế lực kia liên lụy quan hệ đối phương đem phong ấn gỗ rổ xạ to dự địa điểm cho tới nhưng lại cũng không có phái ra chính mình nhân t h ủ tới dường như là đem cái này lần đánh út gỗ rổ xạ to dự trận doanh nhiệm vụ toàn bộ đều giao cho chính mình cái này bên cạnh nệ gắng mặt mũi tràn đầy hờ hững nhìn xem chờ tại mạn thuyền cáo t ử g i ả nhóm trong lòng mang theo đuổi c ậ n ý cười bì tờ rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn bây giờ còn không biết nhưng hắn vẫn biết là tên kia năng lực có bao nhiêu q u dị hắn đã từng mấy lần khởi ý ám sát nhưng chỉ là lên ý niệm liền bị l ằ n trực tiếp điểm ra đồng thời bị nhẹ nhõm đánh bại mà cái này dạng l ằ n sỏ mở cũng chết ở b ị tờ trong tay thậm chí ngay cả một chút động tĩnh cũng không có d i à y vò đi ra chết lặng yên không một tiếng động cái này để nghệ g ặ n g ngư sần kỳ thực ở trong lòng đã nhận định mình bị tổ chức trở thành con rơi là vì không để cáo tử giả danh hào hổ thẹn mà đưa cho b ị tờ một đạo con mồi nhưng hắn nghệ g ặ n g mặc dù gia nhập cáo tử giả nhưng cùng l ằ n loại kia cùng tín đồ hoàn toàn khác biệt hắn không tin đúng vậy n ệ gàng ngư sần căn bản không tin tưởng cái gọi là thần minh tồn tại hắn sở dĩ gia nhập vào cáo tử giả chẳng qua là bở vì tìm kiếm ạ thế va c h e chở cái này loại tìm chết nhiệm vụ ta nhưng không làm a địa điểm đều nhớ a nghệ g à n g âm thanh lạnh nhạt vài tên người khoác áo bào đỏ cáo tử giả sắc mặt hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là gật gật đầu gỗ rồ xạ to giữ phong ấ n địa điểm lại là tại trong r á n h biển cái này để mấy người không thể không đi thuyền ra biển bất quá cái này dạng cũng cho bọn hắn mang đến một định ưu thế trên mặt biển đối phương nhân số tất nhiên sẽ không rất nhiều nghệ g à n g n g cứ sần sao cũng được phất phất tay đưa mắt nhìn thủ hạ của mình đi tới trên đại dương bao la chờ đợi đánh út đông c ủ một người đi đường chính hắn lại là ở trên bến cảng hút thuốc phản p h ấ t ta đ u ổ i lấy cái này thuyền người tử vong vô mã ngọc hợp căn bản là không có đem hy vọng đặt ở trên người chúng ta à cần gì phải đi l i ề u mạng đâu hắn dùng ngón tay v â y diệt thuốc lá của mình đang muốn rời đi c h ậ t một giật mình một đạo tùy ý ngồi ở phía sau hắn trên thùng đường hàng xem ra tựa hồ đã ngồi rất lâu đối phương đánh bạch sắc tóc theo gió biển hơi hơi phát động dường như là chú ý tới nệ gàng ánh mắt hắn mới từ trông về phía xa biển cả trạng thái quay đầu hắn nhìn xem trước mặt cái này cái cơ thể hơi cứng ngắc nam tử tóc lam một điểm điểm đ e m trong lòng đối phương tâm tư đọc đến trên mặt cũng là mang theo một xóa nụ cười ngươi xác thực là cái người thông minh nhưng t i ế c là là một cái quyết định sai lầm đông cổ lắc đầu đối phương coi như là một người thông minh tính t ố i cáo tử giả căn bản chính là đem bọn hắn coi như con rơi tại dùng cho nên hắn lựa chọn b á n đi những người khác tự mình súng tạo nhưng tiếc là chính là đông cổ lại đồng dạng tìm rổ gỗ tới lui ứng đối bây dập của bọn họ bản thân nhưng là chuẩn bị xâm nhập địch hậu đi trước diệt trừ hậu hoạn hai người liền cái này giống như đụng ở một lên n ệ gang wilson sắc mặt vô cùng khó coi nhưng hắn cứng ngắc bộ mặt lại không cách nào làm ra càng nhiều biểu lộ đông cổ trùng đồng nhìn chằm chằm cái này cái tóc lam nam nhân tờ s cờ sách nói c a tính của ngươi sửa chữa lại over t hô l ẹ o cùng với có được thuật thức môi chuyển biến cũng có thể tùy ý chữa trị thân thể của mình nhưng vẫn là lưu lại cái này mặt đơ triệu chứng xem ra vị kia lưu lại cho ngươi đạo này vết thương người không đơn giản n ệ gang wilson con ngươi một co lại hắn chẳng biết lúc nào ném thuốc lá hai tay bây giờ cũng cứng tại được không chính mình còn chưa ra tay năng lực liền đã bị đối phương hoàn toàn xem tờ bốn cái này ánh mắt bốn nê gang wilson trong lòng một hoảng chính mình c h ỗ dựa lớn nhất chính là cái này trên hai tay hai cái năng lực đều có cực mạnh mới gặp giết năng lực hắn thậm chí nghĩ tới cho dù bị tở thực lực c ư ờ n g đại nhưng chỉ cần chính mình nắm chắc ở cơ hội chưa chắc không có thuấn sát đối phương sáng tạo kỳ tích khả năng tính chất cá tính sửa chữa lại over t ô hèo có thể đem đụng chạm đến đối tượng phân giải gây dựng lại chẳng những có thuấn sát đối phương lực lượng còn có thể thông qua cái này cái năng lực đem thân thể người dựng lại từ đó chữa trị tàn tật mà có được thuật thức mùi chuyển biến xem như bị vu mã ngọc hợp đặc biệt ban cho hết u y thống năng lực hắn vốn cũng không thích nhưng không thể phủ nhận cái này chiêu mang tới thuấn s á t năng lực không hề yếu tại sửa chữa lại lại bởi vì là trực tiếp tác dụng với linh hồn năng lực một chút thể p h á c h địch nhân cường đại cũng không cách nào miễn trừ nhưng mà cái này cái bị tợ thế mà một mắt thì nhìn xuyên qua chính mình năng lực bốn đông cổ nhìn ra cái này cái nam tử tóc lam dao động chậm dại đứng dậy đưa tay ra nói như thế nào muốn nếm thử một phía dưới sao thí một t í người cái kêu hai tay có thể hay không giết chết ta nghệ c người sơn lạo đạo hai bước trong lòng của hắn bây giờ c h ỉ cảm thấy cái này cái bị tở đã mạnh đến tình cảnh không phải người thế mà đã tự tin có thể không nhìn chính mình năng lực sao giống như những cái kêu hoàng kim giai vương giả kêu một dạng bốn nghĩ đến cái này bên trong hắn cho dù tái tạo linh hồn cũng không cách nào chữa trị gương mặt ẩn ẩn cảm giác đau đớn h u nghệ gàng n với sần phảng phất như giật điện hô hấp một tắc nghẽn đông cổ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn tựa h ồ hắn chỉ cần nhấc nhấc tay liền có thể chạm đến đối phương hắn trên mặt mồ hôi lạnh chạy dòng hắn biết lúc này một sáng đưa tay g chứ năm trăm hai mươi m ố n kẻ dạ cù dãy rụa chứ năm i r ă m hai h ư ơ i mốt n g h kẻ dạ cù dãy rụa ách ách nghệ gàng gây sần bởi vì bị bóp cổ lại mà không thể thở nổi bản năng cầu sinh để cho hắn xì、si、nổ bù nhẫn bất trụ hai tay nâng lên minh biết rõ một đàn phát động công kích cái tia tất nhiên sẽ bị giết chết nhưng bây giờ không công kích bị tờ chính mình thật có thể sống sao nghệ gang wilson có thể từ hoàng kim d a i trong tay thành công còn sống sót ngoại trừ sửa chữa lại cái này cả cá năng lực đặc thù hiệu quả trị liệu bên ngoài liền phải nhờ vào tỉnh táo cùng sự cẩn thận của hắn hắn tự xưng là là một cái thông minh nhân mọi thứ cuối cùng sẽ suy nghĩ nhiều mấy bước tỉ như bây giờ hắn liền sẽ nghĩ rõ ràng bị tờ có thể bất động tiếng vang từ phía sau lưng giết chết chính mình tại sao muốn chủ động phát ra động tĩnh bị chính mình phát giác bị tờ là loại kia sẽ ở giết chết đối phương phía trước bao tắp giác rời lời nói bản thân thỏa mãn loại hình sao không hắn chắc chắn không phải cho nên đáp án chỉ có một cái bị tờ đang suy nghĩ giá trị của mình hắn đang cân nhắc giết chết chính mình cùng vương tha mình ở giữa na một biên giá trị cao hơn nghệ gàng g u s ầ n hai tay nâng lên sau đó đại não tại thiếu dưỡng phía dưới vẫn đang làm sau cùng tính toán cuối cùng hai tay của hắn giao nhau giữ tại trên cánh tay của mình môi chuyển biến thân thể của hắn lập tức phát sinh dị biến hai trích thủ tí chỗ cổ tay xuất hiện mới miệng cùng cổ họng hắn như nhặt được tân sinh một bàn miệng lớn thở hồn hệ đ ô n g cổ hài lòng b u n g lòng tay ra trước mắt cái này cá người chơi s á c thực hữu một ta nhanh chí vừa mới phàm là hắn hữu một tim muốn đối với tự sử dụng năng lực ý nghĩ đông cổ liền sẽ trong nháy mắt giết chết hắn mùi chuyển biến đối với vật lý công kích đặc thù sức miễn dịch tại trước mặt dạ nạ cột không dùng được hô hô nghệ gà nguyên s ầ n thở hồn hẹn kỳ thực càng nhiều là làm dáng một chút hắn lúc này cần một cái hợp lý tư thái để cho chính mình coi trọng đi càng thêm chật vật càng thêm không đáng chú ý cái này thị kinh nghiệm của hắn bất quá rất rõ ràng b ị thợ cùng hắn di vãng gặp phải những cường giả kia so sánh đều càng thêm tùy tính rất tốt ngươi vì chính mình tìm được một cái hoạt mệnh cơ hội bây giờ có thể nói cho ta biết phong ấn gộ xạ to giới kia ở đâu sao nghệ gà nguyên sơn dân áp lực cơ hồ khiến hắn muốn ngồi liệt trên mặt đất liền cùng vừa mới trong kho hàng những cái kia bị thủ đoạn mình dọa sợ người bình thường một bản ta cũng không biết người kia thân phận chân thật là ai chỉ là cáo tử giả trong tình báo người kia thường xuyên sẽ thay đổi cơ thể bây giờ âm thầm khống chế b ắ c hải nói cùng bốn quốc những khu vực kia mới phát rủ rụt sư ý chỉ dù giục cổ gật gật đầu, quả n h i này cả thế sư giờ ý trị xạ toàn phương、pháp. vẫn chỉ có trong ngàn năm một trực tại dầu cũ đối phương rõ ràng suy nghĩ chu toàn biết g ỗ rổ xạ t o ầ n chính là bây giờ ô cợt dù t ạ nhóm người kia lật bản điểm mấu chốt lại chỉ là đem ẩn giấu phong ấn v ậ t địa phương nói cho chính mình cái này ta ngoại nhân chính mình lại ngược lại không có càng nhiều bố trí cái này không hợp lý càng là suy nghĩ chu toàn người lại càng sẽ không hoàn toàn đem tình thế hướng đi giao cho những người khác nghệ gẳng tâm tư linh lung rất nhanh chú ý tới bị t ở thính đáo cái này cá tiêu thức rõ ràng cũng không phải rất giật mình nhìn xem nghệ gẳng kinh ngạc biểu lộ đông cổ hai tay mở ra tiếu nói mặc dù cái này tràn du hí ta sớm đã thắng cuộc đã định nhưng mà kẻ dạ cụ muốn tiếp tục dãy g i a ta đương nhiên cũng không ý kiến đông cổ thời khắc này tâm tính mơ hồ có chút siêu nhiên kể từ hắn trở lại cái này ca cá thế giới hắn liền một trực có cái này c h n g cảm giác cái này cá dụ dục thế giới đã không thể thỏa mãn hắn xem như trưởng không linh hồn fos sờ từ thần xem như kế tục người chi đạo thánh nhân hắn đã mạnh mẽ quá đáng phương thế giới này có thể đối địch với hắn bất quá chỉ là hai người mà thôi mà cái này hai người lý còn có một người đứng tại tự kỷ cái này biên l ấ y một người còn không cách nào đông xuống kẻ dạ cụ bây giờ muốn lật bản khả năng chỉ có một cái đó chính là lần nữa giống như nguyên tắc bên trong như thế Giết c dụ、so、hơn nữa đi qua nhắc nhở của mình hắn đã biết được âm thầm tồn tại một cái ngàn năm quái vật đang mơ ước thân thể của hắn cho nên cái này đệ một bộ liền khó khăn trọng trọng mà cho dù hắn có thể cướp đoạt cơ thể của ghệ tổ s u c n u l chính mình sớm đã trước giờ tại kẹn trẹn phụ cận sắp xếp phân thân nói cách khác chỉ cần k ẹ n dạ cụ dám hiện thân cùng chín mươi chín do cơ chiến đấu đông cổ tùy thời có thể ra trận cho nên hắn mới nói cái này chẳng thắng bại mình đã thắng chắc đến nôi đối phương lánh một cái đ ừ n g ra dài ô mẹn xủ cụ na bên kia đông cổ kỳ thực cũng có chuẩn bị bây giờ ngươi cũng đã đoán được ta hy vọng ngươi đi làm sự t ì n h nghệ g ă n g gật gật đầu tâm tư khác tinh tế tỉ mỉ tại đoán được đông cổ có độc tâm năng lực sau đã triệt để từ bỏ ý niệm phản kháng đồng thời cấp tốc chuyển đổi tư duy cùng lập trường lấy hắn bây giờ năng lực cùng lập trường tác dụng lớn nhất không ngoài là vạch trần cáo tử giả tại thế giới này sắp đặt cùng mạng lưới quan hệ đồng thời canh tiến một bộ tìm được cái kia h ẩn thân chỗ tối thần h ị ruột sư đồng thời giết chết đối phương hắn đương nhiên biết cái này cá i nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm nhưng hắn không có lựa chọn hơi anh bây giờ trên đại dương bao la bộc phát kinh người ánh sáng phản g p h ấ t b i ể n cả phía dưới có núi lửa phun trào đồng thời còn kèm theo đủ loại chú lực lượng ký tức giã hữu một ta những thứ khác năng lượng bắt đầu tiêu tán đông cổ biết dỗ gỗ cùng những cái kia bị tìm đến chú linh nhóm đã như ý đồ của hắn cùng cáo tử giả cùng với ẩn dấu rủ r ụ t sư nhóm x ẻ ra chiến đấu dỗ gộ tại đông cổ dưới sự chỉ huy hữu tâm tính vô tâm trực tiếp tiến hành lĩnh vực bày ra khổng lồ hát sắc kẹt c h trong nháy mắt bao trùm nhiều người kinh khủng địa h ỏ a phun trào phía dưới cơ hồ là trong nháy mắt liền tạo thành dáng quân số mà rơi vào bị động người chơi môn lập tức ý thức được chính mình ngược lại rơi vào cả bẫy nhưng bọn hắn người chỉ huy nghệ gàng ở s ầ n hoàn toàn từ bỏ bọn hắn chẳng những cũng không có đem cái này thì cá bẫy dập tin tức nói cho bọn hắn ngược lại chỉ thị bọn hắn muốn tận lực hoàn thành tổ chức nhiệm vụ trong biện rộ cồn phong gào thét một cái người chơi thật cao phi thượng thiên không cặp mắt hắn v ỏ bừng không để ý mạch máu bạo liệt đồng dạng phụ tải cưỡng ép dâng lên một đạo số một trăm l i mở dần thủy lòng quyện đem số một ư ơ i trích ở trong nước biển không ngừng sôi trào đánh lén chú linh quấn vào cái này để cho rơi vào lĩnh vực bên ngoài vài tên người chơi cấp tốc t h ở đổi bắt đầu công kích lĩnh vực ngoại vi mà lúc này tại rồ gộ trong lĩnh vực một danh thân hình gầy yếu người chơi đồng dạng tay nắm bảo bình n h n tiến hành lĩnh vực bày ra bắt đầu cùng rồ gộ tiến hành lĩnh vực đối kháng rồ gộ tâm trung h m nói cũng không biết nơi nào xuất hiện cái này yêu đa đa t hắn nhất định phải kiên trì một khắc chung thời gian nệ gàng wilson cũng không bay đầu lại rời đi hắn rời đi số một trăm m sau mới lấy ra một giá ván trượt một dạng đặc thù phi hành khí bắt đầu hướng về bốn quốc phương hướng tiến b ước hắn nhất thiết phải tìm được cái kia đáng chết nhân vật trong kịch bản bằng không bị tớ lần gặp mặt sau một định hội giết hắn đối với cái này điểm hắn vô cùng chắc chắn mà tại nệ gàng wilson không cách nào nhìn thấy trong hiện thực một cái đông cổ lạng yên không tiếng động đứng ở sau lưng hắn hai chân hư dâm ở lục sắt ván trượt phía trên mang theo ý c ư i đi theo nệ gàng wilson một đồng rời đi mà ở lại tại chỗ đông cổ nhưng là một bộ, bộ đi vào trong biển rộ chương năm trăm hai mươi hai thắng lợi cây cân chương năm trăm hai mươi hai thắng lợi cây cân ngươi thế mà không có đi cái kia trên biển trông coi ghệ tổ sugoz có chút bất ngờ nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình người cái này đ ạ i bán như lai、like. hắn đã từng thấy qua cái này nhân hai lần na hai lần hắn đều là trở về từ coi chết đắng cái này một thứ tình thế cũng đã hoàn toàn bất một dạng cho nên ghệ tổ sugoz cũng không có trốn k é n giả cũ nhìn xem lệ tổ sù ắ c t gù dành ngồi mắt, mắt phản phất tại nhìn xem một kiện tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật lệ tổ sù gù đầu t dành mắt tùy ý cười ha ha ha ha là bởi vì ta nắm giữ ngươi muốn nhất là cả năng lực lệ tổ sù gù i phốc một dành mắt i o á t tùy ra, cười ha ha. hắn đối với mình trước đây nhỏ yếu cảm thấy nực cười càng buồn cười hơn chính là yếu như vậy tiểu nhân chính mình lại còn đang khuyên gộ rổ xạ to g n muốn đi vợ dò kẹt người bình thường cho nên đối với kẹn dạ c ủ mà nói hắn là một điểm đâu không có nghe được trong lòng đi chỉ cảm thấy đối phương cái này cá khai chẳng bạch quả thực hài hước kẹn dạ c ủ đối với gậy tổ sủ g h o s phản ứng cũng không để ý hắn bó lấy mái tóc dài của mình ngàn năm thời gian bên trong hắn sớm thành thói quen đủ loại cơ thể nam nữ già trẻ hắn đều không ngại bất quá thử khắc cái này cỗ thân thể tóc thực sự quá dài một ta ghét ổ ố sukhu nhìn đối phương gương mặt kia chỉ cảm thấy giả tạo đáng sợ ta nói thưởng thức nhất ngươi tự nhiên bất hoàn toàn bộ là bởi vì chú linh thao thuật ta là thưởng thức tư tưởng của ngươi kèn giả cù hướng tiền một bộ nữ tử cơ thể lại không chút nào tiêu mất trên người hắn cái kia cố v ặ n b ẹ o quái gì cảm giác nhưng hắn vẫn là đáng cười cái này thì cái này cụ thân thể ký ức cái này cả nữ nhân khi còn sống rất ưa thích lộ ra nụ cười ấm áp những người khác chỉ tiếc nàng ấm áp không được chính mình thi hại ủng hữu lực lượng cùng cường đại thuật thức ngươi mỗi cái thời đại đều sẽ có rất nhiều cho dù là gỗ xạ toa loại kia thiên tài ngàn năm qua cũng không phải d nhưng chỉ có người ta cái này trùng nhận thức đến nhân loại cùng dù r ụ t sư hạn chế người mới có thể cuối cùng biến không thể thành có thể nói đến chỗ này kẻng dạ cụ đã đi tới g h y tổ sủ gô ư trước ghệ tổ xù dâm thầm đ ề phòng chi ý dĩ kinh đã đến cực điểm bất quá kẻng dạ cụ lại là lúc này lại thối lui hai bộ nói người không phận sự kia tiên sinh lại trở về phải không g h y tổ sủ gô d biểu lộ hơi hơi biến hóa lúc này cơ thể hướng về phía trước biên độ nhỏ như nổ g đ phô bày một định tiến công tính chất hạn tạ k ẻ n dạ cụ cùng gộ rộ xạ to i á p lực dưới thực lực đã xưa đâu bằng nay đối với k ẻ n dạ cụ hắn mặc dù đề phòng nhưng cũng không đại biểu hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn một hữu một chiến phát sở từ trong cảm giác của hắn cái này c a kẻng giả c ụ mặc dù năng lực quỳ dị một người có nhiều loại thoát thức nắm giữ lấy rất nhiều hiện đại thuật sư căn bản vốn không biết được kỹ xảo cùng tri thức nhưng từ tuyệt đối cường độ đi lên nói cũng không có đạt đến gộ rộ xạ to loại kia cấp bậc hắn vốn cho rằng là thực lực của mình càng cường đại để cho đối phương không còn chấp nhất tại săn giết chính mình không nghĩ tới đối phương nguyên nhân lại là người không phận sự kia thế là hắn hơi nghiêng về phía trước phản hỏi đúng vậy a vậy thì thế nào kẻng g cũ lần nữa thối lui hai bộ đồng thời xoay người lại cũng không có cùng ghệ tổ s u g h o tiến một bộ giao phong ý tứ hắn thở dài một thanh nữ tử tiếng nói phá lệ điểm tĩnh ngươi hoàn không biết ba ghệ tổ s u g h o n g ư ơ i đã từng vị kia đồng bạn đến cùng là lai lịch gì ghệ tổ s u g h o biểu lộ không thay đổi p h ả n phất không thèm để ý một bàn neo cặp mắt lại nói hắn là lai lịch gì cùng ta lại có quan hệ thế nào k é n giả cù đông nhiên quay đầu cổ phảng phất bóp méo một bách tám mươi độ một bàn nhìn c h ầ m c h ầ m ghệ tổ s u g h o có quan hệ hơn nữa quan hệ rất lớn người ứng t a i biết ba ghệ tổ s u k h chúng ta cái này cá thế giới thượng tồn tại rất nhiều không phải là dù g i sư cũng không phải c h ú linh q u á i nhân bọn hắn không sử dụng thuật thức cùng c h ú tác phẩm tâm huyết chiến nhưng cũng có tương đối thực lực g h e t ổ o sugo xem như bây giờ n ắ m trong tay một định địa vực cường đại dù dụ dục sư hơn nữa chi phối nước c ờ n g à n con c h ú linh đối với tình báo thu thập tới nói hắn k ỳ thực s o k ẻ n dạc ụ càng thêm chuyên nghiệp hùng chi hắn s ớ m đã kể từ trong t r ậ n kia có thể xương đại chiến khoáng thế đối quyết nhìn thấy người dành dội t r â n phong im m ò tổ q u á i vật cùng c á i kia dỡ men suku na đại chiến bắt đầu liền chu ý tới chính mình vì kia bắt nợ không tâm thường đồng tiền mà nhớ tới một c h u c gì lại đối phương đủ loại tù thời gian sau đó bên trong hắn cũng ý thức được một ta cái này trùng quái nhân tồn tại thậm chí tổ chức của mình bên trong liền có cái này trùng quái nhân kèn giả cũ nhìn thấy ghệ tổ sù ghos biểu lộ t i ê u biết đối phương cũng tiếp xúc qua thế là một biên dụng ngón tay quấn quanh lấy tóc của mình đem phó bản tiên lên điểm tính v ẹ khuôn mặt làm đến âm trầm kinh cùng sau mở miệng giảng giải những người kia hữu một cái cộng đồng tên người chơi ngươi bàn nờ vị kia người rảnh rỗi tiên sinh hoặc có lẽ là đông cổ tiên sinh t i ê u thị kỳ chung một vị tương đương có danh tiếng người chơi a g h tổ sù ghos khẳng định chính mình khi s ư ơ phỏng đoán ngược lại cũng một hữu quá mức trấn kinh chỉ là a một thanh k ẻ n dạ cũ nhìn chằm chằm gậy tổ sủ g u biểu lộ nghiền ngấm nói ta h o à n biết nếu như không phải sự xuất hiện của hắn kết quả của ngươi khả năng cao chính là bị những cái k i u người chơi giết chết tiếp đó bọn hắn sẽ thông qua phương thức nào đó rút ra ngươi thoát thức giống như gậy tổ sủ gô kẽ h n g n g đầu cái này cá tiêu tức hắn đ ả o thị đệ một thứ nghe nói giống như khắc bình hành i ữ u n h i vơ lý kết cục của ngươi như thế gậy tổ sủ gô con ngươi một xúc trên thân chú lực lượng trợt bộc phát kinh khủng chú lực lượng giống như đen như mực sương mù một bản từ trên thân gậy tổ sủ gô bốc phát mấy ngàn con chú linh tiếng gào thét cơ hổ muốn đánh vỡ k ẽ dạ cù màng nhĩ kẻ i ạ cũ nhìn thấy gậy tổ sù g ô cuối cùng thất thố cười ngọt nào t à i khai khẩu nói minh bạch mình ý đồ đến như thế nào phải cùng ta hợp tác sao mặc kệ là ngươi mong muốn sáng tạo một cái một hữu chú linh thế giới vẫn là ta m u ố n để cho dụ r ố t lúc toàn tỉnh đại lần nữa hàng lâm tại thế chúng ta đều phải vượt qua cái tiêu cùng trung định, định nhân không phải cái này cái trực vị một cũng không phải chính mình vị kia túc địch đồng d ạ n g bản thân thiên thượng thiên hạ duy hắn độc tôn g ồ rổ sạt tọt mà là cái kia đã từng vô cùng nhỏ yếu nhưng lại mượn tay của mình một khởi đem toàn bộ thế giới phá vỡ người rành rỗi tiên sinh hắn đến nay còn nhớ rõ đối phương lý do thoái thác ta chỉ là một cái trùng hợp biết một ta bí mật người rành rỗi thôi a người rành rỗi sao ánh mắt hắn bên trong phức tạp ý vị rất nhanh biến mất tất nhiên có thể truy sát mình kẻ dạ cụ đều cảm thấy bất an những cái kia người chơi tồn tại cũng xác thực để cho hắn cái này cá thế giới này cư dân cảm thấy gì thường hơn nữa kẻ dạ cụ miêu tả thế giới song, song chuyện đối với gậy tổ sủ g o s tới nói c h u n g p i là không thể nào tiếp thu được chính mình có lẽ có thể tiếp nhận bị người giết chết nhưng tuyệt bất nên bị người tựa như là thu được thịt heo mà tùy ý đồ tể heo nhà một bàn không có chút nào tôn nghiêm k é n g giả cũ nhìn thấy gậy tổ sủ g o s cuối cùng bị chính mình nói động trên mặt ý cười càng lớn tất nhiên gậy tổ sủ g o s đã lấy được môi chuyển biến mình cũng không cách nào thuận lợi cướp đoạt thân thể của đối phương như vậy duy một giải pháp tự nhiên là nghĩ biện pháp đem gậy tổ sủ g o s đặt vào trận danh của mình như thử một lai、like. ba túc đỉnh lập thế cục liền bị tan giã chính mình bây giờ đã tay cầm thắng thế cán cân thắng lợi đã hướng chúng ta nghiênh 4. vài tiếng rồn dập tiếng chuông không đúng lúc vang lên kèn dạ cụ từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra n g ư ờ i tốt kèn dạ cụ ta là đồng cổ bóng đêm yên tĩnh bên trong kèn dạ cụ trong điện thoại di động tiếng người vô cùng rõ ràng cái này cá thanh â m để cho ghệ tổ sủ cô g i lần nữa nhớ tới những ngày qua đủ loại quả nhiên là hàn bốn kèn dạ c ụ lại là sắc mặt có chút khó coi cái này cá để báo là đến từ bắc hải thế lực của n ó chỉ sợ đã bị săn bằng chương năm trăm hai mươi ba dì rồng rồn tới tay chương năm trăm hai mươi ba dì rồng rồn tới tay trên mặt biển chiến đấu ba động không ngừng bộc phát thậm chí liền số một trăm em mở thâm c h ô ở nước biển đều có thể cảm nhận được nhật ý nhưng ở chỗ càng sâu trong biển rộng một phiến h tám trên mặt biển vô luận phát sinh cái gì đều không thể đối với trong biển tạo thành cả hưởng đ ô n g cổ chân đạp tại trên thềm lục địa một bộ một bộ hướng về phía trước hành tẩu không ngừng xâm nhập ám không thấy quang đáy biển cái này đối tha tới nói đồng dạng là một chủng mới lạ thể nghiệm hắn tại tiền thế thường xuyên sẽ hứa tưởng nếu như mình có siêu phàm thực lực chính mình sẽ làm thứ gì đâu là trở thành tất cả mọi người siêu nhân vẫn là mấy ngày trôi qua liền biến thành gậy sủ gạ tên hô mễ len đờ lại hoặc là canh tiến là không nổi tiếng món ăn tàu thiếu lân không hắn lúc đó nghĩ là hắn muốn n ụ c thân đi vào ám không thấy ánh mặt trời đáy biển muốn không tá trợ bất luận cái gì phi hành dụng cụ tự động chinh phục thiên không loại kia mới l ạ thể nghiệm là hắn từ đầu đến cuối theo đuổi bây giờ bên ngoài cơ thể sức chịu nén sớm đã cường đại đến có thể đem sắt thép đè ép nhưng hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắt dưới đáy biển đi lại hắn v m ặ ố n có thể lợi dụng vạt m è o thực tế năng lực vì chính mình đắp nặn ra dưỡng khí thông đạo thậm chí chính mình vì chính mình sáng tạo một cái đ ẹ kém lưu thông trang bị dưới đáy biển hành tẩu hắn tiến vào ránh biển chỗ sâu liền ngay cả những thứ kia tươi đẹp s ả n gỗ tiểu cũng biến mất không thấy gì nữa thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái chính mình phát ra ánh sáng nhà cá cái này tiểu thị đáy biển duy một khả gặp q u a n cảnh phần lớn biển sâu sinh vật đã hoàn toàn từ bỏ thị lực sóng âm mới là bọn chúng trọng yếu nhất cảm giác khí quan đông cổ cảm thấy thú vị tại trên hai tay mình n h é o nhéo đặc thù sóng âm từ trong tay hắn truyền ra đi qua một luân, luân phản xạ sau lại bị chính mình một lần nữa cảm giác được cái này trùng cảm chi hình thức kém xa ma lực của hắn tới nhanh nhẹn đông cổ lúc này đã từ đi theo nệ gẳng ở sần phân thân nơi đó biết được kẻ nhưng hắn cũng không có quá mức để ý hắn cảm thụ được phía trước cái kia đặc thù phong ấn vật một tay chậm rãi mở ra một cổ mạch nước ngầm đem dì rộng rồm đưa đến trong tay đông k h ẩ ngươi thu được đặc thù đạo cụ dì rộng rồm tâm niệm một động v ạ n vẹo không gian tại biển s â u n h ấ t lên từng trận ba động ông đông cổ xuất hiện tại trên mặt biển chỉ thấy chú linh cơ thể trên mặt biển lẹ vì tệ t c h ứ số mười trích không phân rõ cái nào là rổ gỗ mang tới cái nào lại là cáo cắp người chết điều khiển hạ nạm y bây giờ đã rổ kỳ một chu số một trăm em mở dần cổ thụ bộ dễ đâm vào trong nước biển đem mấy c h i ế c thuyền một mực gò bó mấy cái hát bởi vì rổ gỗ cùng địch nhân lĩnh vực chiến còn chưa kết thúc hạ nạ mỹ cũng không thể tại lúc này tiến hành lĩnh vực bày ra bằng không đem biến thành nàng cũng tham dự vào trong lĩnh vực chiến một khởi va chạm cho nên bây giờ đã ẩn ẩn bị áp chế nếu như không phải lánh một vị bạch ngân giai người chơi đang thao túng thủy l o n g q u y ể n từ bên ngoài công kích rổ gỗ lĩnh vực hạ nạ mỹ đại khái đã bị đánh bại nhưng nàng cũng là đệ một cái chú ý tới bằng không xuất hiện tại trên mặt biển đông cổ trong nội tâm nàng lo lắng chỉ sợ đông cổ lần nữa đưa chúng nó vứt bỏ cái tia nàng và rổ đại khái hôm nay liền sẽ tử tại trong cái này thế là ít có đại quát lên rổ gỗ đã hoàn thành hứa hẹn, người rảnh rỗi cái này cá danh hảo truyền đến đang thao túng thủy long quyển nam tử trong hai hắn sung huyết hai mắt có trong nháy mắt thanh minh trong đầu chuyển động đủ loại trong tổ chức tư liệu người rảnh rỗi cái này cá danh hảo dường như là bị tở tại cái này cá thế giới thân phận hắn tùng nhiên một kinh quay đầu quả nhiên thấy trong lánh một biên thiên không so với mình hơi thấp một ta trên độ cao một vị bánh bạch sắc tóc ngắn theo gió biển phiêu động nam tử yên tĩnh đứng sừng ở trên không tựa hồ cảm giác được tầm mắt của mình đối phương cũng đồng thời nhìn về phía chính mình trong lòng hắn b ỗ n nhiên một quý lập tức liền muốn hét lớn nhắc nhở lĩnh vực chiến bên trong đồng bạch hắn đóng mở hai lần miệng lại không phát ra thanh n â m nào phía trước b ánh bạch sắt thân cả c h ậ m rãi theo gió tàn biến hắn con ngươi một xúc bây giờ mới ý thức hắn đã xuất hiện tại phía sau hắn hắn chuyển động đầu muốn xem hướng sau lưng một trận nói h nhói chuyển đến ý thức trong nháy mắt mơ hồ cuối cùng nhìn thấy trong hình ảnh là ưu tiên xoay tròn thiên không một cụ thi thể không đầu tòng trên không rơi xuống cái kia số một trăm l i mở kích thước dần thủy long quyện cũng trong khoảnh khắc phá toái đồng thời không thể đụng nát phe địch lĩnh vực thật nhanh kiếm a ngươi giết chết người chơi u giờ hai n h ì n chín t á m tám bảy bảy năm hai mươi bảy trăm b t r ă năm a đông cổ nhìn cũng không nhìn cái này cá đồng dạng nắm giữ lấy tên là cá tính siêu năng lực người chơi nhìn tựa hồ cáo tử giả đối với cái kia cái gọi là anh hùng thế giới cũng có một định công lược tiến độ thành viên nắm giữ này năng lực không thiếu hắn đối với thế giới kia cũng không có bao nhiêu hào cảm cái này ta năng lực cường độ cũng hoàn toàn không đủ để để cho hắn bây giờ sinh ra bất luận cái gì trở nên mạnh mẽ khả năng tính chất tiện tay liền lựa chọn thu được vận mệnh điểm số n g ư ơ i thu được vận mệnh điểm số bốn n tám trăm linh đông cổ nhìn xem cái kia đen như mực dần lĩnh vực manh liệt chú lực lượng tạo thành cái này chụm lĩnh vực sắc ngoài đông cổ một sải bước quá số mười m khoảng cách đi tới lĩnh vực ngoại vi trận một quyền đánh ra gian g i ắ c đông cổ cánh tay trong nháy mắt xé mở lĩnh vực sắc ngoài đồng thời trực tiếp cả người đi vào cái này một mạc để cho hạ nạ mỹ cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình nàng còn chưa bao giờ từng thấy cái này chủng chiến đấu phương thức đối kháng lĩnh vực chỉ có thể là đồng dạng triển khai lĩnh vực bốn tại sao có thể có người n ụ p thân mạnh mẽ như thế nhưng hắn biết cái này chủng trình độ liền thế giới này khi xưa thiên giữ bạo cun thợ t ỷ cụ dỗ tổ gì cũng có thể làm đến thú chi là bây giờ không biết so với đối phương cường đại bao nhiêu chính mình hắn đi vào trong lĩnh vực chỉ thấy trong lĩnh vực thiên địa hoàn toàn khác biệt cương đại chú lực lượng cùng vô số t h u ậ t thức tạo thành độc lập không gian dỗ gỗ bên kia là giống như hoàn toàn khép lại trong núi lửa đồng dạng nham thạch vách đá cùng với quần bạo nham tương điệ hòa mà đổi thành một cái nhưng ngược lại áo bảo đỏ người ch lại là bốn chu tràn đầy từng đống hải q u ố t chính hắn ngồi ngay nắn g ở một bính bạch sắt chiêu hồn phiên phía dưới vô số hoan hồn tại trong lĩnh vực phiêu đẳng bây giờ đã chiếm cứ ước chừng ba phân chi hai không gian đồng thời đang không ngừng từng bước xâm chiếm rổ gỗ bên kia địa giới những cái kia khắp khuôn mặt là đau đớn đoan hồn kèm theo một chủng q u ỷ dị khí tức băng hàn đối với rổ gỗ có chút khắc chế hơn nữa đối phương chú lực lượng đơn thuần từ lượng đi lên nói cũng không thua kém rổ húng chi rổ trước đây còn chịu đến ngoại giới công kích lúc này đã trở thành nghèo rất mầm tơi cung cấp bậc dù dụ dụt sư nắm giữ hoàn dồ gỗ bại trận chỉ là vấn đề thời gian ấm b ả o trên có thể tính không này đình phong thi đấu ngươi như thế nào cái này yêu làm bái đông cổ âm thanh văn g lên hai người mới chú ý tới đông cổ xuất hiện áo bào đỏ cáo t ử giả sắc mặt đại biến cái này cá b ị tờ trên thân một ti một hào chú lực lượng cũng không có thế mà không có chịu đến hắn lệ quỷ băng hàn ca hưởng không có bất kỳ cái gì một cái oan hồn tiến đến công kích đối phương thiên cùng chú c h ó i hắn lập tức ý thức được bên ngoài chỉ sợ có đại sự xảy ra dồ gỗ nhận được thở dốc hai tay một tôi dung nham địa hỏa mãnh liệt phun trào hắn cũng trong nháy mắt xuất hiện tại áo bào đỏ sau lưng người chơi một mặt kiếm quang sáng trói trợ sáng lên đen như mực lĩnh vực trong nháy mắt tan giã cáo tử giả người chơi môn hành động triệt để tan giã đông cổ nhìn xem tại trong rổ g ỗ r u n g nham tan giã thi thể thần sắc cũng không bao nhiêu biến hóa hắn đọc đến qua nệ g ẳ n g ngư sần tư duy biết vu mã ngọc hợp khi biết chính mình giết chết l ặ n x ò mở sau đó liền từ bỏ cái này ta người chơi ngược lại từ trong thực lực của mình phân hóa một trích quái vật đi ra một chủng tên là đệ mòn quái vật bị nệ gàng ngư sần dẫn tới cái này cá thế giới đồng thời tại chính mình tìm được nhà kho kia phía đông nhiên đông cổ tâm thần một động bị hắn trước giờ an bài tại bên ngoài phân thân tầm mắt bên trong thế mà đồng thời xuất hiện ghệ tổ sủ g h u cùng kẹn dạ cụ thân cả chương năm trăm hai mươi bốn đại chiến bắt đầu chương năm trăm hai mươi bốn đại chiến bắt đầu chín mươi chín do cơ tự mình tựa ở tường ngoài cửa lớn xử mắt trái nhắm mắt phải đơn độc mở ra miết một nhãn yên tĩnh từ trong thật dài lũ nói g n đi tới hai người hai người cũng là khoác lên trường bảo màu đen chỉ có điều ghệ tổ sủ g h u đó là một kiện ca xa mà nữ n h â n kia toàn thân tản ra vận vẹo khí tức thậm chí để cho 99 do cơ cảm thấy nhỏ xíu kinh khủng cảm giác na thị một chủng từ cực độ không hài hòa mà đưa đến kinh khủng 99 do cơ một biên nhai lấy kẹo cao su một biên pha ả phất không thèm để ý chút nào một bàn khai khẩu nói ghệ tổ s u g h dị, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đến đây trong giọng nói của nàng có chút thổ thức kể từ gộ rộ xạ toa đột nhiên nói cho nàng dù rút giới sẽ có dần biến động để cho nàng quay về sau đó nàng mới từ từ h i ể u được đã từng cùng mình từng có ngắn ngủi trao đổi đặc cấp dù r t sư tân tinh ghệ tổ sughuz thế mà trực tiếp sa đọa trở thành đáng sợ nhất chớ dù r t sư chi một hơn nữa một trực mơ nàng mặc dù vô cùng chán ghét kẹn chẹn cần không ngừng hy sinh sở ta tự l ạ t mạ vẽ xéo để duy trì tính mạng của mình cái này chúng t h i ế t định nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào ngồi nhìn toàn bộ thế giới biến thành ghệ tổ su g h ô trong tay v ậ t vật, vật. ghệ tổ su g h ô cũng nhìn xem cái này cá đã từng điểm tình mình nữ nhân lúc này lại đã trở thành chính mình thực hiện lý tưởng con đường thượng sau cùng địch nhân chín mươi chín do cơ thực lực cường đại cái này không thể nghi ngờ ghệ tổ su g h ô đối với cái này cá đáng sợ mà cổ quái nữ nhân cũng là một t a giải đối phương thuật thức có cực mạnh lực phá hoại là một cái vô cùng khó mà chống đỡ nữ nhân đúng vậy à tuy nhiên biết rất không có khả năng nhưng vẫn là tưởng vấn một hạng có thể hay không mời ngài tránh ra đâu chín mươi chín do cơ tiểu thư trên thân gậy tổ sủ ghu nồng đậm chú lực lượng giống như màu đen vệ sơn đại lượng chú linh từ trong xuất hiện trong nháy mắt nguyên bản an t ĩ n h ngoại vi liền bị bóp méo chú lực lượng bao trùm chín mươi chín do cơ nhìn xem những cái kia chú linh chú lực lượng đặc cấp chú linh số lượng lớn tất cả nhiều đến bốn mươi lăm chỉ khắc cũng đều là nhất cấp chú linh trình độ đi qua một năm thì gian gậy tổ sủ ghu thực lực đã xưa đâu bằng nay mà càng làm cho chín mươi chín do cơ cảm thấy quỳ dị là trong cái này vốn là tẹn trẻn đại nhân chỗ ở thế là nàng có mấy không có trả lời gậy tổ su gôs vấn đề ngược lại nói không cho ta giới thiệu một hạ mạng gậy tổ su gôs cái này một vị thị thủy gậy tổ su gôs đến nước này đã minh hạ cụ trắng chín mươi chín do cơ đáp án hắn kỳ thực cũng rất hoang mang vì cái gì trước đây gai phát mình chín mươi chín do cơ sẽ không đồng ý cách làm của mình nhưng hắn cùng kẹn dạ cụ tất nhiên song song từ bỏ tạm dị rộng r ồ n s ở tại địa phương cùng đông cổ chiến đấu l i ề n đã không có đường lùi hôm nay không thể lấy được hấp thu k ẹ n trẻn cưỡng ép n h ư ợ n g sở hữu nhân loại đồng hóa vậy bọn hắn sớm muộn cùng lúc đối mặt đông cổ cùng g ô rổ xạ t o u ậ hai người cái kêu mặc kệ là đối với người nào tới nói cũng là một chủng tai nạn thế là hắn tự chế r ê u o x cũng không có nói thêm nữa một tay hướng tiền một chỉ chú linh q u ầ n lập khắc bạo tàu ô kinh khủng trong tiếng thế đạo hình thể vượt qua mười mễ dần hình chim chú linh hai tay bày ra bị s ờ x ì t u ố t lưỡi dao sắc bén còn muốn sắc bén cuồng phong trong nháy mắt gào thét hai trác rừng cây trong nháy mắt chặn ngang cắt đứt cái này chỉ c h ú linh bộ mặt còn giữ một cái nữ từ khuôn mặt lúc này miệng há hợp phát ra khó nghe tiếng chim hót chín mươi chín do cơ gặp đàm phán vỡ tan cũng là từ bên hông một chịu thức thần gạ rủ ạ trong nháy mắt từ bên hông nàng xuất hiện bay thẳng ra cái này k h á g k h ở i lai tương đương có cảm giác khoa học kỹ thuật t h ứ c thần là chín mươi chín do cơ có được thuật tức sờ ta dạ một bộ phân bay ra sau đó chất lượng rất có lên cao nguyên bản nhẹ nhàng giống như dao lòng đồng dạng thức thần trong nháy mắt từ không gian trung vâng hình chim chú Linh cơ thể n cơ t r o nháy mắt bạo thoái, tử sát huyết dịch giống như vũ điểm một bàn xuống. Linh nhào Mình. thoái, huyết dịch Ghệ khu mày, khát chú sát bầy mẩy, mắt điểm một tử tổ bạo tới. cơ vũ đã xù dữ thửa phá không thanh trong nháy mắt vang lên một cái thân xuyên bạch sắt chế phục thiếu niên giống như ánh chớp một bàn trong nháy mắt đánh tới màu đỏ chú cố t kỳ trong khoảnh khắc rút ra chú lực lượng mượn nhợt kỳ như đồng ba đảo một b à n huy sái mà ra cái kêu minh mông chú lực lượng để cho gậy tổ sù gừ cũng cảm giác mặc cảm quen thuộc mãnh liệt chú lực lượng quen thuộc vằn vợ bốn ghệ tổ sù ghu nhìn xem xuất hiện tại 99 do cơ chức người thiếu niên khoe miệng chậm rãi câu lên cái này khả chân thị số mệnh một dạng tái hiện á ở c a p c u n từng có lúc cái này cá thiếu niên trong tay đặt cấp chú linh dị ca bị hắn cho rằng là duy một khả lấy để cho chính mình thu được r ế t sạch phổ thông nhân loại cường đại vũ khí thế nhưng một chiến cuối cùng bị người rảnh rỗi tiên sinh kế hoạch thay đổi giờ này ngày này hai người giống như số mệnh một bản xuất hiện lần nữa tại chiến trường hai đoan nhìn xem thiếu niên ánh mắt kiên định cùng với cái kia sôi trào mánh liệt chú lực lượng ghệ tổ sù g h hồ cảm thấy cái kia tên là số mệnh luân hồi chân thực tồ t tạc o c o t dù tạ lại không có nghĩ nhiều như vậy xem như đặc cấp t h u ậ t sư xem như trước mắt trật tự phương đ ỉ n h cấp chiến lược tất nhiên biết được mục tiêu của địch nhân là t ẹ n trẻn đại nhân hắn một hữu đạo lý không xuất hiện ở đây kèn giả cù đứng tại sau lưng gậy tổ súng gù bị trọng trọng chú linh che giấu nhưng hắn có thể cảm giác được chín mươi chín do cơ ánh mắt từ đầu đến cuối lò cồn trên người mình a thật đúng là bén n h y nữ nhân hắn vùi tay sau lưng bị chú linh tàn phá không còn hình dáng sơn đạo thượng xuất hiện lần nữa mấy đạo thân cả ô cốt dù tạ con ngươi một xúc hắn bây giờ trên hai gò má đã xuất hiện chú văn hắn vốn đã chuẩn bị thi triển từ ỵ n u mạ kỳ tộc sẽ nải nơi đó trả sợ chú ngôn t h u ậ t thức nếm thử tiến hành cường sát nhưng đột nhiên xuất hiện cái này mấy đạo thân trên thân cả toàn bộ đều lộ ra cường độ đáng sợ chú lực lượng mặt không biểu tình giữ lại ỵ mụ tô đầu thiếu nữ tóc trắng c h â n như n ộ n g kinh mạch từng chiếc nổi lên biểu lộ cứng ngắc láo giả sau lưng mọc lên hai cánh đỉnh đầu quang hoàn phản phất thần thoại chung en chỗ nữ nhân cùng với tại o cốt z ù tạ trong cảm giác đáng sợ nhất cái kia thử xác đầu phát ghim hai cái bối tóc nữ nhân đang thần sắc tùy tiện nhìn mình loại kia sắc bén đáng sợ ánh mắt để cho cái này tịnh bất thị cái gì cứng nhắc ấn tượng mà là đối phương chú lực lượng đối phương khí chẳng đang cấp ô cốt dù tạ cái này trùng cảm giác hoặc có lẽ là cái này ta mới xuất hiện nhân vật mỗi một cái đều tản ra vô cùng vạn b ẹ o khí chẳng bao quát cái kia giữ lại ỵ mụ tô đầu thiếu nữ tóc trắng ở bên trong tất cả mọi người tại ô cốt dù tạ trong cảm giác đều giới tính không rõ thực lực không rõ dù rút nguyên bản là bởi vì vạn b ẹ o mà trở nên cường đại lực lượng cái này một số người tựa hồ cũng đã đem chính mình vạn b ẹ o đến tình cảnh cực hạ bốn mươi chín do cơ nhìn xem cái này một m ạ n thần sắc cũng cuối cùng nghiêm túc thân thể nàng hơi hơi t h ấ p phục tiến nhập trạng thái chiến đấu trong miệng tờ sq tờ sq nói cũng là một ta tản ra mục nát mùi lao ra hỏa các ngươi cái này trùng đông tây thật sự rất khó vào chúng ta cái này ta niên khinh nhân mắt ta mạnh liệt chú lực lượng trong nháy mắt bộc phát thức thần gạ r ù ạ không ngừng xoay quanh mạnh liệt chất lượng tạo thành cường đại lực hút phụ cận không khí lập tức bắt đầu kịch liệt dung chuyển trước hết nhất thụ đáo ca hưởng tự nhiên là đám kia thực lực hơi yếu chú linh lập tức bắt đầu không tự chủ được hướng về gạ rủ ạ bay đi kèn g i cụ thần sắc lạy nhạt hắn vi cái này một chi căn bản muốn k hắn ô n nói chỉ cần tèn trèn, nhiên sinh mẹn cung nạ. g cho cơ trực chỉ cho chiếm được phục phép h do tiếp ở đây để trầm trễ, ta tự ta sẽ sụ ồ mà nói kèm theo một loại nào đó gò bó lập tức gia tăng trên người mình thính đao cái này thoại uzmở cùng hạ dìm cả s ỉ mổ cũng là thần tình một động nhất là hạ dìm cả s ỉ mổ mãnh liệt chú lực lượng lập tức phóng thích hắn hóa thân một đạo kinh lôi trong nháy mắt xuất hiện tại ổ cọc dù tạ trước người uzmở cũng đồng thời hai tay mở ra thao băng thuật thức phát động hàn ý bắt đầu hướng về gạ dù ạ bao phủ ngượng ủng hôm nay đổi mới chậm hôm qua dương nóng dần l ệ n trường năm trăm hai mươi lăm dù cù mò dù kỳ thực lực t r ư ớ c 525 sủ cù mỏ rủ kỳ thực lực suy coi kinh lôi vang dội ô cốt dù tạ toàn thân run lên đã bị đánh bay ra ngoài đến một trăm m nhưng ô cốt dù tạ xem như nhật bản bốn lớn đoán linh sủ gà hồ dạ no ma kỳ rèn từ son trời sinh có cực kỳ cường đại trú lực lượng cái này loại phải trời ban lưu thế để cho hắn mặc dù vội vàng không kịp chuẩn bị bị hạ dìm cả xì、si、mô thuật thức m ệ n h trùng nhưng lại cũng không bị miễu sát thậm chí ngay cả trọng thương cũng chưa từng gặp đảo ngược thuật thức cấp tốc vận chuyển thương thế cực nhanh bắt đầu khép lại đồng thời ô có dù tạo bén nhạy phát rất được đối phương đối với chú lực lượng điều khiển tinh tế trình độ cực kỳ đáng sợ tại hắn thấy qua nhân t r u n g chỉ sợ chỉ có nắm giữ sáu nhãn gỗ rổ xạ to giới lao sư tại trên của hắn ngươi rốt cuộc là ai hắn đã ý thức được hạ dỉm cả xì mộ dị thường đối phương nhìn khuôn mặt phi thường trẻ tuổi nhưng cái này loại chú lực lượng điều khiển kỹ xảo căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể làm được cùng là đặc cấp dụ sư sụ cụ mọ dù kỷ cùng lệ tổ sụ cụ đều không thể làm đến cái này cá nhân đến cùng là bốn khác một b dù cụ mọ dù kỳ đột nhiên v ọ t lên một quyền đánh về phía u m e r nhưng khác một bên cạnh trần trụi thân thể lao giả đã toàn thân t à n mát ra cực kỳ cường đại ác ý vặn vẹo chú lực lượng đồng dạng triệu hồi ra hai tôn tức thần dù cụ mọ dù kỳ phương thức chiến đấu cực kỳ khốc liệt dưới chân nàng một đ ộ n g tốc độ nhanh thân hình chi nhẹ nhàng hoàn toàn siêu việt một chúng bị kẻng dạ c ũ lợi dụng ghệ tổ sủ gô năng lực cùng với mình tại ngàn năm qua cùng cái này chút cường đại tổ sủ gô năng lực cùng với mình tại ngàn năm qua cùng cái này chút cường đại tổ sủ gô năng lực c n g với mình tại ngàn năm qua nàng đem thân thể mình chất lượng vô hạn giảm xuống cho nên cái này một quyền thậm chí ngay cả quyền tàu không có bị hắn cảm nhận được vê anh kinh khủng chất lượng trong nháy mắt gia tăng tại sủ cụ m ỏ rủ kỳ trên thân thể nàng cái này một quyền đến dù l ạ c đọa lạ trước người giống như lựu i đạn nổ tung một giống như tính cả đối phương chỗ đứng chỗ không khí một lên ẩm vang pha t o á i thịt nát cùng máu tơi ư bắn tung toém một cái trong lịch sử đã từng lưu lại qua danh hiệu dù dục sư nhập thể thể liền bị sủ cụ m ỏ rủ kỳ trong nháy mắt miệu sát cái này nữ nhân trên mặt mang khốc liền n ụ cười trong nháy mắt đã để mắt tới đứng ở phía sau kèn giặc cụ cùng nguyên tắc bên trong bất đồng chính là lúc này sủ cù mọ dù kỳ cũng không cần tợ d ò tẹt gần trong gang tấc t ẹ n t r e n đại nhân càng sẽ không nói tin vào t ẹ n t r e n lời nói từ bỏ lĩnh vực bày ra sử dụng giản dị lĩnh vực từ đó bị kẻn giả cụ nhẹ n h ó m đánh bại nhưng kẻn giả cụ lúc này vẫn là bộ kia quái dị nhã nhặn tư thái hắn cũng không có v ì sủ cù mọ dù kỳ thực lực mà cảm thấy khác thường cũng không có v ì o cốt dù tạ xuất hiện mà kinh ngạc tựa như hết thệ đều nằm trong dự đoán của hắn người không phận sự kia đi nghĩ cách cứu viện gỗ rổ sạt lúc này tokyo s i n j u k u kỳ họ tố đều đang bùng nổ xung đột ta nghĩ các ngươi nhất cấp thuật sư cũng căn bả cho nàng c trong h x nháy mắt h ể đ xuất hiện tại cái kia trên trán có lưu một đạo thật dài khâu lại tuyến một giống như vết xẻo nữa từ trước mặt đối phương cho nàng cảm giác rõ ràng là bóp méo ngàn năm đồng dạng mùi hôi mùi một quyền đánh ra chất lượng cấp tốc bành trướng không khí ẩm vang nổ tung nhưng kẻ dạ cù ngay cả động cũng không có nhúc nhích chỉ là dừng lại ở tại chỗ chủ cụ m ò rủ kì một quyền liền từ đối phương trong thân thể xuyên qua sắc mặt nàng một biến bất ngờ không đề phòng cực lớn cơ thể chất lượng mang đến cường đại quản tính nàng từ đối phương trong thân thể xuyên ra cùng lúc đó bị nắm đấm xuyên qua cơ thể giống như phen t ư n g đồng dạng kẻ dạ cù xoay quá thân thể tay phải đánh về phía chủ cù mỏ dù kì kinh nghiệm chiến đấu pha phú trong nháy mắt lần nữa chuyển hóa cơ thể chất lượng nhẹ nhàng cơ thể quay người cực nh vẹn vẹn bị cái tay k i vai. i a qua sát bà g a n giả g c Đáng trọng trong sợ nháy kỳ vai sai gãy xương. c ủ có chút t i ế c t đối nếu như cái này một phía dưới có thể tờ ép cờ thực m ệ n h chung cái k i a phản trọng lực thuật thức liền có thể trực tiếp làm thương nặng đối phương đương nhiên muốn giết chết cái này loại cấp bậc đặc cấp dù dụ dục sư tốt nhất là trực tiếp phá hủy đối phương phần bụng hoặc ná bộ để cho đối phương chú lực lượng bị hao tổn thậm chí trực tiếp bị tuân sát bằng không đảo ngược thuật thức chữa trị năng lực sẽ để cho cường đại dù g i ú sư vô cùng khó mà bị giết chết d u cụ m ọ dù kỷ ghép lại mình bà vai đảo ngược thuật thức trong nháy mắt chữa khỏi chính mình cái này loại trình độ đau đớn không để cho cái này nữ nhân lộ ra một ti tí biểu tình khác thường thậm chí ngược lại trở nên càng hưng phấn ánh mắt của nàng bộ phát sáng dực trong miệng nói có thể đối mặt các ngươi cái này chút tần thân ở thế giới sau lưng cổ l a o dụ d i ú sư cũng không phải tất cả mọi người đều có cơ hội k é n giả c ủ phảng phất không có chịu đến xù cụ m ọ dù kỷ bất luận cái gì cả văng r ộ i hắn chấn định tự nhiên tiếp tục nói nhưng mà kể từ một năm trước ta ý thức được người rảnh rỗi loại người kia tồn tại ta liền đã phát rác một cái bi ai sự thật chìm ỉ là là là là lai làm thành ngàn trở tối tương ta, tử thể trong nháy mắt cho không cho không khi chuyện, hán nháy h năm cường cũng nên Đang nói nữ dụ dục dụ cái dục có dục sư, sư, sư. dù gọi kia cơ bộ vào trong đất quần tiêu trên người giờ chấp động hai phía triệt để tiêu tan.、Vậy、căn bản áo triệt giờ dưới hai bây Vậy chấp phía để k h ô n g phải thực tế tồn t ạ i cú nặn Chìm vào trong đất giả lại không bất kỳ khí t ứ c gì ngay cả chú lực lượng cũng tựa hồ trong nháy mắt biến mất dù cú mọ dù kỷ cảm giác lực cuối cùng không có ô cốt dù tạ cường đại như vậy nàng một thời gian lâm vào do dự đến cùng là trở lại thẹn trẻn bên người đại nhân tiếp tục phòng thủ vẫn là tại nơi đây trợ giúp ô cốt dù tạ chiến đấu một sáng nàng lưu ở nơi đây mà đối phương thành công đột phá phòng thủ bộ hoạch thẹn trẻn đại nhân cái kia vạn sự thôi vậy mà một sáng nàng từ bỏ này phương chiến trường trở lại thẹn trẻn bên người đại nhân nhưng cuối cùng đối phương không có lựa chọn công kích thẹn trẻn mà là phối hợp nơi này rủa dù giục sư một lên vây giết ô cốt dù tạ như vậy chính mình đem cuối cùng đối mặt như thế cường đại cỡ nào thuật sư vây công chỉ sợ kết cục một d mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trong nháy mắt xuất hiện tại sủ cù m ò rủ kỳ cái chán nói trở lại nữ nhân kia loại kia dung nhập mặt đất năng lực đến cùng là cái gì không có bất kỳ cái gì chú lực lượng cảm giác chính mình đánh trúng đối phương lúc cũng một dạng thân thể đối phương không không đung đưa tựa như không tồn tại một giống như vô luận là nắm đấm của mình vẫn là trên nắm tay bám vào chú lực lượng đều hoàn toàn không có đánh trúng thực thể cái này chính là vấn đề gì không làm rủ r i ú sư lấy được năng lực sao như thế nói đến nàng cũng nhớ tới trước đây từng nghe ồ cọc dù ta nói qua cái kia đem thế giới quấy một đoàn loạn người rảnh rỗi cũng giống như thế sử dụng không có chút nào chú lực lượng thủ đoạn tiến hành chiến đấu suy nghĩ hỗn loạn lúc một cái âm thanh xuất hiện tại bên thai nàng đ ứ n g nóng vội dù cụm m ọ r dù kỳ tiểu thư ngươi lại yên tâm chiến đấu t è n chèn nơi đó không có việc gì hơn nữa ta cho các ngươi tìm một cái giúp đỡ tới dù cụm m ọ r dù kỳ thần sắc một động cái này âm thanh nàng mặc dù chưa từng nghe qua thế nhưng loại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay yên ổn cảm giác lại làm cho nàng nhớ tới khắc một vị cụ hải bị hạ dìm c ả sĩ múa lợi dụng kinh nghiệm chiến đấu phong phú chế trụ ô cốt dù tạ lúc này trong lúc lơ đãng quay đầu lại nhìn thấy một cái cô gái tóc dài chậm rãi lấy xuống chính mình bộ kia chú lực lượng kính mắt hai tay cơ trôi nảy s ố n g đao chậm rãi đi ra đại điện d é n nhìn mạ kỳ tiểu thư nàng chậm yêu hội tại trong hơn nữa trên người nàng không có chút nào chú lực lượng tồn tại bốn trong lòng ô cốt dù tạ bỗng nhiên xuất hiện một cái đáp án thiên giữ chú phược chương năm trăm hai mươi sáu kẻ dạ cù qua xầy chương năm trăm hai mươi sáu kẻ dạ cù qua xầy kẻ dạ c ủ từ trong lòng đất trợt bán ra hắn đi qua một năm thời gian cuối cùng nắm giữ cái này loại cực kỳ đặc thù năng lực hoàn toàn không dựa vào chú lực lượng cùng với chú lực lượng điều khiển cái này loại ỉ lại bản năng năng lực tên là quá s ầ y tiến vào cái này cái thế giới người chơi nhóm tựa hồ phá lệ ưa thích cái này loại năng lực thế là tại hắn âm thầm ám sát phía dưới cái này hơn nửa năm tới cũng coi như là thu hoạch đến mấy cái tài liệu thực tế không tệ chi tiết cái này chút đặc thù nhân loại tựa hồ trong đầu tồn tại cơm chế nào đó chính mình cũng không thể giống như đọc đến thế giới này bị chính mình cướp đoạt thân thể những cái kia nhân loại một giống như đọc đến trí nhớ của bọn hắn cùng tri thức thế là hắn chỉ có thể thông qua tra hỏi phương thức thu hoạch có hạn tình báo tiếp đó lấy nhà nghiên cứu tâm thái bắt đầu trưởng không cấp được cái này chút đặc thù trên thân thể năng lực hắn bây giờ trên cỗ thân thể này quả s ả i vô cùng kỳ lạ có thể để cho cơ thể biến thành một loại hư hóa trạng thái có thể không nhìn cơ hồ tất cả công kích nhưng cùng lúc hư hóa trạng thái d ư ớ i thân thể của hắn cũng đem hoàn toàn mất đi cùng mặt đất tiếp xúc năng lực từ đó đắm chìm tới lòng đất đang giải trừ hư hóa thời điểm thân thể sẽ bị trực tiếp gặp t ra từ đó thu hoạch được đặc biệt lực hành động hơn nữa cái này cái năng lực tại kẹn g i cụ trên tay mượn nhờ bản thân hắn có được những cái kia đặc thù t h o á c thức hoàn toàn có thể đạt đến càng đáng sợ hơn hiệu quả. Cũng hắn từ trong lòng đất bắn ra lợi dụng phản trọng lực cấu tạo t h u ậ t thức hắn phản phất tại trong thiên không phi hành một giống như trong nháy mắt vượt qua qua ở cột r ù tạ cùng với sủ cụ mọ dù kỳ trực tiếp đường hoàng bay vào trong chính điện hắn có thể cảm giác được cái k i a nắm giữ tên là ỉ m mọ tổ đặc thù thuật thức kèn chèn t i u tại trong hô khí lưu trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn hắn giống như một cái hoàn toàn không thấy bất luận cái gì thực thể đặc thù cấu tạo trực tiếp tiến đụng vào bên trong trong đại điện cái tia tên là t h n chèn đặc thù dù d ụ c sư khoác lên rộng lớn mạch sắc áo choảng phản phất một cái tràn đầy n đã xong toàn bộ là tiếp cận chú linh sinh vật cái này để cho kẻn giả cụ khoe miệng hơi câu lên ngàn năm nhu đ ổ cuối cùng rồi sẽ tại hôm nay được đền bù hắn trải qua ngàn năm cùng rất nhiều cường đại dụ dục sư quan hệ qua lại nghị trăm vương ngàn kế cùng bọn hắn thu được kế h ước lại tại lịch đại sáu nhãn thuật sư trong tay gian khổ giấy r u ộ cuối cùng là trở đến cái này một ngày kẹn chẹn xem như toàn c h i thuật sư đương nhiên sẽ không cảm giác không đến kẹn dạ cụ tồn tại nhưng nàng bây giờ cũng không có ngầm đầu chỉ là túi đầu nhìn trong tay mình hai dạng sự vật một là tạo hình giống như mọc đầy con mắt đặc thù hình lập phương đồng dạng đặc cấp chú vật dị rộng r ộ n g khác một cái lại là một khỏa đang không ngừng hô hấp bành trướng không biết chứng cái này đổ vật ngay tại trước mắt của nàng ngay tại trong nàng cải nhưng kẹn chẹn lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách đụng chạm đến nó cái này loại kỳ lạ vật chất kẹn chẹn chưa bao giờ thấy qua nhìn thấy dị rộng, rộng. kẹn dạ cụ khoe miệ ý cười chậm rãi giảm đi hắn từ trên, không rơi xuống đất. trên thân như c ũ không được sợi vải. Bộ không bằng nói đối với lòng xấu hổ luân lý tâm loại đồ vật này hắn ngược lại cho rằng nếu như tại cái này loại thời điểm một cô nữ thể liền có thể để cho địch nhân hơi sinh ra một ti dao động hoặc khác thường cảm xúc vậy đối với hắn chính là chuyện không thể tốt hơn nữa nhưng tức là vô luận là kẻn chèn vẫn là bị hắn cho rằng nút trong bóng tối cái kia người rảnh rỗi cũng không có bất kỳ khác thường gì đem gì rồng rồn dao cho ngươi ngươi có thể giải sao kẻn chèn kẻn chèn lúc này mới ngầm đầu hắn nhận ra người thân phận đánh giá hai phía dưới mới nói kẻn dạ cụ a không nghĩ tới ngươi thế mà cho mình đổi lại cái này chúng thân thể kẻn dạ cụ thừa cơ lộ ra được thân thể của mình trên mặt hắn hiện ra thỏa mãn thân sắc nói cái này chúng thân thể ngươi không cảm thấy bọn hắn cái này loại người so với chúng ta d ù d ụ t sư tới nói mới càng có y ê u thế sao bọn hắn có thể có biện pháp thu được d ù d ụ t sư có được t h u ậ t thức d ù d ụ t sư lại không có đường tắt thu được bọn hắn những cái kia cổ cái năng lực lời hắn bên trong đã không có đem chính mình bao hàm tại d ù d ụ t sư cái này cái phạm c h ù bên trong k ẻ n c h r n g ậ t gật đầu lại lắc đầu cái này chút tên là người chơi tồn tại ta xác thực cũng không cách nào lý giải có lẽ ngươi nói không sai nàng cũng không có phản bác k ẻ n dạ cũ quan điểm cái này ngược lại để cho k ẻ n dạ cũ có chút vô vị k ẻ n dạ cũ để phòng núp trong bóng tối lông cổ cũng không có tùy tiện ra tay có ý tạo áp lực nói mặc dù sủ cụ m ỏ rủ kỳ cùng ô cốt dù tạ cũng là thiên tài hiếm thấy thuật sư nhưng mà bọn hắn một chắc chắn b ạ i ngươi biết tại sao không kèn chén lần nữa gật gật đầu đối với phát sinh ở trong nàng k tất cả mọi chuyện nàng cơ hồ đều có thể biết được cho nên mới được xưng là toán chi thuật sư nàng cũng không thể đọc hiểu nhân tâm nhưng tin tức thu hoạch năng lực lại tại cái này cái cực kỳ ý lại nàng k á c cái năng lực thế giới có thể xưng k i n h khủng ngươi mang đến vị kia en trổ thuật sư kèn mang mang trẻn là thời điểm từ bỏ cái này nhàm chán nhân loại thân phận tới để cho thời hờn dụ dục thế giới lần nữa bung xuống tại cái này cái thời đại a trong lời nói của hắn nội dung không có bất kỳ cái gì hư giả nhưng ngôn ngữ mục đích lại không ngừng đang thay đổi khi thì muốn để người rảnh rỗi rời đi khi thì lại phảng phất thật sự đang khuyên kẹn c h è n cùng hợp tác kẹn c h è n ngược lại là cũng không có trực tiếp bắt bỏ mặc dù nàng càng ưa thích bây giờ cái này loại sinh hoạt một chút nhưng theo thời gian trôi qua tình trạng của nàng đã càng không ổn định đã không thể nghịch hướng về chú linh hóa phương hướng bắt đầu tiến hóa có lẽ cuối cùng hủy diệt cái này cái thế giới lại là chính mình cũng nói không chừng nghĩ đến lý này kẹn c h è n đ ỗ n g nhiên hướng về phía kẹn dạ cụ phương hướng sau lưng nói đông cổ tiên sinh có lẽ thật đến thời điểm đó còn phải bị nắm ngươi đem ta kết thúc mới là tương đối khá kết cục ngươi hẳng vô luận l à c ghệ tổ s ụ g hồ s vẫn là kẻng i ạ cũ ta lực lượng ở trong tay bọn họ đối với nhân loại mà nói đều sẽ là tai nạn kẻng i ạ cù một giật mình hơi có chút dùng mình hắn trong nháy mắt quay đầu lại nhưng cái gì cũng không c o i trông thấy chú lực lượng cũng không có cảm thấy bất cứ gì thường nào kẻng t r n đang đ ặ t mưu cái này cái ý niệm cấp tốc bị vứt bỏ kẻng t r n cũng không phải sẽ làm loại chuyện đó người duy một đáp án chính là cái kia đã từng bị chính mình đuổi rét người rảnh rỗi lúc này thật liền đứng tại phía sau mình chỉ có điều tự nhìn không thấy đối phương bốn à kẻng t n đại nhân Ta thế nhưng là một tay nhưng là đông e đem m mạo cái này, cái cái của chỉ cũng giới biến thành cái này, phiên tướng mạo người. Người đem thế giới giao này thành này tướng đến trên tay thế thế ta, phó h sợ k phải tốt gì lựa chọn A. Đông cổ h ọ n Đông A. c âm thanh trợt từ sau lưng kẹn dạ cụ v ă n g lên kẹn dạ cụ trước mắt một hoa quả nhiên thấy một cái á n h bạch sắc tóc nam tử cao lớn đang đứng sừng ở trước mặt mình đối phương phảng phất vừa thẳng liền đứng ở nơi đó cũng không có chuyển động qua chỉ có đ i ề u ánh mắt của mình căn bản là không có cách quan trắc đến sự tồn tại của đối phương bốn cái này cũng là quả xây năng lực sao hắn mở miệng hỏi đông cổ lắc đầu phủ định nói mặc dù cũng là một loại nào đó siêu năng lực nhưng bản chất thế nhưng là hoàn toàn khác biệt đâu kẻng giả cụ tiên sinh nếu như một nhất định phải lời giải thích đại khái chính là của ngươi cái này loại q u ả s ẩ y là một loại gen phương diện d ị biến mà ta cái này loại năng lực là ý thức bắt đầu thao túng thực tế đặc thù can thiệp đông c ổ một khuôn mặt nghiêm chỉnh vì kẻng giả cụ giải đáp lấy n g h i hoặc nhưng cường đại g i t đã giống như màu mực hải dương một giống như đem toàn bộ bao vây lại còn có một sự kiện kẻng giả cụ tiên sinh chúng ta cái này chút người chơi mặc dù tồn tại đủ loại trận d o a n khác nhau giữa hai bên còn có thể chém giết tranh đấu nhưng chúng ta tại hiện thế tình cảnh kỳ thực cũng không tốt cái này sẽ dẫn đến trong chúng ta rất nhiều người chơi đối với lẫn nhau tang ộ sẽ tồn tại đồng dạng tâm cái này loại ngươi căn bản không có đồ vật nói ngắn gọn nhìn thấy ngươi như thế sử dụng cái này n ữ nhân cơ thể ta có chút không khoái đang khi nói chuyện đông cổ mắt thần hờ hững một tay nâng lên kẻng i ả cụ lập tức phát động hẳn cái kia tên là xuyên thấu quả xây đông cổ lại là nhìn cũng không nhìn m á y liệt g i ậ t bộ phát hạt chín mươi sáu nhất đao hỏa táng chương năm trăm hai mươi bảy vượt qua thế giới cách thức quái vật chương năm trăm hai mươi bảy vượt qua thế giới cách thức quái vật hiện hacker dìm sần sát hỏa diễm đao lưới đao trong nháy mắt chém vỡ cả tòa đại điện lui về phía sau mấy cây số rừng rậm trong nháy mắt hóa thành than cốc hai chỉ vô ý ở vào cái này cái phương hướng chú linh cũng trong nháy mắt thành than biến mất không thấy gì nữa đáng sợ g i ệ t đối với cái này chút chú linh cùng dụ r ụ t sư mà nói cơ hồ là để cho linh hồn rung động đáng sợ áp bách cạnh ngoài đang cùng ô c t d ụ tạ đối lập hạ dìm c ả xỉ mổ tóc từng chiếc dựng thẳng lên mãnh liệt chú lực lượng không giữ lại chút nào bạo phát đi ra nhưng cuối cùng như thế hắn vẫn là cảm thấy một cỗ run dậy cảm giác không thể ngăn trở đánh tới hắn quay đầu nhìn về phía cung điện phương hướng. cái kia vượt ngang mấy cây số dần cờ dìm sần sắc hỏa diễm đao lưới đao bây giờ đang chậm rãi tiêu thất xuất hiện ở trước mặt hắn là một mong bắt ngát đen như mực mặt đất hết thể linh hồn đều tại đáng sợ một đao cái này t r ô n vùi lại còn có cái này loại chuyện hắn tự l ầ m b ầ m mắt cá mị xạ tổ cũng lại không nhìn thấy ồ c t dù tạ cùng vừa mới nhẹ nhàng thoải mái chém giết nhất cấp chú linh rèn nhìn thật hi h ạ dìm c ả sĩ、si、một tại bốn trăm năm trước bởi vì cường đại mà bờ dầu bởi vì cường đại mà cô độc hắn khát vọng cùng người càng mạnh mẽ chiến đấu đồng thời bởi vậy tại từ kẻn g i cụ trong miệm nghe được giỡ liền cam tâm tình nguyện cùng đối phương kết xuống khế ước chờ đợi có thể tại một số năm sau cùng phục sinh dỡ ồ mẹn xù cù nạ một chiến tới kiến thức một phía dưới cao nhất phong cảnh nhưng cái này một khắc mặc dù dỡ ồ mẹn xù cù nạ còn chưa hiện thế nhưng cái này cố lực lượng cái này cố để người run sợ cảm giác c áp bách hắn chưa bao giờ cảm thụ qua bốn hạ dìm c ả xì mô mặt sắc cục nhật đ ố n g nhiên thân hình giống như mũi tên một giống như bắn ra hắn vậy mà không quan tâm trực tiếp ném đi mất chính mình cái này bên cạnh chiến trường hướng về phát ra cái này một kích đông cổ bên kia điện xạ mà đi đông cổ đứng ở tại chỗ bỗng nhiên q u a n người cánh tay đã là đen như mực một、phiến. á hạ dìm cả xỉ mổ xa hơn so điện xảo mà đến tốc độ nhanh hơn hóa thành một đạo màu đen lưu quang ẩm vang đụng nát lúc tới sơn đạo trong khoảnh khắc đem sơn đạo bên trên tính mịch rừng cây xô ra đến một trăm m mở khe danh phật ca hắn há mồn phun ra một ngụm lớn máu tươi cái này đã là hắn đối với đảo ngựa thuật thức vận dụng vô cùng thông thạo kết quả vừa mới hắn chỉ cảm thấy phảng phất toàn bộ không ở giữa đều trong nháy mắt đụng vào trên thân thể hắn một giống như gần như tất cả xương cốt trong nháy mắt phá thoái nội tạng cũng cơ hồ tại trong nháy mắt toàn bộ phá thoái mạnh liệt chú lực lượng hóa thành đạo ngược t h o á t thức cưỡng ép c h ư a khỏi vết thương chỉ đem c h i ế c kia chọc huyết phút ra thế nhưng loại bạo liệt đáng sợ cần ý để cho hạ dìm c ả s ỉ m ổ n g h ị muốn đứng dậy lúc hai chân vậy mà hơi hơi có rút hắn con người một có lại nhìn về phía thân thể của mình mình tại e ngại sao thế mà không dám lập tức lần nữa tiến lên bốn càng làm cho hắn cảm thấy trái tim nhảy lên kịch liệt chính là cái kia b á này, này h chính là mình muốn khiêu chiến cường giả a hạ dìm cạ xỉ mổ cường tự tập trung ý chí khoe miệng tận lực toét ra n g bạo trú lực lượng hóa thành lôi đình nhầm vang rơi xuống hắn quyết định sử dụng cái kia có thể sử dụng một lần chiêu số vốn là vì dãy ô mẹn xù cù na mà chuẩn bị nhưng đối mặt cái này loại cương địch không sử dụng cái kia một chiêu chính mình chỉ sợ căn bản không có cơ hội để cho đối phương con mắt nhìn n h m bốn đông cổ ánh mắt tại nám đen trong lòng đất băng văn đ ỗ n g nhiên hắn hơi nhũ m ẩ y chân phải thật cao nâng lên tầm vang rơi xuống phanh đến một trăm em mở dần hình lưới vết dạn từ đông cổ dưới chân xuất hiện sau đó tại hạ trong nháy mắt tầm vang đổ s ụ p điện mạch phát ra không chịu nổi gánh nặng tê minh trên chiến trường tất cả mọi người đều là cảm giác trọng tâm trong nháy mắt bất ổn đại địa phản phất trong nháy mắt ra bị nẻ một giống như bắt đầu nứt ra ô cốt dù tạ thu đ a o quay người lại nhảy ra Cảm xúc kích đ ộ nàng g giờ cũng dẹn mìn thật hy bây l cảm xúc liễm, thú hơi hơi à n không biết người không phận sự kia tiên sinh đến cùng làm cái gì nàng đột nhiên cảm giác không thấy chính mình ỵ mù tổ tồn tại sau đó trong thân thể cuối cùng một điểm chú lực lượng cũng biến mất không còn t â m tích nàng cuối cùng trở về chính mình vốn là hình dạng thiên giữ chú phượng cường đại thể phách để cho d ẹ n m h ì n thật hi chiến đấu thuận buồm xuôi gió thậm chí cái kia vô cùng cường đại trực giác cùng sức cảm ứng không để cho nàng mượn nhờ chú c ố cũng có thể cảm giác rõ ràng đến chú linh động tác nàng một nâng một động đều tự nhiên thường nhân không cách nào tưởng tượng lực lượng nhưng kể cả như thế nàng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có nhân loại giống như cái này cái người rảnh rỗi tiên sinh một giống như nhấc chân liền trực tiếp đã dẫn phát ẹ、e、ạt của kẻ cái này loại người vợt đã hoàn toàn vượt qua quy cách bốn ên chỗ thuật sư hạ nạ cụ rụt hai cánh chấn động bay cao bên trên không cái này nữ tử từ, từ đầu đến cuối không có ra tay lúc này cũng như c ũ đứng ngoài cuộc mà bên trong mai cùng khác chú linh lại là đều bị đẩy lui lớn như vậy chiến trường vậy mà trong nháy mắt lâm vào đỉnh trệ đông cổ căn bản vốn không để ý những người khác chiến đấu tiến hành đến loại tình trạng nào cái này cái thế giới thế cục sớm đã không phải cái này một số người có thể tả hữu kẻn dạ c ủ từ nám đen trong lòng đất lần nữa bắn ra nhưng bởi vì địa mạch rung động dữ dội hắn cũng không có thể trong lòng đất xâm nhập mặc dù thành công tránh thoát cái kia một đao chính diện nhưng cũng chỉ là bị sát qua một ti cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn tiêu thất trong cái này cái tại trong tài liệu mình thân phận chân thật tên là đông cổ người chơi thực lực biến hóa chi lớn để cho kẻn dạ c ủ cảm thấy vô cùng khó mà tin được không đến một năm phía trước hắn lấy mỹ gởn cơ thể cùng đối phương chiến đấu trên cơ bản vững vàng áp chế đối phương đối phương chỉ là mượn nhờ không biết tên thủ đoạn mới chen x p h ò n trở thành một cái ìm m ọ tổ quái vật đào thoát cuối cùng càng là trong mượn nhờ gỗ rộ xạ toa mới từ cuộc chiến đấu kia sống sót nhưng giờ này khắc này thực lực của đối phương đã mạnh đến chính mình kém chút một cái đối mặt liền bị miễu s á t bốn cái này loại biến hóa thực sự quá hoang đường để cho một sâu không nhìn bất luận cái gì luân lý cùng thông thường kẻn dạ cụ đều có chút khó mà tiếp thu làm sao có thể có thực lực người biến hóa to lớn như thế chẳng lẽ cái này mới là người chơi cái này loại giống loài chân chính cường đại địa phương hắn bây giờ đã bỏ đi chính diện chiến đấu ý nghĩ cái kêu một đau thực sự quá tải đáng sợ cho kẻn dạ cụ cảm giác ngay cả ngàn năm tối cường dễ ổ mẹn sủ c nạ cũng không có đáng sợ như vậy vậy mà tiện tay một chỉ mấy cây số phạm vi trực tiếp bị tiêu tẫn hơn nữa còn là linh hồn c h i hỏa chính mình chú lực lượng hiệu quả phòng ngự kém giải ô mẹn s ủ cụ nạ sở dĩ so rất nhiều d ụ d ụ t sư cường đại cũng là bởi vì đối phương đối với linh hồn sớm đã viễn siêu một giống như d ụ d ụ t sư nhưng bây giờ cái này cái người rảnh rỗi phảng phất bản thân ngay tại n ắ m trong tay linh hồn phớt s ở cái này cá nhân có lẽ là chính mình cái này cái d ụ d ụ t thế giới khắc tinh cũng nói không chừng bốn không được chỉ có đem giải ô mẹn xủ cụ nạ khôi phục mới có cơ hội ta nhất thiết phải bốn cái này cái trong n é y mắt kẻng i ả cụ đã không lo được cân nhắc tại cái này loại thời điểm khôi phục dỡ ổ mẹn s ủ cù nạ chính mình đem hoàn toàn mất đi chế ước đối phương phương pháp hắn bỏ bao công sức sinh hạ một cái n h i t ử chính là vì cho dỡ ổ mẹn s ủ cù nạ chế tạo một cái đặc chế lồng giam nhưng giờ này khác này hắn cần băn khoăn cũng không lại là dỡ ổ mẹn s ủ cù nạ mà là không thả dỡ ổ mẹn s ủ cù nạ đi ra chính mình căn bản là không cách nào sống sót chương năm t r i m ư i t m ẹ n xủ cù nạ khôi phục chương 528 t i m i t m dỡ ổ mẹn s ủ cù nạ khôi phục y ở đỏ dị dụ dị bỗng nhiên cảm giác một giật mình hắn cảm giác chính mình có chút không thích hợp nhưng lại không rõ đến cùng là nơi nào không thích hợp đi theo bên người hàn phục đen mở gù mỹ đệ nhất thời gian liền phát giác cái này cái đồng bạn dị thường hỏi thế nào y ở đỏ dị dụ gì có chút không hiểu nói ta cảm giác giống như có chút không đúng không phục đen mở gù mỹ có chút không hiểu mấy người bọn họ được gan bài lưu thủ tại tokyo dù r ụ t cao truyền đã không có tham dự đoạt lại gỗ rổ xạ t o à n chiến đấu cũng không có tiến đến thủ hộ thần trẻn thậm chí khác địa phương tao n ổ công kích cũng không có đem mấy người phái qua tiệm xạ ký nộ công kích cũng h ô có đem mấy n g h á u a tiệm xạ ký nộ bạ vốn là vì thế có c h thuận miệng nói đại khái chính là chúng ta cái này mấy cái lưu thủ nhi đồng lại bị ai thì thầm à. có lẽ là cái kia nói chính mình vô địch thiên hạng đảo mắt liền mất tích gộ rổ lao sư giọng nói của nàng tùy ý tựa hồ tản ra đối với tất cả mọi người bất mãn nhưng phục đen mở g ũ m ỉ cùng ý ở đỏ dị dụ d ì lại biết đối phương chỉ là quả s ị t h ô i như thế đông nhiên phục đen mở g ũ m ỉ cũng là sắc mặt một biến hắn cảm thấy mãnh liệt mà vặn b ẹ o chú lực lượng có chú linh hắn lập tức triệu hồi r a ngọc quyền cùng đại xả thân xác đề phòng nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy có chút cổ quái phải biết bọn hắn bây giờ thế nhưng là lưu thủ tại dụ rú các ó c cái thủ tòa trận hộ, hơn nửa doanh trung ngoại cũng Linh muốn chố cái gọi gỗ là là rổ tâm, vi bây khu Chú phát sinh kịch liệt lắc lư tựa như bên ngoài gặp mánh liệt công kích một thời gian r ù rút cao chuyên bên trong ở lại giữ giáo sư cỡ xạ cả b ệ x mang theo chú c ố t kỳ trong nháy mắt chạy tới hắn một bên cạnh hướng về bên ngoài lao nhanh một bên cạnh hướng mấy người hô nói mấy người các ngươi lập tức trở về đến nội bộ c ờ xạ c ả béatsu là số ít không dựa vào cường lực có được thuật thức chiến đấu người hắn chiến đấu ỉ lại chú lực lượng chú cố cùng với cảnh rút xem như mới âm lưu đại sư đồng dạng chú linh ở trước mặt hắn s á t lục độ khó cực thấp nhưng ra cái cải hắn ngóc đầu lên mới nhìn đến một chỉ dần hồ ly đang liên c u ồ n g bãi động chín cái dần cái đôi u không ngừng manh kích lấy c á c c á i bên ngoài vây cái kia vặt vẹo chú lực lượng mặc kệ là nồng độ vẫn là cường độ đều cực kỳ đáng sợ là đặc cấp chú linh hắn lập tức g ử i được â m lưu hương vị tại cái này loại thời khắc m ấ chốt trường học nội bộ chiến lực đều bị pháy ra đến những chiến trường khác trường học cái này bên cạnh t r ợ xuất hiện có thể đột phá n g o ạ i vi tất cả tuyến phòng vệ đặc cấp chú linh có nội ứng cái này cái ý niệm vô cùng rõ ràng xuất hiện tại cờ xạ cạ bê ạ xuống trong đầu nhưng một thời chi ở giữa hắn cũng không có bao nhiêu đầu mối chỉ có thể nghĩ biện pháp dây dưa hắn tại đi ra phía trước liền đã phát ra tín hiệu cầu viện nghĩ đến rất nhanh liền sẽ nhận được trợ giút hắn trong nháy mắt hóa thành đen cạ hướng về dần hồ ly chú linh chạy như điên ý ái tình nguyện một xóa z lệnh kiếm quang sáng lên dù rút cao trên nội bộ thị xạ kỳ nổ bạ dạ cùng phục đen mở gumi ý ở đỏ g ì dụ g ì ba người cũng là sắc mặt đ ứ n g trọng bọn hắn cũng phát giác một cỗ cảm giác không giống tầm thường lúc này ải a ấy ì sco ở phía xa hướng về bọn hắn với tay ra hiệu bọn hắn đi qua mấy người đang muốn tới gần ý ở đỏ g ì dụ g ì trợt nói không thích hợp thật sự không thích hợp hắn có loại không h i ể u trực giác m á n h liệt hắn phảng phất nhìn thấy trong lòng cái kia tàn bạo linh hồn lộ ra ý cười tiệm xạ ký nổ bạ dạ không hiểu ý ở đỏ g ì đến cùng đang làm cái gì đồ vật có chút không kiên nhẫn nhưng không đợi nàng mở miệng ở đỏ dì liền hai đầu gối dùng x ư c trong nháy mắt hướng về cái k để cho ứng phó không kịp phục đen mở gu m ỉ cùng tự x ả kỷ nổ bạ dạ trong nháy mắt bị ra mở khoảng cách theo khoảng cách tiếp cận cái tia cố cảm giác khác thường càng c ư ờ n g đại quả nhiên cái này c á i ý ấy g ì s c o nhìn thấy ý ở đỏ g ì d ụ g ì tới gần trên mặt khi đó thường treo lấy lười biếng thần sắc một điểm điểm tiêu thất một cố khác thường c ù n g nhiệt thần sắc xuất hiện ý ở đỏ g ì d ụ g ì hướng về đối phương một quyền đánh ra, màu đen x ì nhì trong nháy mắt xuất hiện b l a c k f l a s h cái này loại chỉ có chú lực lượng cùng đả kích ở giữa trên lệch thời gian tại một dây bên trong đặc thù công kích có thể sinh ra đặc thù không ở giữa và mẹo thu được cực kỳ cường đại lực lượng ý ở đỏ g ì dụ gì đối với cái này có đặc thù thiên phú vê anh cái kia trên mặt ý cười đã trở nên điên c u ầ n g ý ấy dì của thân cả ẩm vang phát thoái nhưng ý ở đỏ g ì dụ gì một giấc mình mình đã bị một chỉ hình thể dần chú linh ngậm tại trong miệng thân thể của đối phương không ngừng biến sắc cùng chung quanh không ở giữa hòa hợp một thể liền ký tức cùng chú lực lượng đều cực kỳ mịt mờ trong miệng đầu lưỡi lại treo lấy một cái hình người bịp thịt không ngừng biến hóa bộ dáng bắt ý ở đỏ g ì dụ dị chú linh trong nháy mắt q u a n người hướng về khắc một cái phương hướng lao nhanh cái này để ý thức được không đúng phục đen mờ gù mị cùng thịt xạ kỷ nộ bạ dạ lưng tướng tới chậm bảy hải xây người không lo được nghỉ ngơi ba lạng câu liền từ phục đen mở gù mì hai người trong miệng biết được chuyện đã xảy ra hắn lập tức chạy như điên tính toán truy kích lúc này b ị cắn đang chủ hiểu linh trong miệng ý ở đỏ g ì dụ dì lại giống như nhận mệnh một giống như không d y r ụ a nữa trên mặt bắt đầu xuất hiện kỳ quái chú văn giống như m ớ i con mắt s ắ p mở ra ngươi rất nhạy cầm sao tiểu tử bất quá ngươi cái này chút tiểu tâm tư đều vô dụng chờ ta có thời gian ta vẫn sẽ trở về tìm được phục đen mở g mì chỉ có cỗ thân thể kia mới là ta cao nhất chỗ ở ý ở đỏ dì dụ d giống như đồng thời có hai bức gương mặt hắn má trái Má p gì gì, hắn ả mẹ ấy mẹ ấy i kia, kia lại m g t h kể từ thứ nhất lần khôi phục tại trong cơ thể của y ở đỏ dị du di lại bị đối phương dễ dàng áp chế ý thức đoạt lại cơ thể quyền chủ đạo liền đã ý thức được mình bị k ẹ n g dạ cụ tinh kê đối phương âm thầm chủ đạo hết thảy cái này cái tên là ý ở đỏ dì dụ dì thiếu niên cực kỳ đặc thù chỉ sợ là chuyên môn vì chính mình chuẩn bị l ồ n giam g đối phương đúng mức nhìn thấy ngón tay của mình thôn tính hạ thủ chỉ để cho chính mình từ đối phương thể nội khôi phục cũng là kế hoạch một bộ phận vì chính là có hạn chế sử dụng chính mình lực lượng hắn cũng từ cái này một khoảnh khắc ngay tại vì mình tránh thoát gò bó làm chuẩn bị mặc kệ là đối với phục đen mở gù mì quan sát vẫn là cùng ý ở đỏ dì dụ dì lập hạ cái kia khế k h o á t cũng là vì cuối cùng có thể đem chính mình từ trong cơ thể của ý ở đỏ dì dụ dị chuyển rời đến phục đen mở gù mì thể nội làm chuẩn bị chỉ là không nghĩ tới chính mình cái này vị túc trụ quả thực nhạy cảm một chút cho dù tại cái này loại thời điểm còn có ý thức cưỡng ép đem chính mình dẫn khỏi phục đen bên cạnh mở c ù m ỉ cái này cũng là kẻ dạ cù làm ra an b à i sao g i ạ i ố mẹn s ủ cụ nạ ở trong lòng lắc đầu không cái này có lẽ chính là cái này cái tên là y ở đỏ gì rụ gì thiếu niên kiên trì của mình nhưng hết thể không sao kẻ dạ cù bây giờ chỉ sợ tao nội trước nay chưa có khiêu chiến đến mức đối phương không thể không gai động ám tử đem chính mình trước giờ tỉnh lại chỉ đợi tự mình giải quyết cái kia cái gọi là người rảnh rỗi hết thể đều sẽ trở lại quỹ đạo y ở đỏ gì rụ rỉ dưới hai mắt phương thuộc về giới ô cú nạ, hai mắt mở ra, hắn có thể theo tay trí. hai chậm hắn nhận được, cái này chỉ chú Linh đang mang theo chính mình đi đến chính cú có cảm được, cái cuối cùng về vị giới đang mang ngón rãi đi ô mẹn mở mình mấy nạ này đến sụ ra, cây kể từ sau khi sinh liền không biết nhỏ yếu ra sao tư vị giới ô mẹn s ụ cú nạ là hoàn toàn ạ nó thơ trời sinh liền có bốn một tay cánh tay hai chương kiểm dị tượng tại dụ rút toàn thịnh thời hờn trở thành nguyền rủa c h i vương dụ rút giới tất cả lực lượng tụ h ợ p lại hướng hắn khiêu chiến cũng dùng thất bại mà kết thúc hắn tại cái này cái nhỏ yếu chú linh trong miệng vẫn ung dung điều chỉnh tư thế ngồi chờ đợi chính mình lực lượng bay về người rảnh rỗi sao thế mà đem kẹn dạ cụ dồn đến cái này loại cấp độ nhưng muốn để ta thật tốt vui vẻ một phía dưới a chương năm trăm hai mươi chín cực chi phiên v ò n g xoáy chương năm trăm hai mươi chín cực chi phiên v ò n g xoáy kẻn t r ẹ n chậm rãi từ phá toái hơn phân nửa trong điện đi ra nàng xem thấy xuất hiện tại chính mình c á t cái bên trong một chúng dụ dục sư cùng với nhập thể thể sâu sắc cảm thấy sự tồn tại của mình có lẽ đã trở thành cái này cái thế giới không ổn định nhân tố chi một chính mình có lẽ vốn nên tại nào đó thời điểm này triệt để chết đi cái này t r ù n g t ì n h tự một trải qua xuất hiện tựa như cùng một hạt giống bị r i e o xuống nàng không cách nào nhìn thấu nhân tâm nhưng kẻn dạ cụ cùng ghệ tổ xụ gốp đối với chính mình tham lam gần như không thêm che giấu cái này một số người tại mơ ước chính mình mơ ước mình có thể thay đổi thế giới năng lực hẹn chẹn ánh mắt chậm rãi để mắt tới đứng tại trên không mặt mũi tràn đầy hờ hững đông cổ nàng có loại số mệnh đến kỳ lạ cảm giác mình tại cái này cái thế giới không thể nghi ngờ đã trở thành một khỏa bom hẹn giờ có lẽ chính mình lữ đồ nên kết thúc đông cổ tung bay ở trên không không có chút nào đem sau lưng hạ dịm c ả xì m ổ phóng ở trong lòng đối phương trưởng khống lôi đ ỉ n h t h u á t thức đối với đồng d i ả m nắm giữ trưởng khống lôi đình năng lực đông cổ tới nói mặc kệ là lực phá hoại vẫn là khác đều hoàn toàn không cách nào đối với đông cổ sinh ra uy hiếp đông cổ hai tay mở ra. như cùng ở tại tạo ra lấy đồ chơi bên trên đại địa mặt đất nham thạch giống như không có bất kỳ cái gì đ ổ cứng bị tùy ý nhô lên giống như một cái vô hình tự nhân tại giống như l ù a bỡn bùn một dạng tùy ý thay đổi mặt đất hình dạng cùng tính chất kèn dạ cù rất nhanh bị buộc từ trong nhảy ra trong lòng của hắn đã ẩn có mấy phần kinh hoàng cái này là ngàn năm qua không từng có cho dù đối mặt những cái tia sáu nhãn thuật sư đối phương cường đại cũng tồn tại sơ hở máy ảnh s l đối phương còn cần sử dụng chú lực lượng vậy liền tồn tại sơ hở nhưng bây giờ thiên không bên trong cái này vị không sử dụng chú lực lượng bây giờ lại giống như thần tích một giống như thi triển đáng sợ biến hóa hắn nghĩ tới bên cạnh cổ lao đế trung học thần thoại truyền thuyết chính mình liền như là tại đối phương lòng bàn tay nhảy nhót con khỉ một giống như bốn chớ cho mình rắt vàng k è ẹ g i a cụ ngươi không xứng tự sò con khỉ kia đông cổ âm thanh lạnh lùng hắn giờ phút này muốn gì cứ lấy vậy mà đã cảm thấy một chút nhàm chán có lẽ sau đó cái này loại đẳng cấp thế giới đối với tự mình tới nói cũng đã không tính là độ khó gì hơn nữa đối với chính mình cũng rất khó có thể xương tụng có thể mang đến chỗ tốt gì bạc cự chi sáu mươi kẻng i ả cụ tâm nói không ổn nhưng đã bị vài gốc tia sáng làm t r ư ở n g trượng trực tiếp chói buộc c h ặ t sau lưng đến một trăm m bên ngoài gãy tổ sụ gus đã phát giác được cục diện tựa hồ bắt đầu mất khống chế cứ việc cái này cái kẻng giả cụ đích sắc rất có thủ đoạn dựa vào sự giúp đỡ của mình đối phương lợi dụng nhập thể rất nhanh hồi phục mấy vị cổ lao thuật sư một cái cái thực lực đều cực kỳ cường đại nhưng mình cái này vị đã từng ắt l ờ đã trở nên để cho gãy tổ sụ gus hoàn toàn không cách nào đem đối phương cùng một năm trước người kia tương đẳng một năm trước đối phương cứ việc tải rút cường đại còn nắm giữ lấy một loại nào đó trên phòng loại đặc thu năng lực nhưng tuyệt đối với thực lực bên trên liền khi đó chính mình cũng không sánh bằng đối mặt hơi mạnh một chút đặc cấp chú linh chỉ sợ cũng sẽ bị đẩy vào tuyệt cảnh nhưng không đến một năm thời gian đối phương đã trở nên hoàn toàn không giống nhân loại một quyền đem gậy tổ sủ ghuz tự nhận không bằng hạ dìm c ả xì mổ ồ cái bay ngắn ngủi phút chốc liền đem âm nhu ngủ đông mấy ngàn năm tạ ác dù r ụ t sư k ẻ n dạ cụ trói buộc chặt cái này loại thực lực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn trùng hợp lúc này hắn cũng quay đầu nhìn về phía gậy tổ sủ g đối mặt cái này cái đã từng trong lòng còn có lương thiện bắt nở đông cổ mắt thần hơi rung n h ẹ hai phía dưới, mới mở miệng nói ta bây giờ còn nghĩ hỏi lại ngươi một lần ngươi mong muốn thế giới đến tột cùng lại như thế nào đây này lẫm liệt hạ ủ sổ cụ hạ kỳ ẩm v a n g bộc phát em chỗ thuật sư hạ nạ giữa lông mày tóc trong nháy mắt bị thổi tan cả người cũng giống như chịu đến mánh liệt xung kích trong nháy mắt không cách nào duy trì thân hình từ trên không rơi xuống đất cái này một màn để cho càng xa xôi hạ d ì m c ả s ỉ mổ mắt thần khẽ biến cái này cái hạ nạ mặc dù nắm giữ lấy loại kia thanh trừ hết thể thuật thức lực lượng nhưng tựa hồ tâm linh cũng không cường đại hắn mặc dù cảm giác chính mình như cùng ở tại trong sóng gió kinh hoàng không ngừng chìm nội thuyền nhưng vẫn có thể ổ ghệ tổ sù gus không dành quan tâm chuyện khác bởi vì hắn có thể cảm giác được người rảnh rỗi cái này loại khí thế cơ hội chính là thẳng đến tới mình cái kêu b á đạo khí thế cơ hội không cách nào làm cho hắn tỉnh táo suy xét trong lòng của hắn minh xạ tỏ ọ gì, cái này đại khái chính là đối phương cho mình tối hậu thư đáp án của mình nếu như không cách nào khiến đối phương hài lòng như vậy đại khái đối phương liền không còn sẽ chú ý hoài cựu tỉnh sẽ đối với chính mình làm lôi đình thủ đoạn ghệ tổ sù gus bây giờ không khỏi hồi tưởng lại thứ nhất lần gặp phải đối phương thời điểm đối phương đồng dạng là đang hỏi mình muốn cái này cái thế giới biến thành loại não bộ dáng sau đó hai người liên thủ chỉ để đem r ụ dụ r ụ t giới quay đến l o n g trời lở đất nhưng đến đó thiên đối phương đang cùng gỗ rổ xạ tos hội kiến sau biến mất không còn t â m tích gậy t ổ n sụ gô dư l i ề n minh hạ cụ trắng đối phương trung quy là sẽ không toàn tâm trợ giúp chính mình thực hiện giả vọng hắn kể từ cái k i a m ộ t khoảnh khắc liền rõ hạ cụ trắng cái này vị người rảnh rỗi trong lòng đã sớm đối với thế giới có mình kế hoạch chính mình bất quá là đối phương một con cờ đang lợi dụng chính mình thành công để cho thế giới biến hóa sau đó đối phương lại lần nữa tìm được gỗ xạ tos lấy gỗ rổ xạ tos vì mặt khác một cỗ thế lực một lần nữa ngăn được đem thế giới biến thành hắn mong muốn bộ dáng cho nên lệ tổ sụ g o s cuối cùng tại trọng thương phía dưới lĩnh xạ tỏ d ì đảo ngược thuật thức sau đó trực tiếp mang theo nạ nạ cổ hai người rời đi cũng không có chờ sau đó phương bốn người hôn chiến ra kết quả n g h ị đến lý này lệ tổ sụ g ư s e biết miệng lên hắn nhìn chằm chằm cái kia giống như phong bạo một giống như đáng sợ hạ ủ sổ cụ hạ kỳ hướng về phía trước một bước trên người cả xa bây giờ bay phất phới người rảnh rỗi không đông cổ tiên sinh ngươi mặc dù tại cái này giống như hỏi ta nhưng ngươi thật sự nguyện ý đem quyền quyết định giao cho ta sao hắn hai mắt ngưng lại mãnh liệt chú lực lượng từ phía sau giống như mây đen sương mù một giống như dâng lên vô số chú linh tiếng gào thét từ trong mây m ù màu đen phát ra trên mặt hắn y cười càng chế rêu phúng tiếp tục nói ngươi từ một bắt đầu liền đối với cái này cái thế giới có chính mình bàn kế hoạch không phải sao ngươi nói đem quyền quyết định giao cho ta chẳng qua là hy vọng ta có thể làm ra như ngươi hy vọng như vậy lựa chọn cái này dạng mà nói có phải hay không có chút dối trá gậy tổ sù cú nói xong lời cuối cùng đã giống như quát lớn lên tiếng đông cổ im lặng phút chốc ánh mắt bên trong dấu dếm sát ý cũng hơi hơi tiêu mất một chút hắn đối với ghệ tổ su ghôs đích sắc trong lòng có chỗ thua thiệt cái này cái đã từng tuân theo lấy bởi vì chính mình rất mạnh cho nên muốn trợ giúp kẻ yêu cái này loại thuần túy lý niệm người trẻ tuổi không nên bị cái này đáng chết thế giới một lại làm tổn thương cho nên hắn ban sơ lựa chọn gia nhập vào ghệ tổ s ụ ghôs trận doanh đích sắc có trợ giúp đối phương lẩn tránh trong nguyên tắc thật đáng buồn kết cục ý nghĩ nhưng đối phương đối với phổ thông nhân loại c ă m h ậ n giống như không cách nào khứ trừ bệnh giữ cái này là một loại căn nguyên tính chất tạo bộ mì lệ sần là ghệ tổ su g căn cứ vào kiến thức của mình kinh nghiệm cùng sinh hoạt cuối cùng hội tụ mà thành bản thân lý n liên c u n g đã từng hắn tin tưởng cường giả hẳn là trợ giúp kẻ yếu một dạng hắn bây giờ tin tưởng muốn kết thúc dù r ụ t sư cùng chú linh bi thảm chiến đấu nhất định phải triệt để kết thúc huyết thiếu khống chế chú lực lượng năng lực người bình thường cái này cũng là đối phương không thể phân chia một bộ phận đông cổ thở dài một â m thanh hai mắt nhắm lại nhẹ giọng nói cái này chính là ngươi cuối cùng lựa chọn sao ghệ tổ sủ gục cảm giác bốn xung quanh không khí đột nhiên trở nên túc s á t rõ ràng đối phương cũng không có vận dụng bất luận cái gì năng lực dấu hiệu nhưng bầu không khí lại trong nháy mắt cả biến hắn cũng không biết cái này đến cùng là dạng gì lực lượng nhưng m ánh liệt sợ hãi làm cho hắn toàn thân đều xì、si、nô bù nhẫn không được bắt đầu run dậy cái này là một cái sinh mệnh đang cảm thụ đến thuần túy nhất t ử v o n g tới gần lúc bản năng tất cả tế bào đều đang ghét gào cầu sinh ghệ tổ s ù ghô cùng tiếu tay phải nâng cao dân vòng xoáy bắt đầu râu l ỏ n một chỉ c h ỉ chú linh tiêu thất trong đó hôn loạn cường đại chú lực lượng bắt đầu bao phủ hắn nhìn xem cao cao tại thượng đông cổ chỉ cảm thấy cái này cái từng để cho chính mình cảm giác mừng rỡ m ạ t nợ cuối cùng cùng mình khi xưa b ạ n thân m ộ dạng bởi vì không phải người cường đại mà căn bản là không có cách lý giải chính mình chính mình liền phảng phất hí kịch bên trong vai hệ chú định trở thành đối phương hai người v a i phụ cũng tốt quan minh ngay mặt hình tượng liền giao cho các ngươi đi diễn để ta làm cái kia vạn người thoá mạ nhân vật phản diện chỉ cần các ngươi giết chết ta thế giới cũng biết trở nên hảo một điểm a bốn gậy tổ sủ gô dùng tiếu đem ngón tay bướng bình chỉ hướng đông cổ cực chi phiên vòng xoáy kinh khủng chú lực lượng ngưng kết thành hình loại kia cực độ v ạ n mẹo cùng không ổn định hình thức để cho hạ d ì m cạ xỉ mổ cảm giác da thịt đều tại nhói nhói hạ nạ cũng là hai tay khe nâng lên dường như đang do dự muốn hay không thanh trừ đối phương t h o á c thức nếu như mình thanh trừ cái này cái t h o á c thức còn có người có thể đánh bại cái kia kinh khủng tóc trắng nam n h â n sao ngay tại nàng do dự thời điểm kinh khủng chú lực đại pháo doanh n h i ê n b ộ t phát t r ư ơ n g năm trăm ba mươi giải ố mẹn sủ cù na có mặt t r ư ơ n g năm trăm ba mươi giải ố mẹn sủ cù na có mặt kèn giả cù cảm thụ được cái kia đáng sợ chú lực lượng trên mặt khó mà ư ớ c chế xuất hiện một xóa vui mừng hắn vốn cho là mình đã t u y ệ t cảnh giải ố mẹn sủ cù na còn chưa xuất hiện mình đã bị k h ố n trụ nhưng không nghĩ tới gậy tổ sủ cù thế mà có thể b ộ c phát ra như thế lực lượng hắn còn ngược lại thật là coi thường gậy tổ sủ mà để cho hắn càng không có nghĩ tới chính là cái này cái đông cổ tựa hồ thế mà thật sự đối với gậy tổ sù gô dồn t lấy một loại nào đó thua thiệt tâm lý cũng không giống như đối phó chính mình một giống như trực tiếp ra tay đánh giết gậy tổ sù gô dư ngược lại tùy ý gậy tổ sù gô dư ra tay trên người hắn chú lực lượng cũng không cách ra bắt đầu bộc phát nếm thử tránh thoát gò bó thế nhưng mấy đạo tia sáng phẳng phất trực tiếp đâm vào linh hồn của mình mặc dù không đau nhưng mình một lúc thật sự không thể động đậy vê anh không gian trợn và mẹo khó có thể tưởng tượng chú lực lượng tổng lượng khó có thể tưởng tượng vạn m è o trình độ gãy tổ sủ gus đem mấy ngàn con chú linh dung thành thuần túy chú lực lượng đồng thời lấy tối b ạ dị m ặ n cũng là tối cùng nổ hình thức hỗn hợp tại một l ê n cùng bạo bạo phát đi ra cái này đáng sợ m ộ t k ích để cho bốn chu không khí trong nháy mắt bị bốc hơi giống như màu tím đen dần của sáng mặt đất từng khúc g rắn n c t m vang vọt tới đông cổ đông cổ, đông cổ nhìn xem gãy tổ sủ gus cái này m ộ t k ích đồng thời cũng đem gãy tổ sủ gus thời khắc này tâm lý hoạt động hoàn toàn nhìn thấu cái này cá nhân trong xương cốt tồn tại một loại tự diệt bi quan ý nghĩ hắn được chứng kiến vừa mới đối phương cái kia đáng sợ tốc độ vốn cho là mình cái này một k í c h cuối cùng chỉ là đại biểu chính mình không cam lòng cùng p h ấ n hận không cách nào đối với đông cổ tạo thành uy hiếp nhưng để cho hắn không nghĩ tới tóc trắng đông cổ vị kia người rảnh rỗi tiên sinh thế mà không tránh không né đứng tại chỗ ẩm vang bị chính mình cái này một k í c h mệnh trùng trong nháy mắt này ô c ộ t dù tạ trợ biến s á c xin ô ủ nhẫn không được lên tiếng quát lên đông cổ tiên sinh g e n i n mạ kỵ cũng là sắc mặt biến hóa nàng tự nhận là chính mình cũng có cơ hội ở đó một cách đến trước đó né tránh nói cho cùng cái này loại chiêu thức lực lượng lại là như thế nào cường đại không có lĩnh vực triển khai tất chúng tăng thêm liền đồng thời không có uy hiếp trí mạng nhưng không nghĩ tới cái kia nhìn không gì không thể đông cổ tiên sinh c ư nhiên bị cái này một k í c h dắn chắc m ệ n h chung vê anh đông cổ giống như bị một chiếc đoàn tàu cao tốc cầm vang đánh tới thân hình trong nháy mắt bị ra rắt đánh bay gần 1.000 m đáng sợ chú lực lượng tại đông cổ bên ngoài thân điên cuồng bán l o ạ n không khí không ngừng pha thoái không gian cũng càng vặn vẹo nhưng hắn bên ngoài thân đen như mực m ậ t sổ cụ hạ kỳ giống như bền chắc không thể gậy hộ thân giác trụ hơn nữa tại đông cổ trên da còn có một tầng cường đại giác bám vào chú lực lượng không cách nào xâm nhập t những cái kia chú linh còn sót lại h ó a nghiệm cũng bởi vì hắn thánh nhân không rơi vào đặc tính để cho hắn khó mà chịu đến ăn mòn cái này loại thu bạo chú lực lượng bạo phát mặc dù bạo liệt vô song nhưng tiêu tán cũng tốc độ cực nhanh vẹn vẹn một nghìn m khoảng cách cái này chú lực đại pháo năng lượng đã không thể tiếp tục được nữa đông cổ hai chân chậm rãi tại mặt đất đặt chân đồng thời ổn định thân hình trước người là một đạo gần một nghìn m khe d á n h đông cổ trên hai chân dày đã theo kịch liệt ma sát mà tiêu hủy nhưng hai chân của hắn bên trên không có chút nào vết thương hắn đứng vững sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ trước ngực dính bụi đất một bước lần nữa dẫm ở trong hư không một bước bước ra một nghìn e m mở khoảng cách trong nháy mắt tiêu thất ghệ tổ su gus bị đột nhiên xuất hiện tại trước người mình đông cổ kinh hai hướng phía sau lui bước hai bước những người khác cũng là con người đột nhiên co lại h ạ dìm c ả s ì mổ có chút hoảng sợ nhìn xem cái kia gần một nghìn e m m ở khe ránh lại nhìn một chút đông cổ bây giờ trần trùi hai chân bọn họ tự vấn lỏng nếu như hắn bị cái kia một kích chính diện đánh chúng mặc dù không đến mức bị một kích biểu sát nhưng trọng thương là khó tránh khỏi đối phương thế mạ lông tóc không thương ghệ tổ su gus cũng là sắc mặt vài lần biến hóa sau đó hai t cực kỳ nguy cấp nói lĩnh vực dương p h ú ba hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô song sụp ấp tổ ở đánh tới đối phương đã bắt lại hắn cánh tay phải đột nhiên quay người đem hắn sâu trên mặt đất ghệ tổ sủ gù phun ra màu tươi đảo ngược thuật thức lập tức p h ó n g thích nhưng đông cổ cũng không có cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc lại là lần nữa nhắc lên thân thể của hắn giống như đập một cái bút bê vải một giống như đập vào mặt k h á c một bên cạnh trên mặt đất lĩnh vực hắn muốn cố gắng kết tấn mặc dù biết chính mình cho dù thi triển lĩnh vực bày ra cũng không cách nào đánh bại đối phương thế nhưng dạng ít nhất là mình đã lựa chọn qua tự mình lựa chọn tử、vong. nhưng cái này vị người rảnh rỗi tiên sinh căn bản vốn không cho hắn cái này một cơ hội một nhiều lần đem hắn đập trên mặt đất phanh lĩnh vực bày ra phanh bốn ghệ tổ sủ gô tại một nhiều lần bị ngã đánh trúng đảo ngược thuật thức bắt đầu không thể tiếp tục được nữa trong lòng của hắn cái kia cố tự d i ệ t hùng vĩ tinh thần cùng bản thân xúc động bắt đầu lui bước trong lòng của hắn bắt đầu trở nên k h ẻ nhạt cùng bất lực cái này vị người rảnh rỗi tiên sinh một đội ngày xưa tác phong không còn cùng chính mình biện kinh một vị sử dụng sổ v vỗ ở lại quả thực để cho hắn có chút không thể làm gì những người khác nhìn xem cái này một màn cũng là như có điều suy nghĩ o c o t dù tạ rất rõ ràng cảm thấy đông cổ tiên sinh tựa hồ cũng không muốn giết chết g ậ tổ sụ g ụ t hắn lập tức quay người tìm được kẻn trẹn nói kẻn trẹn đại nhân ngài có thể giải khai g ỗ rổ xạ to giới lao sư phong vấn sao hắn biết g ậ tổ sụ g ụ t cũng là g ỗ rổ xạ to giới lao sư bản thân cùng khúc mắc lĩnh vực bày ra thai dấu khắp nơi bây giờ một đạo giọng nữ quát nhẹ từ k h á c một cái phương hướng vang lên o c o t dù tạ tâm nói không tốt hắn không nghĩ tới bị trói buộc bên trong k ẻ dạ cụ còn có thể thi triển thoát thức thậm chí là lĩnh vực bày ra là đông cổ tiên sinh không ra sao màu đen lĩ cái này loại lấy hy sinh phong bế năng lực lưu cho địch nhân đường lui hình thức đổi lấy càng thêm cường đại hiệu quả lĩnh vực cơ h ộ i là ngàn năm t r ư ớ c cường đại thuật sư mới có đặc biệt kỹ thuật kèn giả cũ trên người quang lao vẫn chưa giải mở thế nhưng góc phảng phất kết vô số đau đớn nhân loại diện mạo quái thụ đã xuất hiện n Mình! Dắt kiếm mình văng lên, đang vặn chú lực lượng trong nháy mắt một không thiên không trợt biến sắc, tinh hệ này huyết nguyệt tiên tính trong kiếm mắt một chú hệ huyết h Déo bẻo treo cao rắc trợt sắc, cái lực củ kia tại i ê sợ t dường như thở dài câu k i ê u cùng thế cùng rơi a kèn giả s sau đó thiên không liền chợt vào đêm tinh cụ hệ này huyết nguyệt vô cùng t à dị để cho thường thấy đủ loại v ặ n b ẹ o chú linh ghệ tổ sù h ô cũng cảm thấy khó chịu bốn xung quanh không khí bên trong tựa hồ bắt đầu tràn ngập một loại nào đó tinh thần ăn mòn còn có vô số o a n hồn tựa hồ đang tại khôi phục đông cổ tiện tay một vùng tinh cụ hệ này kiếm quang giống như một luận tàn nguyệt trong nháy mắt xẹt qua một nghìn m khoảng cách kèn dạ củ hai mắt phóng đại khó có thể tin nhìn mình đang tại trong chậm rãi từ nứt ra cơ thể hắn hai con mắt rung động ở giữa mới ý thức tới chính mình hai bên cạnh cơ thể càng xa x ô i đ ả o ngược thuật thức lập tức phát động mạnh liệt chú lực lượng để cho thân thể của hắn dần dần cấp tốc khôi phục đối phương cái kia một kiếm chi lẫm liệt để cho hắn bây giờ còn hơi hơi phát lạnh đông cổ không tiếp tục đi xem cái này cái mưu đầu ngàn năm âm mưu ra tại trong kẹn ra hết i ế n g cười khẽ hắn đem dạ nạ cụt cắm vào mặt đất kẹn giả c ủ đang chờ kết ấn tiếp tục thi triển t h u ậ t thức lại cảm giác hai tay vô luận như thế nào cũng đụng vào không đến một lên giữa hai tay khoảng cách so với tưởng tượng, tượng muốn xa hơn nữa tựa hồ còn tại càng ngày càng xa bốn chính mình lần nữa đã một đạo khổng lồ thân hình nhanh chóng m à tới đông c ổ một tay một điểm g lệ tổ sụ g ụ dùng bạc tự tạm thời phong bế đối phương quay người một đ a o vung r a tinh c ủ hệ m y thất luyện lăng không đem cái k i a dần hình chim chú linh chém giết nhưng chú linh trong miệng người cũng tại trên không lộn vài vòng rơi trên mặt đất đồng d ạ n g tiện tay một vùng thẻ xuống đất kẻ dạ cụ liền trong nháy mắt cảm giác linh hồn mình phát ra kịch liệt đau nhức chia hai nửa cơ thể đã bị trong nháy mắt c i ê c linh hồn mình tờ S cờ xuống bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy một lớp da thịt tại kẻ dạ cụ lần nữa lợi dụng đảo ngược thuật thức giữ được tính mạng thời điểm giải hộ mẹn không nghĩ tới ngươi thế mà phát triển đến cái này loại cấp độ hắn nhận ra người trước mắt chính là không đến một năm trước một kiếm đâm trúng linh hồn mình đem ý ở đỏ gì dù gì cưỡng ép đánh thức gia hỏa giải ố mẹn sủ c ủ nạ nhìn xem trong tay đông cổ đỏ tươi lưỡi kiếm ngược miệng liếm liếm đầu lưỡi hắn lâu ngày không gặp cảm thấy một sợi hứng thú Trưng、531. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn Trưng、531. thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn đông cổ lửa một mắt thành ngã ngã đông công hạ, hạ, khép lại duy duy độc độc cổ lửa v bất quá cũng bằng vào giải ô mẹn sụ cù nạ cực kỳ tinh xào đao công kẻn dạ cụ thành công từ trong kẻn dạ hệ sạn mòn được cứu vớt có thể lần nữa lợi dụng đảo ngược thuật thức khép lại vết thương bằng không hắn đã bị kẻn dạ hệ s cái kia một đao chém g i ế t tại chỗ Giải ô mẹn sụ cù nạ rõ ràng sử dụng chính là cơ thể của y ơ đỏ dị dụ di nhưng hắn một trải qua xuất hiện lập tức tản mắt ra một cỗ cùng những người khác hoàn toàn khác biệt khí chất tại đông cổ lâm liệt hạ sổ cụ trùng k í c h vào chỉ có cái này vị nguyền rủa tri vương mặt không đổi sắc thậm chí n ế c miệc lên hơi hơi ngựa ra sau thần sắc tùy ti chính mình cũng không hạn chế gậy tổ s u k h u thi triển thuật thức năng lực bây giờ gậy tổ s u k h u nếu làm lớn đích sắc có thể tiến hành lĩnh vực b ả y ra cùng mình một chiến thế nhưng dạng mà nói chính mình liền tất nhiên chỉ có thể chém giết gậy tổ s u k h u hắn đem d a ổ mẹn xủ cụ nạ ánh mắt khiêu khích đặt ở sau đầu nhìn xem gậy tổ s u k h u nói s u k h u gậy tổ ta biết ngươi muốn tránh lại có dù dụ rụt sư gặp ngươi hoặc ý hữu hài bạ giả như thế bi kịch nhưng mà à, muốn thực hiện cái này loại mục đích ngươi cái kia giết chết tất cả người bình thường kế hoạch song toàn bộ là không đủ a không có chú linh toàn thế giới cũng là dù dụ rụt sư khi đó dù dục sư nhóm không c h ỗ phát tiết tinh lực cùng dục vọng phải nên làm như thế nào làm hàm mòn k ẻ n dạ cù loại kia âm lưu ra phải nên làm như thế nào đi đùa bơm quân yu về sau dù dục sư nhóm bất quá là từ chú linh chiến đấu t ử v o n g b ậ n mệnh đã biến thành cùng với những cái khác dù dục sư chiến đấu đồng thời t ử v o n g thôi g h t t o sù gót t h ầ n sắc một giật mình hắn không có bởi vì hắn biết ưu hai ba ra sự t ì n h m à kinh ngạc hắn sớm thành thói quen người dành dỗi tiên sinh không gì không biết nhưng hắn vẫn thứ nhất lần nghe được cái này loại góc nhìn đối thoại đối phương nhận đồng cái nhìn của mình hơn nữa coi đây là giả thiết cho dù chính mình thực hiện giá vọng triệt để để cho tất cả người bình thường t i ê u thất trên thế giới chỉ còn lại có thể thao không chú lực lượng dù dục sư thế nhưng loại tương lai thuộc về y iu hải bạ dạ cái này loại thiện lương cụ hải bi kịch cũng sẽ không xảy ra sao hắn theo đông cổ ngón tay nhìn thấy đứng tại sau lưng g i ấ ô mẹn s ủ cù nạ sắc mặt tái nhuận kẻn dạ cục không nhân loại là loại bi ai mà đê hèn sinh vật cho dù không có chú linh tranh đấu cũng v i n h viễn sẽ không ngừng tử vong chỉ là đổi một cái nguyên do gậy tổ sủ câu ránh mắt rung động hắn kiên định tín n i ệ m bị trong nháy mắt dao động căn cơ đông cổ lúc này bắt lại hắn cổ l n g l â y ghệ tổ s u k h o để cho ánh mắt của hắn một lần nữa tập trung trong tiếng hít thở c ư ờ i nhẹ nói không cần tuyệt mong à, s u k h o t e ghệ tổ s u k h o mê mang nhìn về phía đ ô n g cổ chỉ thấy chính mình cái này vị đã từng hạt nở ánh mắt bên trong liền một ti một hào mê mang đều chưa từng tồn tại hắn tiêu sái q u e n người nhìn về phía nguyền rủa c h i vương giới ô mẹn su ku na tiếp đó nói tại cái này cái lấy vạt mẹo cùng tùy ý cảm xúc xem như lực lượng thế giới rất đơn giản à. chỉ có lực lượng mới là hết thảy ta có thể để cái này cái thế giới biến thành tùy ý bộ dáng bởi vì ghệ tổ sụ gô nhìn xem đông cổ sau lưng đối phương bánh bạch sắt tóc theo không biết từ chỗ nào thổi tới gió hơi rung nhẹ một cỗ khí thế đáng sợ chậm rãi bước lên đó là một loại tuyệt đúng tự tin cùng bá đạo hướng phía trước ghệ tổ sụ gô chỉ ở trên thân gỗ rổ xạ tos gặp qua thiên thượng thiên hạ duy ngã độc t ộ n bốn ta là tối cường đông cổ trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm t hiện tay đem dạ nạ cụt một vung g i a n g g i á t vê anh tiện h tay một vung dạ nạ cụt phẳng phất đem không khí hoàn toàn chém ra một giống như đại đ i ệ cũng ẩm vang vỡ vụn đến mười mét mặt đất bắt đầu nứt ra trầm xuống nhìn xem cái này một màn tất cả mọi người đều là sắc mặt biến hóa yên lặng lui về phía sau đếm mười mét đối phương tiện tay một kiếm lực lượng liền như thế đáng sợ kèn giả cũ cũng là ánh mắt có chút hãi nhiên cái này cái người rảnh rỗi đã trở thành triệt triệt để để quái vật kế sách hiện nay chỉ sợ chính mình có khả năng dựa vào chỉ có dã ô mẹn xủ cù nạ hắn nhìn xem dã ô mẹn xủ cù nạ c ó n cạ cái kia vô cùng cường đại chú lực lượng giống như thực chất một giống như để cho hắn hơi hơi rút dậy cái này chính là tại d ù giút bản thị bình an thời kỳ cũng có thể tự mình leo lên tuyệt đỉnh nguyện giũa r i vương không có vấn đề không có người nào là dã ổ m Giải ô mẹn sủ cù nạ hơi hơi đưa tay rung động một cái bà vai thứ nhì hai tay cánh tay từ trên thân thể hắn mọc ra hắn nhìn bằng nửa con mắt nhìn xem đông cổ đồng dạng khuôn mặt chứa ý cười nói tối cường cái này ta cũng không thể làm như không nghe a đông cổ hướng về phía trước một bước thiên không bên trong dẹt giống như màu mực mây mưa bắt đầu chậm chạp nhỏ xuống hắn nhìn xem giải ô mẹn sủ cù nạ dường như r ằ n g dải dường như tiếp nối nói ta vốn định đem ngươi lưu cho gỗ rổ sà tỏi dường như tiếp nối nói ta vốn định đem ngươi lưu cho gỗ rổ sà tỏi muốn nhìn một chút không cách nào c ấ ớ đoạn phục đen m d ạ i ố mẹn s ù cụ nạ khỏe miệng ý cười c h ậ m rãi tiêu thất đối phương trong giọng nói ý tứ rất rõ ràng cái này cái đông cổ căn bản không có đem chính mình coi như là có thể cùng hắn một chiến đối thủ à, chỉ là dù dục sư đ ỉ n h phong sao theo lý thuyết ngươi tự nhận là đã vượt qua ta vâng đông cổ trước mặt khí lưu trong nháy mắt hóa thành bệ tan thành bạch sắp mây khói d ạ i ố mẹn s ù cụ nạ đem ì ở đỏ gì dù dị cái này cỗ tốt đẹp thể phách phát huy đến cực hạng tại cường đại chú lực lượng g a trì trong nháy mắt xé nát không khí xuất hiện ở trước mặt mình một quyển đánh da màu đen xì từ trên nắm tay bộ phát vâng không một vòng vòng s ó n g xung kích từ hai người chỗ đứng chỗ cấp tốc bao phủ bốn chu cái kia đáng sợ lực trúng kích để cho hạ dìm cả sĩ m ồ lập tức ý thức được mình cùng dạy ổ mẹn xù cù nạ trên l ệ n h dạy ổ mẹn xù cù nạ nhìn xem đối mặt chính mình cái này một q u y ề n vẹn vẹn hơi hơi lệch ra qua đầu liền hơi hợt tránh thoát đông cổ trong lòng cuối cùng lâu ngày không gặp cảm nhận được vui vẻ đông cổ lại nói cái này chính là toàn lực của ngươi trạng thái sao có phải hay không còn có ngón tay không có cầm tới cần ta cho ngươi chút thời gian sao chế rêu phúng chi ý lộ g i trên mặt dạy ổ mẹn xù cù nạ cũng không phải để ý tranh miệ tay phải hắn lập tức hướng phía dưới một trạm đáng sợ chú lực lượng trong nháy mắt hóa thành t h u ậ t thức khen đông cổ tay trái giống như nhảy tấm à nìm ộ t giống như trong nháy mắt xuất hiện ở bên tai mình kim thiết giao kích âm thanh cực kỳ the t h ế đông cổ tay háo trong nháy mắt bị đáng sợ chạm kích tờ s cờ nát nhưng hắn đen như mực cánh tay phải lại hoàn toàn không có vết thương cái này để cho d ễ ồ mẹn sủ c ù nạ thứ nhất lần lộ ra kinh ngạc thần sắc đông cổ mắt kiểm bông u xuống n ắ m nắm lấy dạ nạ cụt tay phải trong nháy mắt tiêu thất d ạ i ố mẹn xù cũ nạ giống như tàn phế c ả giống như trong nháy mắt biến mất ở đông cổ trước người hắn cũng đồng thời không truy kích chỉ là tiện tay từ dạ nạ cột bên trên một xóa một xóa huyết sắc lập tức xuất hiện d ạ i ố mẹn xù cũ nạ nhìn mình ngực cái k i a m ộ t đạo bắt đầu c h ả y ra máu tươi vết thương nụ cười trên mặt càng vui vẻ chính mình chỉ cần chậm hơn một tiếng chính là bị ngay ngực chặt đứt hạ tràng hơn nữa đối phương có lấy cực kỳ khắc chế đảo ngược thuật thức năng lực ngươi thật sự có tư cách tự ngạo dạy ố mẹn xù cũ nạ ánh mắt bên trong đã không có người nào nữa hắn bốn con mắt đem đông cổ hoàn toàn lọ cồn hai t Okot dù tạ sắc mặt một biến lập tức phóng tới nhấc lên gệ tổ sủ gô duy liền dẫn những người khác triệt thoái phía sau một giây sau đen như mực lĩnh vực bắt đầu xuất hiện lĩnh vực bày ra phục ma ngự chủ tử chương năm trăm ba mươi hai phục ma ngự chủ tử chương năm trăm ba mươi hai phục ma ngự chủ tử đông cổ nhìn xem đen như mực lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ vượt qua hai trăm mét khu vực cái này loại khai phóng tính lĩnh vực phạm vi cực lớn nếu như hắn n g u y ệ n ý thậm chí có thể đem rút lui tốc độ chậm chạp kẻn dạ cụ chẽ vỡ dạy ố mẹn xù cụ nạ ngồi ngay ngắn ở chính mình bàn thờ phật phật phía trên phía d cái này vị phật đà là một cái cực điểm tàn phế xì n ộ bù nhẫn duy ngã độc tôn tạ p h ậ t giải ố mẹn s ủ cụ nạ quan sát đứng l ặ n g lặng tại chính mình trong lĩnh vực đông cổ hai mắt không chứa những sắc thái khác chỉ có tàn phế xì n ộ bù nhẫn cùng vui vẻ ngươi không trốn sao lĩnh vực của ta cũng không có p h o n g bế lấy tốc độ của ngươi vẫn có có thể chạy trốn ra ngoài giải ố mẹn s ủ cụ nạ phát biểu lấy chính mình khách quan đánh giá nhưng giống như hắn suy nghĩ một giống như hắn chỉ là lắc đầu khoe miệng mang theo nụ cười vô hình giải ố mẹn xủ cụ nạ tiện tay một điểm mấy đạo trảm kích bằng không xuất hiện đồng thời trong nháy mắt đánh trúng đông c mặc dù đối phương dường như là thiên giữ chú phượng t h u ậ t thức sẽ không bị chính mình lĩnh vực tự động c h é m vỡ nhưng chỉ cần giải ố mẹn sủ cù nạ ngợi ý tại trong trong lĩnh vực của hắn hắn cũng có thể tiện tay c h ạ m kích đến bất kỳ mục tiêu khen khen hai âm thanh tiếng kim loại vang lên đông cổ quần áo từ nơi bà vai vỡ vụn giải ố mẹn sủ cù nạ nhìn xem cái này một m ả n có chút hăng hái nói không biết ngươi cái này loại để cho cơ thể cứng lại năng lực có thể chống đỡ được ta mấy lần c h ạ m kích giải ố mẹn sủ cù nạ lĩnh vực bày ra phục ma ngự chủ tử ngoại trừ có thể để hết thể có chú lực lượng sinh vật tại cái này cái lĩnh vực bên trong bị tự động trảm kích nắm giữ hai loại trảm kích loại hình một loại tên là giải là thông thường trảm kích lĩnh vực tự chủ phát động trảm kích chính là cái này một loại hình còn có một loại trảm kích tên là b ắ t là có thể căn cứ vào song phương chú lực lượng t r i n lệnh nhất định chặt đứt mục tiêu trảm kích đang khi nói chuyện giải ố mẹn sủ k u na đã phát động b ắ t vô hình trảm kích trong nháy mắt xuất hiện nhưng hắn lại đột nhiên thân hình mở run p h ả n phất trong nháy mắt trong nháy mắt sai lệnh cạ giống một giống như rung rung một phía dưới đạo tiêu t r m kích đã xuyên thể mà qua g i a i ố mẹn s ủ cụ nạ chậm rãi đang đứng người dậy hắn rõ ràng có thể cảm thấy chú lực của mình tại đối phương phía trên nhưng mình bắt thế mà không có chặt đứt đối phương không là chính mình cũng không có chem chung đối phương g i a i ố mẹn s ủ cụ nạ tâm niệm một động vô số c h ạ m kích trong nháy mắt rơi xuống phốc phốc phốc bốn mặt đất trong nháy mắt giống như bị mấy ngàn con sợ xì xụt lưới dao sắp bén không ngừng c h ạ m kích qua bắt đầu liên miên chiết xuất nhưng hắn thân cả vẫn như c ũ g i ố n g như sai lệnh cả giống mỗi lần trảm kích cũng chỉ là hơi hơi rung động trảm kích sau đó đã khôi phục bình thường giải mẹn xủ nạ trên mặt cái tia tùy tiện thần sắc đã chậ mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thừa nhận cái này chủng t ì n h tự ở trên người hắn vẫn là ngàn năm qua thứ nhất lần sinh ra liền như là dị chủng hắn sinh ra chính là tối cường không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn xó vai hắn sớm thành thói quen thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn nhưng bây giờ cái này cái nam nhân tóc trắng rất rõ ràng cùng cái này cái thế giới tất cả mọi người đều khác biệt giải ố mẹn xù cũ nạ thứ nhất lần cảm thấy một cỗ tên là nhiệt huyết cảm xúc bắt đầu xuất hiện hắn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú chỉ là dò xét một lần liền đã đón được đối phương nhất định là nắm giữ một loại nào đó có thể che đậy chính mình tầm mắt cùng cảm giác năng lực cho nên mới để cho chính mình một thằng không cách nào tờ ép cờ thực chém chúng bây giờ ánh mắt của mình trông được đến thân thể đối phương chỉ là đối phương hy vọng chính mình nhìn thấy bộ dáng đối phương chân thân không ở nơi đó giải ố mẹn xủ cụ nàng ngầm đầu đánh ra chính mình lĩnh vực mỗi cái địa phương đối phương không có chú lực lượng lĩnh vực không cách nào tự động bắt giữ đối phương tất chúng thuật thức cũng không có hiệu quả mà chính mình bản thân cũng không cách nào cảm giác được vị trí của đối phương sở dĩ chủ động phát động thuật thức cũng khó có thể mệnh chung đối phương bốn khó trong lòng của hắn cười lạnh chính mình thế mà tại đối phương trong mắt chỉ là kẻ yếu giải ố mẹn xủ c ú nạ chú lực lượng trong nháy mắt bộc phát hắn đối với chú lực lượng điều khiển tinh tế đến không người nào có thể so sánh được cho dù là gỗ rổ x a t o z cũng chỉ có thể mượn nhờ sáu nhãn đặc thù năng lực mới có thể làm đến tình cảnh cùng hắn tương đối cho nên giải ố mẹn xủ c ú nạ kỳ thực trong chiến đấu một thẳng ở vào tiết lưu trạng thái hắn gái k i a quan tuyệt cổ kim khổng l ồ chú lực lượng căn bản không có toàn lực phát huy mà giờ khác này hắn cuối cùng không còn cân nhắc nhiều như vậy hoặc có lẽ là h ắ n gặp được một cái đồng dạng vượt qua thế giới này những người khác đáng sợ đối thủ cái này là không toàn lực ứng phó liền địch nhân không cách nào chiến thắng g i a i ố mẹn xù c ú nạ bốn một tay cánh tay đồng thời nâng lên vô số bắt bắt đầu ở toàn bộ trong lĩnh vực tùy bộc u phát tất cả hết thể đều bị trong nháy mắt bày ra tại trong nháy mắt này vạn vẹo thực tế đứng tại chỗ đông cổ cảm nhận được hết thể đều bị chém đứt lực lượng cuối cùng ra tay hắn tỉnh trường như lao n h ư màu mực biển cả một giống như bàng bạc g i ậ t trong nháy mắt phát động thực sự là nhỏ hẹp lĩnh vực a h chín mươi sáu nhất đao hỏa táng vê anh cơ dìm sần sắc cự hình hòa diễn lao t m vang từ mặt đất lần nữa chui từ dưới đất lên đáng sợ phạm vi hoàn toàn vượt qua phục ma ngự chủ tử có khả năng chứa p h ạ vi d a i ố mẹn sủ cú nạ chỉ cảm thấy đáng sợ liệt diễm trong nháy mắt từ mặt đất bao phủ cái kia không chỉ là hòa diễm đồng dạng là một trôi sắc bén đến tột đỉnh linh hồn chi nhận vô số trạm kích thuận theo d a i ố mẹn sủ cú nạ tâm ý trong nháy mắt thay đổi phương hướng hướng về phía mặt đất nhất đao hỏa táng chém tới gin h ê bạch sắc trạm kích tại trong nháy mắt xảy ra nghìn lần vạn lần đến một trăm k lần bốn tại cái này bất quá hai trăm m hai m ư n g nhỏ hẹp trong lĩnh vực quá thân thiết tụ tập trạm kích hợp thành một phiến phản phất gin bạch sắc tinh hà ngăn tại trên mặt đất phương đem cái kia chứng phát lĩnh vực d ả i ố mẹn xù cù nạ trên mặt mang chưa bao giờ xuất hiện qua nhiệt liệt c h i ế n ý thật cao đứng ở trong b à n thờ phật phía dưới bởi vì mặt nước bị bốc hơi lộ ra từng trồng bạch cốt tại gin h bạch sắt trạm kích tinh hà cùng cờ dìm s ấ n sắc h ỏ a diễm đao k h í giao kích phía dưới không ngừng tăng ăn giã nhiệt ý dâng lên tạo thành gió nóng d ả i ố mẹn xù cù nạ tóc tùy ý đông đưa hai tay của hắn ấn pháp thay đổi một phía trước một sau giống như r a mở một trôi vô hình cùng cũng không chỉ có người mới có thể thao túng họa diễm một cỗ vô cùng nóng bỏng chi ý từ trong tay giữa ố mẹn xù cù nạy nhất đao hỏa táng tia sáng cuối cùng triệt để tiêu tan ngọn lửa màu vàng nóng triệt để phai mở không có tiếp tục giặt xuống hộ nhất đao hỏa táng hô g i ạ i ố mẹn sủ cụ na đ ỗ n g nhiên cảm giác vừa mới thổi tóc mình do tựa hồ cũng không chỉ là bởi vì nhiệt lượng lúc này trong lĩnh vực không khí bắt đầu kịch liệt di động khí lưu kịch liệt phun trào phía dưới giống như bạch sắt vòng xoáy hội tụ phương hướng đúng là mình sau lưng g i ạ i ố mẹn sủ cụ na bừng tỉnh quanh người quả nhiên thấy tôn tia tóc trắng cao đại nhân cả hờ hưng đứng tại phía sau mình thân thể hơi k u ấ t tay trái tại phía trước tay phải ở phía sau giống như đại Hội tụ đầu n g tiên m c là nắm đấm đánh vào thân thể phớp phớp âm thanh sau đó chính là một âm thanh cự pháo ganh minh đồng dạng phá không âm thanh lên dựng bạch sắc mây khói từ i ã y ổ mẹn sủ cù nạ sau lưng phá thể mạ ra ở vang đánh ra đến một trăm m đang chậm rãi tan r ã hát sắc lĩnh vực bên ngoài trực tiếp đánh nát hậu phương một trăm em mở gò núi chương năm trăm ba mươi ba vượt qua thứ nguyên chú lực lượng chương năm trăm ba mươi ba vượt qua thứ nguyên chú lực lượng lĩnh vực giải trừ ô c t dù tạ ánh mắt một ngưng trong lòng vô cùng lo lắng hắn bởi vì chú lực lượng khác thường cường đại cho nên giỏi nhất lĩnh hội giải ô mẹn xủ cù nạ cái kia chú lực lượng tổng số lượng đáng sợ không chút nào khoa trương mà nói cái này cái ngàn n ă m trước nguyền rủa tri vương là trong lòng của hắn duy một có cơ hội chiến thắng gộ rỗ xạ to g i lao sư quái v ư t cho nên trong lòng của hắn từ đầu đến cuối lo sợ bất an, cảm thấy đông cổ tiên sinh thực sự quá khinh thường thế mà tùy ý đối phương đem chính mình bao phủ tại trong lĩnh vực hạ dìm c ả s ì mổ chờ người bây giờ cũng là thần sắc khác nhau tập trung hướng chậm rãi giải, giải trừ lĩnh vực trung tâm hắn bây giờ trong lòng đã nhận định cái này hai người vô luận cái nào một vị đều sẽ vượt qua chính mình một cái tầng cấp thực lực cái này một chiến người nào thắng người đó là chân chính tối cường k h e n dạ cụ đứng tại hạ dìm c ả s ì mổ bên cạnh hậu phương hắn cũng không còn đếm thử chạy trốn một phương diện là hắn đối với g i ấ ổ mẹn xủ cụ nạ có cường đại lòng tin Cảm thấy h sẽ k ô ngàn có người có thể chiến người thắng toàn bộ hình thái hắn cũng chỉ có thể t o bộ h ì năm h thái hắn chỉ thể t mẹn nạ, cũng sụ cù có r phương thiết ngàn kế thiết kế ra ý ở đỏ giữa ì gì, gì c cái á này cái lồng giam tới hạn mẹn nạ. Ngàn năm cái chế cù giam tới i g sụ ở giữa, kinh tài tuyệt diễm hạ người tỷ lệ có sinh ra nhưng mặc kệ là sáu nhãn thuật sư vẫn là mười cả thuật sư lại hoặc là hạ dìm cả xỉ mổ cái này loại thống trị cái nào đó niên đại cực giả không người nào có thể đụng chạm đến g i ữ ổ mẹn xù cù nạ cảnh giới theo lĩnh vực ngoại vi đen như mực c ạ c triệt để tiêu tan bên trong tràng cảnh không có chút che giấu nào xuất hiện ở trước mắt mọi người kẽm dạ của con người một có lại mỹ lệ nữ t ử khuôn mặt thứ nhất lần bởi vì kinh hái mà vật mèo hạ dìm c ả xì、si、m ồ cũng là hô hấp một tắc n g ẽ n chỉ thấy cường đại không thể một thế giới ô mẹn xù cù nạ hai tay mở ra đứng tại chỗ dáng người càng cao lớn hơn nam tử tóc trắng người rảnh rỗi tiên sinh nhưng làm í mắt b u ô n g xuống hờ hưng đứng tại giới ô mẹn xù cù nạ ngực từ hạ dìm cạ xì mô góc độ có thể xuyên thấu qua giới ô mẹn xù cù nạ sau lưng nhìn thấy người rảnh rỗi tiên sinh cái tiết như cũ tản ra sơn bở lách phờ lát điện nằm giải ô mẹn xù cù nạ bị một quyền đánh xuy hắn lập tức trở về nhớ tới vừa mới cái kia giống như bạch long một giống như hiển hách mây khói ai có thể nghĩ tới đó lại là trực tiếp xuyên thấu ngàn năm tối cường giữa ồ mẹn sủ cù nạ lồng ngực một kích dư ba bốn ô c t dù tạ bây giờ cũng là sắc mặt một vui bị hắn tóm lấy gậy tổ sủ gô nhìn xem bị đánh xuyên lồng ngực giữa ồ mẹn sủ cù nạ thân sắc có chút phức tạp rất rõ ràng cái này chính là chính mình cái này vị đã từng bắt nờ bây giờ đông cổ tiên sinh cho mình đ ắ t h n hắn rất mạnh hắn sẽ trở thành thế giới này đúng nghĩa tối cường hắn đem quy định quy tắc cùng trật tự hắn đem sáng tạo một cái chân chính có thể làm cho mình yên tâm thoải mái thế giới bốn. d ã i ố mẹn xủ cú nà miệng mũi sặc ra máu tươi nhưng thần sắc ở giữa cùng nhiệt không có chút nào tiêu tan hắn nhìn mình bể tan thành lĩnh vực đột nhiên cơ thể trong nháy mắt khép lại cường đại chú lực lượng lấy tương phản tính chất bắt đầu vận chuyển lúc thì có thể làm cho hắn giống như ỉm mò tổ chi thân một giống như khi nhận đến vết thương trí mạng trong nháy mắt liền đem chính mình chữa trị mặc kệ là chém đầu xuyên ngực chém ngang lưng chỉ cần hắn không có trong nháy mắt chết đi vậy hắn liền có thể chữa trị chính mình cái này cũng là dù g ụ c sư cái này loại lực lượng thể hệ tại trong đông cổ mắt cường đại nhất một điểm khác mặc kệ là có được thoát vẫn v lĩnh là ự cơ t r hồ khiến cái này chút thể trạng cùng với những cái khác thế giới những cái k i a kinh khủng thể chất q u á i vật so sánh lộ ra ra dọn dụ d ư c sư có cùng những người khác công bằng một chiến tư bản trong nháy mắt mượn nhờ đảo ngược thuật thức khép lại chính mình g dễ ôm ẹ n xủ cù nạ không chỉ là khôi phục thương thế còn đem chính mình bởi vì thi triển lĩnh vực mà phát động thuật thức cắt kim loại hiệu quả nhanh chóng mở x ì cải trừ hắn cực tốc bắt đầu khôi phục thi triển thuật thức năng lực một quyền đánh ra vợ lecter lát ra hiện đông cổ đồng dạng một quyền đánh ra ba cuốn ra thân phanh hai quyền giao kích cơ thể của g dễ ôm ẹ n xủ cù nạ giống như căng thẳng lò x o trong nháy mắt ra hắn ra hắn sớm đã ý thức được chính mình tài giục không phải hắn đối tay cho nên lấy hy sinh một một một một một tay đánh đổi cơ ng trong nháy mắt quay người giống như màu đen lưu qua n g một giống như bắn về phía sau lưng bay ngược ra ngoài trong nháy mắt đảo ngược thuật thức lần nữa phát động nổ tung cánh tay trong khoảnh khắc khép lại thuật thức cắt kim loại tiến một bước giải trừ đông cổ hai mắt không hề bận tâm nhưng thánh nhân c h i đồng đã sớm đem ra ổ mẹn s ủ cụ nạ tất cả động tác thậm chí là tâm lý hoạt động đều hoàn toàn bắt giữ hắn mũi chân chia xuống đất toàn thân tế bảo hoạt tính trong nháy mắt bộc phát、vâng. Bạch sắc bức tường âm thanh hắn nhìn xem cái k i a bạch sắt thân hưng cả mang theo kinh khủng thanh thế trong nháy mắt phát sau mà đến trước tại trên không đánh tới giữa ô mẹn xủ c ú nạ vê anh giải ô mẹn xủ c ú nạ ở bang rơi xuống đất mặt đất phát ra không chịu nổi gánh nặng tê minh đông cổ thân hình đ ị n h trụ đứng tại trên không hờ hững quan sát từ lòng đất lần nữa rút ra thân hình giải ô mẹn xủ c ú nạ trên người đối phương quần áo cũng biến thành pha thoái giữa ngực cái miệng kia nhìn hết sức tà dị giải ô mẹn xủ cù nạ ngầng đầu nhìn trên không đông cổ ánh mắt một ngừng một đạo vô hình trạm kích trong nháy mắt phá không mà tới đạo kia ở những đông cổ hơi hơi nghiêng thân c h ả m kích từ đông cổ bên cạnh im lặng sẽ qua Giải ố mẹn xù cụ nạ bây giờ đối với mình bị đối phương khinh thường cái này sự kiện khoan dung độ càng ngày càng cao có lẽ chính hắn cũng không có phát hiện hắn đã đã không còn lấy loại kê duy ngã độc tôn tâm tính tương phản đông cổ càng cảm thấy cái này cái thế giới hạn chế cho dù là giải ố mẹn xù cụ nạ cái này mấy người hoàn toàn vượt ra khỏi thế giới cách thức nhân vật đối mặt chính mình từ ma cấm thế giới t ử thần thế giới chờ một chúng thế giới lấy được năng lực lúc này cũng rõ ràng vô cùng giật gấu và vai dù là chính mình cũng không sử dụng bằng cái lại càng không cần phải nói tiến hành thần minh hóa thân rất nhiều át chủ bài giải ổ mẹn xủ cù nạ đã bị vững vàng áp chế đông cổ thở dài một tâm thành ánh mắt bên trong đã xuất hiện k ẻ nhạt c h i sắc giải ổ mẹn xủ cù nạ có lẽ tan nên chờ ngươi từ phục đen mở cù mì nơi đó lấy được mười ca t h u ậ t thức đông cổ ngẩng đầu nhìn về phía phía dưới r ụ dụ sứ nhóm mắt cả mỹ xạ tổ có nhói nói h giải ổ mẹn xủ cù nạ vô vị giải ổ mẹn xủ cù nạ một giật mình hắn mặc dù bản ý chính là nhận được phục đen mở cù mì cơ thể từ đó trưởng không mười ca thoát thức nhưng trong lúc khắc địch nhân lấy một loại tiêu điều ngự khí nói ra cái này, loại lời nói, hắn chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có cảm giác đ ụ c nhã bao phủ toàn thân hắn vì chính mình không cách nào để cho đối phương cùng mình thỏa thích chiến đấu mà cảm thấy khuất đục hắn kỳ thực cũng có thể cảm thấy trước đây trong chiến đấu mặc kệ chính mình làm ra công kích như thế nào đối phương từ đầu đến cuối thành thạo điêu luyện liền như là hắn cùng với các chú linh hoặc dụ d ụ t sư lúc chiến đấu tư thái một giống như đối phương còn có lưu d ư lực đối phương còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển đi ra bốn giải ố mẹn s ụ cũ nạ vì chính mình lấy được cái này cái đáp án mà cảm thấy nhòi nói hắn đột nhiên bốn cánh tay giao nhau đầu ngón tay duệ đâm vào trong, trong cánh tay của mình đồng thời chậm dai hướng phía dưới lôi xé da thịt bị chính hắn một điểm điểm trừ đi máu tơi ư chảy r ò n g tàn khốc cảm giác đau để cho hắn hơi hơi cảm giác vui thích một chút d a i ố mẹn xủ cụ na ngồi thẳng lên bắt đầu đối với chính mình lập xuống khế khoát sau trận chiến này ta sẽ lại cũng không cách nào sử dụng chú lực lượng dù rút là một loại kỳ lạ lực lượng hoàn toàn tuân theo bản tính càng là b u ô n g thả tâm tình kích động càng là có thể kích phát ra càng thêm mánh liệt chú lực lượng đồng thời dù rút sư có thể thông qua đối với chính mình thiết chí đủ loại bất lợi điều kiện lấy thu được đối ứng tăng cường tỷ như hướng đối phương giảng giải chính mình năng lực đối phương giải mình năng lực chính mình liền sẽ lâm vào theo một ý nghĩa nào đó t h ê yếu cái này là khác một loại trên ý nghĩa khế ước dù rút sư năng lực sẽ đối với mục tiêu sinh ra mạnh hơn tác dụng mà cái này loại gò bó khác một loại cách dùng chính là dù rút sư đối với chính mình thi phía giới cực kỳ hà khắc hạn chế dùng cái này đổi lấy cực đoan cường đại lực lượng cũng tỷ như thời khắc này giỡng ô mẹn xủ cú nạ hắn thi xuống một cái đối với dù rút sư mà nói cơ hồ tương đương với từ bỏ sinh mệnh gò bó Vâng, kinh khủng mà phương viên mấy cây số người cũng có thể cảm thấy cái kia cố lệnh cả sống lưng cảm giác mặc dù bọn hắn không cách nào biết được đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng toàn thân tất cả tế bào sinh mệnh linh tính đang nhắc nhở bọn hắn chạy mau chạy càng xa càng tốt giải ố mẹn xủ cũ nạ đầu hướng về phía trước ngựa đi góc độ càng ngày càng khoa trường cuối cùng đem xương gãy của mình triệt để gãy hoàn toàn ngửa đầu nhìn xem thiên không ở nơi đó như mực linh lực hải dương như cũ kín không kẽ hở đó là hắn đã từng không cách nào trông thấy quan cảnh bây giờ hắn thật tờ ép cờ cảm thấy chính mình thứ nguyên đã không mở dạng hắn đã vượt qua chú lực lượng bắt đầu rõ ràng đụng chạm đến tên là linh hồn lực lượng giờ này k h ắ c này giải ố mẹn sủ cụ nạ che lấy hai mắt cảm thấy chính mình nạo mạn lúc trước phản phất hải một đồng giống như nực cười thì ra cái này, cái, người một trắng da đều là cái này loại góc nhìn xa bốn khó trách có thể quan sát chính mình bốn thì ra giữa chúng ta kèm thứ nguyên a giải ố mẹn sủ cụ nạ thanh nhâm bên trong không có phẫn nộ cũng không có cái kia cố vây không già cao cao tại thượng cho dù bây giờ hắn lấy thiêu đốt chính mình ngàn năm dụ r ụ t chi vương bản chất làm đại giá cuối cùng tiếp xúc đến mới tinh thứ nguyên nhưng vốn là cùng với những cái khác dụ r ụ t sư có trên bản chất khác biệt hắn cũng không vì chính mình trở nên cường đại mà mừng rỡ ngược lại vì cuối cùng tài năng mới có thể nhìn thấy cái này loại cảnh tượng mà tiếc mối tiếc mối cái này t r ù n g tinh tự nhất là mệt n mọc giải ố mẹn s ù cụ nạ điên cuồng cào lấy hai má của mình cùng cơ thể thậm chí đem ánh mắt của mình đều trực tiếp móc đi ra chỉ có điều phía dưới trong nháy mắt cơ thể liền hoàn toàn bị đảo ngược thuật thức chữa trị cái này giống như đáng sợ cảnh tượng để cho ô cốt d ụ tạ cùng hạ dìm một mấy người người cũng là không khỏi kinh hãi hạ dìm cả x ì mộ nhìn lấy tay của mình cứ việc không biết giỡ ồ mẹn xủ cu na nhìn thấy cái gì nhưng đối phương bây giờ loại kia chú lực lượng chỉ sợ chỉ có truyền thuyết bên trong nhật bản b ố n lớn đoán linh bản thể mới có thể so sánh được r a cái này đã hoàn toàn vượt qua r ù r ụ t sư chú linh khái niệm đối phương tại r ù r ụ c lĩnh vực đã đạp phá đỉnh bắt đầu trở thành khắc một loại tồn tại ngàn năm thuật sư t è n trẻn mặc dù đồng dạng khen ngợi nhìn xem giải ô mẹn sủ c ú nạ nhưng trong miệng lại nói hy sinh ngàn năm tối cường đổi lấy một khắc đồng hồ tuyệt đỉnh có lẽ cái này là hắn kết cục tốt nhất trong lời nói nàng tựa hồ nhận định giải ô mẹn sủ c ú nạ chạy tới mặt lộ giải ô mẹn sủ c ú nạ sau lưng c h ú lực lượng trong nháy mắt cải biến khí tượng cùng thực tế vặn vẹo hoàn cảnh trong nháy mắt buông xuống vốn đã bị đánh nát lĩnh vực phục ma ngự chủ tử lần nữa hiện ra cái này lần cũng không có màu đen kia lĩnh vực bên giới g ả i ô mẹn sủ cù nạ đứng ở bên trên đại địa vô cùng mặt hồ gi tất cả những người khác đều trong nháy mắt cảm thấy cái k i a cố lạnh bớt ở mức cảm giác vị trí địa lý hơi thấp d è n nhìn mạ kỳ thậm chí cảm thấy cảm giác hít thở không thông nàng không thể không một cái nhảy vọt đi tới địa thế khá cao địa phương để cho mình ở vào cái k i a trên mặt nước g i ạ i ố mẹn xủ cụ nạ dưới chân đến một trăm em mở dần bàn thờ phật im lặng xuất hiện vô luận là quy mô vẫn là khí phách đều không giống lúc trước như vậy hạn chế hắn ngồi ngay ngắn ở từng trồng bạch cốt phía trên bàn thờ phật ở giữa giống như một tôn tạ phật gậy tổ xù c kinh ngạc nhìn cái này một màn hô hấp hơi gấp rút có lẽ trong lòng hắn dạy Đã là r ụ tại giới chân chính quyết định, cho định, quyết dù là b n thân của hắn Sátor, cũng không khả năng trí Satoz, khả thể h của gỗ ệ n như ra thái độ như thế. độ cái h ỉ có c này loại c ư n giống g ả mới có thể h k như ì n hết thẻ âm lượng, trước thẻ. đối với hắn mặt sức mạnh to lớn mặc kệ là phổ thông nhân loại vẫn là dù giúp sư lại hoặc là chú linh đều quá mức nhỏ bé một chút tại cái này loại lực lượng trước mặt lại đi không đ à m luận chính mình cái k i a giết sạch người bình thường tốt n g h i ệ m há không được cười hắn quyết định đem hết thể giao cho cái này hai người quyết đấu hoặc có lẽ là g ệ tổ sủ cư lúc này chân chính cùng chính mình hòa giải ý hắn biết đến chính mình chỉ là một cái tại bản đời đời có chút thiên phú phổ thông dù dục sư không nói gỗ rổ xạ tuật cái này loại đương đại tối cường bên dưới còn có sủ c ù mọ dù kỳ ô c ụ sủ tạ chờ một chúng thiên tài dù dục sư còn có ẩn nút phía sau ngàn năm âm mưu ra kẹn ra cụ ịp mọ tổ thuật sư kẹn trẻ bốn chính mình thực sự quá tại nhỏ bé không nên đem loại sự tình này gánh vác trên người mình để cho chính mình không cách nào giải thoát hắn quyết tâm làm trở về chính mình chính mình chỉ là ghệ tổ sù gù chỉ là cái k i a có chút năng lực dụ dục sư nguyên giụa sư có thể giết chết không thuận tâm nhân loại cũng có thể giết chết không để cho mình nhanh chú linh có thể đi vợ dọ t ẹ t iu hài bạ dạ tốt như vậy người cũng có thể giết chết dụ dục giới cao tầng như thế mùi hôi người đường quyền tâm niệm đến đây hết thể bỗng nhiên thoải mái ghệ tổ sù gù phát hiện gò bó trên người mình cái tia có lực lượng cũng không biết lúc nào giải khai hắn đứng tại sau lưng ô cất dù tạ ngẩng đầu nhìn thiên không bên trong cái kia b á n h bạch sắc tóc theo gió phiêu lãng đông cổ đông cổ đứng tại trên không cuốn phong tử lên phía dưới bộ kia thật lớn tư thế cuối cùng để cho hắn lộ ra vẻ mặt hài lòng giải ô mẹn xù cù nạ không tệ cái này mới giống là rủ r ụ t chi vương dáng vẻ Giải ô mẹn xù cù nạ hai tay két ấn trên mặt lại độ khôi phục thong rong hắn nhìn xem trên không đông cổ t h ầ n s ắ c tùy tiện nói cái này lần một nhất định phải tận hương a người r à n h d ỗ i tăng thu hấn một biến kiếm minh trong nháy mắt v a n lên phản phất trong nháy mắt có mười triệu lần khí lưu hướng chạy trong nháy mắt hỗn loạn đại khí bắt đầu không ổn định d ầ n phong bạo tại tròng thiên không ngẩn ngưỡng vô số t r ạ g kích hội tụ thành đến một nghìn m gin sắc tinh hà tại đại địa ghế trên c u ố n đem hết thể chém vỡ đồng thời hóa thành gin sắc phong bạo bắt đầu theo d ã i ô mẹn xù cù nạ thao túng điên cuồng vũ động giống như từ bên trên đại địa dâng lên gin sắc gió lốc hướng về phía trên không quan sát đại địa đông cổ tờ s cờ cắt mà đi loại kia chém ra hết thể sắc bén trạm kích cấp tốc bắt đầu trở nên càng thêm cường đại càng thêm sắc bén d mẹn xù cù nạ trạm kích vốn là sẽ căn cứ vào hắn giờ n à y khắp này tại g dã ô mẹn xủ cụ nạ hoàn toàn siêu việt dù g i ụ t sư thứ nguyên chú lực lượng phía dưới không gian bắt đầu không gãy vỡ giải đen như mực thứ nguyên khe hở tại gin sắc phong bạo phía dưới cấp tốc xuất hiện đồng thời cấp tốc đầy toàn bộ thiên không không chỉ là không gian tính cả không gian phía dưới bản thân thế giới một cùng bị chém ra đông cổ nhìn xem cái này một màn trong lòng biết rõ cái này chính là có thể chém giết g ỗ rồ xạ t o à n t trạng kích tại trong g dã ô mẹn xủ cụ nạ ánh mắt kinh ngạc đông cổ trầm rãi đem tinh cụ hệ nạy tẻn dạ hệt r ở vào bao tẻn dạ hệt x cai dị tượng tiêu thất đồng thời biến mất còn có thiên không bên trong cái k i a giống như mặc hải đồng dạng kinh khủng g i ậ t hắn đối với ô mẹn sủ cù nạ nói ta cũng có một kiếm mời ngươi một quan văn m è o thực tế năng lực trong nháy mắt phát động đông cổ tiện tay trong gió một về một gốc cỏ xanh đã xuất hiện trong tay hắn đông cổ nắm nắm lấy cái này gốc cỏ xanh chậm rãi chỉ hướng phía dưới d a y ô mẹn sủ cù nạ ông l â m liệt kiếm đi chợ sông thẳng lên trời mặc kệ là cái k i a khổng lồ chú lực lượng vẫn là phía dưới phảng phất vô biên p h ụ ma ngự chủ tử lĩnh vực trong nháy mắt bắt đầu khóe động dạy mẹn sủ cù nạ con ngươi thích ch chương ế mà so v năm h trăm ba mươi lăm giải ô mẹn sủ cù nạ cái chết chương năm trăm ba mươi lăm giải ô mẹn sủ cù nạ cái chết đen như mực hư trên không như có ngàn vạn tinh thần mơ hồ có thể thấy được nhưng tựa hồ lại có đáng sợ để mòn từ trong canh chừng lệ tổ sủ cù hai chân đã dẫm xuống dưới đất nửa mét sâu chỉ có như thế tài năng mới có thể tại trong loại kịch liệt khí lưu này cái này ổn định thân hình hắn triệu hắn cái k i a mấy cái chú linh bao quát đặc cấp chú linh đều trong khoảnh khắc biến mất ở cái k i a chắn ngang tại trong trên không một nghìn m, -m vết rách cái k i a đang sợ một kiếm cơ hồ đoạt đi gậy tổ sủ gô suy tính năng lực d ạ i ố mẹn sủ cụ nạ tinh hà c h ắ n g kích những cái k i a chi tiết thứ nguyên khe hở cơ hồ tại trong nháy mắt liền bị cái k i a cỏ xanh một kiếm bao phủ thế giới giống như một tấm yếu đất giấy trắng bị hắn dùng gốc tia cỏ xanh xé mở sau đó đáng sợ hư không im lặng nuốt sống hết thảy giống như đem thế giới chém ra một nghìn m, -m vết thương đáng sợ một、kiếm. bây giờ chiếm cứ tất cả mọi người tầm mắt bốn xung quanh c á c đá thủ mục n á m đen r u n g nham cung điện m ả n h vụn hết thảy đều t r ô n vùi tại trong cái kia hư không chỉ có tóc trắng m u ố t người rảnh rỗi tiên sinh chắp tay sau lưng đứng tại trên bầu trời phía dưới trên mặt đất cái kia mặt kính đồng dạng hồ nước đã toàn bộ tiêu thất phía dưới từng trồng bạch cốt cũng đã biến mất không thấy hơn nữa cái này kéo dài mấy cây số dị tượng đang lấy một cái tốc độ cực nhanh bắt đầu tiêu thất cùng tan ra hết thảy đều trở về về đến bình thường bộ dáng dạy ố mẹn xù cu na bài bốn hà dìm cạ sĩ mộ đứng đang đến gần hai kỷ hắn một trắng ra tới nay tâm nguyện tiêu thất trong hai mắt tràn đầy m ở mịt hắn nhìn xem thiên không bên trong vị kia trong lòng không có phát lên một ti một hào chiến ý hắn nguyên bản bởi vì cường đại mà cảm thấy cô độc cho nên muốn muốn theo đuổi tắc ngàn năm tối cường g ra ô mẹn sụ cú nạ cùng đối phương đ ỉ n h phong một chiến nhưng bây giờ đứng tại trên không cái vị kia hoàn toàn không để cho hắn sinh ra cái loại cảm giác này bởi vì hắn biết rõ chính mình cùng đối phương hoàn toàn không phải cùng một cảnh giới lực lượng liền như là con kiến sẽ không sinh ra muốn cùng nhân loại đấu ý nghĩ hắn rất khó đem mình cùng đối phương đặt tại có thể cạnh tranh cùng một tiêu chuẩn phía dưới suy tính chúng ta đi mau nhưng bây giờ ngàn năm tối cường thật sự không có đáng nghi chút nào bại trận hắn một lúc lại có chút h o à n g hốt không biết chính mình nên như thế nào tiến hành tiếp xuống như tính nhưng duy một đáng giá khẳng định là bây giờ nhất định phải chạy lưu tại trong chỉ có đường chết y chip một cái hắn không tin người không phận sự kia sẽ như cùng đối với lệ tổ sụ gos một giống như đối với chính mình thủ hạ lưu tình hạ dìm cạ xì mộ giao động lắc đầu có chút tẻ nhạt quanh chân tại chỗ ngồi xuống hắn gái kia vốn nên vô cùng sắc bén trùng tiên b ù i tóc cũng như bản thân hắn cảm xúc một giống như mềm xuống không có ý nghĩa kẻng ra cụ hiện tại đi hoặc không đi đã không có khác biệt nhìn xem phảng phất mất đi nhân sinh ý nghĩa một giống như chán nản xuống hạ d ì m c ả xì mổ kẻng giả cụ trong lòng thầm mắng một âm thanh phế vật nhưng bây giờ cũng không dám cùng đối phương tranh chấp quay người định rời đi ông một đạo k ẹ t cái đột nhiên sáng lên kẻng giả cụ đưa tay một đụng liền phát giác được trong kẻng k ẻ tích chứa phức tạo nghệ cũng không phải không thể giải nhưng sẽ hao phí một định thời gian ở giữa h quả nhiên thấy cái kia đã cùng chú linh không khác thiên vân đối diện phương hướng của mình dựng thẳng lên bàn tay kết tấn kẻn trẻn ngươi lại muốn tại cái này loại thời điểm cùng ta động thủ sao hắn một thằng đều biết kẻn trẻn là một cái bởi vì ỉm m õ tổ mà có siêu việt phổ thông sinh mệnh luân lý quan đặc thù cá thể cho nên cho dù chính mình ngấp né nàng mình muốn giết chết hoặc chi phối nàng đối phương cũng sẽ không sinh ra cựu hận mới đúng nguyên chỗ chỗ bây giờ đã trở thành một phiến nám đen địa vực kẻn t r n đứng ở chỗ này duy trì lấy cái nàng cũng không phải là bởi vì căm hận các loại cảm xúc còn đối với kẻn dạ cụ ra tay chỉ có điều nàng biết từ tại trong chính là kẻ dạ cụ v ậ n mệnh cho dù không tự mình ra tay đối phương cũng vẫn là sẽ ở sau một lát bị hắn tiên sinh đuổi kịp giết chết nàng bây giờ làm bất quá là tiết kiệm một chút thời gian thôi đông cổ từ trên không đột nhiên tiêu thất xuất hiện lần nữa đã là ở đó như c ũ đang điên cuồng thu nạp bốn chu đồ vật đen như mực vết kiếm phía dưới tóc đỏ dã ô mẹn xủ cù nạ chán nản ngồi xổm trên mặt đất trên thân màu đen chú văn cũng tại chậm chạp tiêu tan cái kêu phản phất s ô n g thẳng lên trời đáng sợ chú lực lượng cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan hắn vừa vừa đồng thời không có trực tiếp chém giết đối phương hắn vẹn v dạy ố mẹn xủ cụ nạ ngơ ngác ngửa đầu nhìn xem cái k i a hoành c ă n g tại đỉnh đầu hắn đen như mực hư không thật là xinh đẹp một kiếm trên mặt hắn bốn con mắt đồng thời có nước mắt cắt xuống cái k i a cố nồng đậm đến không cách nào tản ra t i ế t bối cơ hồ muốn sinh ra mới chú linh nhưng dạy ố mẹn xủ cụ nạ cường đại chú lực lượng khống chế năng lực rất nhanh liền để cho cái này loại xu thế tiêu thất hắn quay đầu nhìn xem đông cổ trên mặt thứ nhất lần không có cái k i a giữ t ậ n sắc khí bình tĩnh hỏi ta có nhường ngươi đánh tận hướng sao hắn đem ánh mắt nhìn về phía khác một cái phương hướng gật đầu nói ok cái này một kiếm ta rất tận hứng dạy ố m nhưng rất nhanh lại là đầu hơi hơi n g ử a ra sau lộ ra chiêu bài thức vẻ mặt n ạ mạ cái này cái người rảnh rỗi tiên sinh cũng không có chế rêu cởi hắn không có ai có thể chế rêu cởi hắn ngoại trừ chính hắn giải ố mẹn s ủ cụ nạ từ chế rêu is, âm thanh càng nhẹ bụng khắc một gương mặt đã bắt đầu tiêu thất thêm ra hai cánh tay cũng vô lực bông xuống đường g ạ ta t người rảnh rỗi tiên sinh người căn bản là không có toàn lực ứng phó ta quá yếu nếu như ngàn năm trước ta có thể biết còn có người người dạng cái này tồn tại liền tốt trên mặt hắn màu đen chú văn cũng tại tiêu thất đông cổ biết bây giờ g i y ố mẹn sủ c ú nạ linh hồn cùng tinh thần đã sắp triệt để tiêu tan bây giờ hẳn là sớm đã không cách nào áp chế y ở đ ó gì d ù gì, chỉ có điều cái t i a thiếu niên thiện lương đem sau cùng cái này chút thời gian để lại cho cái này vị nguyền g i a tri vương dãy ố mẹn sủ c ú nạ cuối cùng nhìn về phía đông cổ nói thỉnh dùng ngươi trôi này linh hồn chi kiếm triệt để đem ta phất trừ đi đông cổ nhìn xem dãy ố mẹn sủ c ú nạ đối phương tư duy một l ã n hoàn toàn cái này vị ngàn năm nguyền g i tri vương đối với nhân gian đã không còn lưu luyến hắn không muốn lại bị người lấy một loại nào đó hình thức tiến hành tỉnh lại nếu như lần nữa bị tỉnh lại phát hiện thế gian đều là tầm thưởng đó thật đúng là hồng bét đông cổ rút ra ra nà cốt cũng không tiến hành bất luận cái gì giải phóng chậm rãi đâm vào g i ả a ồ mẹn xù cù nạ lồng ngực cái này một lần trong cơ thể của ý ơ đỏ gì dù gì g i ả a ồ mẹn xù cù nạ thản nhiên giang hai cánh tay nên đón cái kia kết thúc một kiếm ngươi giết chết trọng yếu nhân vật trong kịch bản giải ồ mẹn xù cù nạ thế giới sai lầm giá trị để thăng mười bảy ngươi kích phát tần tảng ngàn năm tri cuối cùng nhiệm vụ miêu tả thế giới này thâm thụ ba vị ngàn năm thuật s kết thúc cái này chút cổ lão truyền thuyết đem thế giới tương lai giao phó cho đương thời người nhiệm vụ b a n thưởng qua ải bình xét cấp bậc trên phạm vi lớn lên cao ngẫu nhiên thu được phẩm chất không thua kém từ sắc đạo cụ năng lực hoặc huyết thống y ở đỏ gì dụ gì chậm rãi mở hai mắt ra lần nữa nhìn thấy trắng m u ố t màu tóc đông cổ cùng với chuôi này thật sâu chui vào chính mình phế p h ụ trường kiếm chương năm trăm ba mươi sáu kẻ dạ c ủ cái chết chứ năm trăm ba mươi sáu kẻ n dạ c ủ cái chết hắn cùng y ở đỏ gì dụ gì bốn mắt tương đối một lúc cũng cảm giác có chút buồn cười cái này người thiếu niên tựa hồ cùng mình có một loại nào đó nhân duyên tế hội vậy mà hai lần bị chính mình đ ồ n g nhiên trong đầu hắn linh quan g một chánh hắn ngừng rút ra trường kiếm động tác nhìn xem ý ở đỏ gì dụ dị nói ý ở đỏ gì cun ta nhớ được ngươi không có có được t h u ậ t thức phải không ý ở đỏ gì dụ dị bây giờ miệng mui đã bắt đầu chảy máu hắn cảm giác trong l ò n g ngực đổ đ ắ c hoảng khí lực bắt đầu trôi qua nhưng cái này cái người rảnh rỗi tiên sinh thế mà không có vì chính mình trị liệu ngược lại đang hỏi chính mình có được t h u ậ t thức nhưng ý ở đỏ gì dụ dị cũng không phải cái người bình thường hắn cũng không có lớn tiếng kêu cứu ngược lại ngơ ngác ở đầu nói đúng vậy à bởi vì ta vốn cũng không phải là dụ sư tới đúng vậy à y ở đỏ g ì rủ g ì bản thân không phải dù dục sư chỉ có điều bởi vì nuốt vào dãy ô mẹn xù cù nạ ngón tay mới bắt đầu có thể cảm giác được chú lực lượng cái này là hắn mẫu tan kẻn dạ cụ vì dãy ô mẹn xù cù nạ đặc chế lồng giam có lẽ khi dãy ô mẹn xù cù nạ tại trong cơ thể của y ở đỏ g ì rủ g ì tồn tại đầy đủ lâu thời gian sau trong cơ thể của y ở đỏ g ì rủ g ì sẽ in dấu xuống dãy ô mẹn xù cù nạ t h u ậ t thức để cho hắn nắm giữ một cái t h u ậ t thức nhưng bây giờ dãy ô mẹn xù cù nạ bị hắn trước giờ phát trừ y ở đỏ dì rủ dị cũng đã mất đi hắn số mệnh đồng dạng tác dụng. nhớ tới kiếp trước nhìn thấy lần kia trong kịch cái này cái tồn tại cảm vô cùng thấp lại toàn thân tản ra chính trực thiện lương không làm bộ thiếu niên đông cổ đống nhiên tâm huyết dân g trào nó i ý ở đỏ gì cun có muốn học tập ta năng lực a ý ở đỏ gì dụ gì hai mắt t r ợ to hắn tại trong cơ thể của dẫu ô mẹn sủ c u n ạ thấy rõ cái này cái đông cổ tiên sinh thực lực đơn giản giống như thần minh một giống như hắn cũng không có từ chối cũng không có c â u n ệ chỉ là mang theo thuần túy hưng ơ phấn cùng mừng rỡ giống như là có cơ hội cầm tới trò chơi mới cơ hải tự nói ta có thể chứ đông cổ tiên sinh đông cổ hai tay nắm ở chính mình dạ nạ cốt c một cô i ậ t đột nhiên r ó t vào trong cơ thể của y ở đỏ dị dụ dị hắn thời khắc này g i ậ t sớm đã vô cùng to lớn bởi vì thánh nhân cái kia đặc biệt có thể phóng đại khắc năng lực đặc tính hắn g i ậ t kỳ thực bị bội hóa tương đương lợi hại bây giờ bất quá là r ó t vào chính như một mao dây at y ở đỏ dị dụ dị liền kinh hô một tâm thanh hắn phát hiện mình cả người tựa như đều trở nên hoàn toàn khác biệt hắn cũng không nói lên được là cảm giác gì chính là lúc trước không cách nào rất tốt tự kiểm chế chú lực lượng bây giờ đối với hắn mà nói loại trình độ kia chú lực lượng không chế đơn giản giống như uống nước một giống như đơn giản chính là một lo không chỉ như vậy hắn linh giác cũng biến thành cực kỳ cường đại cảm giác lực viễn siêu thông thường dù d ụ t sư trên người hắn tản ra một t ầ n g cảm giác khác thường để cho cách đó không xa không yên lòng mà dựa đi tới ô cốt d ụ tạ cho mày ô cốt d ụ tạ phát hiện mình chỉ là đến gần ý ở đ ó gì dù gì, cũng cảm giác chính mình hơi hơi khó chịu phản phất là một cái ấu thú tại tùy tiện tiếp cận trưởng thành mánh hổ một giống như cái này chính là giấy át độ cao áp xúc linh tử cùng linh hồn có đặc biệt sức chịu nén tự nhiên sẽ đối với cường độ thấp hơn người sinh ra mánh liệt táp hơn nữa theo jet tăng cường cái này loại sức chịu nén tiến một bước mở rộng đầu tiên là cường độ thấp giả đem phát hiện mình đem hết toàn lực cũng không cách nào đánh vỡ đối phương bên ngoài thân cái kia một t ầ n g cường độ cao phòng ngự mà người hầu cách đến một định trình độ sau đó cao jet giả chỉ là phóng thích chính mình dạy hát liền sẽ đem nhỏ yếu linh hồn hấp dẫn cũng thuận tệ y ở đỏ gì rủ gì cũng không có loại kia có thể cường đại đến ngược lại cấp đoạt đông cổ jet t h i ê n tư hắn cuối cùng cũng không có chính mình ra nạ cút đông cổ rút ra ra nạ cút sau tay phải một giơ lên thần thánh a dở mở lập tức tung xuống tia sáng đem y ở đỏ dị rủ dị trước ngực vết thương thần t h á n h a d i g i mở kỳ thực cũng không có đảo ngược thuật thức tới t h u ậ t tiện nhưng ý ở đỏ g ì dù g ì vẫn nhanh chóng khôi phục lại hắn mảy may không biết chính mình lấy được lực lượng là cái gì chỉ là cảm giác chính mình tựa hồ nhạy cảm rất nhiều dùng thông tục mà nói hắn bây giờ đối với linh hồn cùng với r ù r ụ t các phương diện thiên phú phải trở nên mạnh rất nhiều hơn nữa linh hồn bản chất muốn so cơ hồ tất cả r ù r ụ t sư đều mạnh hơn cảm tạ đông cổ tiên sinh ngươi thực sự là người ta ố t t hắn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ sờ lấy đầu hướng đông cổ cảm tạ trong ngôn ngữ cũng không có đối với trong cơ thể mình ngoại bị xóa đi có bất kỳ tiếp dù sao đ ố i với hắn t ớ i nói, dại hô men s u c u na k ỳ t h ự c làm ộ t cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom. cũng không có một chút mang bên mình lao hồ sẵn như vậy có thể tan đông c ổ lạ ắ đ ầ u c h í n h mình c u ố i cùng c h ỉ làm ộ t lưu hành một t h ờ i lên, cũng không biết sẽ đ ố i b ả n thế giới tương lai tạo thành cái gì cả v a r ộ i không có dạ nạc cốt, ý ở đó gì dù gì nhất định là không làm được tư t h ầ n mà hắn đồng thời còn có chú lực lượng cái này loại năng lượng, ai cũng không biết cái này cái bị c h í n h mình ô sẵn lâm chung lập xuống muốn lợi dụng c h í n h mình lực lượng trợ giúp những người khác cái này dạng go bọt yêu niên, quê cùng sẽ đi hướng dạng gì con đường đông cô gật, gật đâu, cũng không có lại nói cái gì thân hình một tránh đã đi tới đang tại các cái chỗ phá giải sau lưng kẹt kẹt giạ cụ chán nản ngồi dưới đất hạ dìm cả xì m ồ cảm giác nhạy cảm xoay đầu lại thấy là đông cổ hắn hướng về kẹt giạ cụ như vai nói xem đi ta nói qua vô dụng kẹt giạ cụ thân hình một giật mình chậm rãi quay đầu cái kia trương mỹ lệ nữ thử khuôn mặt bây giờ hiện đầy vặn vẹo chi s á c trên c h á n đạo kia vết xẻo đã nứt ra c h ả y ra điểm điểm màu tươi rất rõ ràng kẹn giạ cụ đã có lòng muốn từ bỏ cái này cỗ thân thể chỉ tiếc cái này cái, cái cái bên trong cũng không thể bị hắn tùy ý cướp được cơ thể hắn nhìn xem gần trong gang tấp đông cổ một c â dọa người cảm giác g á p bách từ đối phương trên thân chuyển đến nhất là hắn biết ngàn năm tối cường đã ôm ẹ n sủ cung nạ chỉ sợ đã triệt để tử vong kẻ gia cụ ngươi đã sống được đầy đủ lâu đời là thời điểm bắt đầu phía dưới một đoạn lưỡi đồ hồ kia q u a n g một giống như thanh lượng lưỡi kiếm ở trong mắt kẻ gia cụ tản ra đáng sợ hẳn ý cơ hồ khiến linh hồn của hắn cũng vì đó đóng đ ó b ă n g không ta còn không thể chết ta còn không có để cho r ù r ụ t lúc toàn tỉnh đại lần nữa bông xuống ta còn không có、Phúc. một đạo kiếm quăng một tránh mà qua bởi vì dẫu mẹn xủ cụ nạ chiến bại mà đánh mất chiến đấu chi tâm kẻng dạ cụ căn bản là không có cách bắt được cái này một kiếm mau lẹ liền xuyên thấu quả s ẩ y cũng không tới k ị m phát động hắn cái kia trương mỹ lệ nữ tử khuôn mặt liền từ trong n ư ớ c r a kẻng dạ cụ viên kia đại não phốc phốc một âm thanh n ư ớ c r a đại lượng đen nhánh huyết thủy c ù n g óc trong nháy mắt dâng trào nhưng ở hắn trước mặt một đạo vô hình bạ dị ở chẳng biết lúc nào đã xuất hiện óc cùng huyết thủy bị ngăn cản chậm rãi lưu lạc mặt đất không đầu nữ tử thi thể lặng yên không tiếng động ngã xuống cái này cái không biết thân phận người chơi cuối cùng vào lúc này thu được cuối cùng an bình ngươi giết chết trọng yếu nhân vật trong kịch bản kẻng giả cụ thế giới sai lầm giá chỉ đề thăng mười bảy hẩn tàng nhiệm vụ ngàn năm chi cuối cùng tiến độ đổi mới trước mắt đã kết thúc hai ba đông cổ quay người rời đi liền nghe một nghe kẻng giả cụ điều kiện hứng thú cũng không có hắn không quan tâm cái gì dù rút xứ lúc toàn t ì n h đại cuối cùng chỉ là những ngày qua dư huy thôi bây giờ dù rút x ư giới sẽ nên đón tất cả của mình thịnh thời đại theo dù rút xứ càng ngày càng nhiều cái này cái thế giới đã không thể tránh tiến vào toàn diện siêu phàm thời đại dù tạ sư lưu lượng, cường đem đ thêm dần dần thành hơn nữa Linh cũng nên càng trở trở chủ chú lực i lúc à thời tỉnh tỏ Trước tỏ Trước tỏ cột tạ phong phong điểm lại, giải giải l sạ sạ sạ gồ Gồ Gồ rồ rồ dị. dị dị dù này còn có chút hoảng hốt không nghĩ tới một độ đã cho là hỏng bét đến tột đ ỉ n h thế cục thế mà trong thời gian ngắn ngủi như thế liền triệt để bị thay đổi ẩn thân dù giúp giới âm cả bên trong ngàn năm dù g i ú sư truyền thuyết bên trong kẻn dạ cũ cùng dãy mẹn xù cù nạ tuần tự bị phất trừ hư hư thực thực cổ lão thuật sư mấy người khác Cũng mất chiến y cái kia có thể điều khiển sấm xét cường đại thuật sư chán nản ngồi ở nơi xa đã không có rời đi cũng không có lần nữa đứng dậy chiến đấu mà ghệ tổ sủ ghuz lúc này trên thân đã không có gò bó nhưng đối phương đồng dạng cũng không lại biểu lộ ra bất kỳ lý trí chỉ là yên tĩnh đứng tại một bên cạnh cái này chính là đông cổ tiên sinh nói tới bởi vì hắn đứng ở chính mình cái này một phương cho nên thắng cuộc đã được quyết định từ lâu nhìn xem bây giờ vẫn không di hợp đến một trăm em mờ dần hư không vết rách ô c ộ t dù tạ c ư ờ i khổ lắc đầu đối mặt cái này loại hoàn toàn siêu việt dù r ụ t sư đáng sợ vĩ lực đích sắc có một người quyết định chiến cuộc thực lực đó là siêu việt gỗ rổ xạ to giữ lao sư phía trên tuyệt đối lực lượng em chỗ thuật sư hạ nạ cụ dù sư cũng rơi trên mặt đất hai tay nắm ở cái tiếp dị rộng rồm nàng vốn là cũng không tính cùng kẻ i ả cụ một khởi hành động bây giờ tự nhiên cũng sẽ không tự tìm đường chết đi cùng rõ ràng không dựa vào thuật thức chiến đấu đông cổ là địch nàng nắm giữ có thể vô hiệu hóa hết thể thuật thức đáng sợ năng lực tại cái này cái dù rút thế giới có thể nói trình độ nào đó cũng có thể xưng là vô địch năng lực nhưng tiếc là chính là nàng tại trừ thuật thức bên ngoài phương di năng lực bên ngoài tâm thần ý chí cũng sẽ không tồn tại nhược điểm nàng lại hoàn toàn không cách nào làm đến cái này chút ta có thể giải trừ cái này cái phong ấn em chỗ thuật sư mà nói để cho ý ở đỏ dị dụ dị cùng một cuộc dù tạ bọn người là nhẹ nhàng thở ra cứ việc này g bình thường gỗ rổ xạ tos có rất nhiều không đáng tin cậy hành vi cuối cùng là biết nói lấy khoác lác nhưng không thể phủ nhận chỉ cần nam nhân kia ở bên người cái này cái thế giới không ngừng xa đoạn dị biến bên trong bọn hắn từ đầu đến cuối trong lòng còn có hy vọng cảm thấy gỗ rổ xạ tos có thể cuối cùng thay đổi thế cục để cho hết thể khôi phục lại bình thường nhìn xem e n t r ộ thuật sư trên thân phóng ra quang mang m á h liệt mở xỉ cạch chượp dí rộng rồn p h o n g ấ n những người khác đều mắt nhìn không chấp bên kia đông cổ lại là xuất hiện ở ngoại hình cùng quái vật không khác bên cạnh kèn chèn kèn chèn ánh mắt thâm thúy nhìn xem đông cổ bên hông dạ nạ c ộ t tán thưởng nói có thể trực tiếp chặt đứt linh hồn l ư ỡ i đ a o không dựa vào bất luận cái gì chú lực lượng thuật thức gia trì thực sự là kỳ lạ vũ khí nàng tựa hồ muốn phân tích dạ nạ cụt nguyên lý thế nhưng loại tri thức rất rõ ràng không phải nàng bây giờ có thể minh xạ tỏ gì đông cổ không có trả lời cái này cái này cái vấn đề bây giờ kẻng i ả cũ cùng dạ ổ mẹn s ủ cù nạ cũng đã bị ta phát trừ nhưng mà cái này cái thế giới vẫn tồn tại một vị có thể dung chuyển toàn bộ thế giới thuật sư không phải nói vẫn tồn tại một vị đối với toàn bộ thế giới cả vang dội lực viễn siêu kẻng i ả cũ cùng dạ ổ mẹn s ủ cù nạ cổ lao thuật sư ngươi cảm thấy ta nên xử lý như thế nào nàng đâu kẻng t r ẻ n cái kia đáng sợ khuôn mặt ngầm đầu nhìn về phía đông cổ ánh mắt bên trong lại không có sợ h ã i cùng tạ dị nàng thản nhiên gật đầu nói không tệ bây giờ tại cá thế giới thượng này lớn nhất nhân tố không ổn định chính là ta cho dù kẻng dạ cụ chết đi ghệ t ổ sụ ghô từ bỏ gia tâm nhưng dù giúp sư cùng chú linh không ngừng xuất hiện dù ai cũng không cách nào cam đoan sẽ có hay không có mới kẻ gia tâm xuất hiện sẽ có hay không có mới chú linh thao thuật xuất hiện ta tồn tại chính là cái này cái thế giới lớn nhất không ổn định nàng cúi đầu nhìn mình đáng sợ hình dạng tiếp tục nói thậm chí vẹn vẹn tiếu h khuyết sở ta tự l ạ t mạ vẽ xếp ta cũng có thể tự chủ tiến hóa đến không biết thứ nguyên đồng thời tại một lần nào đó tiến hóa sau đó đối với nhân loại cái này cái chủng tộc sinh ra không một dạng cách nhìn kèn chen tầm mắt vô cùng cao xa không giống như là kẹn dạ cụ từ bỏ thân thể của mình dựa vào không ngừng đ o ạ n xá thân thể của những người khác tới thực hiện trường sinh dạy ô mẹn xủ cụ nạ càng là chỉ có thể giống như nhập thể thể một giống như khôi p h ủ k ẻ n chen là triệt triệt để để trường sinh giả nàng thuận lợi tại cái này cái thế giới sống s ó t ngàn năm lâu ở bên trong sớm đã không cách nào đem chính mình cùng phổ thông nhân loại cung cấp nhưng nàng lại có cực mạnh tự chủ cùng lý trí từ đầu đến cuối khống chế chính mình tiến hóa phương hướng để cho chính mình làm nhân loại một phương thuật sư mà tồn tại nhưng cái này loại tự chế cùng lý trí trung pi là có cực hạn hơn nữa đồng dạng bởi vì cái này loại hạn chế nàng đối với kèn dạ cụ dã tâm như vậy nhà Cái này cũng là tổ hóa bắt đầu. không có ai so danh xưng toàn tri thuật sư tẹn trẻn hiểu rõ hơn cái này hết thảy cho nên bây giờ đối mặt đông cổ hàm ẩn sát ý cái này câu nói nàng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn thản nhiên giang hai cánh tay nói từ người đem ta phát trừ đại khái là cái này cái thế giới kết cục tốt nhất đông cổ chầm rãi rút ra giả nạ cụt hồ quang một giống như thanh lượng lưỡi kiếm phản xạ ra thanh lanh ánh sáng chiếu vào trên thân tèn trẻn lại để cho cái này cái tương tự chú linh dụ r ụ t sư tản mát ra một cô an bình cảm giác đông cổ thở dài một â m thanh đối phương xác thực có đại trí tuệ thời khắc sinh tử có đại khủng bố bao nhiêu hào kiệt đều tại trước mặt tử vong lộ ra bằng mọi cách cho hề hắn nhấc ngang dạ n a c u t hướng về phía kèn chèn đâm xuống rừng tay một â m thanh quát lớn chuyển đến đông cổ tay dị thường vững vàng cái này chút dù r ụ t sư mặc dù tốc độ di chuyển tương đối người bình thường tới nói mau lẹ nhưng đối với hắn tới nói cũng bất quá như thế cho nên hắn kỳ thực đã sơ mỹ thức được người tới tiếp cận cũng giả bộ đem cái này một kiếm rừng ở kèn chèn trước người hãy hạ ga mẹ ấy mẹ chờ một chúng rủ r ụ t sư hộ về dưới cấp tốc tiếp cận nơi đây hắn thần sắc lo lắng cũng không có bận tâm tiếp cận lý này sau chính mình thuật thức cũng ở đó v ì e n chỗ thuật sư năng lực phía dưới bị tiêu trừ thậm chí đang bị giải trừ gì rộng rồm cũng không có để cho hắn đệ nhất thời gian chú ý tới hệ hạ gạ mạ xạ mỹ chĩa đi tới đông cổ trước người ba mét chỗ còn phải dựa vào gần bảy hải xây người cùng mẹ ấy mẹ ấy một trái một phải hơi chặn h ắ n cái này hai người đều có thể từ trên thân đông cổ cảm thấy cái k i a dọa người cảm giác áp bách hơn nữa bọn hắn cho rằng vô luận bây giờ đông cổ lộ ra lập trường như thế nào nhưng không hề nghi ngờ đối phương là đã từng nhắc lên chuyện đại sự kia món chủ y ư u tính nguy hiểm cực mạnh cần thiết phòng bị là tất yếu đông c ổ ngược lại là không có đối với mấy người động thủ dự định chỉ làm ở miệng nói dưới mắt ta tại cái này cái thế giới ngược lại là không có vấn đề nhưng nếu như ngày nào lại có cái này loại cường đại d ụ dục sư hy vọng thông qua chi phối tèn trèn tới để cho toàn bộ nhân loại đồng hóa ngươi có thể giải quyết sự kiện sao hãy ạ g à mạ xà m ì chia hãy ạ g à mạ xà m ì chia trên mặt sắc mặt giận dữ hơi c ư ờ n g hắn tự nhiên là âm không dạy nổi cái này cái trách nhiệm nhưng đối với hắn tới nói ngàn trẻn đại nhân ngàn năm qua từ đầu đến cuối lợi dụng kẻ t h u ậ t tợ d ò tẹt nhân loại cùng dù dục sư hơn nữa truyền thụ đủ loại bí ẩn tri thức cùng kiến thức không thể nghi ngờ là đối với nhân loại cùng dù dục sư tới nói là hẳn là tôn trọng nhân vật tại sao có thể bởi vì cái này dạng nhân vật sẽ bị một chút á c nhân ngấp nghẽ liền đem đối phương giết chết cái này loại hành vi một điểm cũng không chính nghĩa một điểm cũng không hợp lý đông cổ nhất miệng lên một xóa khó mà phát giác độ cong lại là hỏi giết càng trẻn ngươi cảm thấy không chính nghĩa nhưng giữ lại càng t n các ngươi lại không cách nào tợ dò tẹt hào nàng ngươi nói ta nên làm thế nào tài năng mới có thể để cho cái này cái thế giới nhận được kết cục tốt nhất hệ、hey, hạ gà mạ xà m ì chia đối mặt cái này cái vấn đề cũng lâm vào nghi nan nhưng đối mặt đ ồ n g cổ rất có cảm giác g á p bách ánh mắt hắn từ đầu đến cuối một bước không l ù i kèn chèn t h ấ y thế thở dài một tâm t h a n h mở miệng nói ta đã sống được quá lâu cái này cái thế giới đối với ta mà nói cũng có chút không thú vị liền như thế tiến vào mới l ư ỡ n đ ổ cũng là lựa chọn tốt các ngươi không cần lưu tâm hệ、hey, hạ gà mạ xà m ì chia ngay vậy một lúc lâm ú c l vào xoắn suýt b ỗ n h i ê n một đạo k i n h bạ cơm thanh vang lên nhà người rảnh rỗi tiểu nhị hà tất cầm ta lão sư giải trí đâu hắn cái này cá nhân à cứng nhắc rất nhiều không biết đùa Với a n hệ một mắt trong xuất đạo người cả trong nháy mắt rách không gian, i cả rách h xé n đồng người, ở cổ trước c b ạ hạ sát suyết tóc phát trong mắt, thương tiên trong hơi hơi hai như không nhiều Hệ h giống điểm động, đoá đồn. đồn, đồn. bên trắng. Trưng 538. Vì ổ đồn. Trưng lam mây lấy 538. 538 gạ mạ xà mỉ triệu căng thẳng cơ bắp trong nháy mắt lỏng cả người hắn tại trong nháy mắt này còn l ư n g không thiếu nhìn xem trước người vẫn mặc cái tiêu màu đen chế phục dáng người cao gầy nắm tử hắn cuối cùng ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra gỗ rô satoz cuối cùng trở về gỗ rổ xạ tot xuất hiện giống như tại cái này chút r ủ r ụ t d ư ớ i dân bản địa trong lòng đánh lên một c h â m thuốc trợ tim đông cổ trên mặt cái kia xóa ý cười cuối cùng không tiếp tục cần giấu hắn nhìn xem gỗ rổ xạ tot gỗ rổ xạ tot đồng d ạ n g nhìn xem cái này vị vẹn vẹn hơn nửa năm không thấy nhưng thực lực vậy mà đã để hắn có chút xem không do người r à n h rỗi tiên sinh hắn đã vừa mới từ ô cốt dù t ạ i nơi đó giản lược biết được chuyện xảy ra dù cho lấy hắn thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn tâm thái cũng có chút tắt lưới hắn mặc dù đã từng đối với ý ơ đỏ dị dù dị nói qua cho dù là hai mươi chỉ dỡ ô mẹn sủ c thế nhưng chỉ là hắn đối với tự thân tuyệt đối với tự tin cũng không phải kết luận cho ra sau tính được thất chi hôm nay cái này một chiến hắn chỉ cần nhìn xem bây giờ tại hắn sáu nhãn bên trong vẫn chưa tiêu tán bảng bạc chú lực lượng cùng với cái kia chán nản ngã ngồi cường đại thuật sư liền đã có thể cảm nhận được cái này một chiến đáng sợ mà cái này vị người r à n h rỗi tiên sinh xem như cơ hội là tự mình giải quyết hết thẻ nam nhân ngoại trừ quần áo có một chút phá thoái cả người phảng phất trước đây chỉ là đi bộ nhà nhã bất luận là lực lượng vẫn là tâm tính đều hoàn toàn không có chịu đến cả vang dội cái này loại cường đại bốn g ỗ rồ xạ tuần thu hồi cái k i a ti đỏ sức chi tâm hắn cười ha ha lấy tiến lên hắn cũng đồng thời cười đưa tay ra hai người đồng thời làm ra bắt tay động tác cái này để cho hậu phương ốc cột dù tạ cùng ý ở đỏ gì dù gì đồng thời nhẹ nhàng thở ra bọn hắn vô cùng lo lắng không đứng đắn g ỗ rồ lao sư tại cái này thời điểm cùng đông cổ tiên sinh lại nổi lên sự cố giang giáp suy coi hai người nụ cười nhẹ nhõm còn chưa tan đi đi liền đã cứng ở trên mặt bảy hải xây người cảng là trực tiếp ra ở ạ g à mạ xà mì chia lui về phía sau mấy bước tia chớp đen nhánh từ đông cổ trên tay này lên đồng thời gỗ rồ xạ tos mở ra s á u trong mắt cũng đầy là dâng trào chi thái không hạn cuối thuật thức liền như là sụp đổ không gian tại tay hắn phía trước hết thẻ vật thể đều biết giống như tiến vào vô hạn trùng điệp không gian mà bị đình trệ trừ phi đối phương có thể nhiễu loạn hắn thuật thức mà hắn rất rõ ràng không định làm như vậy tay phải hắn hoàn toàn bao trùm mãnh liệt bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng với hạ ủ sổ cụ hạ kỳ không nhìn hết thẻ thần Dị! kiên định hướng về gỗ rổ xạ to g i t tay cầm đi bốn xung quanh không gian bởi vì hạ sổ cụ quấn quanh mà hơi hơi và mẹo gỗ rổ xạ to g i t không hạn cuối thuật thức cũng sẽ không như vậy yên ổn cái này loại có thể nhiễu loạn không gian năng lực đồng dạng sẽ đối với hắn tạo thành cả v ă n g r ộ i gỗ rổ xạ to g i t khoe miệng ý cười càng lớn hậu phương mẹ ấ y mẹ ấ y đã vô cùng k h ẳ n trường thậm chí móc ra chính mình chú cỗ cái này cái người rảnh rỗi tiên sinh trên thân tản ra khí thế đáng sợ nàng cơ hồ muốn s i nỗi bụ nhẫn không được l ư ớ bước liền đứng tại trước người đối phương đều cảm giác hai hùng k i ế p vĩa chớ nói chi là ra tay chiến đấu đông cổ hướng về phía trước một bước dây ắt sầm vang rơi xuống gỗ rồ xạ tos hơi biến sắc mặt dây ắt cái này loại đồ vật căn bản vốn không chịu đến không hạn cuối cả vang r ộ i cái này là linh hồn bản chất khác biệt một cái cường độ cao hơn linh hồn tự nhiên đối với cường độ hơi thấp linh hồn sinh ra áp bách xa hơn một chút một chút mẹ ấy, ấy, ấy mấy m người cũng là trong nháy mắt con người xuống khó có thể chịu đựng kiểu tác dụng trực tiếp kia tại linh hồn kinh khủng cảm giác áp bách gỗ rồ xạ tos nơi này cuối cùng minh hạ cụ tráng người rả trên mặt hắn ý cười không giảm tay phải hướng về phía trước một động đã cùng đồng cổ hai tay giao ác hắn cười khổ lắc đầu nói ta nói người r à n h rỗi tăng ngươi cái này bộ dáng thật đúng là có chút dọa người à tuồng ta tin vào ngươi mà nói đi làm cái gì người cầm kiếm cuối cùng thế nhưng là bị những người kia chỉnh rất thảm hắn cũng là lập tức triệt hồi g i ẹ t cùng hạ số cụ hắn biết g ô rồ xạ tos vẫn là nhìn chung lấy đại cục cũng không như g i ấ u mẹn s ủ cu nạ đi ê n c u ồ n g hắn cũng mở miệng c h ấ n an nói đích thật là khổ cực gỗ rộ tiên sinh bất quá ta hôm nay đã đem những cái kia phiền thoái nhất nhân vật giải quyết hết lui về phía sau còn xin gỗ rộ tiên sinh tiếp tục vì cái này phương thế giới cầm kiếm mới tốt hai người ở giữa bầu không khí từ vui vẻ đến trong nháy mắt khẩn trương đối lập lại đến bây giờ lại khôi phục trở thành nhẹ nhõm bộ dáng để cho hậu phương những cái kia rủ r ụ t sư trái tim cũng giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc bảy hải xây trong lòng người thoá mạc gỗ rộ s ạ to d vài câu nhưng trung quy là nhẹ nhàng thở ra hắn đã tự ý ở đỏ dị dù dị trong miệng biết được toàn bộ đi qua đối với đông cổ thực lực vô cùng kiên gộ rồ xạ toắt quay đầu nhìn một mắt tèn trèn đại nhân ánh mắt từ tèn trèn trên người người lớn đánh giá một phía dưới sau đó mới mở miệng nói người giành r ỗ i tang người đối với tèn trèn đại nhân kỳ thực sớm đã có dự định a hắn chẳng những thực lực cường đại tâm tư cũng vô cùng nhạy cảm đang cảm thụ đến đông cổ áp đảo tính thực lực cường đại sau đó hắn cũng không tin tưởng nếu như đông cổ t h ậ t muốn giết chết tèn trèn chính mình lao sư ạ gà mạ xạ mỹ chĩa có thể ngăn cản đối phương duy một giảng giải chính là đối phương vốn cũng không chuẩn bị giải quyết mạch suy nghĩ kèn chèn bây giờ cũng nhìn về phía đông cổ hắn cũng đồng thời không che giấu hắn biết rõ một cái đạo lý khi ngươi tại trong một tòa nhà gian phòng muốn cho gian phòng mở một phiến cửa sổ vậy ngươi tuyệt không thể nói ngươi muốn mở cửa sổ nhà mạ sở tất nhiên sẽ không đồng ý ngươi phải nói ngươi muốn đem nóc nhà s ố c cái này dạng nhà mạ sở t kiên kỵ ngươi cái này ác khách liền sẽ điều hòa nói nếu không thì chúng ta mở một phiến cửa sổ à nóc nhà cũng không cần s ố c đông cổ từ trong bạt ặ t lấy ra gỗ rồ xạ to nhưng là xoa cảm đánh giá cái này hoàn toàn chưa từng thấy đồ vật kẹn trèn nhìn xem cái này một màn bình tĩnh nói đông cổ tiên sinh ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào ta đây nàng âm thanh bình tĩnh không chút nào giống như là đang hỏi thăm cùng mình sống còn sự tình đông cổ chỉ vào ghin sắc vali sách tay nói ta có một kiện binh khí muốn gai động cần một cái sinh hồn tới tiến vào bên trong trở thành tên là dị ô đồn vợ ly ô đồn người điều khiển kẹn trèn tiến lên mấy bước túi đầu đánh giá ghin sắc vali sách tay tựa h ồ muốn tìm tòi nghiên cứu cái này loại chưa bao giờ nghe binh khí đông cổ tiếp tục nói mà một sáng trở thành dị ô đồn burly ô đồn ngươi vận mệnh đem cùng cái này cố a ra mẹ c h i nạ cùng với ta tương liên mỗi một lần tiến hành chiến đấu linh hồn của ngươi đều biết chịu đến tác giảm gặp phải tồn tại biến mất phong hiểm cái này dạng lựa chọn ngươi tiếp nhận sao không tệ đông cổ tiến vào cái này cái thế giới kỳ thực kể từ tại hiện thế thành công giết chết lặn xỏ mở sau đó mục đích liền đã biến thành thu hoạch đèn trẻn lợi dụng hắn im mỏ tô đặc thù t h o á c thức trở thành độ dài lớn nhất tối cường dị ô đồn burly ô đ cũng triệt để kết thúc cái này cái thế giới thai hỏa ngầm đằng khi nói chuyện trên thân đông cổ tản mát ra mãnh liệt ma lực r i n s ắ c va li sách tay cũng cấp tốc mở ra một loại nào đó để cho không gian v n m ẹ o ma lực bắt đầu tiêu tán gỗ rổ xạ to g i t mặt lộ vẻ một xóa dị sắc cái này loại lực lượng cơ hồ không trở ngại chút nào xuyên thấu hắn quanh người không hạn cuối thuật tức trở ngại r i n s ắ c chất lỏng từ trong cặp táp cấp tốc chảy vào đông cổ cạ từ bên trong ngươi sử dụng đạo cụ ạt giả mẹ trì nạ ngươi thu được cơ thể bệnh ngân ngươi trở thành diễn thao giảm ộ t cỗ ba m cao dài g h i n bạch sắc cơ giáp xuất hiện tại sau lưng đông cổ giống như từ trong âm cạ hiện ra một giống như cái này c ố cơ giáp bị kim sắc đường vân trang s ứ c tản ra để cho không ở giữa ba động ma lực bây giờ cái này cỗ ố á giả mẹ chi nạ bạch ngân một hơi một tí bởi vì ác giả mẹ chi nạ cùng khoa học kỹ thuật hệ những cơ giáp kia khác biệt cũng không phải người sử dụng tự thân điều khiển mà là từ bzio đồn xem như người điều khiển cùng nguyên liệu lắng nghe diễn thao giả nguyện vọng cũng tăng thêm thực hiện đặc thù cơ giáp càng gần gũi phe ma pháp hoặc phe thần bí đông cổ đứng tại a dạ mẹ chi nạ phía dưới lần nữa hỏi thăm kẹn ch k nhìn c è n n h xem tôn kia tản ra năng lượng kỳ dị khác cơ giáp cũng không có cái gì do dự nàng đi về phía trước gần mấy bước c ô kia quái vật cơ thể của đồng dạng bắt đầu tăng ăn dã thuộc về nàng ban sơ tư thái cũng là linh hồn tư thái bắt đầu hiện ra đó là một vị tóc x ó a ánh mắt lạnh nhạt thâm thúy nữ tử hình tượng bởi vì sống được quá lâu ánh mắt bên trong sớm đã không có bất kỳ cái gì ngây tơ h chỉ có nhìn thấu thế sự thâm thúy cùng tăng thương bất quá bây giờ nàng già nuôi linh hồn lại tại tỏa ra mới sinh cơ nàng có cơ hội tiếp xúc đến một cái thế giới hoàn toàn khác biệt cơ thể bạch ngân đã thu được di ô đồn trọng yếu nhân vật trong kịch bản k à n c h è n đã biến mất tận tàng nhiệm vụ ngàn năm chi cuối cùng đã hoàn thành qua hải bình xét cấp bậc tăng lên trên diện rộng thế giới sai lầm giá trị đ ể thăng chín ngươi thu được năng lực mạch thú triệu hoán S, chương Chương mòn đứng giữa biển và trời. 539 để mòn đứng giữa biển giữa giữa Đệ đệ trời. trời. và và nàng là tính chất khá đặc thù chú linh mặc dù là dựa vào nhân loại đối với rừng rậm cùng tự nhiên sợ hãi mà sinh ra chú linh nhưng bởi vì tự nhiên thuộc tính đặc biệt để cho nàng chẳng những không có v ặ n mẹo tiếp ngược lại có chút tinh linh tính chất dỗ g ấ u ngồi ở bờ biển trên bờ cát từ lần trước chợ giúp người không phận sự kia từ trong biển rộng đem phong ấn gỗ rổ xạ to giấc gì rộng rộm lấy ra hắn liền biết bọn hắn chú linh đã trên thực chất đã mất đi mặc cả quyền h ạ hắn nhìn xem dưới trời chiều biệt cả trên thân không có lộ ra bất luận cái gì nga ngược cảm giác mặc cái tia thân có chút cũ nát áo choàng phán phất một cái nhân loại l dô gô bởi vì đã từng cùng hắn còn có gậy tổ sụ gô hợp tác biết được gậy tổ sụ gô nắm giữ loại kia có thể thao không chú linh t h u ậ t thức đối phương nói theo một cách khác là thiên địch của bọn hắn mặc dù tại thời điểm này gậy tổ sụ gô thực lực còn xa không bằng hắn nhưng nhân loại dù rụt sư tốc độ phát triển thật nhanh hơn nữa dô gô tại quá khứ trong hơn nửa năm cùng gỗ rổ xạ tos giao thủ một lần nếu như không phải hạ nà m ỉ cái kia giống tinh linh t i n h chất đặc thù tránh đi gỗ rổ xạ tos cảm giác cái kia một lần hắn liền đã chết ở trong tay gỗ rổ xạ tos cảm giác cái kia một lần hắn liền đã chết ở trong tay gỗ rổ xạ tos cảm hạ nạ m ủ trong giọng nói đối với đông cổ cũng không có bao nhiêu tín nhiệm nàng từ đầu đến c u ố i không cách nào quên đã từng gặp lửa g ạ t cùng với mạ hỉ t ổ chết nhưng nàng cũng đồng dạng biết rõ rổ gỗ ý tứ bây giờ nhân loại dù r ụ t sư không ngừng hết lên chú linh một phương mặc dù cũng không ngừng sinh ra chú linh nhưng phần lớn là một chút không có trí không ra hỏa cho dù nắm giữ đặc cấp lực lượng nhưng không có trí tuệ hai người cũng sẽ không đem những cái kia chú linh coi như lầm bạn nghĩ như thế bọn hắn ngược lại có chút cô độc tồn tại có trí không đặc cấp chú linh số lượng ít hạ nạ h ủ có khi thậm chí sẽ â m mộ những cái kia không có trí tuệ chỉ biết công kích nhân loại chú linh một thằng đắm chìm tại trong vạn v ẹ o cùng chém giết hoặc là giết chết nhân loại hoặc là bị nhân loại giết chết như thế thời gian ngược lại cũng đơn giản sẽ không giống nàng cái này giống như biết suy tính sẽ sợ hai bốn hạ nạ m ì dỗ gỗ âm thanh đem hạ nạ m ì giật mình tính giấc hạ nạ m ì nhìn về phía dỗ gỗ lại nhìn thấy dỗ gỗ đã đ ỗ n g nhiên đứng dậy toàn thân chú lực lượng không tự chủ đã ngưng tụ bốn chú ôn đ ộ dị thường lên cao cái này là tiến vào trạng thái chiến đấu biểu hiện nàng theo dỗ gỗ đưa mắt nhìn phương hướng nhìn lại chỉ thấy dưới trời chiều cái kia nguyên bản bình tĩnh biển cả chẳng biết lúc nào đã sóng lớn m á liệt tại chỗ rất xa sóng lớn độ cao nhìn ra đã vượt qua hai mươi mét thiên không bên trong cũng là c u ồ n phong gào thét mây đen bắt đầu hội tụ cái này loại cảnh tượng rất rõ ràng có chuyện phát sinh dỗ gỗ nhìn xem mặt biển thì thào nói trong biển rộng có đồ vật gì tại sinh ra đông nhiên hắn giống như nhớ ra cái gì đó một giống như trên mặt lộ ra ý mừng nói chẳng lẽ là biển cả muốn lần nữa sinh ra chú linh sao hắn khi xưa đồng bạn tô gần chính là căn cứ vào nhân loại đối với biển cả sợ hãi sinh ra chú linh thực lực rất mạnh hơn nữa có trí khôn nhưng hạ mị sắc mặt liền không có dễ nhìn như vậy rồi nàng càng thêm tỉnh táo nhìn xem cái này một màn nói ta không có cảm giác được chú lực lượng dồ gộ trên mặt vui mừng cũng chậm rãi giảm đi lích sát không có bất kỳ cái gì chú lực lượng sinh ra đông nhiên mặt biển giống như nổ tung một giống như dân hải long quyền bằng không xuất hiện hướng về thiên không bao phủ mà đi đại lượng nước biển trực tiếp bị chảy ngược vào thiên không mây đen cấp tốc mở rộng sắc trời trong nháy mắt liền tối lại che khuất bầu trời mây đen cùng mặt biển cái kia không ngừng dâng lên hải long quyền tương liên trong né mắt đã là một phó cảnh tượng như tận thế cái này loại trẳng diện căn bản không phải cái gì đặc cấp chú linh có thể tạo thành d ô gỗ nhìn xem cái kia đã vét sạch nơi mắt nhìn thấy tất cả hải vực cảnh tượng của bố cuối cùng nhận rõ cái này không có khả năng là mới chú linh tại sinh ra đ ỗ n g nhiên hắn nhìn thấy một cái hải long quyển phá toai sau đó một căn đến một nghìn m dần màu đen vật thể ở vang tỏng trong thiên không chìm vào đáy biển cái này chút hải long quyển là vật kia xúc tu cho dù là d ô gỗ bây giờ cũng là hơi hơi run rẩy chỉ là một căn xúc tu liền dài đến một nghìn m có thể từ đáy biển vươn vào đám mây vật kia bản thể nên lớn bao nhiêu bốn đi đi mau dỗ gỗ cơ hồ là gào thét lên tiếng hắn cùng với hạ nạ mì hai người tính cơ động vô cùng cao trong nháy mắt liền vượt qua mấy cây số khoảng cách rời đi bờ biển cũng không ngừng hướng về thành thị bên trong di động ngẫu nhiên còn có một chút không có chi không chú linh tính toán công kích hai người dồ gỗ cũng chỉ là tiện tay đánh bay đối phương không có trực tiếp thiêu chết xa xa bọn hắn bắt đầu nghe được nước biển chạy ngược đại địa âm thanh hạ nạ mì xoay người lại thân hình trong nháy mắt một giật mình nàng cứng ngắc tại chỗ dồ gỗ la lên vài tiếng cũng không có phản ứng dồ gỗ la lên vài tiếng cũng không có phản ứng dồ quay người lại ra lên hạ nạ mì xoay người bỏ chạy hắn chỉ là dùng ánh mắt còn lại nhìn một mắt trên hắn chưa bao giờ nghĩ tới một cái đồ vật v ẹ n vẹn chỉ là lớn liền đầy đủ gây nên to lớn như thế sợ hãi một cái có thể xương che khuất bầu trời thân c ả từ trong biển rộng đứng dậy bên trên tiếp thiên không hạ nhập l á y biển vô số chỉ đến một nghìn m mờ xúc tu tại trên không của v ũ mặt biển bị khuấy động ra vô số vòng xoáy hải long quyển khắp nơi có thể thấy được bay lên phải báo cái kia nhân loại cái này loại đồ vật tuyệt đối với không phải rủ dục sư cùng chú linh có thể làm đi ra ngoài đồ vật một định là loại kia hạ nọ thở là cùng người rảnh rỗi đến từ cùng một cái địa phương những người kia thu hút n g h gang wilson trốn ở nhật bản bắc hải nói đã từng k ẹ dạc c phạm vi thế lực, nhưng bây giờ, cái này chút mới phát dù r ụ t sư ỷ chỉ rổ cu bởi vì mấy ngày trước bị chính mình cùng bị tờ huyết tẩy đã bị dọa cho bể mật gần chết bắt đầu chỉnh đốn phụ cận trật tự nghệ gắng wilson không muốn lại lẫn vào đến bị tờ cùng những cái kia nhân vật trong kịch bản bên trong đi hắn vô cùng sợ s ẽ bị tờ thay đổi chủ ý muốn giết chết hắn cho nên hắn quyết định nhiệm vụ lần này bên trong liền đoá tại trong cùng cái này chút nhỏ yếu nhân vật trong kịch bản tùy tiện chơi đ ù a đợi đến rời đi thế giới này lập tức thoát đi cáo tử giả phạm vi thế lực có lẽ đi đông hạ đi nhờ và bị tờ là cái lựa chọn tốt cái này giống như suy nghĩ đông nhiên nghe phía bên ngoài mấy cái rủ r ụ t sư hoảng sợ gào gờ dần hắn mày n h ă n lại bưng chén rượu từ y ra ca ra đi vào trong da ngoài đâm đầu và o liền thấy mấy cái kia hai tay ôm đầu không ngừng gào thét sau lưng nhân loại trên đại dương bao la cái kia cảnh tượng như tạ thế hắn đột nhiên nhìn thấy cái kia vô số xúc tu điên cuồng vũ động dần tồn tại trong nháy mắt loại kia quái đ à n vặn vẹo hình tượng giống như khắc ấ n tại trong đầu của hắn không đó cũng không phải ví dụ hắn cảm giác đầu, đau muốn nước. Hai tay nắm đầu của mình may ngự n ệ nhưng chẳng ăn thua gì đại não hình dạng đang thay đổi thuộc về quái vật kia ký hiệu liền muốn ân xuống phốc, phốc phốc liên tiếp vài tiếng tiếng bạo liệt đồng d ạ n g chính mắt trông thấy quái vật đáng sợ mấy vị dụ r ụ t sư đầu đã bạo thoái máu tơi ư phóng lên trời sợ hai tử vong trong nháy mắt bao phủ nệ cả ngự sần hắn linh quang một tránh đông nhiên hai tay nắm ở đầu của mình trong mắt lóe lên v ẻ n g o a n lệ môi chuyển biến qua s â y sửa chữa lại hai loại năng lực trong nháy mắt bị tác dụng tại trên đầu của mình、Phúc. đáng sợ máu tơi ư phóng lên trời nhưng chỉ là trong nháy mắt cái kia nát bấy đại não lần nữa gây dựng lại ngắn ngủi ký ức không trắng cũng không có cả vang dội nệ cả ngự sần phán đoán hắn trong nháy mắt che mắt hướng về rời xa biển cả phương hướng lao nhanh d i ệ t thế thai hương c h ư ơ n năm trăm bốn mươi d i ệ t thế thai hương đặc thù sự kiện đã phát động d i ệ t thế thai hương sự kiện miêu tả một vị nào đó tồn tại cũng tại bản thế phu hóa ra mình lực lượng hẳn giống đồng thời giao cho thần hủy diệt thế giới này chỉ lệnh diệt thế sắp đến tất cả thế giới này người chơi nhân vật trong kịch bản đều sẽ vì tự cứu mà dãy r ù a sự kiện mục tiêu giết chết diệt thế đại ma ba ban thưởng căn cứ vào độ cống hiến thu được đối ứng phẩm chất đạo cụ một kiện hắn vừa vừa hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ ngàn năm chi cuối cùng c h ợ phát hiện mình kích phát đặc thù sự kiện mà cái này chuyện này chỉ nhìn một cách đơn thuần miêu tả liền cực không đơn giản đồng cổ đơn giản suy tư một phía、dưới. Liên i b ế theo c ỉ lý thuyết vận mệnh trò chơi chỉ có thể đem không bị phân biệt thân phận lại vị cách khá cao sinh vật đánh dấu vì dấu chấm hỏi hơi thấp tồn tại cơ bản đều sẽ bị hoàn toàn phân biệt dựa theo cái này cái lộ dịch suy đoán cái này cái diệt thế đại ma chỉ sợ đã vượt qua bạch ngân giai vị vu mã ngọc hợp đến cùng là từ đâu làm đến cái này loại đồ vật hắn lúc trước đọc đến nghệ gắng w i l s ầ n tư duy đối phương chỉ biết đó là vu mã ngọc hợp từ trong chính mình đạo đồ phân chia ra tới lực lượng hạt giống là một loại nào đó đệ m ọ n cụ thể là cái gì vừa vặn cũng không rõ ràng đông cổ xoa nắn lấy mi tâm không ngừng suy tư ở kiếp trước thấy qua rất nhiều phim theo mùa bên trong đệ m ọ n cái này loại đồ vật thực sự quá t ạ i phổ biến ma đông đạo gần như cùng ma lực cái này loại năng lượng thuộc tính một dạng thông dụng nhưng đệ mòn cùng đệ mòn ở giữa lại khác nhau một trời một vực vừa có xả tạ ni chia sa bỉ cổ cái này loại thuần túy nhân vật khôi hài cũng có c h ẻ n xo man đệ mòn nhân c h u n g những cái k i a tàn khốc không ác đệ mòn còn có một chút dị thế giới phiên bên trong tên là đệ mòn đặc thù trung tộc chỉ từ đệ mòn cái này cái xưng hô căn bản là không có cách phán đoán đối phương là từ nơi nào được mang đi ra lại có dạng gì lực lượng thế nào đông cổ tiên sinh sự tình đều giải quyết viên mãn như thế nào ngài ngược lại mặt mà thù m ạ y h cho ô cốt dù tạ thứ nhất cái chú ý tới đông cổ thần sắc biến hóa lên tiếng tuân hỏi đang cùng ghệ tổ sụ gù tàn gẫu gỗ rổ xạ tos cũng là đem ánh mắt đầu tới đông cổ thản bạch đạo sợ là chúng ta lại có đại phi gộ rồ xạ tọt ngữ điệu đề cao sau khi kiến thức đông cổ lực lượng hắn rất khó tưởng tượng còn có cái gì có thể bị cái này cái nam nhân xưng là đại phiền thoái đinh linh linh đinh linh linh dồn dập chung điện thoại di động văng lên h ệ ạ gà mạ xạ mỉ trịa cao mày tiếp thông điện thoại không xong trong b i ể n rộng xuất hiện một cái đáng sợ quái vật tất cả trực tiếp chính mắt trông thấy đến nên quái vật người đều đã chết quái vật kia còn tại hướng về tokyo đi tới a t h ả m g ơ rằng chuyển đến cũng không biết đối phương là gặp cái gì nhưng ạ gà mạ xạ mỉ trịa tâm thần lần nữa căng cứng hắn lập tức nói xạ tỏ gì tựa hồ duyên hải xuất hiện cái gì cường đại chú linh chết rất nhiều người. gỗ rồ xạ toán lại không có mạo nội xuất phát ngược lại là nhìn về phía đông cổ hắn đối lấy áp sát tới đám người nói chỉ sợ ta thế giới kia cái nào đó đại nhân vật không hy vọng ta đem cái này cái thế giới một lần nữa trải vớt tới nàng tại cái này cái thế giới bỏ ra một cái quái vật nhìn mọi người vẻ mặt cũng không có quá mức nghiêm túc hắn lại cường điệu một lượt rất khủng bố quái vật có thể hủy diệt thế giới loại kia hủy diệt thế giới y ở đ ó gì rủ gì rất khó tưởng tượng có cái gì quái vật có thể hủy diệt thế giới lúc này đám người điện thoại bắt đầu lần lượt vang lên bởi vì hắn cùng g ậ tổ sụ c nhấc lên sự kiện lớn bây giờ cái này cái thế giới người kỳ thực đối với cái này loại dị thường sự kiện có một điểm chuẩn bị tâm lý cho nên cái này thời điểm ngược lại tin tức t r u y ề n bá cực nhanh đám người rất nhanh thông qua điện thoại thấy được nhiều đoạn từ duyên hải thuyền đánh cá cùng thành thị giám sát t r u y ề n về thu hình lại trong tấm hình cái kêu bao la mặt b i ể n cùng màu đen tiên không bị vô số hải lòng quyển liên tiếp hình ảnh đáng sợ làm cho tất cả mọi người cũng hơi sợ hãi đằng sau lộ ra quái vật chân thân càng làm cho tất cả mọi người đã mất đi ngôn ngữ năng lực càng để người kinh khủng là cuối cùng một đoạn hình ảnh rất rõ ràng là cái nào đó phóng viên cùng nhíp cả sư ghi lại Cái này đoạn hình ảnh trong ự c kích quái vật bản thân, cái kia thân, thường quái diện vật bản b dần dị mà ạ g i ố như m ộ tấm nhớ trọng Đánh trúng lòng người. Trong truy, trực tiếp. t đáy lòng của mọi người. Trong tấm hình phóng viên nhìn thẳng quái vật sau đầu bạo liệt một màn để cho ý ở đỏ dị dụ dị sắc mặt tái nhợt cái này đến cùng là đồ vật gì hắn không tin sẽ tồn tại khủng bố như thế chú linh vậy căn bản không phải nhân lực có thể chiến thắng đồ vật g ô r ồ xạ tos cũng là thần sắc nghiêm trọng đứng lên nhưng hắn không thẹn với hiện đại tối cường thuật sư xưng hảo lúc này không có bối rối ngược lại giản yếu phân tích nói cái này cái quái vật tựa hồ có bị trực tiếp chính mắt trông thấy liền sẽ gặp công kích đặc thù năng lực lập tức để nờ hờ cờ tuyên bố cảnh cáo tất cả mọi người đều không cần nhìn thẳng quái vật t ậ n lực hướng về chỗ cao chạy trốn tránh né vô luận như thế nào không cần nhìn thẳng quái vật bản thể hệ、hey, hạ gà mạ xà mỹ chia tại gỗ rổ xạ t o à n cả vang rội phía dưới cũng cấp tốc khôi phục lại bắt đầu truyền lại mệnh lệnh đông cổ nhìn xem trong tấm hình cái kia che khuất bầu trời quái vật một lúc cũng có chút nắm b ó p không được đối phương rốt cuộc là thứ gì cái này loại đáng sợ hình thể chẳng lẽ là ủ n trạ mạng thế giới những cái kia nề mòn thế nhưng loại nhìn thẳng liền sẽ bị bể đầu đặc tính lại phản phất l ạ tuần hụ hoặc một loại khái n vũ mã ngọc hợp đến cùng là từ đâu làm đến cái này loại quái vật hoặc có lẽ là cái này là vũ mã ngọc hợp đạo đồ cùng một loại nào đó để mòn kết hợp sau đó sinh ra mới để mòn nhưng mặc kệ cái này quái vật đến cùng là thế giới nào để mòn đối phương chỉ riêng cái này hình thể cùng với sau lương dị thượng kia đích sắc có hủy diệt thế giới này năng lực cái này chút dù g i ú sư lĩnh vực bày ra cũng bất quá phương viên hai trăm mét chỉ sợ cho dù cái này cái quái vật đứng ở đó tùy ý dù g i ú sư hành động cũng không cách nào bị giết chết vũ mã ngọc hợp tâm tư đông cổ rất rõ ràng đối phương cảm thấy lặn xỏ mỡ đều bị mình giết cái này chút còn lại cáo t ử giả đã khó mà tại d ù rút thế giới uy hiếp được chính mình cho nên cùng để cho chính mình đem cái này cái thế giới triệt để công lược đem có được thuật thức cùng chú linh cái này vài thứ biến thành có thể mua bán tài nguyên còn không bằng từ nàng trực tiếp hủy diệt cái này cái thế giới cho dù không cách nào giết chết chính mình cũng có thể để cho chính mình không cách nào triệt để công lược thế giới này đông cầu ngầm đầu nhìn xem biển cả phương hướng hơi hơi hấp ký vũ mã ngọc hợp cuối cùng vẫn lựa chọn cái này loại đơn giản thô bạo giải pháp đối với đã từng thân là đông hạ hoàng kim mười ba chỗ ngồi đệ cựu chỗ ngồi vũ mã ngọc hợp thực lực tất nhiên là cực mạnh hủy diệt cái này phương thế、giới. đối với nàng tới nói cũng không khó chính mình bây giờ duy một có thể làm giải pháp liền chỉ có giết chết quái vật kia tài năng mới có thể cuối cùng đem cái này cái thế giới giữ tại trong tay mình đông cổ nhìn xem đám người nói ngoại trừ gỗ rổ xạ tos những n người khác đều đi về trước một lần nữa chỉnh đốn trật tự a lui về phía sau nhân loại cùng chú linh chiến tranh sẽ rất nhanh kết thúc nhân loại thế giới cần trật tự mới đông cổ r ứ t lời cũng không để ý những người khác nghĩ như thế nào cùng gỗ rổ xạ tos đối mặt một mắt một tay để lại gỗ rổ xạ tos bà vai cấp tốc vặn vẹo không gian tại chỗ biến mất chương năm trăm bốn mươi mốt tấn công hạt nhân t r ư ớ c 541 tấn công hạt nhân cái kia một nhất định là vu mã ngọc hợp đệm ọ n một định là nghệ gang w i l s ầ n thời khắc này trạng thái tinh thần đã tiếp cận t a n b ỡ hắn từ giải đất duyên hải lao nhanh về tới trong thành thị đồng thời thành công bị hắn cùng gộ r ổ xạ thuật phát hiện đông c ổ nhìn thấy cái này cái thu được mạ hỉ tổ có được thuật thức tóc lam người chơi bây giờ đã đem chính mình cải tạo thành kỳ lạ tạo hình đầu đã biến thành khối lập phương đồng dạng hình dạng hơn nữa hai mắt cạnh ngoài sợ cùng hướng về phía trước đô r a giống như hai cái che chắn tầm mắt vòng bảo hộ một giống như đem trong mắt của mình bao bọc tại bên trong hắn thông qua hạn chế chính mình tầm mắt phương thức tránh chính mình từ bất luận cái gì góc độ nhìn thấy cái kia để mòn thế nhưng loại tinh thần ăn mòn vẫn là để hắn đã mất đi một sâu tỉnh táo gặp phải đông cổ sau nội điên đồng dạng chu lên đông cổ biết cái này đại khái chính là đối phương chạy trốn lúc trong đầu từ đầu đến cuối suy nghĩ sự tình vạch trần quái vật cân cước để cho chính mình giết quái vật kia gộ rồ xạ to sáu nhãn có thể cảm thấy trước mắt cái này cái tóc lam nam nhân chú lực lượng cực kỳ cường đại một nhất định phải tương đối mà nói chỉ sợ gần so với ô cộc dù tạ chú lực lượng tổng lượng thấp hơn một chút nghĩ đến thực lực vô cùng không tầm tưởng nhưng chính là cái này loại trình độ nam nhân bây giờ rất hiển nhiên đã tinh thần tăng vỡ thậm chí liên cùng quái vật kia chân chính chiến đấu đều chưa từng bộc phát g ô r ồ xạ to n xoa nắn lấy mi tâm mở miệng nói đông cổ tiên sinh ta nghĩ chúng ta nhất thiết phải một lần nữa đánh giá một phía dưới quái vật kia năng lực cường độ ta đã để cho dù rụt p giới thông chi thủ tướng đại khái chẳng mấy chốc sẽ có đại lượng vũ khí hiện đại nhắm chuẩn quái vật kia đúng vậy đang đổi đến duyên hải thành thị thời điểm hệ h gà mạ xa mỹ triệu pháp tới tin tức cái này cái mới xuất hiện quái vật kinh khủng mặc dù cực kỳ cường đại nhưng lại cùng chú linh khác biệt có thể bị phổ thông nhân loại trực tiếp quan hơn nữa tại trong đủ loại dụng cụ thiết bị cũng có thể bị bắt cả giống rất rõ ràng cái này cái quái vật cùng chú linh loại kia lấy chú lực lượng cấu thành thân thể tồn tại khác biệt nó tồn tại thực thể tồn tại thực thể cũng liền mang ý nghĩa nhân loại đối mặt cái này loại đồ vật cũng không cần hoàn toàn ỉ lại dụ dột d ư ớ i lực lượng g ô rổ xạ toàn đối với đông cổ lai lịch kỳ thực còn có chút hiếu kỳ hạn cố ý giơ ngón tay cái lên nói đông cổ tiên sinh ngươi đ ừ n g nhìn cái này chút nhân loại đối mặt chú linh không có gì chống cự năng lực nhưng kỳ thật chúng ta cái này cái thế giới vũ khí thế nhưng là rất mạnh a đơn thuần lực phá hoại so ta có thể mạnh không thiếu nhưng để cho gỗ rổ s ạ toa thất vọng là cái này cái chiều cao cùng mình tương tự nhưng càng thêm to lớn trên mặt nam nhân không có chút nào thần tình ngoài ý mớn thậm chí nhàn nhạt nói nhật bản vũ khí thông thường có thể lượn g cấp không đủ hướng usa cầu việt a thậm chí các ngươi có thể hướng tới gần nhật bản cái k i a đại quốc thỉnh cầu đạn hạt nhân trợ giúp gỗ rổ s ạ toa mặt lộ v ẻ kinh ngạc cái này cái tự xưng người r à n h rỗi đông cổ tiên sinh thậm chí ngay cả cái này chút người bình thường thế giới chính trị cách cục vô cùng rõ ràng nhưng hắn kỳ thực đối với cái này chút người bình thường ở giữa chính trị đấu tranh không có hứng thú vừa mới mở miệm chỉ là vì thăm dò đông cổ bây giờ c h ỉ có thể lắc đầu nói người bình thường sự t ì n h liền giao cho người bình thường tự quyết định à nếu như cần cái kia cái gọi là đạn hạt nhân ta nghĩ những cái kia chính khách tóm lại là sẽ hướng mố một bên cạnh cầu xin trong giọng nói gỗ rổ xạ tos kỳ thực cũng không coi chính mình là làm phổ thông nhân loại kể từ sáu nhan chính thức thức tỉnh cái kia một khoảnh khắc gỗ rổ xạ tos liền ý thức được c ả thế giới thượng này cơ hồ tất cả mọi người đều cùng mình có khoảng cách đồng dạng trên l ệ h cái kia một tay chỉ thiên một ngón tay mà động tác cũng không phải hắn á c thú vị mà là tại gỗ rổ xạ tos đ á lỏng chính mình xác thực đã thiên thượng thiên h ạ duy ngã độc tôn đông cổ nhìn xem nghệ gẳng ở sần giống như con ruồi không đầu một giống như hốt hoảng tại dưới tay mình run không ngừng biết cái này cá nhân chỉ sợ đã bị đánh tan tâm thần liền buông tay ra tùy ý đối phương cũng như chạy trốn biến mất không thấy gì nữa chính hắn thì cùng gỗ rộ xạ toa dựng lên xuất hiện tại một tòa nhà cao ốc đ ỉ n h chót tại trong đã có thể nhìn đến nơi xa trên mặt biển thiên không đã âm trầm một phiến thế nhưng hình thể dần quái vật cho dù lấy đông cổ cùng gỗ rộ xạ toa d ự n thị lực cũng không cách nào thấy rõ khoảng cách đối phương đang lục nơi đây còn có một chút thời gian đông cổ hai mắt nhắm lại nguyên bản hướng bốn chu tản ra ma lực bắt đầu câu thúc vì hình qu hướng về phía mặt biển l à n tràn cảm giác của hắn khoảng cách cũng bởi vậy cấp tốc tăng thêm mười km hai mươi km ba mươi km bốn rất nhanh đông cổ cảm giác đã đến cái kia phiến hải vực hắn bây giờ mới phát hiện cái này phiến hải vực năng lượng đã một phiến hối loạn bộ kia biển trời đụng vào nhau thủy long quyển bốc lên vô số tràn g cảnh không chỉ là đối phương xúc tu xem như cái này vật lý quy tắc cũng đã lâm vào hối loạn trọng lực cùng không gian cũng cực không ổn định cái này cái quái vật không chỉ là tại s á t lục sinh mệnh càng là tại phá vỡ hết thảy cái kia nước biển kèm theo nó đi tới không ngừng hướng về lục địa lan tràn nguyên bản mỹ lệ bờ biển hoàng kim tuyến đã hoàn toàn biến mất thành thị bên trong hỗn loạn một phiến số lớn nhân loại nổ đầu chết đi nhưng cũng có còn sống sót đang liên cùng bốn chỗ chạy trốn đông cổ lông mày nhũ chặn cái này phó c h ẳ n g cảnh cuối cùng để hắn cảm giác có chút ý vị đặc biệt v anh v anh v anh bốn một liên tục khí lưu tiếng nổ vang lên thiên không bên trong đến mười k h o a đạn đạo ra g i ả i lấy b ạ c h sắc quý tích mây từ hai người đỉnh đầu gào t h é t mà qua rất rõ ràng cái này quốc gia binh khí chiến tranh đã bắt đầu g a rất n g cái này cũng là đông cổ lần đầu tại nhiệm vụ thế giới kiến thức đến thuộc về nhân loại bình thường khoa học kỹ thuật hiện đại vũ khí bị gai động dĩ vang thế giới hoặc là nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí xa lạc hậu hơn chính mình quen thuộc văn minh hiện đại tỉ như quỵ diệt thế giới hoặc chính là nhân loại đã tiến vào siêu khoa học kỹ thuật thời đại hơn nữa tồn tại quá nhiều khoa trường cường giả những vũ khí kia đã đã mất đi tác dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vũ khí kỳ thực đương lượng đầy đủ tình huống phía dưới lực phá hoại tương đối đáng sợ gỗ rổ xạ tos nói tới lực phá hoại cao hơn hắn cũng không phải khiêm tốn nhìn xem đỉnh đầu cái kia đếm mười mai đạn đạo phá không mà đi gỗ rổ xạ tos cũng nhiều hứng thú sau một lát tiếng oanh minh chuyển đến đen như mực trên đại dương bao la hiện hách ánh lửa trong nháy mắt dâng lên bò họ kinh khủng tiếng giống từ cái kia phiến hải vực xuất hiện cái kia tiếng giống mang theo đ á n g s ợ lực xuyên thấu bao quát hai người dưới chân cao ốc ở bên trong tất cả thành thị lớn lâu cửa sổ trong nháy mắt bạo liệt gỗ rồ xạ to d ư lông mày một nhăn một cỗ đả kích cường liệt lực lượng tại trước người hắn bởi vì không hạn cuối thuật thức mà bị tiêu mất thế nhưng loại lực đạo lại bị hắn cảm giác được đông cổ ngưng thần cảm giác quái vật tình huống thở dài nói không có hiệu quả đối phương tiến lên t i t cả nạ chưa từng xuất hiện biến hóa nếu như công kích cái kia mặc kệ là phẫn nộ hạ xéo đi tới vẫn là trì trệ không tiến tổng hội sinh ra một chút biến hóa nhưng bây giờ tại đông cổ trong cảm giác quái vật kia đi tới tốc độ không có biến hóa chút nào rất rõ ràng liền cùng hắn kiếp trước thấy qua số đông phim theo mùa m ở dạng nhân loại vũ khí hiện đại lại lại lại một lần đã mất đi hiệu quả hai tay của hắn ở giữa xuất hiện một xóa hào quang s á n g chói cái này loại cảnh tượng phản phất như là một loại nào đó tình cảnh diễn thử một giống như diệt thế quái vật sắp đang lục mà chính mình tay nắm lấy chỉ có tại cái này loại tình huống phía dưới tài năng mới có thể phát huy huy lực lớn nhất vũ khí đặc biệt đơn giản giống như ca kịch một giống như trùng hợp bốn đông cổ động tác hơi chần chờ hắn đ ỗ n g nhiên cảm thấy một cỗ không giống bình thường hương vị có lẽ là hắn đang nghi nhưng cũng có lẽ cái này chính là một loại nào đó gai bày ra gỗ rồ xạ to giữa lúc này cũng trùng hợp nói quái vật kia lên tiếng liền nói rõ cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả à. ta vừa mới nhận được tin tức chúng ta có thể chờ mong một phía dưới nhân loại tại phá hư lĩnh vực cao nhất kiệt tác u sa chuẩn bị đối với cái này cái quái vật phát động tấn công hạt nhân thuộc về nhân loại văn minh t i ê n rơi chi hỏa từ trên không rơi xuống đông c ổ ngựa đầu nhìn xem cái tia đã từng đại biểu cho chính mình trong nhận thức biết uy lực mạnh nhất vũ khí từ trên không hướng về mục tiêu hải vực tâm cảnh hơi có chập trùng viên tia khắc h ỏ a lấy cờ ngôi sao đầu đạn hạt nhân từ trên không rơi xuống hình thể dần quái vật một không có cảm giác sau đó chính là sóng trùng kích khủng bố mang theo biển động bao phủ bờ biển có thể so với mười hai cấp cuồng phong quá cảnh gộ r ồ xạ to d ư lấy tay ngăn tại trước mắt thân hình hơi cong đó là hắn cũng không cách nào nhìn bằng nửa con mắt uy lực dần mây hình nấm từ trong biển ầm vang dâng lên phá phất đè đến trên mặt bi thiên không tại trong nháy mắt xuất hiện một cái dần không động mây hình nấm từ trong cái kia mây đen không động không ngừng xoay tròn lấy lên cao nhiệt độ kinh khủng từ giữa đó bộc phát b ỏ h ọ cái này lần âm thanh gào thét của quái vật vô cùng kịch liệt đồng thời hắn cũng có thể cảm thấy quái vật bước chân đã dừng lại dường như đang cái k i a nổ tung trung tâm đã thụ trọng thương cái này thật đúng là nhân loại trí không doanh minh nga gỗ rổ xạ to g i t trên mặt mang một cố kỳ quá ý cười đó là nhân loại tại kiến thức đến vô cùng cảnh tượng nguy nga lúc khó mà ức chế mừng rỡ hắn nhìn về phía trước cái kia chiếm giữ toàn bộ tầm mắt mây hình nấm trong lòng đã hơi hơi bưng lỏng trong mắt hắn gần như không có khả năng có sinh linh có thể tại loại kia quy mô nhiệt độ cao cùng trong bạo tạc sống sót đông cổ trên mặt mang không h i ể u t h ầ n s ắ c đ ỗ n g nhiên mở miệng nói cái này loại vũ khí kỳ thực còn kèm theo mánh liệt phóng xạ ngươi không hạn cuối thuật thức có thể ngăn cản loại đồ vật này sao gỗ r ồ xạ tos một giật mình không hạn cuối thuật thức tự nhiên là không có khả năng liên tục phóng xạ một lên ngăn trở bằng không gỗ r ồ xạ tos liền có thể làm đến che chắn tia sáng tiến hành nhận thân nhưng hắn chưa bao giờ hiện ra qua cái này loại năng lực cũng là bởi vì không hạn cuối đối với thao tác yêu cầu cực kỳ tinh vi cho dù là sáu nhãn thuật sư cũng không khả năng ngay cả tia sáng. song phóng xạ cái này loại đồ vật đều có thể tiến hành chụp một n h m vào nhưng lập tức g o r o xạ tos lắc đầu cười cười phóng xạ loại đồ vật này ta đảo ngược t h u ậ t thức cũng đủ để chữa trị chính mình hắn cho là hắn là đang quan tâm thân thể của hắn nhưng hắn lại lắc đầu cười khổ nói vậy ngươi đảo ngược t h u ậ t thức có thể ngăn cản loại kia nổ tung năng lượng trực tiếp ưu tiên trước người sao g o r o xạ tos một giật mình đã hiểu được đông cổ ý tứ trên mặt hắn ý cười tiêu thất sắc mặt chậm rãi lạnh lùng xuống nói ý của ngươi là quái vật kia cũng chưa chết đông cổ gật gật đầu tại ma lực của hắn trong cảm giác quái vật kia bây giờ đã khôi phục nó chẳng những không có chết đi còn hấp thu uy lực nổ tung cùng p h o n g s ạ trở nên càng thêm đáng sợ đông cổ từ cao ốc đỉnh chót hướng về phía trước một bước hư dâm ở không khí bên trong hắn phảng phất theo vô hình bậc thang một từng bước hướng đi phía trước cũng không quay đầu lại nói gỗ rổ xạ tọt chiến đấu kế tiếp chỉ sợ ngươi cũng không cách nào tham dự trong đó ngươi t i ể u tại trong cái này tọa thành thị t ọ d ò a tẹt dễ còn sót lại nhân loại à. từ chúng ta chiến đấu trong d ư âm gỗ rổ xạ tọt một giật mình chỉ thấy một cỗ cảm giác á c bách mánh liệt từ trên thân đông cổ bắt đầu tản mắt ra vậy căn bản không phải trước đây đối phương cùng hắn lúc bắt tay tư thái thời khác này đông、cổ. toàn thân khí tức bay lên manh liệt vũ lực bắt đầu từ trên thân thể hắn phát ra đông cổ tâm tính cấp tốc trở nên hờ hững như là cao cư thiên không thần linh khí chất càng lạnh nhạt cái kia cũ quen thuộc sáng tạo cùng hủy diệt ý vị xuất hiện trong lòng hắn đông cổ giơ tay lên đầu ngón tay kim sắc vũ lực cùng không khí kịch liệt ma sát p h ả n phất là đá đánh l ử a tại châm lửa một giống như lô đốt kim sắc lôi đình ậm vang vang dội một đạo dần thân cả tại trong kim sắc lôi đình hiện t h ầ n tinh linh lôi lâu ngày không gặp bị hắn triệu hắn đi ra lộ ra vô cùng phân trấn nó đột nhiên thân hình một trấn im lặng gào thét vô số lôi đ ỉ n h tại trên không sáng t ắ t thành thị bên trong còn sót lại chú linh trong nháy mắt liền tại cái này linh hồn lôi phía dưới hóa thành thuần túy tinh thần cùng chất dinh dưỡng bị tinh linh lôi hấp thu càng khổng lồ tinh linh lôi thuận theo đông cổ tâm ý xuất hiện tại sau l ư n g đông cổ hai người vô lực tương liên đáng sợ lôi đ ỉ n h chi năng xuất hiện tại trong tay đông cổ đông cổ cách đến mười km xa xa chỉ hướng cái k i a phiến đen như mực biển cả ta hứa ngươi lấy hủy diện mây hình nấm tản đi dần tầng mây không động bên trong kim sắc lôi đình bắt đầu đôm nốt vang i phản p h t có vô số chính p ụ điện tử tại trạm vào nhau một giây sau một trăm m kích thước dần lôi đ ỉ n h giống như một đạo kim s ắ c lôi long gào thét hướng xuống phía trên mang theo cái kia c ỗ sinh cơ vẫn diệt hủy diệt ý vị hình thể khổng lồ che khuất bầu trời đệ mòn bây giờ cũng là ngửa đầu nhìn trời vô số xúc tu đồng thời nâng lên trên đại dương bao la trong nháy mắt nhấc lên thai biến đồng dạng cảnh tượng đáng sợ mặt biển trong nháy mắt lên cao đến một trăm m kèm theo vô số thủy lăng quyển ẩm v a n g hướng về phía trước suy coi đôn đốt lôi đ ỉ n h vắp dội bò hỏi vật lần nữa kêu khóc lên tiếng nó bị cái này một kích để bừa đông cổ không ngừng bước một từng bước tại trên không hướng về đối phương tới gần ngón tay thủy trung chỉ ở mảnh này hải vực thiên không bên trong màu đen tầng m â y bên trong ở giữa dần không động bên trong kim sắc lôi đỉnh không ngừng văng r ộ i lôi long một nhiều lần hướng phía dưới giống như lôi k i ế p hàng thế q u á i vật kia triệu ra thủy long quyển tại kim sắc lôi long phía dưới một cái cái bị dập t á t ngược lại là nó cái kia dần hình thể bị không ngừng đánh nổ lảo đ ả o đông cổ mặt chấm như nước cái này loại lôi đỉnh vẹn vẹn chỉ cần một ích liền có thể đánh g i ế t ma binh truyền kỳ thế giới vậy đại biểu thế giới mặt tối lò luyện nhưng đối với cái này cái đề mọn đến mọn phương chỉ là lảo đảo đến một trăm m cái kia gào thét âm thanh càng kinh khủng căn bản không có suy n h ư ợ c tình huống xuất hiện cuối cùng hắn đã đi đến thiên không chỗ càng cao hơn mơ hồ thấy được quái vật kia sau lưng vô số xúc tu cùng nhau chỉ hướng thiên không hồng thủy bao t r ù n hết thể đáng sợ diện mạo quái vật kia thân dài thô sơ giản lược đ o n t r ư ở n g chỉ sợ đã vượt qua và mét thân hình cũng không cầm kềnh ngược lại có được như cùng người hình d ẫ n thân thể chỉ có điều sau lưng vô số xúc tu quần quần lấy để cho hắn hình thể nhìn càng thêm dị thường khi nhìn đến quái vật ngoại hình trong n á y mắt một cô manh liệt tinh thần ăn mòn trong nháy mắt đánh trúng đông cổ tại thánh nhân không rơi vào cạ vang dội phía dưới người miễn trừ này hiệu quả đ ô n g cổ sắc mặt như thường đối với đã trở thành thánh nhân hắn tinh thần a n mòn gần rút chờ đều vô cùng khó mà cạ vang dội đến hắn tại bị hắn quan c h ắ c đến sau q u á i vật cũng tại lôi long oanh kích phía dưới ngừng thân hình nó cách khoảng cách rất xa mấy cái xúc tu nâng lên trước người đồng dạng xa xa chỉ hướng đông cổ phương hướng đông cổ đông nhiên trong lòng một sợ một đạo kịch liệt s i n ý đã từ tầm mắt bên trong xuất hiện đông cổ trong nháy mắt hai mắt một ngừng trong tầm mắt tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt giảm xuống đông cổ lúc này mới nhìn thấy một đạo đường kính đến một trăm m độ cao áp suất sóng năng lượng đã phá không mà tới tốc độ kia căn bản không phải nhân loại đạn đạo có thể so sánh được đông cổ thân hình trong nháy mắt tiêu thất vê anh đạo kia năng lượng kinh khủng sóng từ đông cổ bên cạnh đến một trăm m vị trí lướt qua nhiệt độ kinh khủng để hắn nửa người trên quần áo lập tức bị nhét lửa hắn theo tay xe phía dưới cái này kiện đã bể tan thành không còn hình dáng áo khoác quay đầu nhìn về phía sau lưng cái kia nguyên bản thuộc về jokohama thành phố vị trí đã xuất hiện một đạo dần khe ránh mặc kệ là núi non sông n g i vẫn là thành thị hoang dã đều hoàn toàn hóa thành biến thành màu đen đất khô càn đạo này sóng năng lượng đem sau lưng thành thị cậy mở dần khe danh thành thị bên trong gỗ rổ xạ to g i t kinh ngạc nhìn mình hai tay vừa mới cái k i a trong nháy mắt hắn cơ hồ là bản năng rời đi vị trí của mình cũng không có như lúc trước hắn dự tính như thế lợi dụng không hạn cuối t h u ậ thức t đi chính diện tiếp phía dưới cái này một k í c h ta đang sợ hãi ta lo lắng không hạn cuối t h u ậ thức t cũng không cách nào ngăn lại cái k i a một k í c h gỗ rổ xạ to giật đầu cái này loại sự tình làm sao có thể không hạn cuối t h u ậ thức t đối với cái này loại công kích hẳn là vô địch mới đúng chính mình là bị công kích tia bên trong l n chứa vật gì đó cho trấn nhiếp rồi bốn vỏ mặt biển chấn động quái vật kia lần nữa hướng về thành thị tới gần đông cổ giữa hai tay trói mắt bạch sắc tia sáng hơi hơi lập lòe lập lòe tại trung yên c h i thương cơ hồ là đang chủ động hướng hắn xin chiến một giống như đối mặt cái này loại quái vật cho dù không lợi dụng hư sức mặt nạ ngụy trang nữ thần r ồ n gỗ m i nị i ạt t h ầ n tính hội nghị bàn tròn cũng đại khái tỷ lệ sẽ thông qua chính mình biểu quyết trên người hắn hào quang sáng trói càng lóa mắt hiện thế đen như mực trong hải vực vũ mã ngọc hợp sắc mặt tái nhuận hai mắt đã hoàn toàn biến trắng nhưng nàng khoe miệm lại không ức chế được dương lên nhanh sử dụng vật kia a bị tờ để cho ta kiến hóa thân cốt vương chứ năm trăm bốn mươi ba hóa thân cốt vương đông cổ giữa hai tay hảo quan g sáng trói càng rõ ràng tay phải hắn nâng lên ánh sáng sáng tỏ b u ộ c b u ộ c phát thanh thương n ổ thanh thương sắp nổ m è o trong n y mắt đông cổ đ ỗ n g nhiên một giật mình trước mắt hắn nhìn thấy khắc một phiên cảnh tượng tại trong thiên địa dị biến đồng dạng cảnh tượng đáng sợ kim sắc của sáng ẩm vàng đánh nát đại ma nhưng đại ma thể nội lại lộ ra một cái giống như bánh lái đồng dạng pháp luân xoay c h ậ m c h ậ m đồng thời pha không mà đi tại chỗ biến mất mơ hồ hắn có thể nghe thấy một cái quen thuộc giọng nữ làm cản chế dễu cười chính mình dự báo tương lai kẹ bùn sù cơ thể trong nháy mắt tại trên không không ngừng tất cao Vậy anh. bạo liệt trụ năng lượng lần nữa phá không mà đến nhưng chỉ đánh vào trên đông cổ tàn phía cả cái này một kích bởi vì hắn không ngừng hướng về phía trước tranh né cho nên từ bên trên joko ha ma thành phố không lướt qua đem hậu phương thiên không bên trong tầng mây triệt để đánh nát đông cổ trong tay thánh thương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hắn rốt cuộc minh bạch trong lòng mình cái k i a cố dị thường điểm ở đâu cái này cái đại ma vô luận từ phương diện nào nhìn đều không hề nghi ngờ cùng chú linh hoàn toàn không liên quan là giống đệ mọn hoặc bái thú một loại sinh vật nhưng vu mã ngọc hợp khi xưa danh hảo là cái gì vũ à quỷ quỷ mã ngọc hợp từ trong chính mình đạo đồ chia liệm một khoả hạt giống để cho hắn đưa vào cái này cái thế giới như vậy vu mã ngọc hợp đạo đồ là cái gì tại dụ dục dựa chiến đấu thế giới có cái gì lực lượng có thể trèo chống một cái người chơi bước vào hoàng kim giai cáo các người chết một thẳng tại truy tìm chú linh thao thuật không cái này loại t h u ậ t thức vẹn vẹn tại cái này cái thế giới có cực lớn tiềm lực rời đi r ù r ụ t thế giới tại trong chư thiên vạn giới chú linh thao thuật tiềm lực bất quá giải rác là gỗ rổ xạ toà sáu nhãn cùng không hạn cuối t h u ậ t thức không sáu nhãn phối hợp không hạn cuối mặc dù tại trong bạch ngân giai có thể xưng ơ cường đại nắm giữ theo một ý nghĩa nào đó tiếp cận một phương qua lại lực phòng ngự cùng với không ở giữa di động lực cơ động lực phá hoại cũng tương đương không tầm thường nhưng cái này loại cuối cùng vẹn, vẹn đang điều kiện không gian tất cả nghiệ tại trong chư thiên và giới vẫn tồn tại rất nhiều hạn chế bây giờ cái tiêu ngắn m ũ i dự báo đến tương lai cảnh tượng đã cho đông cổ đáp án thì ra nữ n h â n kia tại cái này cái thế giới cuối cùng được đến đáp án là mạ hồ gaza â tất thèn lệ sơ v ậ đỉ vợ gần xì lạ đỉ vì nẹ giờ nẹ r ổ mà họ dạ gạ chính là rẽn nhìn nhà mười loại cả pháp thuật triệu hoán tối cường tức thần chẳng những bản thân cực kỳ khắc chế chú linh đỉnh đầu la bản pháp luân c à n g là nắm giữ thích ư ớ n g hết thể đặc thù năng lực thích ứng công kích của ngươi nó sẽ hoàn toàn phòng ngự công kích của ngươi thích ứng phòng ngự của ngươi công kích của nó đem trực tiếp sẽ rách ngươi cái này là khác một loại khái niệ rất rõ ràng vũ mã ngọc hợp nữ n h â n kia thông qua phương thức nào đó lấy được mạ hổ gạ dạ năng lực bốn hơn nữa nàng đem cái này phần năng lực một lên trùng tại cái này cái quái vật thể nội chỉ chờ chính mình dùng ra cường đại át chủ bài cuối cùng mặc kệ là chính mình không địch lại cái này tôn đại ma dù rút thế giới hủy diệt chính mình chết vẫn là mình cuối cùng đánh bại đại ma trở lại hiện thế nàng cũng sẽ có được phần hướng kia đặc thù thích hướng lực lượng thánh thương nổ neo là cực kỳ đặc thù lực lượng căn bản vốn không cùng đông cổ lực lượng bây giờ đẳng cấp móc lối hắn luận nhờ thần tính thi triển nổ neo thậm chí có thể đánh vỡ thế giới giới hạn đem cọ rửa lớn giòn phi ạ ma óp the gì tật cái này loại đẳng cấp tồn tại khu trục đến chân thực giới một sáng vu mã ngọc hợp có thể thích hướng phần kia lực lượng trong tương lai tất nhiên sẽ dẫn đến vấn đề nghiêm trọng đen như mực mây đen đã đi tới đông cổ đỉnh đầu dần quái vật tại đông cổ trong t ầ m mắt bắt đầu dần dần rõ ràng nó bên ngoài thân cũng không phải bóng loáng lân phiến hoặc t ụ c thể thế mà khắc ấn một cái cái đau đớn nhân loại gương mặt cái này chút nhân loại gương mặt toàn bộ đều mặt lộ vẻ sợ hãi đau đớn sám hối chi xác mà tại đại ma trên đầu rõ ràng là một phó vẹn vẹn có hai mắt nhưng cũng không có con ngươi đặc thù dần sau lưng n ó xúc tu không ngừng v ũ động bản thể lại chiều dài hai tay hai chân hai tay đặt ngang ở cơ thể hai bên cạnh cùng cơ thể tạo thành cố định mười hình chữ hình răng cái này loại thánh khiết cùng t à ác xén lẫn đầy người vặn vẹo lại khuôn mặt mù cụ mâu thuẫn diện mạo đối với nhân loại tạo thành lấy dần tinh thần ăn mòn đông cổ thánh nhân c h i đồng bây giờ bắt được đối phương ngưng thần phía dưới đối phương lực lượng bản chất cũng tại chậm rãi hiện ra hắn bây giờ tài năng mới có thể tìm được cái này tôn quái vật kinh khủng vừa vặt Lại là tình dụ cái cái r thiên g i nhiên mang theo mang hải dương bao phủ lục địa số mệnh từ cấp độ đi lên nói từ trong vu mã ngọc hợp hoàng kim đạo đồ chóc ra nó không hề nghi ngờ thuộc về hoàng kim giai một nâng một động đều ẩn chứa không hiệu cân năng nhưng lực lượng thực chất nhưng lại có không đủ nó không cách nào điều động v u mã ngọc hợp quyền năng vẹn vẹn mượn nhờ thể nội bị v u mã ngọc hợp bông xuống la b à n pháp luân nắm giữ một chút thích lưng năng lực đồng cổ tay phải ấn tại trên vỏ kiếm đột nhiên rút kiếm sáng tắt một thức ở giữa lưu hình thành thoảng quang minh sáng chói một kiếm chợ t quét ngang thiên địa vượt ngang mấy cây số không gian trong nháy mắt chém về phía tôn kia quái vật b ỏ họ quái vật rất rõ ràng cũng không phải là hoàn toàn đối tại công kích không có phản ứng nó gào thét một â m thanh một căn dần xúc tu đã quét ngang mà đến nhục thể cùng kiếm quang giao kích khen tiếng kim loại từ trên mặt biển không tầng tầng tầng c h ấ quái vật nhục thể rất rõ ràng tại mới vừa rồi mấy vòng công kích sau đó đã trở nên cực kỳ am hiểu ứng đối công kích đông cổ mặt không n ổ i sắc k i ế m trong tay thế không ngừng k i ế m quang chấp liên tiếp phốc phốc phốc phốc vài gốc xúc tu ầm vang rơi xuống biển cả nhưng quái vật sau lưng xúc tu phản g phất vô cùng vô tận lực p h o n g ngự ước chừng tại bạch ngân thủy chuẩn hắn đối với quái vật trước mắt cường độ có phán đoán hắn cũng sẽ không che giấu trong tay xuất hiện một tấm hơi hiện ra kim sắc kia sáng cạn chụp về phía chính mình lồng ngực đối mặt cái này loại cũng không tốt giết chết bệnh nhân lại muốn không bị ẩn thân phía sau màn vu mã ngọc hợp c a n trừng thích cái t tràn ma lực n gì p b tình h cảm khô lâu công chủ lạnh lùng xuất hiện tại trên không đông cổ hóa thân dù ổ gạo từng đạo bị động ma pháp trong nháy mắt già chỉ trên thân thể h nhiệt dơ tay c í phía n hướng tôn h là về k a ma quái quyền hành. 544, tử vong quyền siêu pháp pháp, cách thi i vật vị vong vong theo trường Tử Trường tử phổn hành. hành. h n độ kinh khủng từ trên trời gián g xuống cứ việc cái này cái ma pháp đông cổ bản thân liền đã từ trong n d rơi xuống c ạ t rút ra đến nhưng hóa thân n d thời điểm vẫn sẽ có được những cái kia thuộc về n d bị động kỹ nghệ tăng thêm uy lực càng đáng sợ hơn đồng thời đông cổ bản thân thánh nhân huyết thống gia chỉ vẫn không có tiêu thất bây giờ hóa thân n dữ cổ thi triển pháp thuật mặc kệ là so trạng thái bình thường đông cổ vẫn là trạng thái bình thường NG, đều cường đại hơn không thiếu hiện h á c h ma pháp trận tầng tầng xuất hiện tại trong thiên không mây đen trong nháy mắt bị cái này chút ma pháp trận tán phát nhiệt độ cao nóng chảy sau một lát một đạo vô cùng nóng rực lam bạch sắc tia sáng từ ma pháp trận bên trong rất xuống nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt đánh chung quái vật bản thể bỏ họ quái vật ngửa mặt lên trời gào thét đông cổ cái này lần nhìn rõ tích theo g i cách p h ủ nhiệt độ cao căn bản là không có đem cái này cái quái vật hòa tan đối phương cũng không phải làm ư ợ n nhờ tái sinh các loại năng lực tới chống cự tổn thương cái kia nhiệt độ tia sáng đánh vào quái vật trên thân thể quái vật bên ngoài thần cái kia vô số nhân loại gương mặt không ngừng bi có một chút gương mặt thét lên tiêu thất nhưng lại có một chút gương mặt mới xuất hiện cái này chút tân sinh nhân loại gương mặt thành hiện bị cháy bỏng vẻ thống khổ thái đông cổ trên thân thể vòng quanh ma lực cũng không ngừng đạn hạt nhân oanh tạc cũng không có giết chết quái vật hắn tự nhiên không trông cậy vào một nhớ siêu vị ma pháp the sở c à i phù liền có thể đánh g i ế t cái kia một kích bất quá là đem đối phương hơi dây dưa thuận tiện quan sát một phía dưới đối phương đối mặt tổn thương phản ứng mà thôi đông cổ hóa thân cốt vương một cái ma pháp truyền thống trong nháy mắt tiến nhập cái kia phiến mưa to gió lớn trong vùng biển cái này phiến không, gian quả nhiên đầy dị thường. Bên trong không khí trọng lực khi áp phân bố vô cùng không đều đều để hắn tại trên không thậm chí cũng không thể rất tốt bảo trì cân bằng đồng cổ thân hình mở ra bốn chu bằng không xuất hiện từng đạo chặt chẽ không khí tưởng hắn lợi dụng vặn vẹo thực tế năng lực ngắn ngủi đắp nặn ra một cái hàng đẻ không gian để cho chính mình ổn định thân hình lập tức hắn nhắm mắt cảm thụ được thuộc về h n dù ổ gạo trong linh hồn cái kia một xóa x i y nghĩ đó thuộc về linh mục xạ tỏ dị bản thân cuối cùng cũng là cao cấp nhất lập l ò quyền năng tử vong hơi dung nhẹ bạch cốt thân thể chậm chạp dừng lại hắn tóm lấy cái kia mẹ ẩy mẹ ẩy bên trong cảm giác quyền năng cũng không phải một loại chủ động sử dụng năng lực đó là một loại p h ả n phất lơ lửng tại thân thể cùng linh hồn bên ngoài đặc thù cảm quan liền như là một ít trong thế giới quan đủ cường đại nhóm l ử a thần hòa thần minh có thể bắt được tiên h địa quy tắc trưởng không thế giới quyền hành loại kia không nhìn thấy s ờ không được quyền hành ở khắp mọi nơi nhưng lại không cách nào bị không có đặt chân cảnh giới kia người đụng vào mà hắn bây giờ mượn nhờ cơ thể của e n d u ổ gạo chạm tới tên là tử vong quyền hành trong nháy mắt này đông cổ cảm giác nếu như không phải mình bây giờ là ẻn bạch cốt thân thể liền sẽ trong nháy mắt bị cái kia cố tự ý ăn mòn đó là không thuộc về hắn quyền hành đồng thời đông cổ tâm niệm một kim s á c t r u n g lớn đã xuất hiện ở sau lưng mình kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng chuyển động làm làm làm bốn đông cổ thuận theo lấy mề ấy mề ấy bên trong cái chủng loại kia cảm giác t á i nhợ xương tay hướng về phía quái thú r ô i ra đại ma tựa hồ cũng cảm ứng được loại kia dị thường cảm giác nguy cơ ánh mắt của nó đột nhiên nhìn chăm chú đến đối với nó tới nói vô cùng nhỏ bé đông cổ miệng há mở vô số điểm sáng từ trong miệng hắn xuất hiện đồng thời bạo liệt cấp tốc bành trướng trở thành năng lượng đáng sợ hắn tại cái này thời điểm căn bản không muốn lấy tranh né một tay chỉ hướng đối phương tử vong là hết thể điểm cuối c u ộ đời chết cuối cùng trong nháy mắt k h u y ế t tán bao phủ đến trong h ả i vực tất cả sinh vật đại ma trong miệng sóng ánh sáng cũng tại bây giờ hướng về phía đông cổ phun gia vê anh kim sắc cổ sáng trong nháy mắt bao phủ hết thẻ đông cổ một hơi một tí dưới chân lại bằng không xuất hiện một vòng n g m cả một tôn ba mét cao dài gin h mạch sắc cơ giáp t ử trong hiện thân xuất t ử vực sâu không đáy chi h tám chế tài khoa học phen tổng t r ư ở n g kiếm bạch ngân rút đao bạch ngân huy kiếm gin ạ c h sắc cả xứ i a mẹ trì nạ bạch ngân đáp lại đông cổ tâm nguyện trong nháy mắt xuất hiện tại đông cổ trước người một kiếm chém da không gian trong nháy mắt xuất hiện đen như mực không động đông cổ đứng ở đen như mực không động sau đó ẩn chứa năng lượng hạt nhân lượng cùng vũ lực xét đánh năng lượng kinh khủng pháo doanh nhiên từ đông cổ bốn chú đánh về phía sau lưng tân hải thành phố đang trong bộ phận lại trải qua đen như mực không động biến mất không còn t â m tích theo bạch ngân t r ư ờ n g kiếm một vùng khác một đạo đen như mực không động tại đại ma sau lưng bày ra cái k i a còn sót lại năng lượng pháo ẩm vang mệnh trung đại ma sau lưng đại ma thân hình lảo đảo ở giữa hắn đã hướng về phía đại ma há miệng tay phải chậm rãi nắm chặt trái tim nắm giữ hắn cảm giác chính mình tờ ép cờ thực cầm tính mạng đối phương tri nguyên cái này loại tức tử hình đơn thể ma pháp phối hợp tử vong là hết thể điểm cuối cuộc đời đối với bạch ngân giai sinh vật đều có cực lớn uy hiếp mà giờ khác này tại ẩn dụ ổ gạo cái kia một xóa tử vong quyền hành phía dưới cái này loại kinh khủng t u y ệ t luân tất sát ma pháp lập tức hiện ra đáng sợ t ử ý đại ma thân hình trong nháy mắt cứng ngắc cái kia vô số vũ động đến một nghìn m m s ú c tu trong nháy mắt bất lực rơi đập biển cả mặt biển phẳng phất bị mấy trăm k h o ả đạn pháo mệnh chung một giống như một thời gian nước biển khuấy động hải lưu cũng xảy ra kịch liệt chấn động trong nháy mắt tất cả cùng sinh có liên quan khái niệm cũng bắt đầu từ đại ma trên thân bắt đầu chóc từng mảng đông cổ thấy rõ ràng thân thể đối phương bên trên cái kia vô số mặt người tại trong nháy mắt giàn mua đồng tiến mà mục nát đồng thời có bắt đầu từ đối phương nha hỉ trên thân thể rụng bò h o đại ma cái này một khắc tiếng giống lại cũng không còn loại kia thiên hẹ、e、ạt của kẽ động thanh thế nó tất cả khí quan cùng nội tạng cũng đã bắt đầu không thể ước chế hướng về tử vong cùng tàn lùi phương hướng biến động phốc phốc phốc bốn cái kia đứng lặng tại trong biện rộng đỉnh đầu mây đen dần hình người trên thân thể cũng bắt đầu có khối lớn cơ bắp rơi xuống tại trong biển rộng trong nháy mắt đem nước biển n h u ộ n thành màu đen kịt khi tức tử vong không ngừng tràn ngập đại ma đang tại tờ s cờ thật chết đi ngươi giết chết đại ma thân thể vận mệnh trò chơi nhắc nhở vào thời khắc này xuất hiện nhưng nội dung lại để hắn lông mày một n h â n đại ma thân thể cũng đang bây giờ đại ma trên khuôn mặt cái kia trường không có con ngươi khuôn mặt đ ố n g nhiên r u n g r u n g phó bản k i a n ê n giống như phủ điêu một giống như cứng ngắc khuôn mặt vậy m a trở nên sinh động hơn nữa cấp tốc phát họa ra một xóa nụ cười quỳ dị một cái sáu mét cao dài đen như mực sinh vật hình người từ trong đại ma ngực không động xuất hiện đối phương trên đỉnh đầu đang lơ lưng cái kia giống như la b à n đồng dạng p h á p luân cảm ứng được đông cổ ánh mắt cái này đen như mực sinh vật cũng nhìn về phía đông cổ đối phương toàn thân như mực chỉ có trên gương mặt vẻ ngoài bộ kia c ư ờ i t à khuôn mặt hắn nhìn xem đông cổ một chân từ đại ma lồng ngực đi ra toàn thân tản ra l ấ m liệt khí tức đông cổ cảm giác bốn xung quanh không khí cũng tại cái này thời điểm trở nên sềnh sệt vô số ác nghiệm cùng sợ hãi không ngừng đánh tới cái này chút tinh thần ăn mòn giống như thực chất để hắn làn ra cảm giác hơi hơi nói nói ngơi nhận lấy ba nhìn chăm ch cảm giác quen thuộc xuất hiện cứ việc không có đã từng bị những cái kia thần minh nhìn chăm chú lúc cảm giác c áp bách nhưng không hề nghi ngờ bây giờ xuất hiện cái này cái sinh vật mới là vu mã ngọc hợp đạo đồ hạt giống chân chính hệ ra p h ả n phất là vì bày ra thực lực của mình cái này tôn đen như mực cự nhân dâm ở trong hư không tiện tay hướng phía sau một vùng kiếm mang màu đen trong nháy mắt xuất hiện tựa như đông cổ giải phóng đoạn lưu quang thời điểm kính tượng thế nhưng đen như mực k i ế m quang uy lực càng thêm tả dị một kiếm liền đem sau lưng cái kia dần thân thể ngầm tay phải chặt đứt、Bỏ. đại ma vậy mà phảng phất còn không có triệt để chết đi một giống như phát ra một âm thanh gào thét đông cổ nhìn xem đen như mực cự nhân trên thân lại độ xuất hiện đáng sợ vũ lực thiên không bên trong đồng thời bắt đầu ẩn nhưỡng tia chớp đen nhánh thời điểm đã biết rõ đối phương không chỉ là thích t n g chính mình trước đây công k í c h càng là học tập chính mình năng lực bốn nhưng bởi vì cái này loại năng lực hắn đã tại trên thân lù dạ gì thì ông thể nghĩa qua hơn nữa cũng tại phía trước liền đã biết đối phương nắm giữ thích thứ quyền năng bây giờ cũng không có bất luận cái gì khó mà tiếp thu cảm xúc ngược lại là tay phải một lật một tấm đặc biệt c ạ xuất hiện trong tay hắn cái kia cạt bên trên lóe lên tia sáng màu đỏ c ạ t trên mặt một chỉ mở ra màu đỏ cánh cự long đang tại trong thiên không tùy ý gào thét chương 545 sợ là ở khe sợ cai dở dạc gồng vung xuống chương 545 sợ là ở khe sợ cai dở dạc gồng vung xuống đông cổ nhìn xem cái này cái ở đó ngắn m g i dự báo tương lai kẽ b ù n sổ cụ hạ k ỳ bên trong cũng không có nhìn thấy quái vật ngờ tới chỉ sợ là lúc đó nếu như mình tiến vào trạng thái thần tính nổ neo thánh thương sẽ đem đại ma thân thể cùng bên trong cái này cái màu đen cự nhân một lên giết chết mà chính mình chỉ là lợi dụng q u t vương hóa thân cạn cho đối phương ve sâu thoát xác cơ hội đen như g n mực à đen m ư cự bao trùn đồng dạng c nhân h đứng ở trên không dưới chân là chi tiết linh tử tư thái một như đông cổ thậm chí bên hông cũng có một chuôi đen như mực trường kiếm đông cổ mặc dù đối với cái này đồ vật có cùng mình trao đổi năng lực có chút ngoài ý mớn nhưng vẫn là thần sắc như thường đáp lại nói ai biết đâu cái này cái quái v ậ t không cách nào nhìn thấy đông cổ trong tay cạn rất rõ ràng mặc dù nó vị cách có thể là hoàng kim dài nhưng lại cũng không có chân chính đạt đến tình cảnh loại kia có thể phát giác vận mệnh trò chơi đông cổ ánh mắt vượt qua đối phương nhìn thấy cái kia còn tại gào thét đại ma thân thể hắn có thể cảm thấy thân thể kia cũng không chỉ là đơn giản thân thể bên trong dung hội rất nhiều linh hồn bây giờ trong tay mình h u y ễ n thần chi cạn đang hơi hơi phát nhiệt mình đông cổ hai mắt một ngưng đoạn lưu quang trong nháy mắt ra khỏi vỏ khen đen như mực kiếm quang bị kim sắc lưu quang chuyển lệnh ra ngoài ẩm vang mệnh t r u n g bãi cát lưu lại một đạo sâu không thấy đáy khe ránh cự nhân n ế miệng lên lộ ra chế rêu p h ú n g ý cười nó nhìn xem đông cổ nói ngươi cố ý lên tới cái này cái độ cao chính là vì tránh ta công kích thủy d i ệ t phía sau ngươi tỏa kia thành thị nghĩ không ra nắm giữ cái này con mắt ngươi thế mà lại đem những côn trùng kia coi như đồng loại suy coi đen như mực phích lịch trong nháy mắt vang r ộ i đông cổ thân hình một tránh nhưng thiên không bên trong lôi lòng đã giống như hạt mưa một giống như rơi xuống lôi vân bao trùm đông cổ nơi mắt nhìn thấy mỗi một cái xó xỉnh đối phương năng lượng、so với chính mình. phải c ư ờ n g đại quá nhiều cái này loại cấp bậc công kích tựa hồ hạ bút thành văn sau lưng dô cô ha ma thành phố trong nháy mắt phát sinh kịch liệt nổ tung đông cổ không do dự nữa hư lệnh một tâm thanh giơ tay lên bên trong c ặ t bất quá là vu mã ngọc hợp lưu lại một khỏa hạn giống thật đúng là đem chính mình coi như hoàng kim g a i đại ma hắn bây giờ cốt vương tràn phòng còn chưa tiêu tan ma pháp truyền thống trong nháy mắt phát động xuất hiện lần nữa cũng tại cái k i a chiều cao tiếp cận vạn mét kinh khủng đại ma thân thể đỉnh đầu trong tay c ạ t bắt đầu lóng lánh hào quang sáng chói loại kia kim sắc tia sáng giống như sấm sét nhưng căn bản không có sấm sét bạo liệt chỉ có liên tục không ngừng xuất hiện cổ lao nguyễn lực phản phất từ vài ngàn năm trước liền bị cổ lao hẹ、e、ghịt người kéo dài cung phụng thần minh vào thời khắc nay bắt đầu hiện ra đông cổ bạch cốt tay phải ấn tại đại ma đầu đ ỉ n h cái kia hôn hợp chú linh nhân loại sinh vật biển đều rất nhiều linh hồn mông m ộ i đệ mọn c h i hồn bắt đầu hướng về trong tay hắn c ạ t rút ra lấy đại ma c r i hồn l à n tế hiện thân a minh giới tri long trà rồng chín trụ thần chi đô đốt màu đen lôi điện tri vũ bên trong kim sắc t hô ẳ n đánh g tắp h c siêu việt mười hai cấp kinh khủng gió lốc cầm vang bông xuống gắn đầy thiên không lôi vân giống như sền sạch bột não bắt đầu không ngừng bị khuấy động thẳng đến ở giữa xuất hiện đường kính đến mười km dân vòng xoáy màu đỏ cự long lượn vòng lấy từ trong lộ ra nửa thân thể Cũng dạ tại trong cơ thể của đông cổ thần tính bây giờ không tự chủ được hiện hiện ra để cho hắn không đến mức bị cái này loại thần tính sinh vật trực tiếp để ép phía dưới biển cả tại cái này một khắc mặt biển đã lạc nhiên bắt đầu rơi xuống phản phát có cố lực lượng tại tiêu tan đen như mực ma nhân mẩng đầu nhìn thiên không bên trong dần minh giới chi long cơ thể không tự chủ được xuất hiện run dày trong tay đông cổ xuất hiện một nửa gin bạch sắc mặt nạ trực tiếp d a i đến trên mặt khí chất trên người cùng thần tính cấp tốc phát sinh biến hóa bây giờ hàn hóa thân trạng thái cũng trực tiếp bị thủ tiêu đi tái hiện năng lực phát động cốt vương rơi xuống cạt lần nữa trở lại bàn mặt đồng thời hàn á n h bạch sắc tóc bắt đầu cấp tốc biến thành kim hồng sen nhau màu sắc vô danh phạ dạ ổ khí chất cấp tốc cùng hắn bắt đầu trùng hợp đông cổ có thể cảm giác được cái k i a cố đến từ thiên không bên trong màu đỏ cự l o n g cảm giác g á p bách cấp tốc giảm xuống đối phương đối với mình địch lý cũng tại tiêu tan đông cổ một tay xa xa chỉ hướng đen như mực cự nhân siêu dẫn điện ba lôi kích s ơ là ở thẹ s ờ cai d ờ dạ gồng thuận theo lấy m ẹ ấ y m ẹ ấy bên trong cái kia cỗ chỉ dẫn năng lượng đáng sợ từ trong miệng n g ư n g kết đen như mực ma nhân thấy thế thân hình lập tức bắt đầu lấp lóe sú nổ cùng ma pháp truyền thống không ngừng xuất hiện nhưng tiên không long không có chút nào dừng lại động tác mà ma nhân cũng cảm giác chính mình căn bản không có thoát khỏi loại kia m ẹ ấ y m ẹ ấ y bên trong lò cồn cảm giác nó đột nhiên quay đầu hai tay ngưng kết trước người hoành tờ ép cờ thành thị bản khối một kích lần nữa tụ lực hắn tại trong cùng hắn quá trình chiến đấu cũng không có biểu hiện ra quá cường đại lực lượng cho dù là dạ nạ cột cũng vẹn vẹn duy trì hay là từ đại ma thân thể t r ú n g kế nhận xuống năng lực đông cổ thân hình lặng yên lui ra mấy cây số ngồi nhìn hai giả bắt đầu đối với sóng hắn đánh giá một phía dưới chỗ đứng tự giác thiên không long đã tất thắng từ trong bàn cắt lần nữa lấy ra một cái tiếp cận một trăm mở dài cờ trục chính là từ ổ vỡ lộn thế giới lấy được đặc thù đ ạ o cụ sơn hà xã tắc đ ồ đông cổ nhìn phía xa để cho thiên không lôi vân đều tiêu tan một không kinh khủng lôi minh mang theo đâm thùng không khí tiếng nổ đủng đoẳng ở vang đụng nát khác một bên cạnh cái tia nhìn thanh thế càng thêm thật lớn sóng năng lượng đồng thời trong nháy mắt đánh chúng đen như mực ma nhân xem như ẹ ghịt thần thoại bên trong trạt r ộ n g sợ đã ở the sợ c a i d ờ dạ gổng trời sinh liền nắm giữ lấy sống cùng chết quyền năng cái này một k í c h so với chính mình vừa mới mượn từ cơ thể của ẻn dù ổ gạo thi chiến tức t ử ma pháp đáng sợ đếm không hết hơn nữa từ vừa mới cái kia một k í c h hắn liền đã phát hiện cái này cái đại ma đồng thời không có loại kia đặc thù sức chống cự đối phương đối với quyền năng trưởng không trình độ nhiều lắm là so ẻn dưới mạnh căn bản không có khả năng ngăn cản thiên không long công kích cái kia đen như mực cự nhân cơ thể không ngừng biến hóa nhưng cuối cùng vẫn hóa thành một bãi hát thủy chỉ còn dư đỉnh đầu đạo kia pháp luôn xuất hiện lần nữa xoay c h ậ m c h ậ m suy nghĩ muốn phá không mà đi thiên không l o n g bản năng cao ngẩng đầu lên một đạo xét đánh trong nháy mắt đánh trúng đạo này pháp luận chiêu l ô i đánh vê anh pháp luân trong nháy mắt rơi xuống đất đã xuất hiện tổn hại nhưng ở nhanh chóng tiến hành khôi phục còn muốn rời đi cái này đồ vật là vu mã ngọc hợp bản thể đạo đổ bên trong chia ra đồ vật thích c ứ n g quyền năng muốn càng thêm cường đại hắn tại bây giờ trong nháy mắt bày ra sơn hà xã tắc đồ đem phụ cận toàn bộ hải vực tinh cả đại ma tàn thi cùng với pháp luân trong nháy mắt bao quát đi vào hiện thế đen như mực vật bên trong vu mã ngọc hợp trong nháy mắt mở to mắt sắc mặt ít có lộ ra vẻ kinh hoàng. nàng đ ỗ n g nhiên đã mất đi cùng cái kia pháp luân ở giữa cảm ứng chẳng những không cách nào từ trong thu được mới thích hướng lực lượng thậm chí ngay cả pháp luân bây giờ trạng thái đều cảm giác không đến thật giống như vốn là dấu ở vận mệnh trò chơi cá đại tử lý này pháp luân lại bị chùm lên một t ầ n g đóng gói chương năm trăm bốn mươi sáu chân bảo xà phu t ỏ a thánh y h ỉ chương năm trăm bốn mươi sáu chân bảo xà phu t ỏ a thánh r ổ xỉ dịch thiên không long đối với linh hồn thiêu đốt c ự c nhanh đại ma cái kia cơ hồn nuốt hết phụ cận hải vượt ấ t cả sinh vật biển chú linh cùng nhân loại linh hồn dung hợp g a đệ mòn tri hồn cũng chỉ duy trì họ xỉ dịch bông xuống không đến năm phút theo thiên không long thân hình cấp tốc tiêu thất hắn cũng cởi xuống mình hư sức giả diện không có cái này đồ vật hắn chỉ sợ lúc này còn không cách nào rất tốt cùng họ xỉ dịch thương lượng chỉ huy chiến đấu chỉ sợ càng là sẽ như cùng d ẹ n nhìn nhà sử dụng m ạ hổ gạ ra một giống như triệu hồi ra họ xỉ dịch thiên không long sau đó cùng địch nhân một cùng bị thiên không long tiêu diệt hắn đem sơn hà xã tắc đồ thả lại bạt mặt sau trên mặt lại mang theo một xóa ít có ý cười mặc dù hắn thử rất nhiều phương pháp đều không thể chân chính phá hủy cái kia pháp luân thậm chí tại họ xỉ dịch tiên không lòng sau khi biến mất chính mình cũng rất khó áp chế cái kia pháp luân di động nhưng hắn vẫn là suy nghĩ một chút biện pháp cho v u mã ngọc hợp thêm điểm liệu ưa thích thích đứng đúng không ta nhường ngươi ở đó không thời gian thích đúng đủ hắn mười phút chờ mong nhìn thấy ngâm mình ở núi lửa địa bộ trong nham tương pháp luân sẽ truyền lại cho v u mã ngọc hợp như thế nào phản hồi là để cho v u mã ngọc hợp cả người biến thành nàn g năm sơ một dạng không thể đốt thể chất hay là trực tiếp để cho v u mã ngọc hợp cũng đồng hóa thành tương tự dung nham thể chất cái này loại cấp độ lực lượng hoặc tổn thương đối với hoàng kim giai vu mã ngọc hợp kỳ thực cũng không có thương phong nhã chỉ có điều có thể buồn nôn nàng một phiên cái này là đông cổ bây giờ cái này cái cấp bậc có thể làm được cực hạn bất quá hắn cũng không n ộ i cấp bách nên vu mã ngọc hợp mới đúng mặc dù nàng bước vào hoàng kim giai đã coi chút năm nhưng ở bảnh tổ trong miệng nàng lựa chọn tiểu nói khó sự chức trách lớn mà từ trình hưng hạ nơi đó hắn còn nghe được một chút hạ kè quất đông lưu cái kia đáng sợ xác tinh cùng vu mã ngọc hợp cũng oán hận chất chứa rất sâu thậm chí chỉnh hưng hạ nói thẳng quất đông lưu bước vào hoàng hoàng hoàng k mặc kệ là chính mình vẫn là quất đông lưu tương lai đều không phải là v u mã ngọc hợp có thể so sánh được hết lần này tới lần khác v u mã ngọc hợp duy một cường thịnh bây giờ bởi vì hoàng kim thể ước cả văn dội không cách nào đối với chính mình cùng quất đông lưu ra tay chỉ sợ cái này loại cảm giác cấp bách cũng là v u mã ngọc hợp tại biết rõ lặn sò mở cũng bị chém giết sau cái này lần nhiệm vụ cáo tử giả đã không cách nào đối với chính mình tạo thành uy hiếp còn khăng khăng tổn thương chính mình đạo đồ tới làm cái này một phiên tay chân nguyên nhân nữ nhân kia cái gọi là m ạ c quỳnh q vương đã bị mình cái này chút cù hài nhóm tốc độ trưởng thành chèn ép không thở nổi a bốn đặc thù sự kiện diện thế hai hương đã hoàn thành độ hoàn thành nghe rợn cả người s ban thưởng rút ra bên trong rút ra hoàn tất người thu được đạo cụ xà phu tọa bạch ngân t h á n h ý n g ngày bốn h ã n tại trên không đông nhiên thân hình dừng lại cho dù lấy hắn bây giờ đã lên cao không biết bao nhiêu tầm mắt bây giờ cũng không khỏi hô hấp thô trọng một chút h ã n t ừ trong bản đất lấy ra một cái dần bạch ngân cái dương phía trên điêu khắc phức tạp hoa văn rõ ràng nhất chính là chính diện cái kia xà phu tọa điêu văn đông cổ vớt ve cái này không tưởng tượng được quý giá ban thưởng một lúc có chút thổn thức không thôi hắn thứ nhất lần tại trong quỹ diện thế giới cầm tới l i ê n từng tại vận mệnh lọt mắt xanh trông được đã đến hoàng kim thanh y l ỉ a nhưng lúc đó chỉ sợ hắn cũng chỉ là trong lòng tồn tại một ti cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy với tưởng cảm thấy nếu như chính mình có thể thu được thanh y l ỉ a trở thành cường đại thánh đấu xù cá xạ chưa chắc không thể chinh phục vận mệnh trò chơi nhưng theo đối với vận mệnh trò chơi cùng với cái kia mấy tôn siêu vị người chơi hiểu rõ đông cổ cái này một dạng ý niệm chậm rãi giảm đi chưa từng nghĩ hôm nay lại đột nhiên thu được cái này chính mình cho rằng sẽ không lấy được hy hữu bán thưởng thanh y r ỉ trên mặt nội chỉ có tám mươi tám cỗ phân biệt đối ứng tám mươi tám trọng sao nhưng ngoại trừ hoàng kim t h á n h y ỉa kỳ thực số lượng rất khó thống kê nhưng không biết là trùng hợp vẫn là vận mệnh trò chơi âm thầm tồn tại một loại hạn chế nào đó cho đến tận này xuất hiện tại hiện thế người chơi trong tầm mắt một t r u n g bảy cỗ t h á n h y ỉa cũng không có trọng hợp trọng sao xuất hiện theo lý thuyết hiện nay có xuất hiện qua t h á n h y ỉa cũng là độc một không hai hơn nữa cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hoàng kim t h á n h y ỉa xuất hiện liền một cỗ cũng không có bốn hạn tại trong nhân loại sống còn viện đại bác vật quán cũng chưa từng nhìn thấy thánh y cất giữ cái này loại cùng tên là tiểu diệu ni vơ mạnh đại đạo đường đối ứng áo giáp tựa hồ cực kỳ hy hữu xà phu tọa bạch ngân thánh y i hệ phẩm chất kim sắc miêu tả từ sân đồng gây á ni ẩn ni tinh cắt chế tạo thần c h i áo giáp hiệu quả một chỉ có thể lấy từ được công nhận thánh đấu x ủ c ả xạ tiến hành xuyên gia i hiệu quả hai xuyên giai này thánh y t h thánh đấu x ủ c ả xạ tiểu diệu ni vơ sẽ thu hoạch được cực lớn tăng phúc hiệu quả ba xuyên giai này thánh y t h thánh đấu xù cạ xạ đem miễn dịch hoàng kim giai phía dư quả nhiên cái này chuyên trở thánh y cái dương không hề có động t í n h gì hắn có chút tiếp nối đem thánh y đ ì a để vào b á c trong lòng biết rõ cái này đại khái là chính mình cho đến trước mắt thấy qua tối cường áo giáp trực tiếp miễn dịch hoàng kim giai trở xuống tất cả thương hại cơ hồ biểu lộ không mang theo quyền năng thuộc tính không nhỏ như univer năng lượng căn bản là không có cách phá phòng ngự hơn nữa càng để hắn để ý là cái này thế nhưng là xà phu tọa bạch ngân thánh y thánh t đấu sủ c ả xạ thế giới bên trong ngoại trừ mọi người đều biết hoàng đạo mười hai cung đối ứng mười hai vị hoàng kim thánh đấu sủ cạ xạ bên ngoài kỳ thực tồn tại thứ mười ba vị bí chi hoàng kim thánh đấu sủ cạ xạ đó chính là xà phu tọa hoàng kim thánh đấu sủ cạ xạ ô đi xe ớt cái này bị át đệ nạ tan từ đội hoàng kim thánh đấu sủ cạ xạ cơ hồ có thể được xưng tối cường hoàng kim thánh đấu sủ cạ xạ nắm giữ cùng thần ngang hàng thực lực điều khiển tiên h địa d ị biến thay đổi diêu ni vơ trật tự phát t á c không nhìn thời không l o ạ n lưu dễ dàng lui tới bất kỳ thế giới nào có thể từ trong tay tử thần đoạt lại sinh mệnh y thuật có thể đem chủ thần đấu sắt động thuật bốn hắn là tám mươi tám chòm sao tối cường thánh đấu sủ cạ xạ bốn mặc dù hắn trong tay thá đ í nhất là lần này rút ra vẫn là tại trong hắn chưa có trở lại thành thị lợi dụng ăn vận đệ mòn năng lực nuốt chừng những cái khác nhân khí vận liền rút đến cái này để hắn cũng có loại mềm mềm trong số mệnh cảm giác kể từ trở thành thành nhân đông cổ càng tin tưởng mình linh giác cùng cái này loại số mệnh cảm giác thế là hắn thêm chút suy tư liền đem cái này chân quý thánh y để bỏ vào trong túi từ bỏ tái hiện dự định cách đó không xa gỗ rồ xạ toật thân hình xuất hiện bộ dáng của hắn nhìn có chút chật vật rất rõ ràng tại trong lần kia đối với sóng gỗ rồ xạ toật vẫn là tận lực từ trong dư âm tợn dò tẹt joko hama thành phố hắn lúc này chú ý tới không đ u n g đưa biển cả cùng với bờ biển cái kia vượt sâu đồng dạng một cái cái cháy đen cái hố nhưng lại không có cái kia vô số xúc tu cùng vũ quái vật đáng sợ hỏi giải quyết đông cổ tâm thần từ thu được thánh y、okay, dùng chút thủ đoạn. u n gỗ bi đuổi kia. là vật g r ồ xạ toa giật khinh bạc thổi huyết sáo không hề có thành ý ca ngợi nói không hổ là người giành dối tang thật đúng là đáng tin à. hắn đối này không có cái gì biểu thị chỉ là cười nhìn một chút một phiến bờ bãi bờ biển đối với gỗ r ồ xạ toa giật nói lui về phía sau cái này cái thế giới đại khái cũng sẽ không lại có những cái k i a loạn bảy tám hỏng bét người tiêm vào ta cũng có thể an tâm đem cái này cái thế giới còn tới trên tay của ngươi gỗ r ồ xạ toa giật đầu hắn cảm giác đông cổ phản phất tại cho hắn giao phó hậu sự tâm nói chẳng lẽ vừa mới trong chiến đấu hắn cũng bị trọng thương đông cổ đọc đến gỗ rổ xạ t o giấy nghĩ cũng không có giải ngược lại là cố ý nói thừa dịp ta còn có thời gian ta có một chút ý nghĩ không biết gỗ rổ tiên sinh có hứng thú hay không nghe một nghe chương năm t r ư ơ i bảy kết toán chương năm t r ư ơ i bảy kết toán gỗ rổ xạ tot mỹ mắt r i ự t một cái đứng tại gỗ rổ xạ tot đối diện rổ gỗ cái kia trong suốt mắt to cũng có chút mất tự nhiên rời đi ánh mắt hai người đứng mặt đối mặt lấy dỗ gỗ từ trên thân gỗ rổ xạ tot cảm nhận được một từng trận địch lý gỗ rổ xạ tot khỏe miệng co có cắp hai phía dưới chỉ vào dỗ gỗ hỏi k h á c một bên cạnh chứa ý cười đông cổ cái này chính là người tìm chú linh tri vương dỗ gỗ sắc mặt đỏ lên bốn phía nhiệt độ bắt đầu lên cao. còn có lưu hình mùi bắt đầu tiêu tán phảng phất núi l ử a s ắ p phun trào hắn cảm giác gỗ rổ xạ toạt ngữ điệu cơ hồ là tại nói cái này đồ vật cũng có thể làm chú linh c h i vương loại kia khinh miệt để cho đỉnh đầu hắn nham tương trực tiếp phun trào mặc dù rõ ràng chính mình không thể nào là gỗ rổ xạ toạt đối thủ nhưng cái này loại phẫn nộ căn bản là không có cách lại áp chế Vâng, đáng sợ hạ sổ cụ giống như cùng phong, trong ngay mắt, dù gỗ cảm giác chính mình gao gỗ giác cái sợ sổ s hạ chật thét cụ cảm kia mắt, qua, mà dù gỗ rổ xạ tuần nghe vậy hai tay mở ra trên mặt mang ý cười hắn kỳ thực cũng không phải đối với rổ gỗ có cái gì đặc biệt để ý chỉ có điều muốn cho rổ gỗ biết rõ cho dù sau này thế giới rất dài một đoạn thời gian nhân loại cùng chú linh không thể không cùng tồn tại nhưng cái này cái thế giới m a s t e r thủy chung là nhân loại mà hắn cũng biết đứng tại nhân loại một phương gặp đông cổ hòa giải rổ gỗ cũng thu hồi nổi giận t h ầ n sắc hắn đồng dạng biết rõ cái này cái người rảnh rỗi tiên sinh tuân thủ hứa hẹn đúng hẹn cho mình một phần có thể sống chung khế ước đã là kết quả tốt nhất h á n toại nguyện vì chú linh lấy được một cái cuộc sống tự do thổ nhưỡng đương nhiên cái này không bao gồm những cái kia từ sinh ra lên liền chỉ có thể giết hại chú linh rổ gỗ làm sao không biết người rảnh rỗi tiên sinh chỉ là đem chính mình coi như một cái dễ quản lý chú linh người trung gian nhưng thành như đối phương nói tới cái này cái lây vặn vẹo vì lực lượng thế giới nắm giữ lực lượng mới là hết thảy mặc kệ là đối phương vẫn là gỗ rổ s ả t t h o á đều nắm giữ lấy bây giờ chú linh tuyệt đối với không cách nào sánh bằng lực lượng đứng tại rổ gỗ sau lưng hạ nạ mi một lời không có phát nàng nhớ tới đã từng bị chính mình mấy vị chú linh công nhận chú linh tri vương mạ h ỉ tô có lẽ đối phương trưởng thành mới thật sự là có thể ngang hàng gỗ rổ xạ tos cái này loại quái vật chú linh chi vương chỉ có điều bốn nàng xem một mắt đông cổ lại cùng trùng hợp lúc này nhìn về phía nàng hắn đối bên trên ánh mắt hà nạ mỹ lập tức rời ánh mắt trong lòng đã có một cái đáp án đối phương biết người rảnh rỗi tiên sinh sở dĩ sớm như vậy liền giết chết mạ hì tổ chỉ sợ sẽ là không hy vọng mạ hì tổ trưởng thành bốn hắn chỉ là đối với hà nạ mỹ cười cười cũng không có nói thêm cái gì đi tới cái này cái thế giới mục đích cơ bản đều đã đạt tới gỗ rổ xạ tos g i gô vậy thì do các ngươi đi để cho cái này cái thế giới khôi phục lại nên có dáng vậy a một người một chú linh gật đầu một cái không có ẩn thân chỗ tối ngàn năm rủ dụ dục sư không có canh chừng ở bên người chơi thế lực đã không có người nào có thể ngăn cản bọn hắn đông cổ lại làm ộ t từng bước hướng đi biển cả tại hoàn toàn tiến vào biển cả phía trước lại là quay đầu ném ra một cái con rô rối gỗ rổ xạ tọt đưa tay tiếp lấy nhìn chất liệu dường như là dùng cao su một loại nào đó cây cối chỉ chờ chất liệu ghép lại thô giáp con rô rối nhưng bên trên có một loại để cho xạ cái này cái con rối tiểu nhân tản ra không hiệu lực lượng để các ngươi thay ta thu thập cái này phó cục diện rối rắm khổ cực nếu như ta nói là nếu như tao nộ liền các ngươi cũng không cách nào địch nổi địch nhân liền ném ra cái này cái con dối à. nói xong hắn đã hoàn toàn không vào biển trong nước hắn hai chân dâm ở trong hải xa một từng bước hướng đi biển cả chỗ sâu tại cái này cái thế giới nhiệm vụ thời gian còn thừa lại mười mấy tiền đông cổ chuẩn bị ngay tại trong b i ể n rộng này tu luyện một phiên thu được thánh y rìa sau đó để hắn lâu ngày không gặp muốn tiếp tục rèn luyện t h ể phách trở nên mạnh mẽ vô bờ bến nhiệm vụ chính tuyến sinh tồn ba mươi ngày đã hoàn thành thế giới này sai lầm giá trị vượt qua bảy mươi phần trăm sau này sẽ không còn xuất hiện tại nhiệm vụ thế giới trong danh sách nhiệm vụ lần này cơ sở bình xét cấp bậc đem bị đề thăng đến S thu được b cấp quyền hạn một phải trang rời đi đen như mực dưới đáy biển đông cổ bàn đầu gối mà ngồi bốn chu có không biết tên dân loài cá tới lui hắn tại dưới biển sâu mở to mắt mình đã thích thứng cái này loại trình độ sức chịu nén hắn càng ý thức được mình đã chậm rãi vượt qua nguyên bản nhân loại khái niệm trở thành đúng nghĩa siêu nhân cái này chính là bạch ngân gia ý nghĩa một người thôi thành độ diệt tiểu quốc dần, dần thoát ly hết thể chế ước nhân loại sinh tồn nhân t nhục thân chống cự cao áp cao bạo trở cực đoan hoàn cảnh mà càng ở trên đó hoàng kim g a i thì chân chính trên ý nghĩa vượt qua người khái niệm trở thành tại đẳng cấp thấp thế giới có thể một người khiêu chiến thế giới thiết lập trên mặt đất thần quốc sinh vật có đủ loại không phải người đặc t h ủ cơ h ồ không cách nào bị bất luận cái gì không phải cường lực nhân tố giết chết nắm giữ siêu việt năng lượng bên ngoài quyền hành loại cảnh giới đó chính là đông cổ bây giờ theo đuổi phương hướng rời đi đông cổ thân hình chậm rãi từ đáy biển tiêu thất xuất hiện lần nữa tại trong hư h o đen như mực không gian trước mặt không ở giữa bên trong bắt đầu một màn màn triển hiện dụ dục trong thế giới cảnh tượng từ hắn xuất hiện đánh g i ế t chú linh tìm được phục đen mở g ủ m ì mấy người bắt đầu lại đến hắn đoạt lại phong ấn gỗ rổ xạ to giọng dị rồm rồm cũng có hắn mang theo nệ gẳng sần một lên chân áp mới phát dù rụt sư ỷ trị rô cụ lại sau đó là hắn trở lại bên cạnh kẻn trẻn chờ đợi kẻn dạ cụ tới cửa một thẳng đến hắn cuối cùng gọi ra họ xỉ dịch thiên không long tiêu diệt đen như mực cự nhân người chơi u giờ ba trăm tám chín không ba ba chín chín năm đã quay về phải chăng bắt đầu kết toán, Bây giờ bắt đầu kết toán đang kết toán, kết toán hoàn tất thế giới nhiệm vụ dù rụt dựa chiến đấu a tám số hiệu a ba t m ộ t m ộ t bởi vì cái này cái thế giới đã bị công được đông c không cần từ c cấp bắt đầu đề thăng tính toán ngoài định mức nhiệm vụ cùng ẩn tàng nhiệm vụ đề thăng đông cổ bởi vì ẩn tàng nhiệm vụ thu được qua ải bình xét cấp bậc trên phạm vi lớn lên cao b a n thưởng chỉ là trong nháy mắt cũng đã nhảy lên đến s hơn nữa vẫn còn tiếp tục lên cao tính toán đặc thù sự kiện tăng lên s bình xét cấp bậc bây giờ đã lên cao đến ss bắt đầu tính toán danh vọng truyền thuyết độ tăng thêm đông cổ nhìn xem qua ải bình xét cấp bậc cuối cùng bị nhiễm lên một cọ màu vào quýt chính thức đã biến thành ss chữ liền không động đậy được、nữa. hắn suy đoán có lẽ đến đẳng cấp cao hơn thế giới muốn lấy được ss bình xét cấp bậc chỉ là cái này giống như tà đ ạ hoàn toàn công lược căn bả ss bình xét cấp bậc cùng ss bình xét cấp bậc tranh lệch lớn nhất chính là không cách nào tại vận mệnh lọt mắt xanh chung chỉ định rút ra thế giới càng là đến cuối cùng một cái người chơi tự thân thể hệ hướng tới h o n mỹ như vậy hắn muốn lấy được năng lực liền c à n g là xu hướng tại cố định một cái thế giới nào đó cho nên ss bình xét cấp bậc càng ngày sẽ càng trọng yếu người tại bạch ngân giai trong thế giới nhiệm vụ thu được ss bình xét cấp bậc bây giờ bắt đầu phát thưởng cho trong tính toán bạch ngân giai nhiệm vụ cố định ban thưởng điểm thuộc tính tự do sáu vận mệnh điểm số bốn nghìn không không căn cứ vào ss cấp đánh giá cố định ban thưởng thu được ba trăm năm mươi phần trăm để thăng ngươi tại lần này thức tỉnh thí luyện thu được cơ sở ban thường bì điểm thuộc tính tự do hai mươi mốt vận mệnh điểm số một bốn n h ì n không không bây giờ tính toán cao bình xét cấp bậc khen thưởng thêm căn cứ vào b cấp đánh giá ngươi ngoài định mức thu được vận mệnh điểm số hai không không không căn cứ vào a cấp đánh giá ngươi sẽ thu hoạch được sở trường để thăng quyền t r ụ c một căn cứ vào s cấp đánh giá ngươi sẽ thu hoạch được một lần vận mệnh lọt mắt xanh căn cứ vào ss đánh giá ngươi đem có thể chỉ định vận mệnh lọt mắt xanh chủng loại vì huyết thống năng lực đạo cụ bên trong nào đó một hạng ngươi thu được một lần vận mệnh lọt mắt xanh phải chăng bắt đầu chỉ định rút ra thuộc loại đông cổ cũng không bắt đầu rút ra hắn bây giờ trên thân đồ tốt quả thực không thiếu bất luận là vừa mới lấy được mạch tú triệu hắn cùng xà phu tọa bạch ngân thánh y, y vẫn là tạm thời cất giữ trong trong tay mình n u y ễ n thân họ xị diệt t hắn ê m h b ắ n nắc bên trong còn nắm giữ lấy cực kỳ chân quý huyết thống đạo cụ t h o sù kỳ ý trị dỗ cụ thuần huyết tinh hạch cái này sao nhiều giá cao giá trị đồ vật đại khái đã đầy đủ hắn cùng với một chút chân chính cường đại người giao dịch đến chính mình chân chính thứ cần thiết hắn có thể căn cứ chính mình giao dịch đến đồ vật lại tiến hành mang tính lựa chọn vì chính mình b ổ cường thiếu khuyết đạo cụ liền rút ra đạo cụ thiếu khuyết năng lực liền rút ra năng lực hắn bây giờ nắm giữ an vận năng lực cùng với cao dai may mắn ma pháp phối hợp tái hiện kỳ thực đã không nhỏ sát xuất có thể thu được phù hợp bộ cường chương năm trăm bốn mươi tám quay về chương năm trăm bốn mươi tám quay về hào quang màu đỏ ánh vàng từ hổ phách quảng trường truyền thống môn bên trên chợ sáng lên tụ tập ở đây người chơi nhóm trong nháy mắt phát ra đinh thai nước góc tiếng gào còn có một một số người lợi dụng chính mình năng lực không ngừng đối với trên không phát ra đủ loại màu sắc sóng năng lượng theo vận mệnh trò chơi tính uy hiếp hạ xuống nhân loại trong xương cốt giải trí tính chất bắt đầu không ngừng phát ra cái này chút trong ngày thường dùng để cùng địch nhân chiến đấu năng lực cũng bị rất nhiều người giải trí hóa đông cổ thân hình giống như từ trong một tầng trong suốt màng mỏng xuất hiện một giống như trong nháy mắt tại hiện thế rõ ràng đông cổ nhìn xem hổ phách ngoài sân rộng vây nơi đó ba tầm bên ngoài ba hắn hướng về đám người phất phất tay cái này để người trong đám lại độ phát ra một từng trận tiếng hò hét tất cả mọi người đều biết đông cổ tiến nhập d ụ r ụ t dư luận chiến đấu thế giới nhưng bọn hắn lại không biết cáo tử giả sẽ ở thế giới kia làm ra cái gì cái này lần nhiệm vụ hồng linh công lược tổ tựa hồ đã dự cảm đến không ổn cũng không cùng lần trước một giống như mình tại nặc danh trên w e b s i t e mở trực tiếp biểu hiện vô cùng đ i ệ u thấp thậm chí ngay cả bọn hắn có hay không từ bỏ nhiệm vụ đều không mấy người biết được Hoa nhân như tài xem như bây giờ mà bởi vậy mặc kệ là trên internet vẫn là trong hiện thực đều có rất nhiều người đối với đông cổ phi thường tò mò nhưng lại không cách nào nhận được giải đáp hơn ỏ i nói lời tài đối với cái này, người phóng viên biết đối thăm tờ thường thường thể thể thức trả một mắt chút tượng, trước nhân phòng chỉ không hóa nhìn hoa nhân hắn phóng h văn bị cá có được công cổ còn có đến đồng này ấn tượng. Biết trước đây p ư đều g c ũ nữa g giới công người công là luận loại tại trực tiếp trước nát chơi hội kia điệu dư Viên. Hơn n kích mục phía bộ hắn hôm nay tâm tình s á t thực không tệ nhìn xem nhiều người như vậy nhiệt tình chờ đợi ở đây cũng không có trực tiếp tiêu thất hắn gật đầu nói ngươi hỏi đi ta hôm nay vừa vặn có một số việc cũng hy vọng có thể cùng tất cả mọi người nói hoa nhân tài trong lòng một động hắn biết đông cổ cũng sẽ không bắn tên không đích một định là có đại động tác nhớ tới đối phương trước đây cái k i a một xia di điệu bộ thứ một lần xuất hiện liền cao điệu tuyên bố chính mình đều sẽ công lược vận mệnh trò chơi làm cho tất cả mọi người ánh mắt đánh trúng trên người mình gánh vác lấy dần áp lực dư luận đem chức trách lớn một vai gánh lên sau đó liền lấy ép cấp thí luyện đánh giá biểu hiện triệt để dẫn bạo đông hạ dư luận thứ hai lần xuất hiện liền tuyên bố sẽ ở một tháng bên trong triệt để công lược quỷ diệt thế giới đồng thời tại không đến ba mươi trong ngày để cho hổ phách quảng trường truyền tống môn sáng lên sệ l ạ đồn một dạng màu sắc năm bây giờ cái này dạng nhân vật lại muốn làm cái gì đâu hoa nhân tài lấy cực kỳ cường đại tự chủ áp chế lòng hiếu kỳ của mình bắt đầu đem một trắng ra tới nay công chúng quan tâm vấn đề hỏi lên đông cổ tiên sinh tất cả mọi người rất hiếu kỳ trước mắt thực lực của ngươi đến trình độ nào đâu h á n tự hồ lo lắng gây nên hiểu lầm lại bổ sung nói bởi vì ngài biết ở trên internet luận chiến lúc nào cũng kéo dài không suy chủ đề mặc kệ là hoàng kim g a i những đại nhân vật kia vẫn là quất đông lưu cùng ngài cái này dạng nhân tài mới nổi lúc nào cũng rất nhiều người đối với các ngươi thực lực cảm thấy hiếu kỳ còn có trước đó không lâu bị ngài chém giết cáo chết tư tế g l a n s o m e ngài có thể chém giết cái này loại lâu năm bạch ngân giai cừng giả có phải hay không mang ý nghĩa thực lực của ngài cái này cái vấn đề kỳ thực không tiện hỏi rất dễ dàng sẽ bị người xem như điều tra tình báo mà gây nên hiểu lầm nhưng hoa nhân tài xuất phát phía trước đã từng cùng một vị đại nhân nào đó vật câu thông qua hỏi thăm chính mình cái nào vấn đề không thể hỏi đối phương lại nói tại bị tờ trước mặt ngươi không có bí mật ngươi không muốn hỏi vấn đề căn bản là nói không nên lợi như thế cái này giống như hắn mới thản nhiên mở miệng đông cổ cũng không có che giấu nhìn xem tự giác gan tính lại đám người hắn hướng về phía hoa nhân tài trong tay mỹ độ n thản nhiên nói ta tại cái này lần nhiệm vụ phía trước liền đã hoàn thành bạch ngân thí luyện hoa nhân tài một giật mình sau lưng cũng đã vang lên núi kêu b i ể n gầm đồng dạng tiếng hoan hô p h ả n phất tiến giai bạch ngân không phải đồng cổ mà là bọn hắn một giống như cứ việc trên internet đã có rất nhiều cái này loại phỏng đoán nhưng hắn tan từ thừa nhận vẫn là để rất nhiều đông hạ trong lòng người phân chấn bởi vì cái này cái tốc độ vậy mà so quất đông lưu trước đây còn nhanh hơn, hơn tháng đơn giản không thể tưởng tượng nổi rất nhiều đứng ở trong đám người người viết báo lập tức bắt đầu dùng chính mình trí chí năng đưa vào thiết bị biên tập tin tức hắn đối này cũng không thèm để ý bạch ngân giai kỳ thực đối với người chơi tới nói chỉ là một cái người khiêu chiến thế chỉ cần ngươi là một cái đầy đủ dũng cảm người chơi tại vận mệnh trò chơi bên trong từ đầu đến cuối truy đuổi cao độ hoàn thành vậy ngươi cuối cùng có thể thông qua xếp thuộc tính phương thức đụng chạm đến bạch ngân d à i cùng nói cái này là một cái cường giả cấp độ không bằng nói cái này là một cái người dũng cảm cấp độ tất cả bước vào bạch ngân người chơi không một ngoại lệ cơ hồ đều chưa từng trốn tránh qua vận mệnh trò chơi từ đầu đến cuối đuổi theo đủ loại mệnh đồ lực lượng một từng bước bước vào siêu phàm cuối cùng bước qua đạo kia cánh cửa trở thành một cái trưởng k h ô n g năng lượng nào đó đồng thời nắm giữ một định thực lực siêu nhân loại đông cổ hai tay nâng lên thanh âm của mọi người rất nhanh tiêu thất tất cả mọi người đều mong đợi nhìn xem đông cổ hoa nhân tài cũng không khỏi tự chủ đến gần một chút đưa trong tay mịp rổ phồn đặt ở đông cổ trước người đông cổ nhìn xem đám người nói ta biết theo ta cải biến vận mệnh trò chơi p i tắc đại gia rất nhiều người cũng đã hoàn toàn buông lòng xuống trong các ngươi một một số người đem nhiệm vụ của mình chu kỳ h ủy thác cho những cái k i a n g h ề nghiệp người chơi một một số người nhưng là từ chính mình tan hữu làm thay chính mình chỉ cần lấy khá thấp hơi tần suất tiến hành nhiệm vụ ta cũng biết cái này loại thay đổi dễ hiểu vận mệnh trò chơi cuối cùng lại biến thành một cái trò chơi của người dũng cảm một cái chỉ thuộc về một số nhỏ người sân thi đấu nhưng mà ta hôm nay muốn nói vận mệnh trò chơi đối với nhân loại không chỉ là cực khổ không chỉ là khiêu chiến càng là một cái tu l u y ệ n chẳng tại các ngươi không cách nào nhìn thấy bên trong chiến trường những cái k i ê u hoàng kim d a i các đại nhân vật đang vì chúng ta vì nhân loại vì chúng ta quyền sinh tồn mã chiến đông cổ lời nói đưa tới rất nhiều người mê man g cùng không hiểu bởi vì trong đó có bộ phận tin tức là đông cổ bây giờ không cách nào công bố hắn nhìn xem cái này chút mặt lộ vẻ mê man người chậm rãi giơ tay lên nói thế giới của chúng ta cần càng nhiều hoàng kim d a i người dũng cảm nhóm thiên phú đám người vận mệnh đang chờ chúng ta hắn đem mịt rổ nảy trở lại tay việt nam nhân mới hoa nhân tài đồng dạng không hiểu không rõ b ị tơ tại sao muốn nói cái này dạng phảng phất cổ vũ càng nhiều người vùi đầu và o vận mệnh trò chơi bên trong cái này chẳng lẽ sẽ không tạo thành thương vong nhiều hơn thậm chí hắn cảm thấy tại b ị tơ nói cái này loại lời nói sau nếu như tỷ lệ tử vong lần nữa lên cao chỉ sợ đối phương danh vọng đều biết bị đà kích ngài vì cái gì hoa nhân tài vừa mới muốn mở miệng hỏi thăm lại phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không phát ra được thanh âm n à o hắn phảng phất đã mất đi nói chuyện năng lực một giống như hoa nhân tài mặt lộ vẻ sợ hãi trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến giả m ạ hỉ rộ dị thường sự vụ cục cái vị kia khuyên bảo mình trong lòng biết rõ cái này là bì tờ không cho phép chính mình nhắc vấn đề. thế là hắn chỉnh lý suy nghĩ đổi một vấn đề nói đông cổ tiên sinh ngài có phải không tại vận mệnh trò chơi bên trong phát hiện cái gì mọi người đều biết mặc dù đông hạ bạch ngân giai người chơi số lượng cũng không ít nhưng có thể bước vào hoàng kim giai lại l ắ c đ ắ c không có mấy trước mắt đã biết hoàng kim giai người chơi không đủ trăm người tại cái này loại tình huống phía dưới chúng ta cái này chút phổ thông người chơi muốn trở thành hoàng kim giai người chơi có phải hay không có chút không tờ ép cờ thực tế đông cổ nhìn xem trong mắt của mọi người mê man g cùng do dự giang hai cánh tay kim xác nguyện lực trong nháy mắt phát ra bao quanh tất cả mọi người những cái k i a từ nhân loại tán phát mỹ hào đặc chất sửa hấm tất cả mọi người chúng ta sẽ vì tất cả nguyện ý bước ra cái k i a một bước người chơi cung cấp trợ giúp không tiếc đại giới tận hết sức lực t i ê n kinh nhân loại sống còn viện bên trong chính hưng hạ nhìn xem trước mặt ném cả pháp thuật trong này mở miệng nói mặc dù chúng ta thực sự cần cổ vũ người chơi kiên quyết tiến thủ nhưng mà cái này loại công việc bẩn thiệu để cho ta tới không có liền tốt sao đông cổ cái này tiểu t ử nói ra vạn một sau đó người chơi quần thể xuất hiện đại quy mô tử thường thanh danh của hắn sợ rắng sẽ chính hưng hạ không hiểu không rõ bành tổ vì cái gì không ngăn cản đông cổ hắn biết dù là tại yên kinh Bành tổ chương ũ n n g có rất i ề u p h pháp có thể ngăn cản đồng cổ. Bành tổ không có năm g n cản đ trăm bốn mươi chín đại diện tử thần chương năm trăm bốn mươi chín đại diện tử thần ngươi thu được thế giới mới ra hộ người cao thượng gia hộ cao thượng gia hộ đến từ ngươi ý thức bên ngoài thứ nhất kích không cách nào đối với n g ư ơ i tạo thành cả vang dội đông cổ trở lại chính mình trong sở hành chính cô ý giả vờ không nhìn thấy dương viễn bình mồ hôi chạy đầy mặt xử lý trên internet lại độ bị chính mình bốc lên dư luận tự mình trong phòng làm việc nhìn mình trở lại hiện thế lấy được thế giới mới ra hộ vũ mã ngọc hợp cái kia một phiên động tác không thể nghi ngờ trợ giúp đông cổ mất đi rất nhiều chuyện h ắ n kỳ thực cũng có ý tại dù rút thế giới lợi dụng cứu thế giả đạo đồ soát một phía dưới thế giới mới ra hộ nhưng vũ mã ngọc hợp bỏ vào lớn để mòn dễ dàng đã đạt thành đủ để diệt thế cái này điều kiện mà ngăn chở đối phương đông cổ liền thỏa mãn cứu thế giả điều kiện. trở lại hiện thế lập tức đổi mới thế giới mới g i a hộ cái này lần lấy được thế giới g i a hộ so với phía trước lấy được bách hoa hôn loạn chi gia hộ cùng hiểu biết chính xác gia hộ càng thêm thiên hướng về chiến đấu bản thân hắn tinh tế cảm thụ một phía dưới cái này cái gia hộ năng lực tương đương cường đại cái này cái đến từ ý thức bên ngoài đại biểu là đồng cổ không thể nhận ra cảm giác đến công kích theo lý thuyết tại cái này cái gia hộ tác dụng phía dưới trừ phi địch nhân đã cường đại đến hoàn toàn vượt qua thứ nguyên thế giới gia hộ cái này loại căn cứ vào bản thân thế giới pháp tắc hoàn toàn không cách nào cả vang dội đến đối phương bằng không bất cứ địch nhân nào đều đem không cách nào dùng đánh lén vương tức h đối với đông cổ tạo thành tổn thương hoặc cả vang dội vô luận là công kích vẫn là gần r ụ t lại hoặc là độc tố các loại thậm chí là những cái tia siêu thị cách đánh l ú không nhìn khoảng cách chú sát đều sẽ bị cái này cái g i a hộ châu ngăn cản mà những cái tia cường đại đến hoàn toàn không nhìn thế cả, thì cường giả lấy đông cổ thực lực trước mắt mặc kệ có hay không g i a hộ đông cổ kỳ thực đều hoàn toàn không có cơ hội phản kháng cho nên cái này cái g i a hộ trên thực tế ở một mức độ rất lớn tăng lên đông cổ sức chiến đấu nhất là hắn sau đó khả năng cao sẽ tao nộ một chút năng lực kỳ lạ đ ư ợ nhân Cũng tử thần thế giới những cái k i a quỷ dị r a n ạ cột năng lực lại hoặc là quỷ xì năng lực bốn đông cổ ngầm đầu đánh giá một mắt ngồi ở đối diện thân đổ nhất xuyên cái này vị bây giờ bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi đã lần lượt trải qua khương hiển lang bước vào hoàng kim trước tiến một vị cùng mình cường thế đánh rơi cao tư di mà rơi xuống một vị cuối cùng ghế bảo trì không thay đổi vẫn như c ũ là hai mươi hai chỗ ngồi ghế chót cái này cái đã ba mươi mấy tuổi nam nhân so với đông hạ bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi những người khác muốn lớn tuổi thậu trí một đội chuyên gia nhân loại sống còn viện muốn đem hắn từ bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi bên trong gỡ ra nghe đồn hắn mặc hưu nh Khuôn m ặ trong hơi thường, có vẻ tăng t ê lên n chán hơi hơi trắng bệnh, duy chỉ vừa sẽ không che chắn cô xúc tóc che c hơi hơi ý trì tầm mắt dài duy vừa a sẽ độ ư ờ i tay h h ậ vật t muốn đem cái này đồ cái c i sẻ cho ta. Trong ta. t a hắn vớt v ú t một khối vô cùng đặc thù làm bằng gỗ lệnh bài tử thần đại diện chứng minh phẩm chất lam sắc miêu tả từ nào đó thế giới chế tạo đặc thù giấy chứng nhận có thể ra vào thi hồn giới hiệu quả một nắm giữ đạo này c ố nhưng bị coi là thi hồn giới bảo hộ đỉnh mười ba đội người ngoài biên chế tử thần đại diện hiệu quả hai nắm giữ đạo này cỗ tại tử thần thế giới bên trong có thể tiếp nhận bảo hộ đỉnh mười ba đội thông tin hiệu quả ba nắm giữ đạo này cỗ dây ạ t bị áp chế hiệu quả bốn nắm giữ đạo này cỗ có thể đem mục tiêu thế giới nhiệm vụ sửa đổi vì tử thần thế giới cái này đ ồ vật mặc dù chỉ là lam sắc phẩm chất nhưng kỳ thật h i hữu độ chỉ sợ cực cao tử thần thế giới xem như đồng dạng xuất hiện tần suất thưa thớt thế giới bởi vì sẽ sản xuất giặt dạ nạ cột các loại có chút cường đại lực lượng bị rất nhiều người truy đuổi nhưng bất luận là xuất hiện tần suất vẫn là tiến vào đạo cụ đều cực ít càng kỳ lạ chính là bởi vì thế giới đấy tín tiêu kỳ thực là cùng linh hồn khí tức tương quan lọc ỏ sợ cái này loại vô cùng tiện lợi đạo cụ không cách nào ghi chép thế giới đấy cho nên hiện thế nắm giữ dạ nạ cột người chơi số lượng mới có thể ít ỏ mà cái này cũng là thân đồ nhất xuyên mặc dù một t h ằ n g ngã ngựa lại vẫn luôn có đất đặc t h â n nguyên nhân trọng yếu hắn nắm giữ lấy một loại nào đó có thể kéo dài tiến vào t ử thần thế giới đạo cụ bây giờ đông cổ cuối cùng gặp được cái này kiện đạo cụ ánh mắt hắn ngoạn vị nhìn xem thân đồ nhất xuyên cặp kia kim lục trùng đồng phản phất muốn đem thân đồ nhất xuyên nhìn tấu thân đồ nhất xuyên phun ra một điếu thuốc sương mù bị động che đậy một chút bộ dáng của mình hắn đối với đông cổ ánh mắt có chút khó chịu nhưng lại cũng không có quay người rời đi thân đồ nhất xuyên xem l i quả nhiên không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy có thể cầm tới cái này cái tử a nghĩ ngươi tại thứ nhất lần tiến thứ tại t vào tử thần thế giới lúc, tuyệt đối với biểu hiện đối với muốn so bây giờ cái này bộ dáng, đặc sắc bây bộ này giờ dáng, cái đặc r ấ trở nhiều. Đông cổ cuối cùng từ thánh giả chi đồng bên chi cuối giả cổ từ t o loáng n nhìn thấy trên thân thân nhất xuyên sáng bằng ánh phương ràng thằng ẩn giấu thực lực, cô ý đem chính mình ngân ngồi cùng ngồi. thần muốn g giới, thấy thực bạch châu thứ châu thế trì tiêu mắt rất một tại tại tự Tử t dấu duy rời, rõ r đồ đưa đối đem cuối cái cái lực, cô kia mới ký, ý thành tử thần đại diện cũng không có tưởng tượng đơn giản thi hồn giới kỳ thực là một cái vô cùng thủ cựu thế lực đối với cụ rỗ xạ kỳ ý trị cổ cũng là p h á thân s i n rất tỉnh tiếp t nhiều chọn nhận này h mới cái cái sau sự lựa đồ nhất xuyên tại ngay l ú cũng đó đồn đồ thế giới nhiệm vụ, tất thế Thân nhất nhiệm nhiên không phải nghe như giới giờ ngoại giới nghe đồn như thế ngã ngửa. Thân đồ nhất xuyên vụ, là bây c nhìn qua trên internet đối với đông cổ đủ loại phân tích biết đối phương khả năng cao có được đặc thù dục hoặc ma nhãn chính mình ngụy trang lừa gạt bất quá đối phương thế là thở dài một tâm thanh bất đắc dĩ nói bây giờ nói những cái kia không có ý nghĩa gì đông cổ ta cũng không phải muốn đem cái này cái đạo cụ nhường cho ngươi ta hy vọng có thể trải qua tay của ngươi một lần nữa mở gai nhiệm vụ mới số hiệu thế giới tiếp đó đem hết thể cải thiện hắn m ắ t cả m ị xạ tổ tình cảm phức tạp nội liễm cực điểm hắn cũng chỉ là tại trong nháy mắt thấy được một cái nữ nhân nào đó dáng vẻ cùng với đạo kia mẹ nóc xin i thân độ nhất xuyên gặp đông cổ không nói lời nào chủ động nói ngươi hẳn là bê ta vận mệnh trò chơi thế giới nhiệm vụ mỗi người thứ nhất lần tiến vào một cái thế giới nào đó lúc liền sẽ thu được một cái chính mình số hiệu sau đó ngươi vô luận tiến vào bao nhiêu lần cũng sẽ là cái kia một cái số hiệu thế giới thế giới k i a n người chết chính là chết sẽ không bao giờ lại xuất hiện trừ phi ánh mắt hắn hơi sáng lên nhìn xem đông cổ hắn cũng gật đầu nói tiếp nói trừ phi ngươi tiến vào những người khác số hiệu thế giới những người khác số hiệu thế giới tiến độ là từ người kia kinh nghiệm mà định ra nếu như là ta cái này dạng chưa bao giờ từng tiến vào thế giới đ ấ y người như vậy cái kia số hiệu thế giới nên cái gì đều không có thay đổi thân đổ nhất xuyên đứng dậy gật đầu nói chính là như thế hắn thần sắc gần lần kích động cơ thể hơi nghiêng về phía trước nhìn xem đông cổ mắt mịn s ủ r ổ lấy nóng bỏng đông cổ gật gật đầu thân đổ nhất xuyên ánh mắt bên trong vui mừng khó mà che giấu đông cổ lại mở miệng nói ngươi biểu hiện s á c thực giống như là một cái bởi vì yêu thế giới nhiệm vụ cái nào đó nhân vật trong kịch bản mà muốn đem hết thầy làm lại si tình người chơi suy nghĩ của ngươi tâm tình của ngươi, tiếng lòng của ngươi thậm chí tim đập của ngươi mạch đập đều không có vấn đề nhưng mà lý này lại có một cái vấn đề thân đồ nhất xuyên một giật mình hắn cũng đứng lên đi đến bên giường mở cửa sổ ra nhìn ngoài cửa sổ nắng ấm nhàn nhạt, nhạt nói tại sao muốn tìm ta nếu như chỉ là muốn bắt đầu lại ngươi lại khái có thể tùy tiện thuê mướn một vị người chơi sau đó bất luận ngươi muốn như thế nào xử lý đối phương đều rất tốt giải quyết ngươi vì sao lại lựa chọn để ta làm cái kia tiến vào tử thần thế giới mới người chơi đâu thân đồ nhất xuyên lui lại hai bước đông cổ tiếp tục nói ngươi để người đối với tự mình tiến hành thôi miên cùng cấm chế mặc dù đích sắc có thể lừa qua chính ngươi cơ thể bản năng tới nói h ả o cái này cái cố sự nhưng trên người ngươi cái kia thôi miên cùng cấm chế vết tích phải nên làm như thế nào từ trong mắt ta xóa đi đâu đông cổ lúc này quay đầu song đồng hơi hơi tản ra t i a sáng thân đ ộ nhất xuyên cảm giác toàn thân phát lệnh bản năng để lại bên hông dạ n ạ cốt nhưng một cô cường đại hơn g i c t đã ẩm vang rơi xuống đông cổ khí thế lẫm liệt nhìn về phía cái này vị bạch ngân ghế chót nói ta đoán ngươi không kịp chờ đợi muốn cho ta tham dự vào trong tử thần thế giới đi lý do chỉ có một cái đã có k á c thế lực cường đại để mắt tới ngươi đúng không chương năm trăm năm mươi bạch tháp chương năm trăm năm mươi bạch tháp trước h nhất phía â n xuyên cùng đông độ mắt t cổ cặp mắt kia tiên ạ ngoại giới v không, không, không nói bị tờ thực lực hôm nay sớm đã thành mê thanh danh nhiều năm cáo chết tư tế là vô số người suy nghĩ bên trong cấp cao nhất bạch ngân dài cao thủ nhưng vẫn lặng yên không một tiếng động bị đối phương chấm đ ứ t chính mình cái kia bằng cái chỉ sợ cũng không có n ắ m chắc đối phó cái này đám nhân vật liền xem như chính mình có thể xử lý đối phương lấy bây giờ yên kinh những đại nhân vật kia hữu ý vô ý biểu lộ ra thái độ chính mình chỉ cần đối với bị tờ ra tay chỉ sợ rất nhanh sẽ bị những cái kia chân chính đỉnh cấp cường giả bóc chết hắn suy tư một trận chán nản từ chính mình sau đầu rút ra một căn kim s ắ c nhiệt đình những cái kia bị giam cầm lên ký ức cùng tin tức tùy theo khôi phục hắn lắc đầu cười khổ nói thật không hổ là bị tờ ta phục rồi ta cái này kiện đạo cụ cùng với chuyên tâm muốn thâm canh tử thần thế giới xác thực cùng cái nào đó thế lực đụng xe đông cổ đứng tại bên cửa sổ hưởng thụ lấy dưng cũng không b a y đầu chỉ là tùy ý nói a là thế lực nào thế mà nhường ngươi cái này bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi đều bị dọa đến nghe nóng rồi chuồn cái này loại có thể lặp lại nhiều lần tiến vào một cái thế giới nào đó đạo cụ đối với bất kỳ người nào tới nói đều cực kỳ chất quý húng chi vẫn là tiến vào từ thần thế giới đạo cụ cho dù là đông cổ lấy được cũng một định sẽ không muốn giao ra nhưng thân đồ nhất xuyên cái này loại cố ý cất giấu bằng cảnh người tư n h i ê n bị bức bách đến bất đắc dĩ muốn từ chính mình cái này lý này tìm kiếm trợ lực đó chỉ có thể nói đối phương là liền hắn cũng căn bản không phản kháng được thế lực thân đồ nhất xuyên mặt lộ vẻ khổ tâm không còn che lấp giảng giải nói là bạch tháp hỉ tạ ả n phọn sổ nữ nhân kia chẳng biết tại sao cũng tại truy đuổi từ thần thế giới lực lượng hơn nữa từ thiền cung sân thi đấu lấy được đến một kiện đạo cụ có thể đi theo người nào đó tiến vào giống nhau thế giới nhiệm vụ đông cổ bây giờ mới quay đầu lại nhìn xem thân đồ nhất xuyên cái này ngược lại là không trách thân đồ nhất xuyên bị dọa đến tìm đến mình hợp tác mọi người đều biết trên thế giới tồn tại ba cái siêu vị cái này ba cái siêu vị duy trì hiện thế cân bằng đồng thời chế định quy tắc trong đó vành tổ bắt đầu cuối cùng tọa c h ấ n đông hạ là một cái vô cùng chú trọng quốc gia cùng dân tộc khái niệm siêu vị mặc dù cũng không có lệ thuộc trực tiếp thế lực lại gián tiếp thông qua nhân loại sống còn viện quản hạt đông đảo đông hạ thế lực nhưng cái này loại cai quản vô cùng lòng lẻo càng nhiều giống như là vì càng làm cho hơn đông hạ tiến hành vận chuyển một giống như mà ngoại trừ một thẳng bí ẩn thứ ba siêu vị bên ngoài khác một cái siêu vị lao cương là là cổ g á i nhất siêu vị tuần hoàn theo chính mình nhận định một loại nào đó cân bằng tiêu chuẩn ngoại trừ không có bất kỳ cái gì luân lý quan niệm giết người cứu người cũng là vì thần cân bằng hơn nữa Lao c ư ơ ngoại là siêu vị bên vị t r n ràng g rõ có h hạ hạt thế lực một vị. Tổ chức của hắn, h một Tổ tên Trung lực là của c vị. Yên trừ h á p t o theo tính cách, trận doanh cho trong cao Ngoại n người tính trận quinh hướng, năng phân luận người, cũng là cấp cao nhất người g gì tổ trờ, tháp tháp tháp tổ, bất một chức cách, lực bạch cái cấp chơi. hấp dựa ba làm là đó đông hạ khắc các quốc gia không có siêu vị có thể ngăn cản lao c ư ơ n g cho nên ngoại trừ đông hạ thế giới các nước đều có một chút cường giả tiến nhập trung yên chi tháp cái này là một cái tinh anh hội tụ vô cùng thần bí tổ chức mỗi một lần ra tay đều có thể chấn nhất c ư quốc hắn cũng không có ngờ tới thân đổ nhất xuyên lại là bị cái này loại cấp bậc tổ chức được phải cũng khó trách đối phương sẽ nghĩ đến lợi dụng c â m chế sửa chữa trí nhớ của mình tới lừa gạt chính mình đại khái tại đối phương trong mắt chính mình như thế nào đi nữa cũng muốn so cái kia bạch tháp người dễ sống chung một chút thân đ ồ nhất xuyên có chút khẩn trương nhìn xem đông cổ mặc dù đều nói bị tờ làm việc vô cùng buông thả nhưng hắn vẫn cảm thấy đông cổ cốt từ bên trong là một cái người cẩn thận bởi vì một cái chân chính phong túng người không có khả năng cho đến tận này không có bất kỳ cái gì thua trận truyền ra chỉ có những cái kia đầy đủ người cẩn thận mới có thể lẩn tránh đi tất cả cường địch hắn có chút bận tâm khi nghe thân phận đối phương sau đông cổ sẽ t r ú bước không nghĩ tới hắn chỉ là suy tư phúc chốc liền dứt khoát mở miệng nói ta có thể đáp ứng ngươi t h ỉ n h cầu nhưng tương đối như thế ta cần ngươi gia nhập vào ta công l ư ợ c tổ hơn nữa tại ta cần tiến vào tử thần thế giới thời điểm cái này cái đạo cụ đều đem ưu tiên để ta tới sử dụng hắn đem tử thần đại diện chứng minh trả lại cho thân đồ nhất xuyên nhàn nhạt, nhạt nói ra điều kiện của mình thân đồ nhất xuyên một giật mình không nghĩ tới đối phương lại là trực tiếp yêu cầu đem chính mình đặt vào giới trướng hắn cảm thấy có chút khó có thể tin vô luận nói như thế nào chính mình từ niên kỷ cùng thực lực tới nói đều nên đối phương sẽ nài mới đúng đông ố đối i nhiên Niên ngươi đi mái, đại khái điểm điểm. phương là như thế nào như thế chuyện đương nhiên đưa ra để cho chính mình trở thành thuộc hạ nhưng thực lực đi thân mái, ta đại khái sẽ càng mạnh hơn đương đưa tương ước nào lớn, càng là là lực trở ta cầu. mặc yêu để đồ đ ra kỷ dù xe sẽ cổ không hề cố kỵ thân đồ nhất xuyên tâm lý trực tiếp đọc đến tâm tư của đối phương đồng thời cùng với đối thoại nói đến xe m á i hai chữ còn cố ý cắn càng nặng một chút thái độ vô cùng tùy ý nhưng thân đồ nhất xuyên lại h o à n g hốt cảm thấy bốn chu cấp tốc tối lại một cố đậm đặc đến phảng phất hóa lòng linh áp chẳng biết lúc nào đã tràn ngập trong phòng thân đồ nhất xuyên kềm chế trái tim của mình loại kia bị càng mạnh mẽ hơn linh áp chấn niếp cảm giác Hắn đông ã có đoạn thời gian chưa từng cảm thụ cái này, loại cấp đoạn đội loại gian từng này linh trường thời thụ h áp k cổ h nhiều không linh Hắn ỉ sợ rất nhiều cấp đội trường, cũng không có cái này, loại Hắn rốt cấp cũng này minh đội cái loại cuộc có bạch, áp. đông đồng thu ờ i nói riêng linh cái diện đối liền không chỉ phương phương này năng có lực, đùa, đã là áp một vượt q a c hồi í n mình bốn. Đông h thu h cổ linh áp đối với thân đồ nhất xuyên nói ngươi trở về có thể chuẩn bị một phía dưới một tuần sau chúng ta sẽ tiến vào tử thần thế giới thân đồ nhất xuyên không hiểu nói một chu ngươi không phải mới từ thế giới nhiệm vụ quay về s a o hắn biết lấy đông cổ cái kia điên cùng nhiệm vụ tần suất nhất định là đạp hai chu khoảng cách tiến hành nhiệm vụ đông cổ phất phất tay ra hiệu đối phương rời đi thuận miệng giảng giải nói ta lần nữa đối với vận mệnh trò chơi làm ra một giờ sửa chữa bây giờ người chơi có thể lựa chọn đem chính mình thấp nhất nhiệm vụ khoảng cách hạ thấp thành một chu làm đại giá để cho khác một cái cùng giai vị người chơi nhiệm vụ khoảng cách để thăng làm bốn chu cái này là đông cổ lợi dụng từ rụ rục dựa chiến đấu thế giới lấy được b cấp quyền hạn làm ra mới xây đổi vừa có thể lấy để cho một số người càng thêm rời xa vận mệnh trò chơi nhưng cùng lúc cũng có thể để cho một chút chân chính người dũng cảm thu được ngắn hơn nhiệm vụ lấy càng nhanh trở nên mạnh mẽ cái này cái biến động chẳng mấy chốc sẽ nhấc lên mới sóng to gió lớn nhưng mà ở trước đó đông cổ lại chuẩn bị đi trước đem trên người mình cái này chút đồ tốt tìm được thích hợp người mua đ ổ i thành chính mình chân chính c ó thể dùng tới chân b ả o nhìn xem thân đồ nhất xuyên xuống lầu mạnh thành tú tài đi vào đông cổ văn phòng đông cổ nhìn nàng một mắt an bài nói cùng dương viễn bình nói một phía dưới sau đó phát cái thông cáo liền nói thân đồ nhất xuyên đã gia nhập vào p h o n g tệ công l ư ợ c tổ a mạnh thành tú bản năng gật đầu ghi nhớ nhưng rất nhanh ngần đầu kinh ngạc nói a nàng mặc dù đã bắt đầu rời xa vận mệnh trò chơi nhưng thân đồ nhất xuyên cùng bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi nàng vẫn là biết cái này loại người vật đã bắt đầu bị nhà mình lão bàn đặt vào dưới quyển sao nàng có loại không thật tờ ép cờ cảm giác nàng s ừ n g sốt một sẽ mới phản ứng được lấy ra tấm p h ẳ n g nói nhân loại sống còn viện diêm liều yên quán trưởng vừa mới phát tới liên lạc biểu thị hy vọng ngài có thể tiến đến yên kinh tan từ nói chuyện cái này lần giao dịch các nàng bên kia đã sửa sang lại đại bác vật quán tư liệu đông cổ gật gật đầu tâm nói đại bác vật quán cuối cùng là chuẩn bị xong cũng không biết có đồ vật gì hoặc cái gì người mua tài năng mới có thể theo i ê u tan ó a chính chỉ cú mình phần huyết thống kết số kỳ t số sủ dồ i bị tợ cá nhân văn phòng lần nữa đổi mới thông cáo chiêu kỳ đã đem vận mệnh trò chơi nhiệm vụ chu kỳ trao đổi quyền hạn tiến một bước sửa chữa sự thật đông hạ người chơi tổng hội mấy người cũng cấp tốc theo vào phát biểu đại lượng thông cáo đến thuyết minh chuyện này nhưng ở trên internet vẫn là lâm vào không nhỏ hỗn loạn một bộ phận không hiểu đ ô n g cổ vì cái gì còn thấp xuống nhiệm vụ khoảng cách thấp nhất chu kỳ theo bọn hắn nghĩ cái này dạng trên thực tế liên hồi nguyện ý tiến vào vận mệnh trò chơi bên trong đ á m kia người chơi p h o n g hiểm cứ việc rất nhiều người đang giải thích một cái người chơi đem chính mình thấp nhất nhiệm vụ chu kỳ từ hai chu hạ thấp thành một chu thì có thể làm cho k h á c một tên người chơi thấp nhất nhiệm vụ chu kỳ từ hai chu biến thành một tháng khách quan đi lên nói nhân loại tổng thể nhiệm vụ chu kỳ là giảm xuống nhưng rất nhiều người đã đã mất đi phán đoán trên internet một lúc gió t a n h mưa máu cái này loại tình huống cũng không có theo tin tức an toàn bộ môn cùng với cao d i a i người chơi tham gia mà được đến hòa dịu ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng mọi người càng thêm tin tưởng cái này chút đi ra che miệng người kỳ thực là tại dung dưỡng bị tờ một loại nào đó ý đổ người cái này lần thế nhưng là lại à l quậy lên không nhỏ mưa gió à. bất lao ma nữ diêm liều hiến ngồi ở trên ghế salon trong tay nâng lấy một chén t r à t ư thái vô cùng ưu nhã nhìn thấy đông cổ đến cố ý t r e o ghẹo nói cái này v ì ngoại giới căn bản không biết niên linh nữ nhân chẳng những đảm nhiệm vận mệnh diễn đàn tổng biên tập chức vị vẫn là đại bác vật quán lâu dài quán trưởng hơn nữa tại nhân loại sống còn viện phe phái trong tranh đấu bị cho rằng là khảo cổ phái lãnh tụ có thể nói là đông hạ chân chính quyền hạ đ ỉ n h phong nhân vật đông cổ cười lắc đầu ánh mắt trong lúc lơ đãng đánh giá đối phương muốn nhìn rõ đối phương cái kia bất lao ma n ữ bí mật diêm liều hiến cảm giác cực kỳ nhạy cảm lập tức nói đông cổ tiểu tử cái này sao đánh lựa một vị nữ xù cạ xạ cũng không lẽ phép đông cổ nghe vậy biết đối phương đã phát hiện quan sát của mình liền r ờ i ánh mắt đi cũng sẽ không tìm tòi nghiên cứu lúc này mới giảng giải nói không thể nói cái gì mưa gió à bọn hắn sớm muộn cũng biết biết chân thực giới sự tình cái này cái thế giới lúc nào cũng cần một chút anh hùng hắn cũng không có cưỡng chế người chơi sửa đổi nhiệm vụ của mình chu kỳ tần suất trên thực tế nếu như người chơi không muốn sửa đổi đều có thể coi như không có phát sinh gì cả bây giờ trên internet nhìn như xôn xao kỳ thực bất quá là trầm mặc số đông đều chưa từng lên tiếng thôi cái này cái thế giới có người muốn bình an vô cùng đơn giản nhưng cũng có người khát vọng lực lượng muốn trên v ò n người đồng thời cũng còn có một một số người giấu trong lòng cao quý lý tưởng bốn chính như hắn nói tới vận mệnh trò chơi sẽ dần dần biến thành một cái trò chơi của người dũng cảm diêm liệu hiến đồng dạng biết rõ cái này một giờ cho nên trịnh hưng hạ đến tìm nàng phàn nàn lúc nàng chỉ là cười không nói cái này cái nhìn khuôn mặt bất quá hai mươi sáu bảy nữ nhân ánh mắt thâm thúy nàng cũng không có bàn lại những cái kia n à o v i ệ c vặt ngược lại là một bên, cạnh lấy ra mấy phần tư liệu. một bên cạnh có chút hoài niệm nói trước đây vũ chính dương vừa mới quật khởi lúc bởi vì đưa ra cái kia cái gọi là nhựa đường hoàn thành nhiệm vụ tiêu chuẩn thấp nhất mà mừng rỡ nhưng khi hắn tiến vào hoàng kim lai ý thức được hắn mặc dù cứu vớt rất nhiều người nhưng cũng để cho đông hạ hoàng kim giai sinh ra khả năng giảm xuống sau thế nhưng là hối hận không thôi người so với hắn nhạy cảm không thiếu đông cổ thuận tay tiếp nhận cái kia mấy phần chất giấy tư liệu trong miệng k i ê m tốn nói ta bất quá là hảo vận so vũ chính dương sẽ nói trước giờ biết được chân thực giới bí mật thôi hắn cúi đầu nhìn xem tài liệu trên tay cái này l ý diện này là một chút đại bác vật quán chân tảng cùng với một ít cường đại người chơi nói lên giao dịch đấu giá bởi vì giá trị quá cao diêm liều h ế n cảm thấy vẫn là để hắn chính mình chọn lựa tốt hơn cho nên hôm nay mới đưa đông cổ thét lên yên k i n nàng xem thấy đông cổ cúi đầu cha duyệt nàng giảng giải nói ngươi phần kia sốt xù kỳ ý trị rổ cụ thuần huyết tinh hoạch giá trị cực cao ự c c có rất nhiều bạch ngân giai người chơi muốn đấu giá bất quá cũng chính vì giá trị quá cao những cái kia bạch ngân giai người chơi rất ít có thể lấy ra ngang nhau giá trị hại thèm ngược lại là mấy vị hoàng kim giai lão gia hỏa lấy ra đồ tốt tu luyện pháp tiểu diêu ni vơ phẩm chất kim sắc miêu tả đ i lại nào đó thế giới cảm giác xạ tỏ dị tiểu diêu ni vơ pháp môn đặc thù truyền thừa tu luyện hiệu quả để cho người sử dụng nắm giữ tiểu diệu ni vơ đông cổ nhìn xem thứ nhất phần báo giá hô hấp liền thô trọng một chút cái này phần báo giá đến từ một vị ở tại biên cương khổ hàn tri đ ệ a hoàng kim giai người chơi người xưng đấu khổ tên thật nghe nói thật d à i vô cùng khó nhớ hắn cũng là số lượng không nhiều nắm giữ t h a n h ý nghĩa t h a n h đ ấ u xù ca xạ nhưng bước vào hoàng kim giai lại tựa hộp như đi đường khắc tử hắn nói lên cái này cái báo giá kỳ thực tuyệt đối với giá trị bên trên muốn địch tại đông c ổ t xô xù kỳ ý chỉ rổ cụ thuần huyết tinh hạch dù sao một cái là huyết thống đạo cụ sử dụng sau lấy được đề thăng là lập can gặp cả khác một cái lại chỉ là một phần tu luyện pháp nhất thiết phải sử dụng tu luyện sau mới có thể nhập môn nắm giữ tiểu diệu ni vơ cái này lo cứ việc tiểu diêu ni vơ hạn mức cao nhất cực a o nhưng số sù kỳ ý trị dồ cũ huyết mạch hạn mức cao nhất đối với người bình thường tới nói cũng không thấp nhưng hết lần này tới lần khác đông cổ trên tay vừa vặn còn có một cỗ xà phu tọa bạch ngân thánh y cái này để tu luyện pháp tiểu diêu ni vơ giá trị thu được ngoài định mức để thẳng cái này hai tiểu đồ kết hợp lại cơ hồ có thể thấy trước chính là nối thẳng hoàng kim d a i đường bằng thẳng t h ậ m chí chuyên tâm kinh doanh phía dưới bằng vào bí ẩn thứ mười ba hoàng kim thánh đấu sủ cạ cái này một đạo đường bước vào siêu vị cũng là có khả năng đông cổ hít thở sâu mấy ngụm mới đưa cái này trưng báo giá phóng tới một bên cạnh cầm lấy phía dưới thứ nhỉ phần thứ hai phần báo giá cũng không có đánh dấu đấu giá giả t h â n p h ậ n cái này kiện ai tèm hẳn là thuộc về đại bác vật quán bản thân b ạ t tệ dạ vòng thai phóng chất kim sắc cực miêu tả nào đó thế giới thần minh ở giữa lịch đại lưu truyền đặc thù bảo vật ẩn chứa cực lớn lực lượng hiệu quả có thể để hai người dung hợp một giờ lực lượng tăng lên trên diện rộng cái này chút giấy chất báo cáo đối với đạo cụ hiệu quả viết đề ư tương đối giản lược nhưng hắn chỉ là nhìn thấy cái này cái tên liền đã biết cái này đồ vật xuất xứ thậm chí ngay cả khi xưa người sở hữu đều đại khái có thể đoán được bặt tệ dạ vòng thai lại xưng hợp thể vòng thai là lòng châu thế giới t h ọ x ị n ở giữa lưu truyền bảo vật có thể để cho hai vị cường đại chiến s ủ c ả xạ ngắn ngủi hợp thể thu được siêu việt dĩ vãng cường đại lực lượng bất luận là son gỗ cụ cùng vợ g h y tạ hợp thể sinh ra vợ g h y tổ vẫn là son gỗ kèn cùng chút hợp thể sinh ra xạ t ỏ dị thiên kẻ si cơ hồ cũng có viễn siêu cá thể không phía trước thực lực cái này loại cấp bậc đạo cụ ngoại trừ tại vận mệnh lọt mắt xanh bên trong hảo vận rút ra đến chỉ sợ Đông cái ổ cơ hồ có hồ thể x c chính định, bành là tổ. d ê m liều hiến tiêm ự a ra hồ nhìn nhấp đông nàng cổ tâm tư, nàng nhấp một m n không để ý nói ngươi không cần bởi vì cái kia một vị còn đối với cái này g trà, một tâm tư khác. Cái này đồ vật một vật rất ta đặt này vào kia khác, để đối đầu đồ đã đại bởi cái với cái giá cái cái cái kia có lần bị bỏ vào đại bác b ở vì vị vị gì quán ra lấy lâu, là n trong. Không tượng thích thể hợp hợp có đối à là nói, ngươi vẫn là không cần lựa chọn tốt hơn. Cái kia lựa tốt một vị đại khái cũng là bởi vì căn bản tìm không thấy có thể cùng chính mình vừa người đối tượng mới đưa cái này đồ vật bỏ đi không dùng a đ ô càng càng nhìn như có thể đánh vỡ thực lực giai tầng đạo cụ tính hạn chế lại phi thường lớn đông cổ lần nữa nhìn về phía phía dưới một phần đấu giá vĩnh sinh chi diệu ra giá người diêm liệu hiến đông cổ ngầm đầu cùng trong mắt mang theo không hiểu ý cười bất lao ma nữ hai mắt tương đối chương năm trăm năm mươi hai và xô lộ tại cùng hư hóa Trước sát tổ tật biết bất mật, tại vật trong tới rõ, hư nhưng phương cùng cổ cái cái và vị vẫn vào này mà này sao giá lộ lao lại loại đông nữ hắn không đơn bên giờ hóa hiểu, đã đối đem đồ đầu bây bí bỏ diêm quán trưởng. Theo ta được biết, uống vào rượu người, thu trưởng, vĩnh sinh người, vĩnh hàng sinh mệnh, nhưng theo ta biết, được được chi vào sẽ l ạ i tồn tại một cái nhược cái điểm. Diêm i l ề u hiến phong tư hiệu điệu tự mình uống t r à nghe vậy cũng không kiên kỵ thừa nhận nói vĩnh sinh chi rượu có thể để ta tại một định tầng cấp bên trong gặp bất cứ thương tổn gì cũng sẽ không chết đi nhưng mà lại bị đồng dạng uống vào vĩnh sinh chi rượu người giết chết hắn liền là bởi vì biết vĩnh sinh chi rượu cái này cái đặc tính cho nên mới kỳ quái diêm liều yến tại sao lại lấy ra cái này đồ vật trước tiên không nói vĩnh sinh chi rượu đối với chính mình giá trị như thế nào nhưng không thể nghi ngờ đối với diêm liều yến tới nói cái này đồ vật mỗi nhiều một cái người uống vào nàng tử vong phong hiểm liền sẽ lên cao một phút diêm liều yến cái k i u con ngươi thâm thúy nhìn xem đông cổ nhẹ giọng nói đông cổ người nghĩ vĩnh sinh sao đôi t r o n g mắt kia cũng không phải bất luận cái gì m à nhãn bên trong một loại nhưng lại cho đông cổ một loại đối phương đang tại canh chừng chính mình tâm tư cảm giác đông cổ nhìn xem trong tay cái này phần báo giá đơn sau một lát, Lắc cởi đầu u bật Diêm q á nhưng t không không không cái, cái này hai kiện h vĩnh n h đồ vật một kiện là thẳng tới đỉnh cấp hoàng kim giai đường bằng thẳng khác một kiện càng là có thể đề cập tới siêu vị bí bảo cái này loại đồ vật cũng có thể lấy ra nàng sẽ xì nỗi bụ nhẫn không được nghĩ hắn là không cũng sinh ra một chút ý nghĩ khác liền như là năm đó nàng một dạng nàng xem thấy đông cổ cặp kia kim lục xen nhau rực rỡ t r ù n g đồng mắt cả mị xạ tổ thoáng qua phức tạp thần sắc vĩnh sinh thế nhưng là rất thống khổ a đông cổ nghĩ cái này vị bất lao ma nữ chỉ sợ trong lòng cũng cất g i ấ u không thiếu cố sự nhưng cái này t r ù n g t ì n h tự chỉ là trong nháy mắt hắn lắc đầu đem cái kia trường b à o giá lui về tay cô gái bên trong cười c ự tuyệt nói diêm quán trưởng vĩnh sinh c h i diệu giá trị cũng không đủ đ ổ i ta cái này b ơ bi ngươi không cần chiếm tiện nghi ta diêm liều h ế n đã biết rõ đông cổ lựa chọn đối phương đã là cái kia kiên quyết tiến thủ người trong ừ bỏ huyết chỉ chỉ t nội tâm nàng thổn thức đồng thời đem chính mình phần kia tính thăm dò báo giá đơn mà nói nàng thật sự sẽ lấy ra chính mình chân tàng khác một phần vĩnh sinh chi diệu đông cổ tiếp tục lục soát những người khác đấu giá hắn đi tới cái này cái thế giới đến nay cái này là thứ nhất lần từ k h á c trong tay người chơi nhìn thấy nhiều như vậy chân quý thèm vận mệnh trò chơi hai trăm năm tới mặc dù c ấ p đi vô số sinh mệnh nhưng cũng xác thực lưu lại không thiếu chân quý di sản nhưng cái này một số người đấu giá đại bộ phận tới nói giá trị cũng không bằng chính mình lấy ra số s ụ kỳ ý chỉ d ổ cú huyết thông các thèm đông cổ lục x o á t nửa này g cuối cùng không có phát hiện đặc biệt kết quả vừa lòng diêm liễu hiến cũng biết cái này chút đã kèm phần lớn giá trị hơi thấp chỉ có thể dựa vào đặc thù thuộc tính tới hấp dẫn đông cổ nhưng cái này loại n ư ợ c hóa bị tở tài nguyên tới cường hóa khác người chơi sự tỉnh đứng tại lập trường của nàng tới nói tuyệt đối với thuộc về không đăng giá nàng mặc dù coi như trung lập nhưng trong lòng là kiên định nhân vương kế hoạch người ủng hộ không muốn nhìn thấy mình chọn người ăn cái này loại thiệt thòi gặp đông cổ do dự thế là nàng một tay đặt tại trên những cái kia đầu giá đơn mở miệng nói ngươi có suy nghĩ hay không qua đem giao dịch phạm vi mở rộng một chút đông cổ n g ầ g đầu nhìn về phía đối phương không thể tin được cái này vị đông hạ nhân vật cao tầng là lại ám chỉ chính mình hẳn là cho phép đông hạ bên ngoài nhân vật tới giao dịch diêm liều hiến không để ý nói kỳ thực ngươi nên biết rõ cái này loại cấp bậc cải thèm muốn giao dịch đối tượng sẽ chỉ là những cái kia hoàng kim g i a người chơi chúng ta đông hạ mặc dù có thể xương tụng nhân tài đông đúc nhưng một ít thế hệ lại cuối cùng rơi vào bên ngoài t r ư ớ c giao dịch giao dịch c h u n g quy là muốn hài lòng tài năng mới có thể giao dịch ta không hy vọng ngươi lựa chọn một chút giá trị không đủ để tèm tới chịu đ ư ợ c xem như một cái chân chính lao ngoan đồng diêm liều hiến biết được rất nhiều bảnh tổ cùng lao cương bí mật nàng đưa ra một tấm đặc thù b ạ c h sắc danh thiếp nói có lẽ ngươi cũng có thể cùng cái này cá nhân tâm sự nhìn đông cổ cầm lấy cái này tấm danh thiếp bạch sắc mặt dưới bên trên có ám kim sắc đường vân miêu tả một tọa cao vút trong mây bạch thác n g ư ơ i hẳn là cũng nghe nói qua trung yên chi tháp cái này cái tổ chức a tại trong đông cổ có chút ánh mắt quái gì diêm liều y ế n giới thiệu nói cái này là trong đó tên là bạch tháp chi nhánh lãnh tụ tháp chủ ạ dù n ạ nàng nhìn thấy đông cổ ánh mắt còn tưởng rằng hắn là lo lắng lao cương cùng b ả n h tổ quan hệ nàng giảng giải nói cái kia một vị mặc dù tại trong rất nhiều chuyện cùng chúng ta đông hạ cái này một vị có rất nhiều bất đồng nhưng mà đối với cụ hải các thần cũng sẽ không quá nhiều can thiệp hơn nữa cái này vì ạ dù nà thế nhưng là danh tiếng rất tốt đại biểu cho dù là đã từng vị kia danh mãn lo santos xích i vương asgat tư cũng tự nhận là không bằng ạ dù nà cao thượng người tìm h h á n tuyệt đúng không sẽ chiếm tiện nghi của ngươi diêm liệu hiến một bên cạnh thu hồi cái kia một tấm t r ư ơ n g báo giá một bên cạnh giống như tùy ý nói theo ta đ ư ợ c biết bạch tháp là bây giờ đối với tử thần thế giới cày cấy sâu nhất tổ chức ta nghĩ đối phương hẳn là sẽ có thứ mà ngươi cần đồ vật mới đúng đông c ổ một giật mình cái này cái tin tức cực kỳ bí ẩn trung yên chi tháp vốn là tổ chức vô cùng bí ẩn người bình thường căn bản là không có cách biết được trong đó t ì n h báo không nghĩ tới diêm liều hiến chẳng những nhận biết còn biết bạch tháp hạch tâm kinh doanh thế giới phạm vi càng làm cho hắn giờ khắc này ở ý chính là thân đổ nhất xuyên tên kia rất rõ ràng hoặc là bị người lừa gạt hoặc là liền vẫn là tại một định trên trình độ lừa dối chính mình hắn nói với mình chính là bạch tháp người nhìn chúng hắn đạo kia cố muốn cấp đoạt thuộc về hắn tử thần thế giới mà diêm l i ê u yến nhắc đến tin tức lại cho thấy bạch tháp bản thân liền là trong hiện thế đối với tử thần thế giới công lược tiến độ cao nhất tổ chức đối phương không có đạo lý sẽ đến cấp đoạt thân đ ộ nhất xuyên mới đúng cái này kỳ t r u n g này tất nhiên còn cất giấu một vài thứ mà diêm l i ê u yến chỉ sợ cũng là biết thân đ ộ nhất xuyên tìm chính mình mới cố ý nhắc lên cái này một gốc dạ cho mình nhắc nhở đồng cổ cười gật gật đầu nhận lấy cái này tấm danh thiếp đồng thời cầm đi cái kia chương đấu khổ đấu giá đơn nói đa tạ quán tr cáo t ử trở lại văn phòng đông cổ đệ nhất thời gian liền liên lạc vị kia truyền thuyết bên trong bạch tháp tháp chủ đông cổ không nghĩ tới cái này vị tháp chủ phương thức liên lạc lại là giản dị không màu mẹ phần mềm ảo hắn tăng thêm đối phương sau rất nhanh đến mức đến thông qua đông cổ ngờ tới diêm liều yến đã trước giờ đánh rồi gọi thế là trực tiếp đem nhu cầu của mình sách ra đối phương cũng không có cân nhắc thời gian bao lâu liền nói sốt xù kỳ ý chỉ dỗ cụ thuần huyết tinh hoạch cái này kiện đạo cụ giá trị xác thực rất cao ta vốn là chuẩn bị giao dịch kèm là một phần và sẽ lộ t ớ cấp bậc mẹ n ọ hồn phách cùng với có thể để người thu được tên là hư hóa đặc thù lực lượng phương pháp. Nhưng bây giờ xem ra, kế hoạch của ta còn chưa đủ đông cổ nhìn đối phương thậm chí ngay cả hư hóa đều đã biết được biết đối phương chỉ sợ đối với tử thần thế giới nắm giữ xác thực đã tương đương xâm nhập mà cái này thẻ đánh bạc đem so sánh trước đây nhìn thấy cũng xác thực đối với đông cổ tới nói càng thích hợp hơn hơn nữa đối phương tựa hồ cũng xác thực giải nói còn tại tự mình suy nghĩ tăng thêm thẻ đánh bạc đông cổ nhìn xem không chít chắt bên trong đối phương thanh trạng thái một thẳng biểu hiện đưa vào bên trong nhưng từ đầu đến cuối không thấy đối phương tin tức mới ngờ tới đối phương có lẽ cũng lâm vào suy xét không biết nên tăng thêm đồ vật gì tới thỏa mãn mình nhu cầu thế là chủ động nói có lẽ Ngươi chương ó t ể dùng một cái tin tức tới điền vào cái này phần không n g một tức tới thiếu. cái cái vào i m u ố biết tin tức ì l i ê năm quan tới thanh đồng tới h c n trăm i phải biết n nghĩ thanh đồng tức, ta c năm mươi ba công chính bạch tháp trước năm trăm năm mươi ba công chính bạch tháp đông cổ nhìn xem ạ dù nạ phát tới tin tức rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì từ đầu đến cuối tìm không thấy thanh đồng c h i môn thì ra cái kia cực kỳ đặc thù thanh đồng truyền tống môn cũng không phải cố định tồn tại ở một vị trí nào đó đó là một loại sẽ tự mình di động đặc thù truyền tống môn dựa theo một loại nào đó không người biết được quy tắc tại hiện thế các nơi trận có xuất hiện nhưng lâu là phút chốc ngắn thì mấy giây thời gian liền sẽ tiêu thất căn bản khó mà nắm chắc chỉ có số ít cực kỳ người may mắn có thể chủ động tìm kiếm tiến vào cái kia môn nội tại thanh đồng tri thiện tình hôn phía dưới thì sẽ mở gai thanh đồng thí luyện không có thanh đồng chi t h i ệ cũng biết tiến vào nhiệm vụ tương đối đặc thù thế giới khác một loại phương pháp cũng là số đông trước mắt đã biết nắm giữ thanh đồng chi t h i ệ đồng thời thành công thông qua thanh đồng thí luyện dòng người chuyển tới phương pháp là bọn hắn lúc đó đều ở vào một loại nào đó không có thể k h ô n g chế trạng thái tinh thần phía dưới đạo yêu môn chủ động xuất hiện ở trước mặt bọn hắn cái này cái tin tức ngươi đại khái cũng có thể từ bảnh tổ nơi đó lấy được coi như thẻ đánh bạc lòng ta có thiếu ta sẽ ở sau này bù đắp tổn thất của ngươi a du nạ nói chuyện làm việc đích sắc tràn đầy công chính đến giáo điều đồng dạng cứng nhắc phong cách hắn dường như đang tuân thủ nghiêm ngặt lấy trong lòng mình một loại nào đó luật pháp không chịu chiếm đông cổ một thi tiện nghi cũng không có để hắn b á n đi phần nhân t ì n h kia kỳ thực đối với đông cổ tới nói có thể như thế tiện lợi vào tay hư hóa hơn nữa chỉ t ặ ạ g ra chính mình sẽ không sử dụng s ố ấ t xù kỳ ý trị rổ cụ thuần huyết tinh hoạch đã có thể tiếp nhận tại tử thần thế giới đương nhiên tồn tại có thể vào tay hư hóa đường tắt nhưng phần lớn sẽ cùng s z rèn sinh ra gặp nhau cái này là tử thần thế giới bên trong đông cổ không muốn nhắc sinh ra cùng xuất hiện nhân vật trong kịch bản chi một thực lực cường đại mưu tính sâu xa cực kỳ nguy hiểm hắn cùng hạ du nạ giao dịch gia đông cổ ý liệu chính một tên bạch tháp người phát ngôn thông qua bình thường ngoại giao thủ tục xin nhập cảnh đông hạ đồng thời truyền t ố n g xuất hiện tại trước mặt đông cổ hắn trực tiếp đem và sự tố lộ tầy hồn phách cùng một cuốn quyển trục giao cho đông cổ hồn phách và sự tố lộ tầy phẩm chất kim sáp miêu tả nào đó thế giới tự nhiên hình thành đỉnh cấp mẹ nọ hiệu quả một đạo này cụ vô pháp trực tiếp sử dụng hiệu quả hai linh hồn bị đạo này c ố nhiễm sẽ sinh ra cực lớn sát xuất d ị biến mà phần kia quyển trục bị màu đỏ sáp phong bế từ bên ngoài nhìn vào không g a xuất xứ đông cổ lấy đến trong tay mới có được tin tức kỷ dụng linh hồn phá toái p h ẩ m chất tự sáp miêu t Nào đó trong h ế giới cấp c tử h u thần một tên tử thần muốn hư hóa nhất thiết phải thỏa mãn hai cái điều kiện hắn một nên tử thần phải chuẩn bị đội trưởng phó đội trưởng trở lên cấp bậc linh áp linh áp quá thấp giả không cách nào chống cự hư hóa lúc sinh ra dần linh áp sẽ trực tiếp bị cái kia cố linh áp thôn vệ mà một tên t ử thần linh hồn bên trong muốn nắm giữ hư trên cơ bản chỉ có bốn loại phương pháp thứ một di chuyển cái này là phi thường đặc thù đường tắt trong nguyên tắc cũng chỉ xuất hiện cụ r ổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cái này loại mẫu tan trùng hợp bị hư trắng ăn mòn tiếp đó sinh hạ cụ r ổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cái này cái ví dụ thứ chú nhất sử dụng ghi ổ cụ cái này là esgen cách làm lợi dụng ghi ổ cụ siêu việt linh hồn thứ nguyên lực lượng cưỡng chế thao tác thứ ba chặt đ ứ t nhân quả dây chuyển liền như là cụ r ổ xạ kỳ ý trị gỗ tìm về từ thần lực lượng lúc làm như vậy để cho chính mình tiến vào trạng thái biến hóa thành hư giới hạn cái này cũng là đ ồ n g cầu nguyên bản mong muốn bên trong mình muốn thu được hư hóa mà nhất thiết phải tiến hành đường tắt nhưng cái này cái đường đi vô cùng nguy hiểm hơi không chú ý chính là triệt để hóa thân thành hư thứ bốn một ít kỷ r ụ t có thể đạt đến cái này cái hiệu quả đ ồ n g cổ vốn cho rằng ạ du nạ kỷ r ụ t là thuộc về cái này cái phạm chủ lại không nghĩ rằng ạ du nạ dường như là mở ra lối riêng từ khắc gâm dương thuật thế giới tìm một cái đường tác động tới đáng hôn khách để cho linh hồn của mình cùng và sự tố lộ tẩy cưỡng ép tiếp xúc nhôn dần đảm đương bạch tháp người phát ngôn là một vị tóc hơi cuộn màu nâu làn ra người chơi hắn nhìn hắn tại quan sát quyển trục kia nhắc nhở nói tại hồn phách không đủ mạnh thời điểm không cần nếm thử bằng không cái kia k ỉ n r ụ t sẽ trực tiếp phá hủy ngươi linh hồn đông cổ không để ý đến đối phương k i n h thường trực tiếp đem cái kia mang theo dìn xạ dìn gẳng kiểu dáng đồ án tinh hoạch giao cho đối phương đối phương tra xét vận mệnh trò chơi nhắc nhở xác nhận h à i tèm không có vấn đề đối với đông cổ khẽ không người sau đó v ậ n vẹo không ở giữa tiêu thất từ đó cái này tràn vượt qua quốc gia cùng trận doanh giao dịch đạt tới đông cổ mặc dù tự nhận là hồn phách cường độ đầy đủ nhưng cũng không có lập tức sử dụng cái này đồ vật ngược lại là đẻ xuống cái nút truyền tin nói để cho thân đồ nhất xuyên tới qat thân đồ nhất xuyên bây giờ đang tại sở t i ê u đi ô tiếp nhận phỏng vấn trên mặt hắn một đ ổ i ngày xưa bộ kia bại hoại tư thái cả người lộ ra hăng hái thân đồ tiên sinh ngài xem như bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi x e n mãi vì sao lại đột nhiên tuyên bố gia nhập vào bì tờ công lược tổ đâu ngài cũng biết rất nhiều người đều tại nói ngài trở thành cú hải dưới trướng thân đồ nhất xuyên k h o á t khoác tay đối với nữ mc lời nói không có chút nào cảm giác không khoái ngược lại trên mặt mang ý cười nói đặt giả vi tiên đặt giả vi tiên đi ta mặc dù tuổi tắc ngốc già này một chút nhưng hắn mặc kệ là thực lực hay là tiềm lực ta tin tưởng mọi người đều rõ như ban ngày hơn nữa hắn bây giờ là bạch ngân thứ bảy chỗ ngồi ta một cái ghế chót đi đi nhờ vào bảy chỗ ngồi có cái gì sợ người nói thân đồ nhất xuyên không câu chấp biểu hiện để cho nữ mc lộ ra nụ cười dưới đài người xem cũng không khỏi đối với cái này cái khi xưa đầu đường xó chợ ghế chót ấn tượng đổi mới sau đó thân đồ nhất xuyên bắt đầu trắng trận ăn nói chính mình là như thế nào sớm nhìn chúng đông cổ tiềm lực đồng thời bởi vì cùng hắn đều là dạ nạ cột người nằm giữ có rất nhiều tiếng nói chung cuối cùng không bên thổi phòng chính mình chủ động lấy ra có thể tiến vào tử thần thế giới đặc thù lạ c đồng thời mời đồng cổ một đồng tiến vào để cho bị tờ có thể cấp tốc tiến thêm một bước cái này vài lời đều để hắn ở trên internet kiếm đủ ánh mắt liền hắn văn phòng tài khoản số người theo d õ i đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên nhưng ngay tại hắn vẻ mặt tươi c ư ờ i cùng nữ mc tạm biệt đi ra sở tiêu đi âu lúc bên ngoài cũng đã đứng một vị thân mang đồng phục màu đen trong miệng ngậm một nửa thuốc lá nam tử nam tử trên thân toát ra một chút n g h i ệ p khí thực lực cũng không mạnh nhưng thân đồ nhất xuyên vẫn là sắc mặt một biến đem cái k i ê cố đắc trí vừa lòng thần sắc rút đi cố ý cười đến gần đối phương nói cái này không phải chúng ta dương quản sự sao như thế nào tan từ trước đến nay cái này tìm ta người muốn gặp ta ý chí một cái tin tức là đủ rồi đi trong lời nói không có chút nào bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi ngạo khí thân đồ nhất xuyên sở dĩ đã từng bị rất nhiều người thấy rõ cũng cùng hắn cái này loại quái khí tức thoát không khỏi liên quan dương viễn bình đem ngón tay đem điếu thuốc hiệu sự đi hắn nhìn thẳng cái này vị bạch ngân g h ế chót thần sắc cũng không hữu hảo hắn là một cái v này là đông cổ chính thức từ niệu bị bước vào cao cấp hơn vị biểu hiện nhưng không nghĩ tới cái này vị thân đồ nhất xuyên Lại chương năm trăm năm mươi bốn bản đầy đủ ngọc tứ hồn chương năm trăm năm mươi bốn bản đầy đủ ngọc tứ hồn thân đồ nhất xuyên câu nghệ ngồi ở hắn đối mặt vị trí chu một cụm từ trong thế giới nhiệm vụ quay về ngồi ở đông cổ dưới tay thanh sơn thì ngồi ở mặt khác một bên cạnh thân đồ nhất xuyên ánh mắt từ chu chu nhất một bà qua phát hiện đối phương lúc này khí tức giữ kín như bưng đã cùng đã từng dáng vẻ đó hoàn toàn khác biệt đối phương đã tiến dài bệnh ngân cho nên nói không phải bạch tháp ngấp nghẽ ngươi đạo cụ mà là ngươi một bắt đầu cũng chỉ là dựng bạch tháp thành viên đi nhờ xe mới có được cái này mai đạo cụ phải không thân đồ nhất xuyên sắc mặt có chút lúng túng h ắ n á n lây chính mình ra nạ cốt nói ngược lại cũng không có như vậy không chịu nổi chỉ có điều ta khi đó xác thực là tại bạch tháp khảo sát bên trong thì ra thân đồ nhất xuyên lúc tuổi còn trẻ bởi vì về linh hồn thiên phú bị bạch tháp bên trong một vị nào đó nhìn chúng như muốn bồi dưỡng lên đồng thời mang đi gia nhập vào bạch tháp hắn cũng có thể đi theo cái kia một vị tiến vào từ thần thế giới cuối cùng được đến giả nạ cụt lực lượng nhưng cuối cùng bởi vì đủ loại nhân duyên tế hội nguyên do thân đồ nhất xuyên cùng cái kia một vị trở mặt thành t h ủ gia nhập vào bạch tháp cùng với sau này bồi dưỡng kế hoạch toàn bộ đều không giải quyết được gì cái kia một vị tại một lần nào đó nhiệm vụ bên trong chết đi thân đồ nhất xuyên cũng xa đ o ạ i trở thành bây giờ b ộ dáng bây giờ cái kia một vị người kế nhiệm t h ì tạ ạ n phòn sổ chuẩn bị chính thức thu hồi tất cả mọi thứ đem cái kia một vị cho thân đồ nhất xuyên đại diện tử thần chứng minh thu hồi cái này mới là xung đột chất tướng thân đồ nhất xuyên trong lòng có chút lo sợ hắn không muốn đạo kia cố bị hỉ tạ ạ n phòn sổ cướp đi dù là ăn nhờ ở đậ thanh sơn phải trên cánh tay lân phiến hơi hơi phát sáng tựa như lân hỏa đang thiếu đốt cái này là hắn lúc này còn không cách nào rất tốt t r ư ở n g không huyết thống của mình cùng yêu lực biểu hiện hắn trời sinh tính trung thực không thích thân đồ nhất xuyên cái này loại tính tình mở miệng nói t ử thần thế giới cũng không phải chỉ có hắn nắm giữ đạo cụ bằng vào chúng ta bây giờ danh vọng trả giá một chút đại giới cũng tốt hơn bị người mưu hại bạch thắp người tại thế giới dưới lòng đất đánh giá cũng rất tốt ta không muốn cùng cái loại người này là địch hắn cũng không có cho thân đồ nhất xuyên mặt mũi chu một hai mắt không có tập trung đã ở vào thần du bên trong không có mở miệng dương viễn bình mặc dù không có nói chuyện nhưng s ắ c mặt rất rõ ràng cũng là ủng hộ đem thân đồ nhất xuyên đổi u ra ngoài hắn thấy đông cổ hoàn toàn không có l ỗ i cái này tranh vào vũng nước đục tất yếu đông c ổ ngón tay đập mặt bàn thân đồ nhất xuyên trái tim chậm dài châm xuống hắn tựa hồ i nhìn thấy thuộc về người kia hết thạy đều cách mình càng lúc càng xa có lẽ chính mình là thời điểm tại tử thần thế giới bên trong vì cái này hết thạy vẽ lên chấm hết đem viên kia đạo cụ cho ta đi thân đồ tiên h sinh đông cổ âm thanh truyền đến thân đồ nhất xuyên một lúc chưa có lấy lại tinh thần tới dưỡng viễn mình lại là cấp bách hắn vội vang nói đông cổ chúng ta không cần thiết cái này dạng ngươi muốn vào t chúng ta chỉ cần tốn thời gian một tháng không được hai tháng khẳng định có người có thể cùng chúng ta giao dịch thân đồ nhất xuyên phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng vội vội vã vã đem cái tia tử thần đại diện chứng minh biện gỗ ném đông cầu ngươi lấy được đạo cụ từ thần đại diện chứng minh hắn đem đạo cụ nhận lấy hắn giơ tay lên ngăn chở dương viễn bình tiếp tục thuyết phục đối với thân đồ nhất xuyên nói thân đồ tiên sinh ta đầu tiên nói trước trong cái này lần nhiệm vụ này ngươi hết t h ể hành vi đều phải dựa theo yêu cầu của ta thi hành cái này là ta đưa cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội thân đồ nhất xuyên lúc này trong lòng lại không một ti bị so với mình người trẻ tuổi mệnh lệnh không h o á i chỉ có sống sót sau hắn chỉ sợ đông cổ đổi ý vội vàng cáo từ trở về chuẩn bị chính mình trước đây trải qua một chút nhiệm vụ tư liệu cho dù bị tờ khả năng giải so với mình tin tưởng nhưng hắn cũng chỉ sợ có cái vật một tại thân đồ nhất xuyên sau khi đi thanh sơn trên mặt bộ kia nghiêm túc thần sắc cuối cùng không kèm được thân hình hắn một suy sụp phàn nàn nói lần sau vẫn là để chu một tới vì n g ư ơ i d ự n g hí kỵ ta thật sự không làm được cái này loại chuyện Dương viễn bình trên mặt nơi nào còn có vừa mới bộ kia vẻ giận dữ hắn vui vẻ ra mặt vô vô thanh sơn bà vai bàn tay bị yêu khí phỏng vội vàng giật ra tay nói chu một không nói được ba câu nói liền bắt đầu thất thần như thế nào dựng hí kịch đông cổ tay phải mở ra một cái m ư ợ t mà từ sắc bảo ngọc xuất hiện trong tay hắn ngọc tứ hồn phẩm chất kim sắc miêu tả nào đó thế lực lượng cao cường mỹ cổ dung hợp chính mình tinh khiết hồn phách cùng đại yêu quái c h i hồn mà sinh ra bảo ngọc hiệu quả một người nắm giữ linh lực yêu lực sẽ thu hoạch được tăng lên trên phạm vi cực lớn tăng cường hiệu quả hai đối với yêu lực linh lực có cường đại tỉnh hóa năng lực hiệu quả ba người nắm giữ thiện ác quan niệm đem bị phóng đại hiệu quả bốn người nắm giữ thiện niệm đều sẽ thúc đẩy sinh trưởng gia khúc linh cái này là thanh sơn trải qua mấy lần nhiệm vụ từ inm xa thế giới có được mạnh vụn phối hợp phòng làm việc cường đại giao dịch năng lực cuối cùng khôi phục hoàn thành ngọc tứ hồn bản đầy đủ hắn chỉ là năm năm lấy cái này khối bảo ngọc linh hồn chỉ bằng không cường đại hơn nhiều cái này cũng là hắn muốn mau trong tiến vào tử thần thế giới nguyên nhân chi một hắn bây giờ cường đại linh hồn có thể tại tử thần thế giới truy đuổi tiến một bước cường đại đường tắt đến nỗi bạch tháp mới vừa cùng bạch tháp tháp chủ ạ dù nạ kết xuống một phần thiện duyên đông cổ kỳ thực cũng không lo lắng bạch tháp người sẽ đối với chính mình sinh ra bao lớn thù hận cho dù sẽ có lấy hắn thực lực hôm nay cũng rất khó nói là ai sẽ khá có uy hiếp bởi vậy mấy người thuận thế diễn, một màn diễn. để cho thân đồ nhất xuyên triệt để tuyệt một chút không nên có tâm tư chu một lúc này phảng phất vừa mới lấy lại tinh thần hắn phát hiện thân đồ nhất xuyên đã không thấy nói ngạch các ngươi nói xong sao vậy ta trở về nói xong tự mình liền muốn đứng dậy rời đi dương viễn bình thấy thế không khỏi che mặt cái này cái chu một tại phương diện võ đạo tài năng mới có thể xác thực kinh tài tuyệt diễm nhưng bình thường làm người xử sự xác thực quá mức sức chỉ một chút đông cổ không thèm để ý cái này chút hắn mở miệng nhắc nhở chu một đạo chu một nhớ kỹ giúp ta hỏi một chút thiên đạo người xem l i liên quan tới mạch thú cùng mạch môn hắn có hay không một chút mạch suy nghĩ chu một mừng t ỉ n h phản g phất mới nhớ tới cái này chuyện gật đầu một cái lợi dụng thứ nguyên a dở mở vãng phục chi giới rời đi ra mà h ì r ồ thiên đạo người đại khái là đông hạ thậm chí trên thế giới đối với nói thuật tương quan đồ vật hiệu rõ nhất đại nhân vật mặc dù mạch thú thể hệ đặc thù nhưng hắn hay là chuẩn bị tìm đối phương thử vận khí một chút cái này môn cường hóa thực sự quá ít chú ý đến mức đông cổ nhu cầu phát ra một vòng một cái đáp lại cũng không có mạch thú triệu hắn là c ụ ý bạ thế giới đặc thù sản phẩm cái này môn năng lực phẩm cấp rất cao nhưng hắn bây giờ lại không cách nào sử dụng nhất định phải làm mở ra nhiều cái mạch môn người mới có thể triệu h o á n đông cổ bây giờ đối với mạch môn hoàn toàn không có đầu mối xử lý xong cái này chút v i ệ c vặt đông cổ trở lại trong phòng làm việc của mình bắt đầu chuyên tâm suy xét tiến vào tử thần thế giới sau chính mình nên như thế nào hành động c ù n g du rút thế giới khác biệt tử thần thế giới xác thực tồn tại lấy tương đương một bộ phận đông cổ bây giờ không cách nào xử lý cơn giả hơn nữa cái này một số người lập trường khác nhau lựa chọn như thế nào trận doanh của mình cùng sau đó làm việc con đường càng mấu chốt đông của mục đích của chuyến này ngoại trừ nắm giữ hoàn toàn bằng cái này một cơ bản nhất mục tiêu nắm giữ hư hóa cái này một năng lực cũng theo giao dịch thu hoạch mà bãi bỏ còn lại tử thần thế giới cứ việc có được gần như tất cả thuộc về tử thần năng lực nhưng có thể bị hắn nhìn chúng không thể nghi ngờ chỉ còn lại một chút có thể được xưng là kỷ dục cao i a kín bất quá tử thần thế giới ngoại trừ tử thần lực lượng vẫn tồn tại q u si, phụt vỡ d ì n c h ơ lực lượng cùng với đứng ở cái kia hết thệ phía trên bốn lực lượng đầu nguồn toàn trí toàn năng linh vương đông cổ trong đôi mắt nóng bỏng chậm rãi bị người khác vì phai nhạt cái này loại sự tình nhất thiết phải từ từ mưu tính chương 555, t ử t h ầ n thế giới tình báo chương 555 t ử t h ầ n thế giới tình báo cho nên n g ư ờ i tại trong chính mình số thứ tự cái kia t ử thần thế giới một t h ằ n g ẩn tàng lấy bằng cái thực lực cách xa bảo hộ đình mười ba đội sau này một t h ằ n g tại nhân loại thế giới dựa vào r ế t một chút hư thu được thấp sai lầm giá trị trải qua nhiệm vụ đông cổ đập mặt bàn hỏi thăm thân đồ nhất xuyên tại t ử thần thế giới kỹ càng kinh nghiệm hắn không nghĩ tới cái này bị nắm giữ bằng cái cho dù tại bảo hộ đình mười ba trong đội cũng đã có thể xem là một hào chiến lược bạch ngân giai người chơi thế mà từ đầu đến quấy trốn ở nhân loại thế giới không có tiếp tục thâm nhập sâu khai quật k ỳ bản thân đồ nhất xuyên cảm giác rất kỳ quái cái này dạng làm có vấn đề gì tại loại kia thế giới nguy hiểm bên trong không bằng nói có thể còn sống sót chính là thành công a ta không biết bị tờ như n g biết tại bảo hộ đình mười ba trong đội rất có thể tồn tại một vị phản đồ người kia hẳn là cấp đội trưởng từ thần thực lực vô cùng đáng sợ liên cùng là cấp đội trưởng năm phiên đội đội trưởng edgen sơ suke cũng bị sát hại cái này loại tình huống phía giới lưu lại thi hôn giới ai cũng không thể cam đ o a n sẽ phát sinh cái gì đông cổ thở dài một tâm t h a n h không nghĩ tới thân đ ộ nhất xuyên đối với tử thần thế giới công lược cùng tìm tòi có hạn như thế dựa theo kịch bản suy đoán cái kia vẹn vẹn thứ nhất cái chính thức thiên t r ư ơ n g phía trước c ả n nạ mà thôi hắn vô vị lắc đầu cảm thấy thân đ ộ nhất xuyên kinh nghiệm đối với chính mình hoàn toàn không có trợ giúp nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến thân đ ộ nhất xuyên lúc đó là bị bạch tháp nào đó một vị trọn chúng từ đó đưa vào tử thần thế giới lấy bạch tháp bây giờ nắm giữ hư hóa kỹ thuật đến xem bạch tháp không có khả năng đối với tử thần thế giới công l ư c một phiến không trắng thế là h ắ n hỏi bạch tháp ban đầu ở tử thần thế giới. cũng là từ thi hồn giới xem như tờ sg vào điểm n ế m thử công l ư ợ c sao thân độ nhất xuyên lắc đầu mặt lộ vẻ hồi ức c h i sắc hắn mặc dù ưa thích nói dối nhưng hoang ngôn cái này loại đồ vật nghĩ để người tin tưởng nhất định phải c ử u chân mật giả trong đầu của hắn hồi tưởng đến nữ nhân kia đối với chính mình nhân m ở gù mì khổ tâm nói trước đây bạch tháp tựa hồ có những người khác đã ý thức được thi hồn giới tính nguy hiểm chúng ta lần kia tiến vào lúc hạ nạ nàng tuyển định công lược phương hướng là h ư ớ hủ hệ cộ mận độ chỉ có điều bên kia quá mức nguy hiểm lúc đó ta chỉ là nữ bị liền được can bài thống qua nhiệm vụ tiếp xúc đến tên là h dạ dạ kỷ sủ kẹ nhân vật trong đồng thời một từng bước thu được giả nạ cốt đông cổ gật gật đầu đại khái minh hạ c ủ tráng bạch tháp cách làm hơn nữa rất may mắn tránh đi sden hơn nữa bởi vì lúc đó sden cũng đã thống hợp hủ hệ cổ mẫn đồ tại hủ hệ cổ mẫn đồ ngoại vi tính nguy hiểm cũng bị giảm xuống như vậy như vậy xem ra trong cái này lần nhiệm vụ này bạch tháp phương diện công l ư ợ c giờ lựa chọn rất có thể cũng vẫn là từ hủ hệ cổ mẫn đồ tờ s cờ vào đông cổ cũng không chuẩn bị cùng bạch tháp người đi cùng ý chí một cái con đường bị thống hợp sau hủ hệ cổ mẫn đồ mặc dù không có sden loại tia đỉnh cấp chiến lược nhưng em bạ đã chiến lược cũng phi thường cường đại nhất là phía trước bốn lưới lao cơ bản đều có được bản đều trong đội cường lòng ự c cấp bậc chiến lược. cùng chiến có được, cũng chỉ có cùng cả Cũng có đội đấu, đại lột người kia khái rơi lợi. trưởng trở thể tổ rắn lên Hơn nữa, những xuống. không Trong lấy l ạ và sĩ hắn tại tính toán thân đồ nhất xuyên cũng không nói lời nào hắn bây giờ đã không còn dám đùa nghịch làm tâm cơ chỉ sợ bị hắn trực tiếp vứt bỏ chủ động giao ra món kia đạo cụ sau hắn đã không có bất luận cái gì mặc cả quyền hạn đông cổ hồi tưởng đến tử thần thế giới rất nhiều tình báo tại trong tử thần thế giới kể từ linh vương sinh ra sau thế giới bị dần dần chia làm ba cái cung cấp hư sinh tồn hủ hễ cộ mà ấn đầu cung cấp cả sinh tồn thi hồn giới cùng với linh hồn cùng n ụ c thể kết hợp khí sinh tồn thế giới hiện thực đương nhiên tại ba giới phía trên tồn tại cuối cùng rồi sẽ thôn vệ hết thể hẻo chỉ là h ẻ o bởi vì tình báo quyết thiếu cùng với sự đáng sợ đông cổ căn bản không có đem hắn đặt vào suy tính nhân loại sinh tồn thế giới hiện thực tại cái này loại tiến độ phía dưới tự nhiên là sinh tồn độ khó thấp nhất chỉ có chút ít quỷ s ỉ cùng nắm giữ lấy phùn bờ dịn chờ nhân loại nắm giữ lực lượng vô luận là linh tử nồng độ vẫn là tính nguy hiểm đều thấp nhất nhưng tương tự có thể thu hoạch đồ vật cũng ít nhất cho nên cuối cùng chính mình vẫn là phải đi tới thi hồn giới a thi hồn giới ẩn dấu uy hiếp lớn nhất nhưng cũng có được cao nhất ban thưởng đ ô n g cổ nhìn mình trước mặt trong tư liệu bị đánh động linh vương s dẹn sở s ù kẻ cùng với ý hoạch ngón tay tại cái nào đó trên tên gõ m ấ y cái trong lòng đã có quyết đoán thân đồ tiên sinh ta đã quyết định công lược phương hướng ta cần ngươi từ thi hồn giới phương diện tờ s cờ vào kịch bản thân đồ nhất xuyên sắc mặt một trắng hắn thực sự có chút sợ sẽ thi hồn giới loại kia địa phương thế giới kia chỉ có linh hồn có thể tiến vào cho nên thường quy khoa học kỹ thuật thiết bị căn bản là không có cách đưa vào mà linh hồn chiến đấu vốn là hung hiệm dị thường hết lần này tới lần khác hắn còn biết xem như trật tự người bảo vệ bảo hộ đình mười ba trong đội ẩn dấu lớn lao âm mưu cũng may đông cổ sau đó liền nói ngơi ư cái này m ấ y ngày đi thu thập một chút có đặc thù linh hồn cảm ứng năng lực đạo cụ hoặc kỹ năng nhớ kỹ nhất định phải là trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn cảm ứng không thể theo ý lại năm cảm giác thân đồ nhất xuyên lập tức biết rõ đông cổ chỉ sợ biết thi hồn giới bên trong cái kia âm mưu trần tướng liên tưởng đến đối phương bị tờ danh hảo trong lòng thân đồ nhất xuyên hơi lỏng gật đầu rời đi tại thân đồ nhất xuyên sau khi đi hắn cũng là đơn giản an bài một phía dưới sau này sự vụ liền vặn vẹo không gian, biến mất không còn tâm tích. theo đông cổ nhớ ghi chép địa phương càng ngày càng nhiều hắn hành động phạm vi cũng càng lúc càng lớn thậm chí không giới hạn nữa tại đông hạ cái này lần hắn trực tiếp lợi dụng vãn g phục chi giới xuất hiện ở một phiến t à n viên nhật bản xin dù cù nơi đây không chỉ là đại địa phát thoái mặt đất chìm vào trong biển hóa thành nhật bản nội hải đáng sợ hơn là thiên đạo người cái k i a một kích hoàn toàn phá hủy lý này thiên địa lý lẽ không khí bên trong thỉnh thoảng có hỏa d i ễ m bằng không b ứ c hơi có thiên lôi rơi xuống cũng có địa phương đồng thời đang đổ mưa cùng hồ khí lưu cực độ không ổn định không ở giữa bên trong có thỉnh thoảng xuất hiện đen như mực cái nước xin dù cù đã trởi tối cổ ba nhà mặc dù phẫn nộ nhưng không có dũng khí hướng thiên đạo con tin tân chỉ có thể đem lửa g i ậ n rơi tại cáo tử giả trên thân nhật bản cũng bắt đầu toàn diện khu trục cáo tử giả tồn tại bất quá cái này cái tổ chức đã tính thực chất từ toàn bộ a s i a khu vực tán loạn không còn đã từng như vậy thành thế có lẽ có người hồi tưởng lại mấy tháng trước trận kia bao phủ giả mạt hỉ rộ cùng với đông hạ mấy thành hót loạn mới có thể giật mình cái này cái đã từng thanh thế tổ chức khủng bố vậy mà bất chi bất giác suy yếu bây giờ l i ê n vũ mã ngọc hợp cùng、Eva、n g e va h ẹ n vi nhi trong cái này hai vị tại trong hoàng kim giai cũng không tính người yếu đại nhân vật cũng càng ngày càng ít nhìn thấy hai người thân cạ đông cổ nhục thân xuyên qua không ngừng quanh quần kịch liệt khí lưu tại cái này khiến t ĩ n h mịch bên trong trên c biển hành tẩu như đất bằng cuối cùng đông cổ tới đến hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí trung tâm khu vực lý này đã không có người lạ cũng không có tử linh là hoàn toàn sinh cơ đánh gãy tuyệt chi địa hắn lấy ra viên kia tán yên t ĩ n h t ả ra mãnh liệt linh lực ngọc tứ hồn hai tay hợp mười giữ tại trong lòng bàn tay linh hồn trong nháy mắt trở nên giống như thực chất một giống như kiên cố sau đó đông cổ tâm niệm một động k i n h rút q u y ể n trục phong ấn giải trừ m á n h liệt tâm dương thuật ba động trong nháy mắt nở rộ đông cổ sắc mặt một trắng linh hồn biên giới bởi vì kịch liệt chấn động mới bắt đầu bất ổn thân hình của hắn đều trở nên bắt đầu mơ hồ nhưng vào lúc này và sẽ tố lộ tại hồn phách trong nháy mắt dung nhập trong cơ thể của đông cổ hai đạo linh hồn giao dung giống như hỏa diễm từ trong linh hồn tràn ra đồng dạng nhói nhói trong nháy mắt xuất hiện đông cổ thân hình bắt đầu không ngừng rung động bên ngoài thân tản da đen như mực khí thức linh áp ư ơ nhưng g hóa. ư ơ hư hóa. Nhân loại, hoặc có lẽ là sinh mệnh, thần thế thực học phương Nhưng có sao kia, đến cùng tồn này biến từng diện vấn loại, lẽ là là tại tại cái giới mà sử mất một tệ đã đề. vì bí ở thế này không hề nghi ngờ nhân loại bản chất chính là linh hồn không phải ký ức không phải nhục thể không phải sinh mệnh chỉ có linh hồn mới là một cái tồn tại cùng khác một cái tồn tại bản chất khác biệt nhất cơ thể bị thiêu đốt hầu như không còn bị nắp ấy bị hòa tan cuối cùng đều chỉ sẽ lưu lại n g ư ờ i bản chất nhất linh hồn nhưng đông cổ bây giờ làm chính là tại chính mình bản chất nhất trong linh hồn t không không lục tùng thạch đồng ạ dạng màu tóc hổ phách một giống như đồng tử cùng với cái kia dưới cổ phương ký hiệu không động và s tô lô tây hư bên trong tối thượng cấp mẹ nó toàn bộ hủ hệ cỗ mà ấn độ cũng vẹn vẹn tồn tại một chữ số cường đại cá thể nhưng cái này một vị rất rõ ràng không thuộc về đông cổ từng t ạ i trong phim theo mùa t h ấ y q u a bất luận cái gì một c h ỉ thế nhưng lại o cùng nhân loại không khác thân hình n ứ t r a m ặ t n a cường đại linh áp từ trong linh hồn lộ r a tham lam cùng nga mã ạ không thể nghi ngờ đều bị i ể u t h cái này đích thật là v a s t đổ lộ t c ấ p bậc mẹ nót h ã n t ạ i trong thế giới linh hồn c h ậ m r ã i q u a n người nhìn một mắt bu chu mới q u a y người nhìn về phía đông cổ cái c h ầ m hơi hơn i g ẩ n lên m ỹ mắt rũ xuống đánh giá đông cổ nhân loại không một tên từ thân á chỉ là một tên từ thân thêm à môn căn mắt ta từ hồ cảm thấy hòn đường cái này vị chưa từng gặp mặt vást đổ lộ tê hôn mặt cửa thế giới tinh thân bên ngoài trên thân đông cổ cấp tốc xuất hiện vô số bạch sắc vật chất bao bọc tại trên thân đông cổ tựa hồ muốn đem đông cổ đồng hóa đông cổ diện mạo đang nhanh chóng hướng về trong thế giới linh hồn cái này vị vạc tổ lộ tẩy dáng vẻ chuyển biến đông cổ cũng không cần hất cầm lên hắn vóc người cao hơn vô cùng tự nhiên ánh mắt ngung xuống âm thanh tại toàn bộ thế giới linh hồn phát ra hoành minh có cái này sao buồn cười sao thưa đông cổ thân hình tại cái này cái thế giới vô cùng l ư n g thực cái này là linh hồn cường đại biểu hiện cái này phiên tư thái cũng làm cho cái kia vẹn vẹn phía bên phải gương mặt còn có lưu một chút mặt nạ hư tiếng cười chậm rã đông cổ giống như kính tượng một giống như đồng thời hướng về hắn c ấ t bước hugh hai người thân hình đồng thời tiêu thất xuất hiện lần nữa đã đổi vị trí đông cổ nhìn xem trên vai phải đạo kia nhàn nhạt vết thương hơi nhữ mày cái này cái mẹ nọt sân độ thật nhanh so với mình bây giờ xù nổ càng nhanh một c h ù đồng thời có lục tùng thạch giống như màu tóc và s x tổ lộ tẩy cũng là sắc mặt biến thành hơi biến hóa cái này tên tử thần bên ngoài thân linh áp mật độ cực cao ự c c lại có tiếp cận và s x tổ lộ t ẩ y cấp bậc mẹ n ọ h ì ấ độ hiệu quả nhàn nhạt giao thủ một lần hai người đều đối thực lực của đối phương cảm thấy kinh ngạc lập tức cũng l à bông xuống cái kia một ti biểu tình không đếm xỉa tới báo lên tên của n g ư ơ i a tử thần n g ư ơ i có tư cách chết ở trong tay ta ạ tụ d ổ tợ lạ tỷ đô tự xưng ạ tụ d ổ tợ lạ tỷ đô và sĩ t ô lộ tẩy toàn thân tản mát ra đáng sợ linh áp cho dù tại thế giới linh hồn đông cổ vẫn cảm thấy chính mình phảng phất như rơi xuống vực sâu đồng d ạ n g đáng sợ cảm giác áp bách nhưng đối mặt cái này loại biểu hiện đông cổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng vốn cho rằng ạ dù nạ cho chính mình và xô lộ tẩy cũng sẽ không như thế nào cường đại nhưng bây giờ cái này mẹ nót rõ ràng t r i ệ n lộ lấy vô cùng đáng sợ bản chất đông cổ không sợ sệt đối phương quá mạnh chỉ lo lắng một cái không đủ mạnh mẹ nót không cách nào làm cho thực lực mình tiến thêm một bước trên người hắn bắt đầu tản ra kim sắc hà o quang rõ ràng là tại thế giới linh hồn trong tay lại bằng không xuất hiện từ sắc bảo ngọc ngọc tứ hồn một trải qua xuất hiện đông cổ linh hồn trong nháy mắt phóng ra viễn siêu trước đây linh áp toàn bộ thế giới linh hồn bắt đầu tái tạo hoang vu một phiến thế giới bắt đầu có thơm ung tùm dê bỏ thành đàn thiên không bên trong trời xanh mây tráng phẳng phất đem đông cổ linh hồn bên trong mỗi một thi tàn bạo đều đều gở rử thế giới tại trong đó ánh sáng sáng tỏ l ó e lên mặt kính đồng dạng lộng lây vạn tượng tất cả sinh ạ c ả s ỉ vĩnh hằng bằng cải lưu quang không tì vết kinh giới váy trắng nữ tử hoàn mỹ tại đông cổ xuất hiện sau lưng sau đó hóa thành trong tay đông cổ sáng trói lưỡi kiếm thế giới trong nháy mắt bị linh áp bao phủ ạ tù rổ trong tay đồng dạng xuất hiện một trôi dạ nạ c ộ t hắn nhìn xem bốn chu vô hạ k í n h giới nhét miệng lên cái này chính là ngươi bằng cái sao đích thật là đáng giá bị ta bất diệt vương hấp thu lực lượng a trong tay hắn dạ nạ cốt bắt đầu tản mát ra đáng s ợ linh áp sông xin bờ cầu lớn phía dưới làn da hơi có vẻ đen tui nam tử mặc bạch sắc á o bảo yên t ĩ n h xếp bằng ở một mét cao trên không trong tay c ầ n câu thổi rơi vào trong sông hán hoặc có lẽ là thần hai mắt một nháy không nháy mắt nhìn trước mắt chạy x u ô i không ngừng dòng sông phảng phất quên đi thời gian tồn tại đứng tại thần sau lưng nữ t ử một tóc vàng xoa ở sau lưng lạnh lùng thần s ắ c so ngoại giới không khí càng thêm để người phát lạnh bên hông nàng chớ một chuôi bạch s ắ c l ư ấ i kiếm nửa bên mặt bị bạch sắc mặt nạ bao trùm khi tạ ạ phỏn sổ đối với ạ dù nạ cách làm vô cùng không hiểu nàng lên tiếng phá vỡ bốn chu loại kia khác thường yên tính cả nàng phun ra không khí chỉ là vừa mới mở miệng liền đã hóa thành băng vụ t ạ n ra ạ dù nạ ánh mắt không thay đổi âm thanh lại tự nhiên xuất hiện tại trong lòng hì tạ ạn phòn sổ che chở có lẽ vậy hì tạ ạn phòn sổ gặp tháp chủ cũng không thèm để ý mình cùng thân đồ nhất xuyên tân đoán từ h l ệ n h một tâm thanh nói mặc kệ ngài cùng bị tở đã đặt thành dạng gì hiệp nghị ta sẽ không lưu thủ nàng xoay người rời đi kim s ắ c tóc dài theo quay người phiêu động ở giữa lộ ra sau hai màu đen kia con số một gặp ạ dù nạ vẫn là thờ ơ t h i tạ hạn phỏn sổ trong nháy mắt lấy sân độ rời đi nàng thân sắc càng lạnh lùng bốn c h u không khí nhiệt độ cũng càng thấp cái này loại thanh thế đã có mấy phần quyền năng cả tử cho nên nhìn thấy tóc vàng nữ tử mặt lạnh trở lại trong tháp bạch tháp tất cả mọi người không có đáp lời liên tháp chủ đều không thể điều hòa mâu thuẫn tự nhiên không phải bọn hắn có thể nói cùng khi tạ hạn phỏn sổ trở lại chính mình tầng lầu cấp tốc triệu tập đội viên của mình tuyên bố sẽ ở vài ngày sau truy tung đông hạ bạch ngân ghế chót thân đổ nhất xuyên tiến vào thế giới nhiệm vụ đồng thời sẽ đem đối phương triệt để gạt bỏ nàng xem thấy trên internet cái kia thân đồ nhất xuyên gia nhập vào p h o n g tệ công lược tổ tin tức mặt lộ vẻ cười lạnh đừng tưởng rằng b ị tở có thể che chở nổi ngươi a thân đồ ngươi từ n ì dạn nơi đó cướp đi đồ v ậ n nhất thiết phải lấy tính mệnh vì hoàn lại nàng nuốt ve chính mình nơi buồng tim không động loại kia không cách nào giải quyết không hư chỉ có thể thông qua cựu hận cái này t r ù n g t ì n h tự tới ký thác nàng mỗi lần cảm thấy không hư không thể tiếp tục được nữa thời điểm liền sẽ không ngừng hồi tưởng đồng thời tại trong mỗi một lần hồi tưởng không ngừng càng sâu lấy chính mình cựu hận thậm chí nàng bây giờ đã không nhớ ra được ban đầu là bởi vì cái gì thân đồ mới có thể cùng các nàng nghi mỗi mỗ nhưng mình nghĩ dặn sau đó sầu não v ấ t thước đồng thời cuối cùng bọn mình lại không ngừng ở trước mắt nàng tái hiện